Quy một chương 670, trăm diện sạch canh thứ ba. Tiểu tử, ngươi cho rằng thay đổi một cái binh khí liền có thể theo ta chống lại? Vậy ngươi không khỏi cũng quá mức ngây thơ. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Kiếm Tây Lai trong mắt lập loè lạnh lẽo ánh sáng. Trí Lý có xem thường thanh âm đàm thoại truyền ra. Mặc dù đem binh khí đổi thành rồng mũi nhọn Diệp Hiên khí chất đích thật là đã xẻ ra nghiêng trời lệch đất biến hóa, thế nhưng hắn Kiếm Tây Lai như trước không có đem Diệp Hiên đặt ở trong mắt. Thử xem không sẽ biết. Diệp Hiên khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong. Trí Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, cười rêu kéo. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, Diệp Hiên đột nhiên vung lên trong tay rồng mũi nhọn bay kiếm tây lai đánh xuống. Theo Diệp Hiên động tác này, một đạo giống như ngân nguyệt giống như sắc bén kiếm khí tất là tòng lòng trên mũi dao buộc phát ra, hướng về kiếm tây lai tập kích mà đi. Ven đường nơi đi qua, kình khí nga dọc, mặt đất bị cắt, hiện ra một đạo bắt mắc khe. Chút tài mọn mà thôi. Thấy cái kia gạo thét mà đến kiếm khí, kiếm tây lai trên khuôn mặt hiện ra một chút xem thường, trong mắt lóe ra một tia ý lạnh, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, bị hắn tùy ý vung lên, muốn đem Diệp Hiên chém ra kiếm khí trô đỡ ra. cười dễ ước. Theo động tác này của kiếm tây lai, Kiếm khí của Diệp Hiên thì lại là bị đỡ ra, đánh ở phía xa trên một cây đại thụ phát sinh nặng nề va chạm tiếng vang. Đại thụ tại chỗ liền bị sắc bén kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Tiểu tử, như ngươi vậy công kích không khỏi cũng quá mức ra dưới. Dễ dàng đem công kích của Diệp Hiên đỡ ra, Kiếm tay Lai trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, khinh thường mở miệng. Giáp, giang giáp. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đang muốn cầm trong tay trường kiếm trở và bao, làm cho hắn kinh ngạc một màn tất là đột nhiên phát sinh. Khi hắn khó có thể tin ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, trong tay hắn vậy do cực phẩm thép cùng ngàn năm địa tinh chế tạo đi ra trường kiếm trên bất cứ vào đúng lúc này hiện ra từng đạo từng đạo vết nước. Cuối cùng ầm ầm gian vỡ vụn ra, hóa thành từng khối từng khối mảnh vỡ rơi xuống ở trên mặt đất. Nào, làm sao có khả năng không có song kiếm lại bị phá hủy? Hắn làm sao cũng thật không ngờ cái tia tiêu phí vô số tâm huyết chế tạo đi ra không có song kiếm cứ như vậy bị hủy diệt. Phải biết rằng, này không có song kiếm nhưng vô song kiếm tông chí bảo sắc bén vô song, vững chắc vô cùng, không gì không xuyên thủng chính là trong kiếm vương giả. Nhưng mà lại bị Diệp Hiên tùy ý chém ra một đạo kiếm khí đem phá hủy, này có thể nào không cho kiếm Tây Lai cảm thấy chấn động cùng dân mình? Nếu là vừa rồi tia kiếm khí kia rơi vào trên người của hắn cái kia cả người hắn chẳng phải là triệt để xong đời. tên kia thay đổi một cái binh khí thì tăng lên nhiều như vậy lực công kích. cho dù là diệp hiên cũng đều bị rồng mũi nhọn mạnh mẽ rung động thật lâu. vạn thật không ngờ hắn chỉ là dùng rồng mũi nhọn tùy ý một đòn, thả ra ngoài kiếm khí liền có như thế khổng lồ lực phá hoại. đây không thể nghi ngờ là làm cho cả người hắn có thể nói là vừa mừng vừa sợ. lão giả, ta công kích thật chính là tốt rất rồi, một đạo kiếm khí sẽ phá hủy ngươi binh khí. thấy cái kia vẻ mặt chấn động cùng giật mình kiếm tây lai. diệp hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút hí vẻ. Truy lý có chọc thanh âm đàm thoại truyền ra. cười dễ ước. theo lời nói của diệp hiên hạ xuống hắn một lần nữa lắc tay bên trong rồng mũi nhọn, vừa làm một đạo sắc bén kiếm khí gào thét bức ra, mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến kiếm tây lai mà đi. đáng chết, kiếm tây lai biến sắc, cũng không có ở đi găng đón đỡ tia kiếm khí này, mà là thân thể đột nhiên hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài tránh qua kiếm khí tập kích. Cùng lúc đó, dưới chân hắn bước chân di động hóa thành một trận gió mát thẳng đến diệp hiên mà đi. ở lao ra lập tức, hắn vẫy tay một cái, chiếc nhận chứa đồ ánh sáng lói lên, một thanh màu xanh trưởng kiếm hiện lên ở trong tay của hắn, khiến cho hắn tốc độ càng nhanh nhẹn hơn gần như là trong ngay mắt, hắn chính là xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, trong tay chín thước thanh phong huy động, hướng về cổ họng của Diệp Hiên vót ngang bước ra. Động tác của hắn có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, để lại liên tiếp tàn ảnh. Cười rêu kéo. Diệp Hiên thần sắc bình tĩnh, không hề bị lay động, ở kiếm tây lai huy động chín thước thanh phong vót ngang mà đến lập tức, hắn tùy ý đem rồng mũi nhọn đón đỡ ở trước mặt. Trong ngay mắt tiếp theo, làm cho kiếm tây lai kinh ngạc một màn lặng yên gian phát sinh. Trong tay hắn chém ra chín thước thanh phong đang cùng rồng mũi nhọn chạm vào nhau lập tức, chính là giống như đậu hũ bình thường bị dễ dàng cắt ra, gây trở thành hai nửa ở kiếm Tây Lai vì thế cảm thấy chấn động thời khắc Diệp Hiên vẻ mặt lạnh như băng đùi phải mang theo mạnh mẽ sức mạnh tàn nhẫn mà đá vào trên bụng của kiếm Tây Lai khiến cho hắn trùi lý phun đến một hơi đen thui máu tươi cả người giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài. Bút. ở đem kiếm Tây Lai đánh bay lập tức Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang nói lên dưới chân bước chân di động thân hình giống như quỷ mỹ xuất hiện ở trước mặt của kiếm Tây Lai trong tay rồng mũi nhọn huy động hướng về đầu của kiếm Tây Lai vót ngang mà đi quay hắn phát khởi một chuỗi dài công kích tới. Kiếm Tây Lai sắc mặt băng hoàng, trong tay không ngừng mà có trường kiếm hiện lên khó khăn ngăn cản công kích của Diệp Hiên. Nhưng trong ngày thường bị hắn coi là là chân bảo thu thập chứa nhiều hào kiếm ở thần binh rồng mũi nhọn trước mặt coi như rác rưởi bình thường, căn bản là không cách nào ngăn cản công kích của nó. Gần như chỉ một đơn giản và chạm liền đoạn thành hai đoạn. Tới cuối cùng, Kiếm Tây Lai bình thường cầm trong tay bảo kiếm đều bị bẻ gãy, đã tiêu hao không còn một nóng, làm cho hắn chỉ có thể bị động né tránh, căn bản là không dám cùng Diệp Hiên cứng đối cứng. Bởi vì Diệp Hiên trong tay chính là một cái gọt kiếm như vũ thần binh. Bất kỳ bảo kiếm tuyệt thế ở thần binh rồng mũi nhọn trước mặt đều yếu đuối không chịu nổi, căn bản là không có cách ngăn trở nó một đòn. Hoàn toàn mới chế tạo đi ra thần binh rồng mũi nhọn chỗ có uy lực có thể nói là vào đúng lúc này triển lộ không bỏ sót. Đáng chết, tên kia trong tay binh khí vì sao như thế sắp bén? Quả thực là trước đây chưa từng thấy. Ở tiếp tục như vậy, cần phải chết ở tiểu tử kia trong tay. Ở công kích của Diệp Hiên bên dưới, kiếm tay lai chỉ có thể bị động né tránh, liên tục bại lui, hoàn toàn đã không có lúc trước bất kỳ ưu thế cùng phong độ, có vẻ chật vật và phẫn. Truy lý truyền gia tức đến nổ phổi lời nói đến bây giờ hắn quần áo đều bị sắc bén kiếm khí chỗ xé rách, lưu lại từng đạo từng đạo bắt mắt vết máu, không ngừng mà có máu tươi rơi xuống, nhìn qua có thể nói là chật vật tới cực điểm. cười ría kéo, rất nhanh, kiếm tây lai liền là bị Diệp Hiên ép tới xe bọc thép bên cạnh, ở Diệp Hiên trong tay dồn mũi nhọn chém xuống lập tức, hắn đột nhiên tránh lẹn ra ngoài, từ sắt thép chế tạo xe bọc thép giống như một khối đầu hũ giống như dễ dàng bị rồng mũi nhọn cắt trở thành hai nửa. cho dù là ở thời khắc máu chốt, kiếm tây lai lẹn ra ngoài, cái kia sắc bén rơi dao như trước là mi tâm của hắn để lại một đạo vết máu. như vậy cục diện làm cho kiếm tây lai cả người có thể nói là nén giận tới cực hạn. Ánh mắt của hắn uy nghiêm đáng sợ nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, chuyên gia chuyên gia nổi giận lời nói, tiểu tử, ngươi có còn hay không mặt? Ngươi cẩm thần binh đối phó ta bàn tay trần, kiếm Tây Lai chưa bao giờ như hôm nay như vậy bất tức qua. Hắn thân là tông chủ của vô song kiếm tông lại là liền một cái có thể dùng kiếm đều không có, chỉ có một thân thực lực lại không phát huy ra được. Diệp Hiên cười lạnh, căn bản thì không hề trả lời, chỉ là lạnh lùng vô tình vung lên trường kiếm, làm cho kiếm Tây Lai chợt vật chạy trốn, cực kỳ nguy hiểm. Đáng chết, tiểu xuất sinh, đi chết đi, vạn kiếm quý tông. Rốt cục kiếm Tây Lai lại cũng chịu không được như vậy cục diện. Truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, thân thể một bén nhạy sau tránh, tránh qua Diệp Hiên công kích, kéo ra cùng Diệp Hiên trong lúc đó khoảng cách, toàn thân cương khí dâng trào, kiếm khí vun quanh, đột nhiên quay dưới nền đất tấn xuống, vang cười dễ ước. Theo kiếm Tây lai động tác này, đại địa run dậy, từ cương khí ngưng tụ bước ra kiếm khí tất là hóa thành từng luồng từng luồng khổng lồ nước lũ không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra, hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi, lít nhá lít nhít đến hàng mấy chục ngàn, làm cho nửa bầu trời đều bị sắc bén kiếm khí chiếm cứ, bất tình linh biến cố làm cho sắc mặt của Diệp Hiên biến đổi, dưới chân hắn bước chân di động, không chút nghĩ ngợi. Thân thể hóa thành một vệ sáng hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài. Suy suy. Nhưng mà, vậy từ dưới nền đất hoan gia vô số kiếm khí lại là theo sát phía sau, mang theo vô tận sát ý hướng về Diệp Hiên sùng phong mà đi, ham muốn hình đưa hắn cho hết mức nuốt hết. Không thể không nói, này kiếm Tây Lai thực lực đích thật là bất phàm. Ở tình huống như vậy vẫn có thể thi triển ra cường đại như vậy võ kỹ. Có điều, này cũng vừa hay thừa dịp Diệp, Diệp Hiên lòng, đã kiếm Tây Lai như vậy vội vã muốn chết, vậy hắn sẽ giúp đỡ hắn được rồi. Tại kia đầy trời kiếm khí giống như mưa tên chút xuống mà đến lập tức, Diệp Hiên trong mắt hàn quang lấp lẻ, dưới chân bước chân di động với tốc độ cao. Hóa thành một đạo bóng ánh long ảnh xuyên qua tầng tầng trở ngại, không thấy cái kia đầy trời mưa tên hướng về kiếm Tây Lai phóng đi, khi hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức, chính là theo bên cạnh của hắn sẽ qua. Long chi mũi nhọn, cười rễu kéo, quần áo vỡ vụn âm thanh cùng dao cắt ra ra thị tâm thanh lặng yên gian. Thân hình của kiếm Tây Lai lặng yên gian độc lại, trên cổ một đạo tinh mịn vết máu lặng yên gian hiện lên, truy lý có lượng lớn máu tươi phun ra tung tóe. Nào? Làm sao lại? Kiếm Tây Lai khó khăn xuề bàn tay ra sở sở trên cổ chảy xuôi đi ra máu tươi, truy lý có khó có thể tin suy yếu thanh âm đàm thoại trở ra. Dậm lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, sinh cơ bên trong cơ thể liền hết mức dập tắt, thân thể run lên, một con ngã chồng vò ở trên mặt đất, trở thành một khối lạnh như băng thi thể. vài phút, ở Diệp Hiên đem kiếm Tây Lai giải quyết đi lập tức, nặng nề tiếng nổ mạnh ở mầm gian vang lên. ở đây trời bụi Trần bên trong cùng Lý Thuần Dương kịch đấu tống Tây nguyên tri Lý Phun đến lượng lớn máu tươi, cả người giống như một viên như đạn pháo bay ngược bước gian điện ở xa xa xe bọc thép trên trở thành một bãi thịt nát tại chỗ tử vong. cả người thiêu đốt nồng nặc cương khí Lý Thuần Dương tất là bước nặng nề bước chân theo đuổi Trần bên trong từ từ đi ra đối với hắn mà nói trận chiến này không thể nghi ngờ là có chút gian nan thế nhưng hắn lại kiên trì tới cuối cùng đạt được thắng lợi có thể nói là thực tại không dễ ta nói hai người các ngươi động tác không khỏi cũng quá chậm đi điên cuồng lâm phong đã sớm giải quyết chiến đấu đem lãnh hùng tiêu đánh chết ngồi ở một bên đen ngọn giáo trong chiến hạm thấy diệp hiên chiến đấu của bọn họ kết thúc hắn nô đầu ra trêu ghẹo nhi nói còn kinh thiên đã sớm đem chướng ngại vật triệt để thanh trừ sạch làm cho đen ngọn giáo chiến hạm có thể thuận lợi đi lại đến lúc này kiếm tây lai lãnh hùng tiêu Tống tây nguyên bọn họ xuất lĩnh đoàn đội hết mức diệt sạch không có để lại một người sống đạt được chỉ ngươi nhanh được rồi nghe vậy Diệp Hiên tức giận nói rằng, ở Diệp Hiên đang khi nói chuyện, lộ dịch Tư Hạ Na đã sắp tới ngọn giáo chiến hạm mở tới bên cạnh của bọn họ. Đại nhân, lên xe à? Bọn họ viện còn tới, chúng ta cần phải đi. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy thần binh rồng mũi nhọn ở trên mặt đất viết xuống vài cái chữ to, lập tức chui vào đen ngọn giáo trong chiến hạm. Đỉnh. Trong nháy mắt tiếp theo, động cơ nổ vang âm thanh vang lên theo, bọn họ cưỡi đen ngọn giáo chiến hạm hóa thành một vệ sáng biến mất ở trong bóng đêm. Bọn họ vừa mới vừa mới rời đi, lượng lớn xe bọc thép tất là mang theo nồng nặc sát ý trong khi từ đằng xa cấp tốc tới rồi. Không biết là khi bọn hắn nhìn thấy bị đoàn diện kiếm Tây Lai đoàn người sẽ là ra sao, vẻ mặt cùng phản ứng. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 671, đường cao tốc trên bùng nổ chiến đấu. Tô Hải cửa Đông cửa ra, két két. Theo một trận gấp gáp tiếng thắng xe vang lên, mấy chục cỗ xe võ trang đầy đủ xe bọc thép tất là đứng tại cửa thành cửa ra, lượng lớn khí thế ép người cường giả tất là theo bên trong xe nhảy ra ngoài. Khi bọn hắn nhìn thấy đầy đất thi thể lúc, sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi. Truy Chuy lý truyền gia kinh hai thất thố lời nói đến, chết tiệt, tại sao lại như vậy? Lập tức bọn họ vội vàng chạy đến kiếm Tây Lai, lanh hùng tiêu. Tống tây nguyên bên cạnh của bọn họ lay động thân thể của bọn họ, la lên tên của bọn họ. Kiếm tông chủ, người làm sao vậy? Người mau tỉnh lại. lãnh gia chủ, thống gia chủ. Nhưng mà, bất luận bọn họ như thế nào la lên kiếm tây lai bọn họ đều không có bất kỳ phản ứng. Khi bọn hắn vươn ngón tay đặt ở bọn họ mũi vừa tinh tế cảm thụ lúc, lại phát hiện bọn họ đã sớm không còn hít thở, sinh cơ hoàn toàn không có, làm cho bọn họ vẻ mặt kinh khủng, chết rồi, đều đang chết rồi. Hiện trường mấy trăm người không có một người sống sót Trước mắt tình cảnh này, đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là thái quá rung động, bọn họ làm sao cũng thật không ngờ kiếm Tây Lai bọn họ bất cứ sẽ ở nơi đây bị người đoạt diệt. Ở hiện trường chứa nhiều nhân viên vì thế cảm thấy chấn động cùng giật mình lúc, vẻ mặt huyễn khốc màu đen Lao Tư Lai Tư Ngân Mị vừa mới khoan thai đến muộn. Tu La Vương, Quá Dương Thần A là khác, Tử Thần đạt nạp bậc tư, Thiên Hành Đao Tông Tông chủ ngô trung thôi, Vạn Tượng Thần Tông Tông chủ Vân Vạn lý bọn họ tất là nhàn nhã ngồi ở Lao Tư Lai Tư Ngân Mị ở chỗ một bên nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ, một bên nhàn nhã trò chuyện, đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không quan tâm. Mãi đến tận xe đột nhiên dừng lại, bọn họ đặt ở đỉnh chỉ trò chuyện. Tu La Vương lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, truy Lý truyền gia lệnh như băng lời nói, đến chuyện gì? Xe làm sao đột nhiên dừng lại đến rồi? Đại nhân, chúng ta đến Đông Cửa. Nghe được Tu La Vương lời nói, ngồi ở chủ điều khiển ám Nguyệt Tu La hai anh em sinh đôi này thì mỗi tất là trầm giọng mở miệng. Kiếm Tông chủ, lãnh gia chủ bọn họ người đâu? Diệp Hiên bọn họ đám kia tiểu xúc xanh bị bọn họ bắt lại rơi xuống gì? Tìm được cá Nguyệt trả lời của Tu La, Tu La Vương nhăn lông mày vừa mới từ từ tiêu tán, sắc mặt vừa mới hòa hoãn không ít. Khởi bẩm chư vị đại nhân, Kiếm Tông chủ, lãnh gia chủ, thống gia chủ bọn họ chết rồi. Tu La Vương lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, lão tư Lai tư ngân mị cửa xe tất là Lạc Yên gian mở ra, một vị canh phòng tất là cùng tính mà quỷ ở trước cửa xe, báo cáo. Cái gì? Kiếm Tây Lai bọn họ chết rồi? Điều đó không có khả năng, Kiếm Tây Lai bọn họ lần này bế quan thực lực toàn diện đột phá, Lãnh Hùng Tiêu, Tống Tây Nguyên sức chiến đấu ép thẳng tới chí tôn hoàn cảnh võ hoàng, mà Kiếm Tây Lai hắn càng đột phá tới chí tôn hoàn cảnh, chính là hoàn toàn xứng đáng võ hoàng cường giả. Phối hợp bọn họ chứa nhiều bộ hạ kết thành trận pháp gần như vô địch, bọn họ làm sao có khả năng sẽ chết rồi? Các ngươi nghĩ sai rồi. Nghe được thủ vệ kia báo cáo, Bất luận là vốn vẻ mặt nhàn nhã tu La Vương cùng Quá Dương Thần A là khác, tử thần đạt nạp đặc từ, nô chung thôi, vân bạn lý sắc mặt của bọn họ đều là cùng nhau biến đổi, Truy Lý truyền ra kinh hai thất thố lời nói đến. Không có so với bọn hắn rõ ràng hơn khoảng thời gian này kiếm Tây Lai thực lực bọn hắn tăng lên đến có cỡ nào kinh khủng. Bọn họ nhiều người như vậy hơn nữa cái kia đặc biệt trận pháp muốn đối Phó Diệp Hiên một đám người có thể nói là dễ dàng sự tình, làm sao ngược lại là bọn họ chết rồi. Chư vị đại nhân, không chỉ là kiếm tông chủ, lãnh gia chủ, tổng gia chủ bọn họ chết rồi, bọn họ mang theo người cũng đều toàn quân bị diệt, không có để lại bất kỳ một người sống. Hơn nữa Diệp Hiên bọn họ còn ở trên mặt đất để lại một nhóm chữ viết. Cảm nhận được Tu La Vương trong lòng bọn họ từ từ tăng vọt lửa giận, thủ vệ kia trên chán toát ra mồ hôi lạnh, nghiến răng mở miệng nói: "Đáng chết. Đi, xuống xe đến xem." Tu La Vương, tử thần đạt nạp bậc tư, quá dương thần a lạc khắc bọn họ sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm, nhanh chóng theo Lao Tư Lai Tư ngân mị ở chỗ đi ra. Khi bọn hắn thấy đầy đất thi thể cùng cái kia bị hàn băng trô đóng băng chứa nhiều bộ hạ lúc trong mắt bọn họ lập lòe lạnh lẽo ánh sáng, sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực hạn. Tu La Vương xuề bàn tay ra đi chạm đến cái kia bởi vì Diệp Hiên Thi triển ra tiên ma múa mà đóng băng hình thành băng vòng hơi nhỏ, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người sông thẳng ốc. Không chỉ như thế, ở trong đầu của hắn càng hiện ra từng đạo từng đạo ảo ảnh vang lên bên thay mỹ nữ cái kia khanh khách mê người âm thanh. Có thể tưởng tượng được, Diệp Hiên Thi triển này tiên ma múa uy lực là bậc nào mạnh, làm cho Tu La Vương sắc mặt lạnh như băng cùng nghiêm nghị. Từ thần đạt nạp đặc tư, quá dương thần a là khác, vạn tượng thần tông tông chủ vân và lý, thiên ảnh đao tông tông chủ nô trung khôi bốn người tất là sắc mặt khó coi đứng thẳng ở bên cạnh của hắn, năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt càng có phẫn nộ âm thanh theo trị lý của bọn họ truyền ra, đáng chết, tại sao lại như vậy? Đám kia tiểu xuất xanh tiếng vẫn còn có loại này sức chiến đấu cùng bản lĩnh. Này băng vòng nhi dùng mình thật là dày, không ngờ rằng trận pháp của bọn họ bất cứ này, đây như vậy phương thức bị phá đi. Băng vòng nhi ở chỗ người còn sống gì? Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, Quá Dương thần a lạc khắp toàn thân ánh lửa cháy hừng hực, tay phải đột nhiên rơi vào băng vòng nhi trên, cực nóng thái dương lực ầm bùng nổ, đáng sợ màu cam ánh lửa còn cuốn băng vòng nhi cháy hừng hực lên, đem từng băng từng điểm từng điểm hóa tan. Rắc, răng rắc. Bịch. Cực nóng nhiệt độ cao quay xuống dưới. Từng đạo từng đạo vết nước ở băng vòng nhi trên ngang dọc lan tràn, cuối cùng ẩm ẩm gian vỡ ra được, hóa thành đầy trời bông tuyết lững lờ hạ xuống. Con cái kia băng nốt ở bên trong vô số cường giả cũng là theo băng vòng nhi phá nát mà hóa thành bông tuyết tung bay, không có để lại một người sống, làm cho Quá Dương thần sắc mặt của A Lạc Khắc muốn bao nhiêu khó coi muốn cỡ nào khó coi. Nhìn dáng dấp chúng ta có chút đánh giá thấp những tên kia thực lực, dù sao bọn họ ở trong còn có một sống dở chết dở điên cuồng. Thu La Vương sắc mặt băng hàn, lạnh lùng mở miệng. Sau đó, hắn chính là đưa mắt rơi vào Diệp Hiên lúc gần đi viết chữ viết trên lão cẩu, "Chúng ta ở Tể Vân Sơn chờ ngươi, không sợ chết nói liền đến." Thấy này chưa viết, tu la vương, tử thần Đạt nạm Đạt Từ, quá dương thần a là khắp bọn họ đều là sắc mặt khó coi, trong mắt hừng hực lửa giận tiêu đốt, này diệp hiên quả thực là đối với bọn họ trần truỵ sỉ nhục cùng khiêu khích. trong nháy mắt tiếp theo, nội giận lời nói tất là theo bọn họ truy lý truyền ra, truyền lệnh xuống, hướng về tề vân sơn xuất phát, thông báo chư vị lao Tổ cùng thái thượng trưởng lao đi tới tề vân sơn. vinh cười dễ ước, theo lời nói của bọn họ hạ xuống, đáng sợ đại bộ đội tất là mang theo nồng nặc sát ý hướng về tề vân sơn xuất phát. lần này, cho dù là lên trời xuống đất bọn họ cũng phải đem diệp hiên cho bắt tới lăng trì đêm đen dưới, rộng rãi trên xa lộ cao tốc, đen ngọn giáo chiến hạm dùng không hoàng hốt không chậm tốc độ chạy. Diệp Hiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí một bên nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, một bên cùng Điên cuồng Lâm Phong lộ dịch tư. Hà Na, Kinh Thiên, Lý Thuần Dương bọn họ trò chuyện, cũng không biết Phương Vô Kiệt tiểu tử kia chạy đi đâu, nhiều thế này ngày đều không có tin tức. Có phải là biết chúng ta chọc vào cái son lớn, hắn sợ, cho nên chạy thoát. Lý Thuần Dương cao mày nghĩ đến những ngày qua đều không có nhìn thấy Phương Vô Kiệt, vì vậy không nhịn được thầm nói. Yên tâm đi, không có Kiệt hắn nhưng như vậy người, nói vậy có chuyện gì A Nghe được lời nói của Lý Thuần Dương. Diệp Hiên không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Có chuyện. Hắn có thể có chuyện gì? Chúng ta đối đầu kẻ địch mạnh hắn lại ngay cả một cái bóng đều không nhìn thấy, ta cảm thấy a tên kia vô căn cứ. Lý Thuần Dương vốn là trong tính tình người, đối với phương vô kiệt loại này không khí phách hành vi rất là bất mãn, không nhịn được trách cứ. Phòng trưng bị cái nào em gái mê đi thôi. Đối với cái này điên cuồng Lâm Phong không khỏi cười một tiếng, nhàn nhạt mở miệng. Yên tâm, tiểu tử kia trở về, ta cũng sẽ không nhìn lầm người. Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này cười trả lời. Đợi lâu như vậy Tu La Vương những tên kia còn không có đuổi theo, hiền thiếu. Ngươi nói những tên kia có thể hay không là sợ, biết do núi có hổ cho nên không giảm đến đến rồi. Lý Thuần Dương không muốn đàm luận vấn đề này, mà là quay đầu nhìn lướt qua phía sau không nhìn thấy bất kỳ truy kích cái bóng, lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu, trầm giọng mở miệng. Sớm biết rằng bọn họ như vậy nhát gan nói, chúng ta không nên đi được quá mau, nên ở phía sau nhiều chờ bọn hắn một rơi xuống. Không tốt chơi đùa, một chút đều không thú vị, Bình Thiên đều còn không có chơi đùa đủ đây. Kinh Thiên cũng là vào đúng lúc này bĩu môi, vẻ mặt bất mãn nói. Dùng qua hồng mông thuốc toàn thân hắn đã xảy ra nhiều làm biến hóa, thực lực chiếm được mức độ lớn tăng lên cùng tăng cường cũng được. Chính hắn ý thức cũng càng thêm máy liệt, thế nhưng nhưng cũng không quá thành thục, giống như 15, 16 tuổi thiếu niên. Có điều, đối với Diệp Hiên nói, hắn tất là hoàn toàn nghe theo, không có bất kỳ vi phạm. Mặc dù chúng ta trực tiếp đưa bọn họ sắp xếp ở cửa đông kiếm tây lai đoàn người cho tiêu diệt, thế nhưng bọn họ sẽ không đường tới, dù sao giá tâm của bọn họ có thể lớn rất. Diệp Hiên cười trả lời. Lộc cộc lộc cộc. Xèo xèo xèo. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, xuống máy rít gào âm thanh lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên, vô số viên đạn mang theo sắc bén sát ý hướng về Diệp Yên đen ngọn giáo của bọn họ chiến hạm kéo tới. Các ngươi xem Những tên kia không phải đến rồi gì. Diệp Hiên nhìn lướt qua trong kiếng chiếu hậu xuất hiện mấy chục cỗ xe xe bọc thép, Anh Tuấn trên khuôn mặt hiện ra một chút cười yếu ớt, treo chọc mở miệng. Cũng tạm được, cũng không hưởng công chúng ta đợi hưởng công một hồi. Lý Thuần Dương nhẹ nhàng gật đầu, xoay đầu lại thấy phía sau truy kích mà đến chứa nhiều xe bọc thép, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vẻ hứng phấn, cười lớn mở miệng. Hạ Na, mở ra cửa sổ, ta muốn cho bọn hắn đưa một món lễ lớn. Theo lời nói của Lý Tuần Dương hạ xuống, xe cửa sổ ở mái nhà tất là lặng yên gian mở ra, Lý Thuần Dương trên tay nhận chứa đồ ánh sáng lóe lên, đem một hạng nặng hỏa tiễn đem ra. Lập tức khiên hỏa tiễn quay phía sau truy kích xe cộ triển khai phản kích. Ầm. Theo Lý Tuần Dương ấn xuống cái nút bắn, một viên hạng nặng hỏa tiễn đạn pháo tất là gào thét bước ra cắt ra không khí hướng về phía sau một chiếc xe bọc thép tập kích mà đi. Mau tránh ra, mau tránh ra. Thảo, mau tránh ra. Phẫn nộ kinh khủng tiếng reo hò theo phía sau một chiếc áo giáp bên trong xe chuyển đến ra, đáng tiếc bên trong xe người còn đến không kịp chạy trốn, liền bị hạng nặng đạn pháo cho châm, muốn nổ tung lên. Trong chốc lát, chính là có hơn 10 người tử vong. Cố gắng chơi đùa, ta cũng phải chơi đùa. Nhìn thấy tình cảnh này, Kình thiên hai mắt tỏa ánh sáng vẻ mặt hưng phấn cùng kích động nói rằng, Lý Thuần Dương vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ đánh đem hạng nặng hỏa tiễn cho Kình Thiên, còn hắn thì lấy ra một cái ba lôi đặc đại pháo tiến hành nhắm bắn. Kình Thiên cầm hạng nặng hỏa tiễn liên tục bắn, từng chiếc từng chiếc xe bọc thép ở lửa đạn của hắn bên dưới dập tắt. Không thể không nói, người này bắn năng lực quả thực là biến thái. Ta muốn chơi đùa ngươi cái này, tối cung vãi hàng. Thấy cái kia cầm ba lôi đặc đại pháo nhắm bắn Lý Thuần Dương, Kình Thiên vừa tranh đoạt nói, Lý Thuần Dương không nói gì, chỉ đánh đem ba lôi đặc đại pháo cho Kình Thiên. Kình Thiên, ngươi thấy phía sau cùng chiếc kia lao tư lao tư ngân mỹ đến sao? Đánh nó. Thấy thế. thế Diệp Hiên mắt sáng lên, chỉ vào đoàn xe phía sau cùng lao Tư Lai Tư Ngân Mị đạo. Tốt rồi. Kình Thiên nhẹ nhàng gật đầu, cầm ba lôi đặc đại pháo nhắm, sau đó đột nhiên bắn. Bịch. Chói hai tiếng súng vang lên, ba viên ba lôi đặc đạn súng ngắm tất là lập tức theo nòng súng khẩu gạo thét bứt ra, đang đánh bảo vệ mặt xe bọc thép tài xế đầu sau hơn thế không giảm hướng về lao Tư Lai Tư Ngân Mị chủ điều khiển tài xế Tu La đánh giết mà đi. Đáng chết. Thấy cái kia đánh giết mà đến đánh lén viên đạn, Tu La sắc mặt phát lạnh, đột nhiên vung một cái tay lái điều khiển lao Tư Lai Tư Ngân Mị hướng về một bên né tránh đi ra ngoài, làm cho công kích của Kình Thiên thất bại công kích thất bại, kình thiên những mày, sắc mặt khó coi, vừa cầm ba lôi đặc đại pháo tiếp tục bắn, nhưng đều bị cái kia tu la dùng xuất sắc siết xe đạp né tránh, làm cho kình thiên bĩm môi, đem ba lôi đặc đại pháo ném cho lý thuần Hình dương, không tốt chơi đùa, một chút đều chơi không thấy vui, ta không chơi. Bút. trong nháy mắt tiếp theo, kình thiên dưới chân bước chân di động, đột nhiên thả người nhảy một cái, đón đẩy trời viên đạn hướng về phía sau lao tư lai từ ngân mị phóng đi, tốc độ của hắn có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, mặc dù có lít nha lít nhít viên đạn quay hắn triển bắn, thế nhưng đều bị hắn đặc biệt thân pháp tránh ra. Thuần dương, người che chở hắn. Hạ Phong, ngươi theo ta cùng tiến lên. Thấy cái kia thần tốc phóng đi kình thiên, Diệp Hiên có thể nói là chiến ý tăng vọt, trầm giọng mở miệng. Bụp. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đột nhiên bò lên trên cửa sổ ở mái nhà, trong tay nã nổ dây thép máy bắn gạo thép bứt ra, dễ dàng xuyên thủng một chiếc xe bọc thép tài xế đầu lâu sau đinh ở xe đến ngồi. Diệp Hiên nhẹ nhàng nhấn một cái bên cạnh nút bấm, mạnh mẽ lực kéo ầm ầm gian bùng nổ, lôi kéo hắn dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về chiếc kia xe bọc thép phóng đi. Điên cuồng trong tay áo của Lâm Phong đồng dạng là có thêm màu đen nã nổ sợi tơ bắn ra bứt ra treo ở phía sau một chiếc áo giáp xe tài trên, mạnh mẽ lực kéo lập tức bùng nổ. Hắn giống như nhảy dây bình thường gào thét hướng về chiếc kia xe bọc thép phóng đi. Đáng chết, bọn người kia điên rồi phải không? Lại dám chủ động xuất kích, cho ta vận dụng đại bắc cùng phá giáp súng máy hạng nặng đánh chết bọn họ. Thảo, giết chết bọn họ. Bọn này chó điên. Giết chết bọn họ, làm cho bọn họ đến không dứt tề Vân Sơn. Thấy cái kia chủ động phát động tấn công Diệp hiên, điên cùng Lâm Phong cùng Tỉnh Thiên ba người, áo giáp bên trong xe cường giả sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi, truy lý phát sinh vẫn nổ tiếng gầm gừ lớn. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, xe bọc thép chở khách phá giáp súng máy hạng nặng cùng đại bác vào đúng lúc này cùng nhau bay lên. Quay Diệp Hiên bọn họ phát khởi cuộc mãnh công kích. Lít nha lít nhít viên đạn cùng đạn pháo giống như ong vàng xuất trình bình thường hướng về Diệp Hiên bọn họ che ngập bầu trời tụ tới, quay bọn họ cùng đen ngọn giáo chiến hạm triển khai tập kích. Không chỉ như thế, càng có lượng lớn cường giả dồn dập rút vũ khí ra, đem bản thân cương khí rót vào trong đó, làm cho vũ khí bùng nổ ra hóng ánh chói mắt ánh sáng, quay Diệp Hiên bọn họ triển khai gượng mạnh mẽ đánh chém đến. Xù xì. Trong giây lát, mấy chục hơn trăm đạo đáng sợ kiếm khí, ánh tất là đi theo ở chứa nhiều viên đạn đạn bên trong quay Diệp Hiên bọn họ đánh giết mà đi, làm cho bọn họ lập tức nhấc lên trước đó chưa từng có nguy cơ đến. Thời khắc này xa lộ chính là địa ngục giữa trần gian. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực một chương 672, Tu La lĩnh vực canh thứ 2. Lần này chơi đến có chút lớn, đại nhân bọn họ sẽ không có chuyện gì chứ? Lộ Dịch Tư. Hạ Na vừa lái xe tránh né tập kích tới đạn tháo, một bên thấy trong tiếng chiếu hậu cái kia bị lửa đạn võ kỵ vây công nghiệp hiên đoàn người, xinh đẹp tuyệt trần từ từ nhân lại, truy lý truyền gia lo lắng lời nói, không thể không nói, phía sau Tu La vương bọn họ tạo thành liên quân vào đúng lúc này phát huy được công kích lựa đạn uy lực thật sự là thái quá cường đại rồi, lít nha, lít nhít, che ngập bầu trời, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Thực tại có chút làm người lo lắng. Yên Tâm đi, Hiên Thiếu biết sự tình nặng nhẹ, bọn họ không có việc gì nhi. Lý Thuần Dương một bên né tránh Viên Đạt, một bên cầm hạng nặng hỏa tiến tiến hành công kích che chở, chậm giọng trả lời. Chỉ tiếc, Lý Tuấn Dương bàn tay hạng nặng hỏa tiến đã bị hắn phóng ra xong, làm cho hắn sắc mặt khó coi, Hana, ngươi lái xe, ta đi chi viện đại nhân. Theo lời nói của Lý Tuấn Dương hạ xuống, toàn thân hắn Tuấn Dương cương khí cháy hừng hực, theo đen ngọn giáo chiến hạng bên trong bay vọt bức ra, hướng về Diệp Hiên bọn họ phóng đi. Mặc dù bây giờ Diệp Hiên tình cảnh của bọn họ nhìn qua tựa hồ đích xác rất nguy hiểm, thế nhưng bọn họ lại không có một chút nào hốt hoảng có vẻ chấn định tự nhiên, cười giễu kéo. Tại kia đầy trời lửa đạn cùng kiếm khí ánh đao bên trong, Diệp Hiên bọn họ dựa vào nạ nổ dây thép máy bắn mạnh mẽ tác dụng cùng cực kỳ nhanh chóng thân pháp nhanh như tia chớp xông vào vào tới xe bọc thép bên trong. Đáng chết. Thấy cái tia xông vào đến xe bọc thép bên trong Diệp Hiên, trong xe cường giả sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, trong mắt Hàn Quang lấp lóe, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, đột nhiên nắm lên trong tay binh khí quay Diệp Hiên giận bổ xuống. Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, thân thể từ từ phiến diện. Hướng về một bên lướt ngang đi ra ngoài, tránh qua bọn họ cái kia hung manh chém bảo, lập tức nắm đấm gào thét đập ra, cùng bên trong xe người triển khai kịch liệt tranh đấu. Âm âm bịch. Nặng nghe tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên, cửa sổ xe pha lê bị đánh nát, bên trong xe địch nhân giống như xả rắc bình thường bị Diệp Hiên dễ dàng cho ném tới ngoài xe, sau đó bị phía sau truy đổi mà đến xe cộ cho đánh bay đi ra ngoài, nghiền nát trở thành thịt nát. Thùng, mùa đông, mùa đông. Diệp Hiên tất là vào thời khắc này nắm trong tay một chiếc xe bọc thép quyền không chế, điều khiển nó hướng về bên cạnh xe cộ triển khai nặng nghề va chạm, đồng thời còn mở ra phá giáp súng máy hạng nặng tiến hành bắn phá, lập tức chính là tạo thành to lớn thương vong đến. Hừ. Diệp Hiên vừa mới đem một chiếc xe bọc thép đánh bay đến đường xe chạy, một chiếc xe bọc thép lại là đột nhiên xuất hiện ở bên trái của hắn, bên trong xe người cầm trong tay súng máy cùng nhau đối với hắn triển khai bắn. Chỉ một thoáng chính là có lượng lớn viên đạn tập tới, làm cho Diệp Hiên sắc mặt khó coi, Truy Lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, theo bản năng mà túi đầu né tránh. Bút. Thấy thế. thế. Cái kia áo rắc bên trong xe địch nhân cởi lạnh, móc ra năm viên lựu đạn đến, kéo dài kích nổ, đưa chúng nó ném vào đến Diệp Hiên vị trí xe bọc thép bên trong, đạp cần ga, nên ngang rời đi. Theo bọn họ, làm năm viên lựu đạn nổ tung lập tức, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Bất thình lình biến cố làm cho Diệp Hiên sắc mặt khó coi tới cực hạn, nghe trong xe nồng nặc kia mùi thuốc súng, thấy cái kia sắp sửa nổ tung lựu đạn, Diệp Hiên không chút nghĩ ngợi, ở lựu đạn nổ tung trước một giây, mở cửa xe bay vào đến, đồng thời nạp nổ dây thép máy bắn bắn ra bức ra. Ầm. Trong nháy mắt tiếp theo, rực rỡ bánh lửa đem xe bọc thép nuốt hết, đáng sợ nổ tung xung kích hướng về bốn phương tám hướng quét tán rễu kéo. Ở mọi người cho rằng Diệp Hiên dĩ nhiên đang nổ bên trong vẫn là lúc, một đạo màu đen ánh sáng đột nhiên theo trước mắt của bọn họ sẽ qua, xông vào vào tới mặt khác một chiếc xe bọc thép bên trong, cùng ở chỗ thành viên triển khai đánh giết cùng tranh đấu. Hắn không phải người khác, chính là kiếp sau chạy trốn Diệp Hiên. Ở Diệp Hiên, điên cuồng Lâm Phong cùng Kình Thiên ba người bọn họ chủ động cường tập bên dưới, vốn nguyên ngông quần quân đội xe bọc thép dĩ nhiên tổn thất gần nửa, tạo thành lượng lớn phá hoại cùng thương vong. Can nặng chính là Kính Thiên dĩ nhiên nhanh tới Tu La Vương bọn họ cưới lao tư lai tư ngân ngồi xe trước. Đáng chết! bọn người kia sức chiến đấu bất cứ trở nên mạnh như thế, giống như thay đổi người bình thường. nếu là lại dáng dấp như vậy, mặt bọn họ ở mỹ đi xuống nói, vậy tổn thất thì quá lớn. tên tiểu tử kia là ai, thực lực rất mạnh, vì sao trước khi chưa từng nhìn thấy? không biết, hắn thực lực đích thật là rất mạnh, khiến người ta không nhìn ra sâu cạn. bất quá hắn đã là Diệp Hiên đồng bạn, vậy giết chính là. đi thôi, nên chúng ta ra tay rồi, không thể làm cho bọn họ lại nhào dưới đã đi. ngồi ở Lao Tư Lai Tư Ngân Mị ở chỗ Tu La Vương, quá Dương Thần A là Khắc, Tử Thần Đạt Nạp Đạt Tư, Vân và Lý, Nô chung khôi bọn người lặng lặng mà nhìn về phía trước đã phát sinh tất cả sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực hạn, tri Truy lý truyền gia lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Á Nguyệt, thả chúng ta đi ra ngoài. Tu La Vương sắc mặt băng hàn mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, Lao Tư Lai Tư Ngân Mỹ cửa xe toàn cảnh cửa sổ ở mái nhà vào đúng lúc này đều là cùng nhau mở ra. Dù Tu La Vương dẫn đầu vô số cường giả vào đúng lúc này bay vọt bút ra, mang theo cùng dã sát ý thẳng đến diệp hiên, điên cuồng lâm phong, tình tiên bọn họ mà đi. Từ xa nhìn lại, bọn họ giống như là cắt ra đêm đen lưu quang bình thường, tốc độ có thể nói là nhanh tới cực điểm. Giây lát. Tu La Vương liền xuất hiện ở Kình Thiên bên cạnh, trên tay hắn Tu La cương khí ngang dọc tiêu đốt. Đột nhiên một trường hướng về vậy vừa nãy giải quyết một gã địch nhân Kình Thiên giận đập mà đi. Bất thình lình biến cố làm cho Kình Thiên sắc mặt biến đổi, hắn không chút nghĩ ngợi, toàn thân năng lượng dâng trào, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, không sợ hãi chút nào hướng về Tu La Vương ném tới. Không biết tự lượng sức mình. Thấy thế, Tu La Vương sắc mặt lạnh lẽo, nắm đấm đập ra tốc độ càng nhanh nhẹn hơn. Truy Lý có xem thường thanh âm đàm thoại truyền ra. Bịch, thủng. Trong ngay mắt tiếp theo, Kình Thiên nắm đấm cùng Tu La Vương quyền đầu cứng hung mạnh ở cùng nhau, nặng nề tiếng va chạm vang lên theo khủng bố đáng sợ sức mạnh khuyết tán năng dọc mạnh mẽ sức mạnh gào thét bứt ra kình thiên cả người như bị sét đánh sắc mặt trắng nhợt giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài nặng nề nện ở xa xa áo giáp đuôi xe hồng trên đem đuôi hòm đều cho đụng phải lông xuống có thể tưởng tượng được tu la vương thực lực là bực nào mạnh chết còn không đợi kình thiên có bất kỳ phản ứng cùng động tác tử thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần a là khắc hai người tất là theo tu la vương bên cạnh gào thét bứt ra xoay vòng gượng mạnh mẽ thiết quyền mang theo cuồng bạo sát ý quay kình thiên giận xuống tử thần nạp đặc tư toàn thân ác quỷ vần quanh một quyền đập ra Giống như ác quỷ lấy ra khỏi lồng ấp, gào khóc thảm thiết. Quá Dương Thần A Lạc khắc toàn thân ánh lửa tiêu đốt, một quyền đập ra, giống như hỏa thần cơn giận, rồng lửa giết gạo. Trong giây mắt này, bất luận là Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư còn là Quá Dương Thần A Lạc khắc đều toàn lực đánh ra, ham muốn hình đem Kình Thiên một đòn mà giết. Hừ. Mắt thấy Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư cùng Quá Dương Thần nắm đấm của A Lạc khắc sắp sửa rơi vào trên người của Kình Thiên, Diệp Hiên cùng điên cùng Lâm phong lại là bay vọt mà đến, xuất hiện ở bên cạnh của Kình Thiên, xoay vòng nắm đấm đập ra ngoài. Theo Diệp Hiên cú đấm này đập ra, phía sau hắn một vị hư tàn hiện lên. Trên bầu trời ánh trăng trong ngẩn rơi vào trên người của hắn hóa thành sức mạnh của hắn, cánh tay phải của hắn lập tức bị hàn băng bao trùm, tản ra nồng nạc khí lạnh, khiến người ta cảm thấy lạnh như băng vô cùng. Âm Dương Bá thể quyết đệ nhị võ kỹ trong tàn. Điên cuồng Lâm Phong trên nắm tay hắc viêm cháy hùng hực, điên cuồng tâm ý ngang dọc hóa thành một con màu đen ác long theo hắn đập ra năm đấm đột nhiên gào thét bước ra. Điên cuồng một thức, ác long. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên năm đấm chính là cùng quá dương thần a la khắc ánh lửa năm đấm chạm vào nhau cùng nhau, điên cuồng Lâm Phong năm đấm chính là cùng tử thần đạt nạp đặc tự năm đấm chạm vào nhau cùng nhau. Ngươi cười dễ ớ. Cơn bạo sức mạnh khuyết tán ngang giọng, đáng sợ kinh khí ngang giọng bùng nổ, tử thần đạt nạp đặc tư cùng quá dương thần a lạc khất hai người cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Còn Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong hai người đồng dạng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải lui về phía sau, chỉ là bọn họ đang lùi lại trong quá trình đem Kình Tiên cho nắm lên. Một liền lui về phía sau mấy bước, bọn họ theo đuôi xe trực tiếp lui tới nóc xe vừa mới ổn định thân hình. Thế nào? Không có chuyện gì chứ? Ổn định thân hình, Diệp Hiên đưa mắt rơi vào trên người của Kình thiên, trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, chủ nhân, ta không có chuyện gì. Kình thiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Đại nhân, các ngươi không có sao chứ? Vào lúc này đã đến chi viện Lý Tuần Dương cũng đều chạy tới. Ta không có chuyện gì." Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Ở tại bọn hắn nói chuyện gian, tông chủ của Vạn Tượng Thần Tông Vân Vạn Lý cùng tông chủ của Thiên Ảnh Đao Tông nô trùng khôi hai người lại là dĩ nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Chỉ thấy Vân Vạn Lý toàn thân cương khí kim màu vàng óng vờn quanh, giống như một con kim bằng bay lượn với phía chân trời, lập tức đột nhiên đáp xuống. Ở đáp xuống lập tức, Vân Vạn Lý trên nắm tay hóng ánh kim quang bùng nổ, đột nhiên hướng về Diệp Hiên bọn họ vị trí xe bọc thép giận xuống một quyền đập ra, màu vàng ánh quyền thi lên, mang theo khủng bố uy thế quay diệp hiên bọn họ triển khai gượng mạnh mẽ chân áp, trả mạng lại cho con ta. vạn tượng thần quyền, lôi trung khôi bay vọt ở giữa không trung toàn thân cương khí kim màu xanh năng rộng, hai tay giơ lên cao trong tay thiên ảnh đao, toàn thân hết thể năng lượng vào đúng lúc này đều bị hắn dốc vào đến trong tay hắn thiên ảnh trong đao, mang theo củng giá lực lượng, đột nhiên quay diệp hiên bọn họ giận bổ xuống, tiểu tử, cho ta nhi đền mạng a. theo hắn này một đao đánh xuống, có tới dài mười mét, rộng ba mét ánh đao tất là theo thiên ảnh trong đao bắn ra, hướng về diệp hiên bọn họ nổi giận chém mà đến. Khiến cho Diệp Hiên bọn họ sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Ở Vân Vạn Lý cùng công kích của Ngô Trung Khôi bên dưới, bọn họ cảm nhận được một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ, không dám cùng với mạnh mẽ chống đỡ. Nay Vân Vạn Lý cùng Ngô Trung Khôi hai người để cho bọn hắn con trai báo thủ, nhưng không có mảy may lưu tình, ra tay gian chính là lực sát thương to lớn sát chiêu. Đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên, Điên Cuồng Lâm Phong còn có kinh thiên, Lý Thuần Dương bọn họ sắc mặt đều là phát lạnh, kinh thiên đang muốn phản kích, Diệp Hiên lại là vào đúng lúc này quất lên. Soạt soạt soạt. Theo lời nói của hắn hạ xuống hắn không muốn tiến công, mà là không chút do dự mà hướng về phía sau tối lui. Kinh thiên cùng điên cùng lâm phòng, lý Tuần dương ba người tất là theo sát phía sau. Vậy anh cười rêu ở tại bọn hắn thân hình vừa mới đẩy ra biến mất lập tức đáng sợ màu vàng ánh quyền chính là đập xuống ở bọn họ vừa mới đứng thẳng xe bọc thép trên, đem xe cho nghiền ép trở thành đầy một cái sát vụn. cười rêu kéo sau đó cái kia vòng ánh ánh đao hạ xuống, đem xe cho bổ thành mảnh vỡ vỡ ra được. nếu là diệp hiên bọn họ vừa mới không có thể né tránh vân vạn lý cùng công kích của ngô trung khôi, é sợ dĩ nhiên trở thành một bãi bùn não. lao của bọn chúng ta tề vân sơn trên gặp. Mọi người của các ngươi bị chết nhanh gần đủ rồi, ta xem các ngươi còn là nhiều kêu một chút người đến hay lắm, miễn cho không đủ chúng ta nhét cái răng. Né tránh công kích, Diệp Hiên thân thể của bọn họ vững vàng mà rơi vào một bên xe bọc thép trên, nhìn về phía trước cái kia vẻ mặt lạnh như băng, lửa giận ngang dọc Tu La Vương, Tử Thần Đạt Nạp Địa Từ, Quá Dương Thần A là khác, Nô Trung Hồi, vân vạn Lý các loại vô số cường giả cười lạnh mở miệng. Bút. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ không muốn quay Tu La Vương bọn họ khởi sướng tiến công, mà là hóa thành bốn đạo lưu quan hướng về phía trước đen ngọn giáo chiến hạm đuổi theo, muốn thoát đi chiến trường này. Dù sao lần này bọn họ chơi đến gần đủ rồi, cho Tu La Vương bọn họ tạo thành rất lớn tổn thất, làm cho bọn họ hao binh tổn tướng, tổn thất nặng nề. Hơn nữa nếu là ở trước mắt như vậy dưới tình huống cùng Tu La Vương bọn họ khai chiến, tình huống đối với bọn hắn tới nói là cực kỳ bất lợi. Nghe được Diệp Hiên lời nói của bọn họ, thấy bọn họ bất cứ lựa chọn lui lại cùng thoát đi, Tu La Vương sắc mặt băng hàn, vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm nói. Vào lúc này còn muốn chạy, có thể sao? Theo Tu La Vương lời nói hạ xuống, hắn sắc mặt phát lạnh, hai tay giò ra, đột nhiên hướng về nóc xe xuống. Tu La lĩnh vực. Theo Tu La Vương động tác này. Cú bố năng lượng bị hắn rót vào dưới nền đất, màu máu tu la cương khí tất là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất bốc lên, hình thành một tấm bao phủ chu vi một km trong phạm vi lời lớn, đem diệp hiên đường lui của bọn họ hết mức đóng kín, làm cho diệp hiên sắc mặt của bọn họ cùng nhau biến đổi. Mà tu la vương tất là không chút do dự mà mang theo quá dương thần a lạ khác các loại chứa nhiều ngang ngược quay diệp hiên bọn họ triển khai truy kích. Từ xưa tới nay, xưa nay không ai có thể theo hắn tu la trong lĩnh vực thoát đi đi ra ngoài, mà diệp hiên bọn họ cũng không chút ngoại lệ. Quy chương 673, tu la lĩnh vực VS gì lớn mà giới canh ba. Tu La lĩnh vực chính là Tu La Vương tuyệt kỹ thành danh, tác dụng của nó phạm vi tương tự với Diệp Hiên thi triển lớn ma giới, chính là Tu La Vương dùng hắn tự thân mạnh mẽ cương khí làm trụ cột triển khai ra lĩnh vực, từng Tu La Vương càng dùng nó tiêu diệt một nhánh cao to 5.000 người quân đội, giết tiêu diệt một tòa thành trì, do đó danh tiếng vang xa, được xưng là Tu La Vương. Ở Tu La lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, địch nhân đem sẽ phải chịu Tu La ý chí ảnh hưởng, toàn thân máu lưu chuyển tốc độ tăng nhanh, cả người trở nên luống cuống mất ăn, và còn nghĩ gặp Tu La ác quỷ bọn tập kích, dẫn đến bọn họ sức chiến đấu đã bị nhất định ảnh hưởng. Hơn nữa một khi Tu La lĩnh vực triển khai ra triệt để hình thành nói vậy liền rất khó đưa nó đánh vỡ thoát khỏi đây cực kỳ khó chơi loại vũ khí này phải hao phí lượng lớn năng lượng cùng thể lực trong tình huống bình thường tu la vương đô rất ít thi triển nếu không có là diệp hiên triệt để đưa hắn cho chọc giận sắp sửa theo trong bàn tay của bọn họ thoát đi bước ra tu la vương cũng tuyệt đối sẽ không đem này tu la lĩnh vực thi triển bước ra đáng chết này lao cậu thật là cam lòng dốc hết vốn liếng liền tu la lĩnh vực như vậy chiêu thức đều phát huy ra thấy cái kia che kín bầu trời lớn lớn nhìn cái kia trong không khí bay lượn tu la quỷ diệp hiên sắc mặt khó coi truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói đến lý thuần dương. Kình thiên cũng đều cảm nhận được một luồng nồng nặng nguy cơ cùng một ngạt, cho dù là điên cùng sắc mặt của Lâm Phong cũng đều vào đúng lúc này trở nên cực kỳ lạnh như băng cùng khó coi, hắn nhưng biết rõ đạo này tu La lĩnh vực khó chơi. Vào lúc này tu La Vương dĩ nhiên mang theo quá dương thần a là khắc, tử thần đạt nạp đặc tư các loại vô số cường giả nhanh chóng đuổi tới, làm cho diệp hiên sắc mặt của bọn họ càng ngày càng lạnh như băng cùng khó coi. Nếu là như vậy tiếp tục kéo dài tùy ý tu La Vương bọn họ đuổi giết nói, vậy hôm nay phiền phức nhưng lớn rồi. Dù sao, bây giờ còn không phải quyết chiến trong khi. Giờ phút này bọn họ cùng tu La Vương đám người kia đối đầu nói vẫn còn có chút chịu thiệt đi, ta ngược lại thật ra không tin không cách nào phá vỡ này mai rùa. thấy thế, Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng mở miệng nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn không thấy truy kích Tu La Vương đám người kia, nhanh như chớp giật hướng về phía trước chạy đi. Điên cùng Lâm Phong, Lý Thuần Dương, còn có Bình Thiên bọn họ tất là theo sát phía sau, ven đường nơi đi qua, phàm là có người dám ngăn trở bọn họ bước chân, đều bị bọn họ không chút khách khí giết chết. rất nhanh, bọn họ chính là trùng tới Tu La lĩnh vực biên giới, thấy cái kia đem vùng thế giới này phong tỏa Tu La vách tường, Diệp Hiên bọn họ sắc mặt khó coi đến cực điểm, trong cơ thể cương khí dâng trào đem mạnh mẽ vỗ kỵ thi triển bức ra, quay phong tỏa vùng thế giới này Tu La vách tường triển khai công kích. Diệp Hiên toàn thân cương khí ngang dọc, trên nắm tay cuồng dã sức mạnh chảy hừng hực, mang theo hung hãn sức mạnh đột nhiên đập vào Tu La trên vách tường. Điên cuồng lâm phong trong tay hàng phục long kiếm cũng là vào đúng lúc này, Lặng Yên gian ra khỏi vỏ, một đạo trường mười trượng khổng lồ kiếm khí gào thét bước ra, đồng dạng là rơi vào Tu La trên vách tường. Không chỉ như thế, Kình Thiên cùng Lý Tuần Dương hai người cũng đều vào đúng lúc này cùng nhau động thủ, thi triển ra mạnh mẽ mạnh mẽ công kích đánh ở Tu La trên vách tường. Ầm! To lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên đáng tiếc công kích của bọn họ đánh vào Tu La trên vách tường không có tạo thành quá lớn thương tổn, không có đem Tu La vách tường cho đánh ra một lỗ thủng hoặc là thông đạo đến gần như nhấc lên lượng lớn bụi trần. cười rêu kéo, cho dù là Diệp Hiên lấy ra rồng mũi nhọn đến tiến hành công kích cũng đều không có quá lớn tác dụng. Tu La vương triển khai ra Tu La lĩnh vực thật sự là không phải bình thường, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là khó có thể đánh vỡ. khâu cụt, ngon máu thịt, rốt cục có thể dọn cơm. Diệp Hiên bọn họ đang muốn một lần nữa đối với Tu La vách tường triển khai công kích, lạnh lẽo âm hàn âm thanh lại là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên theo thanh âm này văng lên, ở Diệp Hiên bọn họ cái kia vô cùng khó coi, ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, lượng lớn từ Tu La cương khí ngưng tụ ra Tu La ác quỷ bọn tất là dương nhanh múa vớt hướng về Diệp Hiên bọn họ vô dứt mà đến. Lít nha lít nhít, giống như ác quỷ chủng mồi, hung tàn vô cùng. Chúng nó giao cho ta xử lý, các ngươi tiếp tục công kích Tu La vách tường. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lấp lóe, Truy Lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Anh cười dễ ước. Theo lời nói của hắn hạ xuống, trong cơ thể hắn âm dương bá thể quyết lặng yên gian vận chuyển, bước ra một bước, bàn chân đột nhiên giống một cái, đáng sợ khí lạnh dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bứt ra xuống về cái kia nhiều nhất đánh tới Tu La ác quỷ tập kích mà đi, đưa bọn họ cho đông thành từng tòa từng tòa bắt mắt tựa băng đến. Diệp Hiên, các ngươi không đường có thể chạy thoát. Mà Tu La vương tất là thừa dịp cái này khe hở mang theo Quá Dương thần á là khắc, tử thần đật nạp đật từ, nô chúng thôi, Vân Vạn lý tứ đại cao thủ đuổi theo, rơi vào Diệp Hiên bọn họ trước mặt dừng xe bọc cát trên, Trú truy Lý truyền ra uy nghiêm đáng sợ lời nói. "Chủ nhân, này vách tường chúng ta không phá ra được." Một phen công kích không có kết quả, Kình Thiên, Lý Thuần Dương còn có điên cuồng lầm phong bọn họ sắc mặt đều là có vẻ cực kỳ lạnh như băng cùng có coi, Kình Thiên tất là bĩu môi vẻ mặt không vui nói các ngươi điểm ấy nhi thực lực đương nhiên không cách nào phá vỡ bản vương tu la lĩnh vực nghe vậy tu la vương chán khỏe miệng từ từ dương lên trên khuôn mặt hiện ra một chút hí ngượng độ cong chu lý có lệnh như băng cân nhắc thanh âm đàm thoại truyền ra ở tu la vương xem ra dung diệp hiên thực lực của bọn họ quả quyết là không thể đánh vỡ tu la của hắn lĩnh vực từ nơi này chạy đi diệp hiên các ngươi là không thể theo tu la vương đại nhân tu la trong lĩnh vực chạy đi hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này một đám đáng chết nhảy lương tiểu xấu xa hôm nay trận này trò chơi cũng là trong khi nên đã xong diệp hiên sang năm hôm nay chính là ngày rỗ của các ngươi Quá dương thần A là khác, tử thần đạt nạp đạt, đạt tư, vân bạn lý bọn họ cũng là vào đúng lúc này nhìn từ trên cao xuống mà thấy Diệp Hiên một đám người, trong mắt sát ý ngăng rộng, truy lý truyền ra lệnh như băng uy nghiêm đáng sợ lời nói. Xoát xoát xoát. Lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, ám nguyệt tu la hai người liền mang theo tập hợp lại chứa nhiều cường hãn vào đúng lúc này cùng nhau tới rồi, đem Diệp Hiên bọn họ bao bọc vây quanh, làm cho bọn họ không đường có thể trốn. Thời điểm này, Diệp Hiên bọn họ dĩ nhiên bị buộc lên tuyệt lộ. Mặc dù bọn họ khoảng thời gian này thực lực chiếm được mức độ lớn tăng lên cùng tăng cường, thế nhưng cùng Tu La Vương bọn họ bọn này bên Ngung Quần Quận Đại Bộ đội So Ra vẫn đang là có thêm nhất định thực lực trên lệnh. Chỉ cần là Tu La Vương một người đều khó mà đối phó. Dù sao hắn nhưng bất tử Tiên Hoàng Tâm Phúc, từng Phương Tây Tu La Thế giới 8 Ma một trong, tuyệt đối là cực kỳ khó chơi chủ. Chống chi ngoại trừ Tu La Vương ở ngoài còn có Á Nguyệt Tu La chuyện này đối với khó chơi chị em sinh đôi, cùng với Quá Dương Thần A là khác, Tử Thần Đạt Nạp đặc tư, Vân Bà Lý, Nô Trung Khôi Bốn Vị này tiếng tâm lừng lẫy cao thủ cùng với bọn họ thuộc hạ chứa nhiều Tấm Phúc. Như vậy thế cuộc đối với Diệp Hiên bọn họ mà nói, căn bản sẽ không có bất kỳ ưu thế, mặc dù là động thủ đánh lên cũng không có nhiều lắm phần thắng. A Hiên, làm sao bây giờ? Điên cuồng Lâm Phong trong mắt Hàn Quang lập lòe, căng nắm tay bên trong hàng phục long kiếm, ánh mắt nhìn thẳng Tu La Vương, lạnh lùng mở miệng. Dùng hắn bây giờ khôi phục thời kỳ tột cùng 8 phần sức chiến đấu tiêu chuẩn nói, có thể ngăn cản Tu La Vương một quãng thời gian, nếu muốn đem Tu La Vương đánh bại nói lại là cực kỳ gian nan, thậm chí căn bản là không thể. Vẫn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là làm bọn họ. Kinh Thiên không sợ hãi chút nào nói. Lý Thuần Dương chau mày, không nói gì. Hắn quay đầu nhìn về phía Tu La lĩnh vực ở ngoài lại nhìn thấy lộ dịch Tư Hạ Na trong khi bên ngoài điên cuồng công kích Tu La với tưởng nhưng nhưng không có chiếm lấy chút nào hiệu quả. Bang vào chúng ta bây giờ thực lực đang muốn chiến đấu với nhau nói tất nhiên bị nhiều thiệt thòi. Một lúc ta thi triển lớn ma giới nhìn có thể hay không đem này Tu La lĩnh vực triệt để phá tan. Nếu như thật sự là không được nói vậy thì liều chết một đánh đi. Diệp Hiên trong mắt tầm nhìn mang hoạt động vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Diệp Hiên nếu như ngươi bây giờ ngoan ngoãn đầu hàng cho chúng ta quỳ xuống dập đầu nhận sai có thể chúng ta tâm tình được rồi vẫn có thể cho ngươi lưu một tòa thầy. Tu La Vương ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, truy Lý Truyền Gia lạnh lùng lời nói đến. Vân Bạn Lý cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng nói, "Nếu là ngươi cố ý muốn phản kháng rốt cuộc nói, vậy chúng ta cũng sẽ không cho ngươi chết thoải mái như vậy, chúng ta sẽ làm ngươi sống sót, từ từ hành hạ ngươi, cho ngươi tận mắt nhìn mình thân nhất người một một chỗ chết đi mà ngươi lại bất lực, chúng ta sẽ đưa ngươi hành hạ đến sống không bằng chết mức độ, cho ngươi cảm thấy sống sót so với chết rồi còn thống khổ hơn." Nô Trung Khôi cũng là vẻ mặt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Diệp Hiên, truy Lý Truyền độc lời nói đến, "Diệp Hiên, rốt cuộc là thế nào chọn, ngươi cần phải hiểu rõ." hai người bọn họ con trai đều là chết ở trong tay của Diệp Hiên, bọn họ đối với sự thù hận của Diệp Hiên sâu khó có thể hình dung, cho dù là bây giờ Diệp Hiên quỳ xuống đưa cho bọn hắn dập đầu xin tha, bọn họ cũng sẽ không cho Diệp Hiên một thoải mái, mà là muốn từng điểm từng điểm hành hạ hắn, đưa hắn tinh thần ý chí hết mức phá hủy, làm cho hắn sống không bằng chết, kể từ đó mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ sự thù hận. Ha <cười> ha, <cười> nhìn dáng dấp các ngươi rất tin tưởng, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng hôm nay an định rồi chúng ta không thành công? Nghe được Tu La Vương lời nói của bọn họ, cảm nhận được bọn họ cái kia lạnh như băng oán độc ánh mắt cùng men ngông sắc ý. Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút lạnh như băng nụ cười đến, lạnh lùng mở miệng. Làm sao? Nghe ngươi giọng ngươi vẫn có thể theo bản vương Tu La trong lĩnh vực chạy đi không thành công. Diệp Hiên, đang ở bản vương Tu La trong lĩnh vực ngươi chính là của trong dọ, Hôm nay ngươi chết rồi định rồi. Tu La Vương trong mắt sát ý ngang dọa, trong cơ thể mênh mông năng lượng vận chuyển, Tu La cương khí điên cuồng hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi. Không chỉ là Tu La Vương, quá Dương Thần A là khác, Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư bọn họ cũng đều vào đúng lúc này điên cuồng ngưng tụ mạnh mẽ công kích Dù sao Diệp Hiên bọn họ đám người kia thực lực không kém thật muốn động thủ bọn họ tất nhiên lại có tổ thất mà bọn họ sở di chậm chạp chưa từng động thủ chính là cố ý làm ngừng tụ võ kỹ kéo dài thời gian muốn đem Diệp Hiên bọn họ lập tức giết chết do đó giảm bớt thương vong ai sống ai chết còn chưa chắc chắn Diệp Hiên cười lạnh trả lời hùng vĩ ma khí dĩ nhiên theo bản chân của hắn rốt vào tới dưới nền đất thi triển lớn ma giới chuẩn bị công tác dĩ nhiên hoàn thành Thiêm Nha lợi chủy cho bản vương đi chết đi thời điểm này Tu La Vương bọn họ võ kỹ rốt cục vào đúng lúc này ngưng tụ hoàn thành nội giận âm thanh tất là theo Tu La Vương lý truyền ra theo lời nói của hắn hạ xuống trong mắt hắn sát ý ngang dọc, trong tay một thành tử tu la cương khí ngưng tụ bứt ra, tu la trường thương tất là mang theo vô tận sát ý hướng về diệp hiên ném mạnh bứt ra. trường thương tụt tay, giống như màu máu cự long giết đảo, hướng về diệp hiên căn xé mà đi. không chỉ như thế, quá dương thần a là khác, tử thần đạt nạp đã từ vân và lý, nô chúng thôi, ám nguyện tu la bọn người cũng là vào đúng lúc này đưa bọn họ trong bóng tối ấp ủ công kích thi triển bứt ra. trong giây lát, lít nha lít nhít công kích hướng về diệp hiên bọn họ tập kích mà đi, làm cho bọn họ bị vô tận sát ý bao vây, bị đáng sợ thế công bao phủ. trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ công kích thì sẽ đem diệp hiên bọn họ nuốt mất nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên cũng không có chút nào né tránh y tứ, mà là cười lạnh mở miệng, đến hay lắm. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, bàn chân của hắn đột nhiên giống một cái, ngập trời ma khí ngưng tụ trở thành từng cây từng cây ma cột tất là không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất lao ra, đáng sợ ma khí cảng này đây Diệp Hiên làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán năng dọc. hay, ma long diễu đảo che kín bầu trời, một khổng lồ đầu lâu ở chân trời hiện lên, lớn ma giới đột nhiên tỏ ra. ĐS, canh ba, cầu vẽ cầu khán thưởng, cầu bắp Giới thiệu Đô thị Đại Thần gia thực hiện sách mực một chương 674, mất mặt xấu hổ canh thứ nhất. Trong đêm tối, ma khí cuồn cuộn, che kín bầu trời. Theo Diệp Hiên đem lớn ma giới thi triển bước ra, bầu trời cái kia treo cao trăng tròn đều vào đúng lúc này ảm đạm phai mở, bị ngập trời mà khí chỗ cháy lấp. Ma khí nang dọc quyết tán, Tu La Vương, tử thần đạt nạp đặc tư công kích của bọn họ còn chưa kịp rơi vào trên người của Diệp Hiên chính là bị khủng bố đáng sợ ma khí chỗ đẩy lui, làm cho bọn họ căn bản là không thể tới gần người. Không chỉ như thế, còn có từng cây từng cây khổng lồ ma cột liên tục không ngừng mà theo dưới nền đất lao ra hướng về Tu La Vương, quá dương thần a là khác. Tử thần đạt nạp đặc tư bọn họ triển khai công kích, làm cho bọn họ sắc mặt khó coi, làm cho bọn họ liên tiếp lui về phía sau. Lượng lớn từ ma khí ngưng tụ ra ma long, ma quỷ các loại chứa nhiều sinh vật càng vào đúng lúc này cùng nhau theo dưới nền đất chui ra hướng về bọn họ triển khai truy kích, quay bọn họ cắn xé mà đi. A, không, không muốn ăn của ta. Thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt, tu la vương, tử thần đạt nạp đặc tư chứa nhiều của bọn họ bộ hạ tất là ở ma khí ăn mòn bên dưới cùng ma vật gặm nhấm bên dưới không ngừng mà dãi rủa, truy lý phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng bị gặm nhấm đến không còn một ngỗng ngắn ngắn trong chốc lát chính là có hơn 10 người bị ma vật chối nốt trưởng, bị ma khí ăn mòn trở thành một đống mây cốt. Không chỉ như thế, Tu La Vương triển khai ra Tu La lĩnh vực càng ở Diệp Hiên lớn ma giới ma khí ăn mòn bên dưới có tan rã dấu hiệu. Đặc biệt là lớn ma giới cùng Tu La lĩnh vực Tu La vách ngăn giao nhận vị trí, cái kia Tu La vách ngăn trong khi ma khí ăn mòn bên dưới phát sinh xì xì tiếng vang, từ từ bị ăn mòn tan rã. đương nhiên, Diệp Hiên mục đích không chỉ có riêng là muốn dùng lớn ma giới đem Tu La Vương Tu La lĩnh vực ăn mòn đến một cửa ra, mà là phải đem hắn Tu La lĩnh vực cho triệt để cang nước. Hắn muốn triệt để cho Tu La Vương phủ đầu một đòn, cho hắn một huyết lệ dạy dỗ nhân cơ hội này đem nảy lính tôm tướng cua làm thì rồi thấy diệp hiên thi triển ra lớn ma giới trôi chế tạo ra cục diện hỗn loạn điên cuồng lâm phong trong mắt hàn quang lấp lóe chuý lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra Bút. theo lời nói của hắn hạ xuống dưới chân hắn bước chân di động hóa thành một vệt bóng đen xông vào vào đến cái kia hỗn loạn trong đám người triển khai vô tình tàn sát lý thuần dương kình thiên bọn họ cũng là vào đúng lúc này lặng yên gian đạo thủ cùng theo điên cuồng lâm phong cùng xông vào vào tới phía trước cái kia ma khí cuộn cuộn hỗn loạn trong đám người triển khai vô tình giết chết phải biết rằng bọn họ giết chết này, lính tôm tướng của đối với Diệp Hiên tới nói cũng có lớn lao chỗ tốt, bởi vì lớn ma giới bên trong tử vong địch nhân đều sẽ bị ma khí chỗ từng bước xâm chiếm, trở thành Diệp Hiên này lớn ma giới chất dinh dưỡng, làm cho lớn ma giới trở nên càng mạnh mẽ hơn. A. Không. Theo thê thảm tuyệt vọng tiếng tiêu thảm thiết vang lên, liên tục không ngừng năng lượng tụ hợp vào đến trong thân thể của Diệp Hiên, làm cho hắn khí tức trở nên càng cường hãn hơn. Búp. Thấy cái kia khuyết tán lớn ma giới, nhìn Tu La Vương tu La lĩnh vực Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng, đột nhiên cắn răng một cái, lấy ra một viên độ ạch châm cứu đâm vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho khí tức của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau đó toàn thân hắn cương khí hoạt động, hai tay kết ấn, tay phải bị ma khí vây quanh, hiện ra từng đạo từng đạo ma văn, đột nhiên hướng về mặt đất tấn xuống, đem càng nhiều ma khí rót vào đến trong lòng đất, làm cho lớn ma giới phạm vi bao phủ càng thêm rộng lớn to lớn. ở lớn ma giới bên trong nhấc lên một luồng ma phong, làm cho càng nhiều ma cột theo dưới nền đất bước lên hướng về Tu La Vương, Tử Thần Đạt Nạp Tư, quá Dương Thần A là khắc bọn họ tập kích mà đi, phải đem bọn họ cho triệt. để trói lại hạn chế lại hành động của bọn họ đến. đáng chết, này là ma quân lớn ma giới, cái kia tiểu xúc xanh làm sao sẽ còn thi triển ra như vậy biên giới đến. thấy cái kia gào thét ngang dọc ma khí, tránh né theo giới nền đất lao ra ma cột. nghe bốn phía bộ hạ chuyển tới kêu lên thê lương thảm thiết, tu la vương sắc mặt khó coi chính mình, truy lý có tức đến nổ phổi thanh âm đàm thoại truyền ra. phải biết rằng tu la của hắn địa ngục trên thực tế chính là theo ma quân diệp hiên hắn thi triển lớn ma giới bên trong chiếm được linh cảm dẫn dắt sáng tạo ra đến. bây giờ nhìn thấy diệp hiên hóa ra là thi triển ra lớn ma giới đối kháng tu la của hắn lĩnh vực, này có thể nào không cho tu la vương trở nên tức đến nổ phổi? Đại nhân, từng có tin đồn cái kia Diệp Hiên chính là từng ma quân đệ tử thân chuyển, bây giờ xem ra. Tựa hồ và không giả, nếu không nói hắn sẽ không liền mà quân lớn ma giới đều có thể thi triển bước ra. Ám Nguyệt Nệ tránh ma cột công kích, xuất hiện ở Tu La Vương bên cạnh, vẻ mặt cung kính mà trả lời. Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn còn có như vậy thủ đoạn, chẳng trách Hạo Thiên bọn họ sẽ chết trong tay tiểu tử này. Nội Trung Khôi trong tay Thiên ảnh Đao huy động, đem một cái ma cột chặn ngang cắt đứt, trí lý có lệnh như băng lạnh lẽo âm trầm thanh âm thoại truyền ra. Đích thật là khó chơi, tại đây biên giới bên trong, trong cơ thể ta cương khí nhận lấy toàn diện áp chế sức chiến đấu ước chừng giảm xuống một tầng có thừa. Vân bạn Lý cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt khó coi mở miệng. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, thuộc hạ mọi người đến chết hết, trở thành tiểu tử kia chất dinh dưỡng. Quá Dương Thần A là khắp cả người cực nóng cương khí cháy lừng lực. Một quyền đập ra, đem theo dưới nền đất bước lên một cái đại ma cột đột ngột theo tiến vào dưới nền đất. Không nên hốt hoảng, này lớn ma rồi nếu là năm đó ma quân thi triển đích thật là cực kỳ cường hãn, không người dám cùng với tranh đấu. Chẳng qua hiện nay thi triển không phải là năm đó ma quân, mà là Diệp Hiên cái kia đáng chết tiểu súc sanh. Chúng ta chỉ cần công kích hắn liền có thể phá giải này lớn ma giới. Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sắc mặt lạnh như băng mở miệng. Đồng thời độc thủ, công kích Diệp Hiên. Nghe được Tử Thần lời nói của Đạt Nạp Đặc Tư, mọi người trước mắt đều là không khỏi sáng ngời, Truy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Vành cười dễ ước. Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ vào đúng lúc này cùng nhau tránh né ra ma cột công kích, đón cùng giá ma phòng hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi. Nhưng mà Diệp Hiên nơi nào có thể làm cho bọn họ như ý? Thấy cái kia gào vọt tới Tu La Vương, Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư bọn người, Diệp Hiên trong mắt sát ý ngang dọc, tay trái đem ngàn chim lôi quyết lặng yên gian vận chuyển. Sấm xét năng dọc, tay phải tất là đem âm dương bá thể quyết vật chuyển, hưởng hực ánh lửa thiêu đốt, đột nhiên hướng về mặt đất ấn xuống. Đệ nhất dung hợp võ kỹ, xoắn ốc lôi viêm đạn. Theo diệp hiên động tác này, đại địa run rẩy, phản phất có cái gì vậy trong lòng đất điên cuồng bơi lội, sau đó khoảng cách Tu La Vương bọn họ không đến 30 mét khoảng cách lập tức đột nhiên theo dưới nền đất chui ra, hướng về bọn họ phóng đi. Trừng bóng rổ to nhỏ, còn cuốn lôi viêm lực lượng, tốc độ cao xoay tròn xoắn lôi viêm đạn tất là hiện lên ở Tu La Vương trong tầm mắt của bọn họ, ở vọt tới bọn họ trước mặt ba thước địa phương ầm ầm gian muốn nổ tung lên. Màu tránh ra. ầm to lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm gian nổ vang một đóa dược rỡ ánh lửa ở giữa không trung tỏa ra khủng bố đáng sợ nổ tung năng lượng tất là theo nổ tung trung tâm khuyết tán bứt ra nhấc lên một trận đáng sợ cuồng phong đến bụi trần ngang dọc tràn ngập khiến người ta không mở ra được đợi cho bụi trần tiêu tán xương khói tàn đi tu la vương ám nguyệt tu la tử thần đạt nạp đặc tư quá dương thần a là khắc bọn người tất là một lần nữa hiện lên ở trong tầm mắt của diệp yên vào giờ phút này bọn họ mặc dù tóc hai bùn sù nhìn qua có vẻ cực kỳ chất vật thế nhưng và lại cũng không có bị tính thực chất thương tổn bởi vì ở thời khắc mấu chốt bọn họ đều là đem cương khí áo giáp ngưng tụ đi ra và thi triển ra khiên phòng ngự tiến hành phòng ngự diệp hiên không có dùng bất luận như thế nào các ngươi này thiên đô đừng hòng móc ra bản vương lòng bàn tay tiếp thu phán quyết của tu la tu la vương trên cao nhìn xuống sắc mặt lạnh như băng mà nhìn diệp hiên truy lý truyền gia lệnh lèo âm trầm lợi nói theo lời nói của hắn hạ xuống phía sau hắn một vị khổng lồ máu tu la tái hiện ra khiến cho hắn khí thế tăng vọt mang theo lăng liệt sát ý đột nhiên hướng về diệp hiên lao xuống mà đi hôm nay thế tất yếu đem tiểu tử kia ngàn đao bầm thây giết a là tử thần đạt nạp đặc tư bọn họ đồng dạng là mang theo sắc bén sát ý hướng về diệp hiên dùng phong mà đi Phải đem hắn triệt để bóp chết trong trứng nước. Bọn người kia quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như thế chủ. An xoắn ốc lôi viêm đạn bất cứ cũng không có bị quá lớn đau đớn. đã như vậy, vậy thì thử xem thứ hai dung hợp võ kỹ ánh trăng thiên đao uy lực được rồi. Thấy cái kia thừa nhận rồi xoắn ốc lôi viêm đạn chỉ là trở nên hơi chật vật. Một lần nữa công kích mà đến tu la vương bọn người, diệp hiên sắc mặt khó coi, trong mắt hàn quang lấp lóe, trí lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đồng thời đem âm dương bá thể quyết cùng ngàn chim lôi quyết thi triển, đem hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng phân biệt hướng về tay trái tay phải của hắn hội tụ mà đi khiến cho bọn họ khí thế điên cuồng tăng vọt, tóc dài tung bay, quần áo phấp phới, sấm sét năng, dọc, thân hình càng run lên bẩn bật một phân thành ba. Sau đó, bọn họ đột nhiên nâng hai cánh tay lên giao thoa chém ra. đệ nhị dung hợp võ kỹ, ánh trang thiên đao, nguyễn cười dễ ức. Theo diệp hiên động tác này, ba đạo còn quấn vô tận sấm sét màu tím khổng lồ đao khí tất là gào thét lao ra, mang theo sắc bén sát y hướng về tu la vương bọn họ đánh giết mà đi, nhấc lên đầy trời tàn ảnh, có thể nói là hung hăng tới cực điểm. Cho dù là cách thật xa khoảng cách, tu la vương. A là khắc bọn họ cũng đều cảm nhận được một luồng nguy cơ, làm cho bọn họ sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi, không chút nào do dự hướng về một bên phân tán ra, lướt ngang đi ra ngoài, tiến hành rồi tránh né. Theo cái này của hắn né tránh động tác ánh trăng thiên đao thất bại, cuối cùng phóng hướng chân trời tàn nhẫn mà rơi vào Tu La lĩnh vực trên bùng nổ ra đinh thai nhức góc nổ tung tiếng vang. Rắc. Bịch. Vốn Tu La Vương triển khai ra Tu La lĩnh vực ở Diệp Hiên cái kia lớn ma giới đè ép cùng ma khí ăn mòn bên dưới đã trở nên yếu đuối không chịu nổi, bây giờ thừa nhận rồi dung hợp của Diệp Hiên võ ánh trăng thiên đao tất là cũng lại không chịu nổi. Khi thế hùng vĩ Tu La lĩnh vực ở Diệp Hiên đòn đánh này bên dưới giống như pha lê hình thành nhà giam bình thường toàn diện tăng vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ bay xuống mà đến. Dưới ánh đèn đường chết xạ ra rực rỡ ánh sáng đến, có vẻ duy mỹ và thần. Tu La lĩnh vực bị phá, Tu La vương tại chỗ liền đã bị to lớn cắn trả, sắc mặt trắng nhợt, truy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi đến. Tu La vương đại nhân, tình cảnh này làm cho á Nguyệt Tu La hai tỷ mỗi sắc mặt đều là không khỏi biến đổi, xuề bàn tay ra Tu La vương vị. Không cần lo ta, tên kia thi chuyển như vậy công kích tiêu hao rất lớn, thể lực không chống đỡ nổi, mau mau động thủ giết hắn. Tu La Vương nhẹ nhàng khoát tay áo, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú vào phía trước cái kia miệng lớn thở hồn hển Diệp Hiên, trong mắt sát ý ngăng rộng, Truy Lý chuyển già phẫn nộ lời nói. Khi hắn đang khi nói chuyện, quá Dương Thần A là khác, Tử Thần đạt nạp đặc tư bọn người tất là đã sớm thừa lúc vắng mà vào, hướng về Diệp Hiên triển khai sát phạt, ham muốn hình đem Diệp Hiên đánh giết ở nơi đây. Nhưng mà Thanh trừ Lính Tôn tướng Cua điên cuồng lâm phòng, Lý Thuần Dương, Kình Thiên ba người bọn họ lại là dẫn đầu đạt được Diệp Hiên bên cạnh, giúp đỡ hắn nhanh như chớp giật hướng về phía trước lo lắng cùng đợi đen ngọn giáo chiến hạm phóng đi ở Diệp Hiên bọn họ trầm ổn rơi vào đen ngọn giáo trong chiến hạm mặt lập tức đen ngọn giáo chiến hạm đáng sợ tốc độ bùng nổ hóa thành một đạo màu đen chớp giật biến mất ở trong bóng đêm trong gió truyền đến Diệp Hiên bọn họ cái kia lạnh như băng hí ngược lời nói Tu La lão cẩu sau đó đừng nói không ai có thể phá vỡ Tu La của ngươi lĩnh vực miễn cho mất mặt xấu hổ một đám rất dời chúng ta trên Tề Vân Sơn chờ các ngươi nghe được Diệp Hiên bọn họ trước khi đi bỏ rơi lời nói thấy cái kia thần tốc biến mất ở trong bóng đêm đen ngọn giáo chiến hạm Tu La vương bọn họ sắc mặt khó coi tới cực hạn Truy Lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra bọn này đáng chết vô liêm sỉ Quy 1 chương 675, Kinh Thiên cùng Thánh Ma tranh tài cành canh thứ 2. Đại nhân, các ngươi như thế nào? Không sao chứ? Đen ngọn giáo trong chiến hạm, Lộ Dịch Tư. Hạ Na chăm chú lái xe, làm cho nó dùng một đối lập ổn định tốc độ chạy, sau đó quay đầu đưa mắt rơi vào chỗ ngồi kế bên tài Xế Diệp Hiên trên người, truy lý chuyển ra thân thiết lời nói. Vừa rồi Diệp Hiên bọn họ đối mặt tình thế khó khăn có thể nói là hung hiểm và phận, làm cho Lộ Dịch Tư. Hạ Na có thể nói là lo lắng vô cùng. Nàng đã thi triển võ kỹ công kích tu la lĩnh vực ham muốn hình giúp Diệp Hiên bọn họ mở ra một cái màu xanh lục thông đạo, đáng tiếc chưa từng thành công. May mà cuối cùng Diệp Hiên thi triển lớn ma giới cùng dung hợp Võ Kỹ đem Tu La Vương Tu La lĩnh vực từ bên trong đánh vỡ trốn thoát, nếu không nói cũng không biết bọn họ sẽ đối mặt thế nào hung hiểm. Dù sao, Tu La Vương bọn họ đám người kia tuyệt không là có thể dễ dàng đối phó chủ, huống chi Tu La Vương bọn họ còn có việc quân, dù sao linh gia, tổng gia các loại chứa nhiều thế lực ra ngăn trở cấp bậc nhân vật cũng còn chưa từng xuất hiện. Một khi Diệp Hiên bọn họ bị Tu La Vương bọn họ vây khốn nói, vậy tất nhiên sẽ lâm vào bị động cục diện, dù sao binh lực của bọn họ có thể toàn bộ đều ở đây mai phục ở Vân sơ trên bọn họ chỗ muốn làm liền đem tu la vương đám người kia dẫn vào bọn họ ở tể vân sơn bảy ra thiên la địa võng bên trong, sau đó đưa chúng nó triệt để tiêu diệt, một mẹ bắt hết. Tiên tâm đi, ta không có chuyện gì, chỉ có điều tiêu hao quá khổng lồ, nghỉ ngơi một trận thì không có chuyện gì. Nghe được lộ dịch tư, lời nói của Hana, thấy nàng cái kia đầy mặt thân thiết răng rấp, Diệp Hiên từ từ nở nụ cười, xuề bàn tay ra xoa xoa trên chán mồ hôi hột, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Thi triển lớn ma giới cùng hai loại dung hợp võ kỹ đối với hắn mà nói tiêu hao thật sự là quá khổng lồ một chút, làm cho hắn có chút ăn không tiêu. Có điều, nói vậy Tu La Vương cũng không tốt lắm, dù sao hắn tu La lĩnh vực bị phá tất nhiên sẽ phải chịu to lớn cắn trả hiệu quả. E sợ tiếp theo hắn lại theo Diệp Hiên chiến đấu nói, cũng không dám ở sắc mặt của Diệp Hiên thi triển Tu La lĩnh vực, dù sao Tu La của hắn lĩnh vực ở lớn của Diệp Hiên ma giới trước mặt nhất định chính là mưa dịu qua mắt thợ. Nếu không phải thực lực của Diệp Hiên hơi hơi yếu đi một vài, hai người cấp bậc thực lực có nhất định chiến lệnh, e sợ Tu La Vương Tu La lĩnh vực sớm đã bị vỡ nát rơi mất. Ở Diệp Hiên đang khi nói chuyện, hắn vẫy tay một cái một bình sinh mệnh linh tất là hiện lên ở trong tay của hắn, bị hắn đặt ở bên mép làm đồ uống uống làm cho hắn tiêu hao thể lực dùng cực nhanh tốc độ đang khôi phục. Nếu là bên ngoài người nhìn thấy Diệp Hiên bất cứ đem sinh mệnh linh tuyển dùng để làm đồ uống uống, nhất định sẽ đau lòng vô cùng, chấn động không hiểu, dù sao vật này đặt ở ngoại giới có thể đều là bảo vật vô giá. Lần này tu La Vương bọn họ hao binh tổn tướng nghiêm trọng, lần này Tề Vân Sơn bọn họ là tới định rồi. Điên cuồng Lâm Phong cũng là vào đúng lúc này cười mở miệng nói, có điều cái kia tu La Vương thực lực đích thật là cứng hãn, nếu không phải có Hiên thiếu đánh vỡ tu La của hắn linh vực nói, chúng ta đã có thể thảm. Lý Thuần Dương nhẹ nhàng mà gật gật đầu, lòng còn sợ hãi mở miệng mặc dù hắn chưa cùng Tu La Vương chính diện chiến đấu, thế nhưng lại có thể cảm nhận được Tu La Vương mạnh mẽ. Nếu là Tu La Vương sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa nói, hắn căn bản là không phải là đối thủ, không tốt chơi đùa, một chút đều chơi không thấy vui, ta đều còn không có đánh đủ. Còn Kình Thiên tất là chu miệng nhỏ nhắn, một bộ dầu dĩ không vui dám dấp, hiện nhiên trước khi kịch đấu cũng không có để hắn chơi đến tận hứng. Hana tăng nhanh tốc độ mau chóng đạt được Tề Vân Sơn cùng địch La khắc bọn họ hội hợp. Diệp Hiên cúi đầu nhìn một chút trên đồng hồ đeo tay thời gian, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ đen kịt bóng đêm, trầm giọng mở miệng nói. Nghe được lời nói của Diệp Hiên lộ dịch tư, Hạ Na nhẹ nhàng mà gật gật đầu, chân đạp cần ga, tay cầm hộp số lập tức hộp số, làm cho đen ngọn giáo chiến hạm giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang, dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Tề Vân Sơn bước vào. Ở đen ngọn giáo chiến hạm cái kia không gì sánh kịp tốc độ bên dưới, Diệp Hiên bọn họ ở bàn đêm hừng đông rốt cục đạt tới Tề Vân Sơn. Tề Vân Sơn đại tiểu điếm, sạch sẽ thoải mái trong sáu phòng. Một đạo sắc bén khói ngô bóng người tất là lặng lặng mà nằm ở phòng khách trên ghế sô lông, một bên nhàn nhã hút xì gà, một bên vẻ nhạt mà nhìn kịch truyền hình, cả người tản ra một luồng vô hình uy nghiêm. Phối hợp hắn trên khuôn mặt đạo kia theo trái trán lan tràn, kéo dài mãi đến tận xuyên qua hẳn cả trương mặt trái vết đau khiến người ta không dám tùy tiện gần sát. Hắn không phải người khác, chính là từng tam ma của thần ma điện bắt thần một trong Thánh Ma Địch La Khắc. Khoảng thời gian này hắn ở tại nơi này, Tề Vân Sơn trên đều sắp kẻ nhặt chết rồi, nếu không phải mấy ngày trước phí thành thủ phụ kiện khắc La Tư chạy tới cùng hắn, chỉ sợ hắn đã sớm ngồi không yên trùng xuống núi đi vô song kiếm tông bọn họ đánh nhau đã đi. Thật là, đã trễ thế này, Á Phong những tên kia còn không có đến gì. Thánh Ma Địch La Khắc túi đầu nhìn xuống trên đồng hồ đeo tay thời gian, bây giờ đã là 2 giờ sáng nhưng Diệp Hiên những tên kia còn không có đến làm cho hắn đã chờ đến không nhịn được, phòng trưng là trên đường gặp phải phiên tái. Ngươi cũng biết, dùng tính cách của bọn họ chắc chắn sẽ không lén lén lút lút rời đi Tô Hải, tất nhiên sẽ làm ra một phen động tính đến. Nghe được Thánh Ma lời nói của Địch La Khắc, ngồi ở bên cạnh Vĩ Thành Thủ Phủ Kiệt Khắc La Tư nhẹ nhàng mà nhấp một miếng trong chén rượu đỏ, Phong Nhã Ung dung nói: bọn họ đúng là thoải mái, có thể tùy tiện đại não. Đem ta cảnh vật ở nơi đây bị lẽ lạnh đều sắp kẻ nhạt chết rồi Thánh Ma Địch La Khắc có thể nói là đầy mặt và khí. Ngươi hạ đều là yêu thích đánh đánh giết, giết ngồi ở nơi đây nếm một chút rượu, tìm em gái nói chưa hiếm sau đó sẽ đi làm cái xoa bóp lớn bảo vệ sức khỏe ngủ mượt giấc này không phải rất tốt gì chúng ta đều là cao tuổi rồi người tổng muốn học hưởng thụ sinh hoạt phí thành thủ phụ kiệt khắc la tư một bên hưởng thụ bên cạnh mỹ nữ xoa bóp một bên thưởng thức rượu ngon treo chọc mở miệng các ngươi nói ta nói có đúng hay không kiệt khắc la tư đại nhân nói đến có lý giúp phí thành thủ phụ kiệt khắc la tư xoa bóp đốn vai hai vị mỹ nữ mỉm cười mở miệng thôi đi ngươi chỉ ngươi bộ này thân thể nhỏ bé nhi sớm muộn đến chết ở trên bụng nữ nhân thấy cái kia thản nhiên tự đắc có vẻ thích tí vạn phần phí thành thủ phụ khắc la tư thánh ma địch la khắc tức giận nói tới Khởi bẩm đại nhân, hiên thiếu bọn họ tới. Ở phía thành thủ phủ Kiệt Khắc La Tư cùng Thánh Ma Địch La Khắc nói chuyện gian, một gã canh phòng tất là đi đến, vẻ mặt cung kính mà bẩm báo: "Ở đâu? Nhanh dẫn ta đi gặp bọn họ." Nghe được thủ vệ kia lời nói, Thánh Ma Địch La Khắc vội vàng đứng dậy, vẻ mặt kích động nói: "Không cần làm phiền ngươi đại giá, tự chúng ta đến rồi." Nhưng mà, Thánh Ma Địch La Khắc lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, lanh lảnh sang sảng tiếng cười lớn lại là vào đúng lúc này vang lên. Theo thanh âm này vang lên, Diệp Hiên, Điên cùng Lâm Phong, Lý Thuần nhân Dương, Lộ Dịch Tư hạ Hà, Thiên bọn họ tất là cất bước đi đến. Các người đám người kia tới không khỏi cũng quá chậm. Hana, thật là ngươi. Thấy cái kia xông tới Diệp Hiên và người, thánh ma trên khuôn mặt của Địch La Khắc hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng, khi hắn nhìn thấy Diệp Hiên bên cạnh Lộ Dịch Tư. Hạ Na lúc cả người lại là đột nhiên mà ngơ, Truy Lý có kích động kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. Mặc dù phí thành thủ phủ Kiệt Khắc La Tư đã sớm đến nơi này, thế nhưng là cũng không có nói cho thánh ma Địch La Khắc liên quan tới Lộ Dịch Tư. Bất cứ tin tức gì của Hạ Na, mục đích gì vì cho hắn một niềm vui bất ngờ. Đương nhiên, Diệp Hiên bọn họ đồng dạng là không có nói cho Lộ Dịch Tư Hạ Na liên quan tới thánh ma Địch La Khắc tin tức. Bây giờ hai người bọn họ gặp lại, tự nhiên là kích động vạn phần. Địch La Khắc, là ngươi gì? Địch La Khắc, ngươi thật sống sót. Lộ Dịch Tư Hạ Na ngơ ngác nhìn Thánh Ma Địch La Khắc, nghe được Thánh Ma lời nói của Địch La Khắc, đồng dạng là sửng sốt, vẻ mặt kích động cùng kinh ngạc. đương nhiên là ta. Thánh Ma Địch La Khắc niét miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng non hàm răng, mở hai tay ra. Không nghĩ tới ngươi người này cũng còn sống, thật chính là thật tốt quá. Lộ Dịch Tư Hạ Na vẻ mặt kích động nhào vào Thánh Ma Địch La Khắc trong lòng, cho hắn một gặp lại ôm ấp đến. trong mắt bọn họ, đối phương giống như là chính mình người thân bình thường, bây giờ gặp lại có thể nào không kích động? Thấy cái kia Lâm vào gặp lại vui sướng bên trong Thánh Ma Địch La Khắc cùng Lộ Dịch Tư Hạ Na, Diệp Hiên trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra một chút vui mừng nụ cười đến, làm như vậy gặp lại cảm giác vui mừng. Địch La Khắc, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là chúng ta mới đồng bọn Kình Thiên, hắn bây giờ tư tưởng không quá thành thục, có chút nhỏ tính khí. Ngắn ngủi gặp lại sau, Diệp Hiên tất là mang theo Kình Thiên hướng về Thánh Ma Địch La Khắc giới thiệu. Kình Thiên, vị này là huynh đệ của ta Thánh Ma Địch La Khắc, sau đó các ngươi phải cố gắng ở chung. Đồng thời Diệp Hiên cũng là hướng về Kình Thiên dặn dò. Hắc, hắn thoạt nhìn thật là lợi hại ư, ta yêu thích Kình Thiên vẻ mặt tò mò đánh giá Thánh Ma Địch La Khắc, giống như phát hiện một loại nào đó mới sự vật giống như. Ở Thánh Ma Địch La Khắc xòe bàn tay ra đến cầm lúc, ánh mắt của Kình Thiên lại là lóe lên, thân thể một bên, đùi phải gào thét quay đầu của hắn đá vào. Một xinh đẹp nghiêng người đá. Bút. Đáng tiếc, Thánh Ma Địch La Khắc phản ứng đồng dạng là cấp tốc vô cùng, ở Kình Thiên một cước đá tới lập tức, hắn tất là đưa cánh tay một bên che ở trước mặt đem Kình Thiên công kích ngăn cản. Hừ. Công kích bị ngăn cản, Kình Thiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ, đã ngang thu hồi đồng thời, tay phải thành quyền hướng về Thánh Ma Địch La Khắc ném tới. Có chút ý nghĩa Thánh ma Địch La khắc những ngày qua ngây ngô ở chỗ này để nhạn, có thể nói là tay ngứa ngáy thật sự, nhìn thấy Kình Thiên thực lực cũng không tệ lắm, đồng dạng là hứng thú, cũng không có né tránh, mà là tùy ý Kình Thiên cú đấm này đện ở trên ngực của hắn. Bịch. Nghe tiếng va chạm vang lên theo, nhưng mà ở Kình Thiên cú đấm này bên dưới, thánh ma thân thể của Địch La khắc lại là vẫn không lúc đích, không thể chút nào ảnh hưởng, làm cho Kình Thiên ánh mắt lẫm liệt. Hắn cười chế ước. Kình Thiên đang muốn một lần nữa phát lực, thánh ma phần eo của Địch La khắc gỡ một cái, cột sống xương vẫy một cái, thân hình chấn động mạnh một cái, cường hãn sức mạnh thân thể ầm ầm gian bùng nổ, đem Kình Thiên chấn động phải lùi ra ngoài. Nhưng rút lui Kình Thiên lại là đột nhiên hòa vào dưới ánh đèn soi sáng cái bóng biến mất không còn tăm tích, làm cho Thánh Ma Địch La Khắc chân mày cau lại. Làm bóng người của Kình Thiên một lần nữa hiện lên lúc, dĩ nhiên xuất hiện ở Thánh Ma phía sau của Địch La Khắc, hắn sắc bén móng vuốt đột nhiên rõ ra, hướng về Thánh Ma của hỏng của Địch La Khắc chộp tới, muốn đối với hắn khóa cổ. Nhưng mà Thánh Ma sau gáy của Địch La Khắc phản phất mọc ra một đôi mắt giống như, ở Kình Thiên móng vuốt tiến đến gần lập tức, thân thể của hắn đột nhiên một ngựa ra sau, né tránh công kích của Kình Thiên, hai tay thành trưởng nhanh như tia chớp hướng về Kình Thiên ngực vỗ tới, có thể nói là mãnh liệt tới cực điểm, ở giữa không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh. Đối mặt Thánh Ma Địch La Khắc này cường lực một đòn, nghĩ đến vừa rồi Thánh Ma Địch La Khắc đối mặt nắm đấm của hắn không có hề tránh Kình Thiên cảm thấy thú vị, giờ phút này đồng dạng là không có né tránh, mà là tùy ý Thánh Ma song trưởng của Địch La Khắc rơi vào trên ngực của hắn. Và anh cười dễ ức." Đáng sợ trưởng lực bùng nổ, Kình Thiên chỉ cảm thấy thân thể bị mạnh mẽ sức mạnh đánh trúng, thân thể không bị khống chế, bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Ngẩng đầu lên thấy cái kia vẻ mặt mỉm cười quay hắn ôm lấy ngón tay Thánh Ma Địch La Kình Thiên trên khuôn mặt hiện ra một chút không thích, trong mắt lập nồng ánh sáng. Chu miệng nhỏ nhắn hiển nhiên là có chút không vui. Trong nháy mắt tiếp theo, Kình Thiên ánh mắt phát lạnh, bản chân phát lực, đột nhiên quay Thánh Ma Địch là khắp phóng đi. Khi hắn lao ra lập tức, cái kia gầy gò thân hình lại là vào đúng lúc này đột nhiên bành trướng, lập tức theo một nhỏ thịt tươi đã biến thành một vị cao hơn 2 mét chẳng hán, trên cánh tay bắp thịt nổi lên, gân xanh năng dọc, xoay vòng thiết quyền hướng về Thánh Ma Địch là khắp đập ra đến. Theo Kình Thiên cu đấm này đập ra, không khí bị áp xúc, phát sinh một trận chói tai tiếng nổ đến, có thể tưởng tượng được Kình Thiên cú đấm này sức mạnh là bực nào mạnh mẽ. Kình thiên này đột nhiên biến hóa không thể nghi ngờ là doạ nạt đạt được Thánh Ma Địch La Khắc nhảy một cái, làm cho hắn trên khuôn mặt nẽo qua một kia vẻ kinh ngạc. Thấy cái kia mang theo sức mạnh to lớn gào thét mà đến năm đấm, Thánh Ma Địch La Khắc trong mắt chiến ý thiếu đốt, tay phải nắm chặt thành năm đấm, đồng dạng là một quyền đập ra ngoài. Hắn nhưng rất lâu không có gặp phải như vậy thú vị đối thủ. Kình thiên cua đấm này đập ra, tiếng nổ đùng đùng đồng dạng là vào đúng lúc này lạng yên gian vang lên. Thùng. Trong nháy mắt tiếp theo, ở Diệp Hiên cùng Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Thánh Ma Địch La Khắc năm đấm cùng Kình Thiên năm đấm tất là chạm vào nhau ở cùng nhau. Giống như như sấm rền tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Khung bố sức mạnh dùng Kình Thiên cùng Thánh Ma Địch La Khắc hai người nắm đấm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bứt ra, ở trong đại sảnh nhấc lên một luồn cuồng bạo kình khí làn gió đến, khiến người ta con mắt đều khó mà mở. Trong phòng bày ra rượu đỏ, chén rượu các loại pha lê dụng cụ đều trong nháy mắt này bị khuyết tán năng lượng chấn động phải vỡ vụn ra. Bạch bạch bạch. Sau đó, càng mạnh hơn sức mạnh chính là theo Thánh Ma Địch La Khắc cùng Kình Thiên bọn họ trên nắm tay bùng nổ. Thân thể của Kình Thiên không còn chịu đựng khống chế của hắn bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới đem thân hình ổn định. Trái lại Thánh Ma Địch La Khắc, hắn gần như chỉ lui về sau nửa bước. Giữa hai người, lập tức phân cao thấp. Hiển nhiên, còn là Thánh Ma Địch La Khắc ở thân thể phương diện càng tăng lên một bậc, dù sao Kình Thiên hắn vẫn chưa hoàn toàn đem Hồng Ngung thuốc tác dụng công hiệu hoàn toàn hấp thu. Có điều ở Hồng Ngung thuốc gen cải tạo bên dưới, hắn không thể nghi ngờ là sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Như vậy kết quả hiển nhiên làm cho Kình Thiên cực kỳ không hài lòng, hắn đang muốn một lần nữa quay Thánh Ma Địch La Khắc phát động tấn công, nhưng lại bị Diệp ngăn lại, mở miệng cười, "Đủ rồi, Tình Thiên, ngươi là đánh không lại hắn, nếu là lại tùy ý hai người các ngươi đánh tiếp, căn phòng này cũng phải bị các ngươi hủy đi không thể." hừ hừ hừ, kình thiên tàn nhẫn mà trưởng thánh ma địch la khát một chút, trên khuôn mặt tất cả đều là không vui, khổng lồ thân hình từ từ khôi phục vốn sức mạnh. tiểu tử này sức mạnh rất mạnh, có cơ hội vượt qua ta. thánh ma địch la khát xùi bàn tay ra vỗ bả vai của kình thiên cười nói, hiện nhiên hắn đối với kình thiên rất là yêu thích. vừa mới đánh một hồi, nhưng để hắn cảm thấy tinh thần thoải mái. các ngươi bọn này đại lao to liền biết đánh đánh giết giết, đi thôi, mau mau ăn bia, đi uống rượu. thấy thế, bên cạnh phí thành thủ phủ kiệt la tư lười biếng vươn người một cái, đứng dậy trầm giọng nói rằng, đi, đi uống rượu. Nghe được phí thành thủ phụ kiệt khắp lời nói của Lạt tư, mọi người đều là vẻ mặt hư vấn, cất bước hướng về phòng ăn bước vào. Hiếm thấy gặp lại, tất nhiên là muốn phải say một cuộc, quy một chương 676, ngàn vạn lần đừng tình tướng canh thứ ba. Sáng sớm hôm sau, làm ánh nắng ban mai ánh mặt trời theo phía chân trời vương vải xuống trong khi, tối hôm qua uống đến say như chết Diệp Hiên vừa mới từ từ mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Mở mông lung mắt, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ cái tia đẹp hơn cảnh sắc, nghe ngoài cửa sổ vang lên chim hót, nghe trong không khí tràn ngập mùi hoa, Diệp Hiên chỉ cảm thấy cả người thư sướng, buồn ngủ cũng đều từ từ tiêu tán. Ở tại nơi đây hoàn cảnh đẹp hơn trong núi lớn, đích thật là một loại hiếm thấy nhàn nhã cùng thả lỏng, làm cho cả người cả người đều có vẻ cực kỳ thả lỏng, làm cho người ta cực độ thoải mái cảm giác. Thật nhiều năm không có uống say qua, những tên kia thật là có thể uống. Nghĩ đến tối ngày hôm qua những tên kia trẻ chén say xưa, trên khuôn mặt của Diệp Hiên không khỏi hiện ra một chút nụ cười đến. Hắn tối ngày hôm qua bị những tên kia thay phiên chút say. Ở nhận thức của Diệp Hiên bên trong uống rượu lợi hại nhất hẳn là Thánh Ma địch La khắc, nhưng mà tối ngày hôm qua biểu hiện của Kình Thiên lại là sáng mù con mắt của hắn, tiểu tử kia uống lên rượu đến hãy cùng uống nức như. Diệp Hiên ngáp một cái, lười biếng vươn người một cái đang muốn rời giường lại phát hiện hai chân bị vật gì đó cho đè lại, hơn nữa còn có cực độ mềm mại cảm giác truyền đến, làm cho cả người hắn đột nhiên ngẩn ngơ, hướng về phía trước nhìn lại. Lại phát hiện không biết là khi nào lộ Dịch Tư, Hạ Na tất là nằm nhòi trên đùi của hắn ngủ ngon giấc. Còn cái kia đặc biệt mềm mại xúc cảm chính là bởi vì lộ Dịch Tư. Thân thể của Hạ Na đặt ở trên đùi của hắn làm cho trước góc chân nàng ngọn núi đã bị đè ép biến hình truyền đến. Nha đầu này làm sao chạy đến ta đây đến rồi, thực sự là. Thấy cái kia nằm nhồi chính mình trên đùi ngủ say lộ Dịch Tư. Hạ Na, trên khuôn mặt của Diệp Hiên hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Trì Lý truyền ra lẩm bẩm lời nói, người này hồn nhiên không nhớ rõ là vì hắn tối ngày hôm qua uống đến quá say, lộ Dịch Tư. Hạ Na giúp đỡ hắn tiến hắn trở về phòng, kết quả lộ Dịch Tư, Hạ Na cũng bởi vì uống nhiều rượu, vừa mới say ngất ngây ở nơi đây. thấy cái kia ngủ được án ổn lộ Dịch Tư. Hạ Na, Diệp Hiên thật sự là không đành lòng đánh thức nàng, vì vậy ngồi ở trên giường tùy ý lộ Dịch Tư. Hạ Na nằm nhồi trên đùi của hắn ngủ tiếp. A, có lẽ là cảm thấy cái tư thế này không quá thoải mái duyên cớ, ngủ say bên trong lộ Dịch Tư. Hạ Na đưa hai tay ra đem hai chân của Diệp Hiên cho ôm đặt ở ngực, tiếp theo sau đó nằm út sấp ngủ. Theo lộ dịch tư, Hạ Na động tác này, càng thêm mảnh liệt xúc cảm theo trên đùi truyền đến làm cho Diệp Hiên trên khuôn mặt vẽ cười khổ càng ngày càng đậm nặng. Lộ dịch tư, Hạ Na vốn là khó gặp cực phẩm mỹ nữ, hơn nữa nàng mặc chính là một bộ phát họa vóc người liên thể áo ra đưa nàng vóc dáng hot triển lộ không bỏ sót, có thể nói là cảm động và phần, nhìn một chút cũng làm người ta một trận động lòng. Hung chi bây giờ nàng nằm nhỏi trên đùi của Diệp Hiên, ôm chân của Diệp Hiên, còn nghĩ cái kia mềm mại đặt ở trên đùi của hắn, điều này có thể làm cho đến Diệp Hiên chịu được. Dù sao buổi sáng đều là nam nhân tinh lực thịnh vượng nhất thời khắc, chớ nói chi đến còn có một tuyệt thế đại mỹ nữ ở trước mặt để rời đi sự chú ý, Diệp Hiên chỉ đành đưa điện thoại di động lấy ra chơi đùa. trong điện thoại di động đúng là có không ít lan truyền đỉnh, di lý liệt nhân, ngu cơ các nàng phát tới tin tức. Diệp Hiên tra xét một phen sau đó đơn giản hồi phục vài câu. sau đó Diệp Hiên chính là đưa mắt rơi vào tô Tiểu Manh mẹ chặt ảnh chân dung trên. cái này ảnh chân dung là một con heo, trên đầu viết hai cái cặn bã nam, tựa hồ là có ý riêng. không chỉ như thế, nàng trả lại Diệp Hiên phát ra liên tiếp bước hỏa chém người vải mặt. hiện nhiên là vì buổi tối ngày hôm ấy Thiên Du dược đột kích trong khi cố ý cho Diệp Hiên bọn họ chế tạo ra thiên đại hiệu lầm vừa mới làm cho tô Tiểu Manh như vậy tức giận. Đối với điều này, Diệp Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng không có trả lời, mà là mở ra tiêu minh, có rất nhiều liên quan tới phương Tây tu la thế giới tin tức, chính là phí thành thủ phủ kiệt khắc la tư giới thiệu cho hắn. Tại đây chứa nhiều tin tức bên trong, có một cái liên quan tới bất tử tiên hoàng tin tức làm cho Diệp Hiên rất là để ý. Trong cái tin tức này nhắc tới bất tử tiên hoàng vô cùng có khả năng chính là cùng trong truyền thuyết vị kia bạo chúa Lam Ngọn giáo đại nhân là cùng một thời đại người. Nếu như tin tức thật chính là như vậy nói, vậy này bất tử tiên hoàng lai lịch tuyệt đối không phải ở mặt ngoài đơn giản như vậy lần này sắp sửa bùng nổ tề vân sơn cuộc chiến diệp hiên chỉ hy vọng bất tử tiên hoàng lão già này không nên tới tham gia trò vui dù sao người này chính là phương tây tu la thế giới tam hoàng một trong mạnh mẽ thực lực tuyệt đối là không cho phép hoài nghi đại nhân người tỉnh rồi thời gian ở diệp hiên xem tiêu minh dễ tư hạ na rốt cục là từ ngủ say bên trong tỉnh lại mở ra mông lung mắt buồn ngủ trí truy lý truyền ra nhu tình âm thanh a mới vừa tỉnh người ngủ được vẫn phải chứ diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười mở miệng xin lỗi đại nhân ta nghe được lời nói của diệp hiên Lộ Dịch Tư Hạ Na lúc này mới chú ý tới mình là ôm Diệp Hiên bắt đuổi ngủ, vội vàng vùng lòng ra ôm Diệp Hiên bắt đuổi tay, đứng dậy vẻ mặt ấy nấy mở miệng. "Nha đồng đốc, còn theo ta nói cái gì xin lỗi?" Chỉ có điều, Lộ Dịch Tư Hạ Na lời nói còn chưa kịp nói xong, liền bị Diệp Hiên ôn nhu lời nói trô đánh gãy, đồng thời hắn còn xuề bàn tay ra sờ sờ Lộ Dịch Tư. "Hạ Na đầu." Đối mặt Diệp Hiên này tìm ra manh mối giết, Lộ Dịch Tư Hạ Na có thể nói là không hề sức để kháng, tinh bị trên gương mặt trong nháy mắt hiện ra một chút muê người đỏ ửng đến, vội vàng nói, "Đại nhân, ta đi cho ngươi múc nước rửa mặt." Nói xong, Lộ Dịch Tư Hạ Na chính là đỏ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ vội vàng rời đi. Đối với điều này, Diệp Hiên chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Vành, hắn đang muốn đứng dậy mang dậy và hướng về bên ngoài phong bước vào, lại bị ngoài cửa sổ truyền đến nặng nề tiếng va chạm hấp dẫn. Ngay lập tức, chính là nhanh chóng cất bước đi tới trước cửa sổ đem cửa sổ mở ra hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, lại là kinh thiên. Lý Thuần Dương còn có Thánh Ma Địch La Khắc ba người bọn họ đang tiến hành luận bàn tranh đấu. Kinh Thiên cùng Lý Thuần Dương hai người liên thủ quay Thánh Ma Địch La Khắc khởi sướng vây công, nhưng mà căn bản sẽ không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, ngược lại còn bị Thánh Ma Địch La Khắc tên kia cho lên đánh. Mặc dù năm đó thần ma điện gặp 4 vị đại đế vây công, Thánh ma địch La Khắc bị thương nặng bị chết, thế nhưng lại bị quân vương điện vị đại nhân kia giựt vào thần kỳ y thuật cứu, và gia nhập vào quân vương điện trở thành quân vương điện hạt nhân nhân viên. Đối mặt quân vương điện cái kia tàn khốc huấn luyện cùng chinh chiến, thánh ma thực lực của địch La Khắc không chỉ chiếm được khôi phục, còn làm cho thực lực của hắn có nhất định tăng lên, đặc biệt là thân thể của hắn lực lượng có thể nói khủng bố. Cho dù là bây giờ điên cuồng Lâm Phong hoặc là Diệp Hiên bật hết hỏa lực, chỉ sợ cũng đều không phải thánh ma đối thủ của địch La Khắc. Bây giờ thánh ma địch La Khắc hẳn là Diệp Hiên bọn họ đám người kia ở trong thực lực mạnh nhất người. Thấy Lý Tuân Dương Kình Thiên cùng Thánh Ma Địch La Khắc bọn họ luận bàn đang hang say nhi Diệp Hiên cũng đều cảm thấy có chút nữa tay, theo cửa sổ khẩu bay vào xuống, mang theo sấm gió tư thế hướng về Thánh Ma Địch La Khắc công kích mà đi. Ở lao ra lập tức, Diệp Hiên toàn thân ma khí dâng trào, trong cơ thể ma khí đều là hướng về tay phải của hắn hội tụ mà đi, làm cho cánh tay phải của hắn phảng phất tại thời khắc này hóa thành một con màu đen ma long mang theo mạnh mẽ sức mạnh đột nhiên hướng về Thánh Ma phía sau lưng của Địch La Khắc giận mà đi. Ma long kình, ma long giận, đòn đánh này Diệp Hiên không có bất kỳ tay, có thể nói là toàn lực ứng phó, gần như chỉ là trong ngay mắt. Diệp Hiên chính là xuất hiện ở Thánh Ma trước mặt của Địch La Khắc. Nhận thấy được sau lưng truyền đến tiếng xe gió, Thánh Ma Địch La Khắc sắc mặt lạnh lẽo, song trưởng đột nhiên phát lực, Đem Lý Thuần Dương cùng Tỉnh tiên hai người đẩy lui lập tức. Hắn đột nhiên một cái xoay người, tay phải nắm chặt thành nắm đấm, không sợ hai chút nào hướng về phía sau ném tới, cùng nắm đấm của Diệp Hiên chạm vào nhau ở cùng nhau. Thùng. Nặng nghe tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, cùng bố năng lượng giống như sóng gió kinh hoàng bình thường theo Thánh Ma trên nắm tay của Địch La Khắc phun trào mà đi hướng về Diệp Hiên tập kích mà đi. Có điều Diệp Hiên cũng không phải dễ đối phó như vậy chủ, hắn bàn chân giấm một cái, phần eo lưỡi một cái, cánh tay du lên. Mạnh mẽ sức mạnh thân thể đồng dạng là trong nháy mắt này ầm ầm gian bùng nổ. Bạch bạch bạch. Đáng sợ sức mạnh ngang dọc gào thét, Thánh Ma Thân Thể của địch La Khắc cùng thân thể của Diệp Hiên đồng thời bị chấn động đến mức hướng về phía sau tối lui, Diệp Hiên mỗi một lui một bước đều muốn ở trên mặt đất lưu lại một sâu sắc dấu chân, liên tiếp lướt trường lui về sau mười bước vừa mới ổn định thân hình. Còn Thánh Ma địch La Khắc, hắn gần như chỉ lui về sau một bước, hơn nữa bản chân chô giẫm lên trên mặt đất không chút nào chịu đựng tổn hại, đây không thể nghi ngờ là hắn thực lực cường đại một loại thể hiện. Thấy cái kia bị đẩy lui Diệp Hiên, Thánh Ma địch La miệng nở đủ cười, lộ ra hai hàng trắng non hàng răng xuề bàn tay ra quay Diệp Hiên bọn họ ngắc ngắc ngó tay, Truy Lý truyền ra khiêu khích lời nói, vừa Vận Bình Thiên cùng Thuần Dương hai vị này còn chưa đủ ta làm nóng người, A Hiên, ba người các ngươi cùng lên đi. Loằng loằng cười dễ ước, đối mặt Thánh Ma Địch La Khắc như vậy khiêu khích, Hiếu Thắng Bình Thiên nơi nào có thể nhẫn lại? Dưới chân mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ, nhanh như chớp giật quay Thánh Ma Địch La Khắc công kích mà đi. Lý Thuần Dương toàn thân thuần dương cương khí ngang dọc bùng nổ, trên người một cái thiêu đốt cực nóng cương khí áo giáp hiện lên khiến cho hắn sức mạnh tốc độ đều chiếm được toàn diện tăng lên. Đồng dạng là vào đúng lúc này quay Thánh Ma Địch La Khắc phát khởi cường tập. A địch, ngươi bây giờ còn thật là hung hăng ngu cuồng, đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay thì cho ngươi một chút dạy dỗ được rồi. Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn lập tức mở ra mê muội ba tầng cảnh cùng sấm xét trạng thái, toàn thân ma khí hoạt động, sấm xét vây quanh, một cái tinh xảo ma áo giáp rát đồng ở trên người của hắn hiện lên khiến cho hắn sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, hướng về Thánh Ma địch là khát triển khai vây công, dạy dỗ. A Hiên, bây giờ các ngươi có thể cho không dứt ta dạy dỗ, còn là để cho ta tới dạy dỗ các ngươi rồi. Thấy cái kia vây công mà đến Lý Thuần Dương, Diệp Hiên. Kình Thiên ba người, Thánh Ma Địch La khắc trên khuôn mặt hiện ra một chút hương phấn nụ cười, cười lớn mở miệng. Ở lời nói của hắn hạ xuống lập tức, thân hình hắn như điện, nhanh chóng hướng về Diệp Hiên ba người bọn họ mà đi với bọn hắn kịch đấu ở cùng nhau. Ngắn ngắn trong chốc lát, bốn người liền giao thủ mấy trăm chiêu, làm cho trong nhà cuồn phong bay lượn, kình khí ngang dọc, trên trời dưới đất đều là Diệp Hiên bọn họ lưu lại cái bóng. Không thể không nói, như vậy luận bản đối với bọn hắn tăng cao thực lực tới nói không thể nghi ngờ là có thêm rất lớn chỗ tốt. Bịch. Theo một tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, Diệp Hiên, Lý Thuần Hứng Dương, Tình thiên ba người bọn họ cùng là bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, một liền lui về phía sau mấy chục bước vừa mới đem thân hình ổn định. Ha ha, ta thì nói rồi ba người các ngươi còn chưa đủ tư cách cho ta dạy dỗ, bây giờ tin à? Một đòn đem Diệp Hiên ba người bọn họ đánh lui, Thánh Ma Địch La Khắc hăng hái, hai tay chống lạnh, đắc ý cười lớn. Ba người bọn hắn không đủ, vậy hơn nữa ta đây. Nhưng mà Thánh Ma Địch La Khắc lợi nói vừa mới vừa mới vừa dứt, lanh lảnh âm thanh lại là vào đúng lúc này văng lên, lại là Điên Cuồng Lâm Phong nghe đến tiếng đánh nhau đi ra, ngươi thấy cái kia đi tới Điên Cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc trên khuôn mặt nụ cười lặng yên gian độc lại động thủ, làm hắn. Thấy thế, Diệp Hiên vung tay lên, hào khí dâng cao nói rằng, xoạt xoạt xoạt. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn dẫn đầu hướng về Thánh Ma Địch La khắp phóng đi, Lý Thuần Dương, Kình Thiên còn có điên cuồng Lâm Phong cũng là vào đúng lúc này quay Thánh Ma Địch La khắp triển khai vây công. A, Khe nằm, các ngươi xuống tay đừng như vậy tàn nhẫn. Ai mẹ nó ở đánh ta mặt, không muốn đám ông. Niệm đó, ta chứng. Trong nháy mắt tiếp theo, Thánh Ma Địch La khắp tiếng kêu rên ở trong nhà vang vọng không dứt. A Địch, có câu nói gọi là cái gì nhỉ? Nguyên niệm cho mọi người nghe. Tốt, giống như kêu Ngàn vạn lần đừng tính tướng, Sạo Nôn bị sét đánh quy một chương 677, Diệp Hiên sinh tử cục hai hợp nhất. Thời gian như là thời gian qua nhanh, trong nháy mắt vừa giữa chưa thời gian liền ở Diệp Hiên bọn họ nô đùa đùa giỡn bên trong trốn, Diệp Hiên bọn họ phảng phất về tới từng ở thời gian sung sướng của thần ma điện. Chỉ có điều, bây giờ lại là ít đi vậy ít đòi bằng hữu, ít đi vậy ít đòi huynh đệ. Đoàn người làm buổi sáng đùa giỡn nô đùa cảm thấy thả lòng vui vẻ đồng thời, đấy lòng khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới quá khứ, cảm thấy có chút tiếc nuối cùng ngao ngán, thế nhưng càng nhiều, nhưng là đúng tương lai nằm trông. Ở tại bọn hắn mất mát nhất thung lũng trong khi đều vượt qua được. Chẳng lẽ còn sẽ vì bây giờ cảm thấy mất mát cùng mê man? Bọn họ không có thời gian mất mát, cũng không có thời gian mê man, bọn họ chỉ có thể không dứt nỗ lực, không giúp trở nên mạnh mẽ, hướng về tương lai xuất phát, đi đoạt lại bọn họ mất đi tất cả. Bọn họ tin tưởng, giấc mộng của bọn họ cùng theo đuổi một ngày nào đó sẽ ở dẫn dắt đi của Diệp Hiên thực hiện. Vào giờ phút này, Thánh Ma Địch La khác hoàn toàn đã không có ai phong hình tượng, mà là mặt mũi méo mó ngồi ở trên ghế sa lông, tức giận thấy cái kia nhàn nhã nằm trên ghế sa lông uống rượu đỏ thưởng thức bánh ngọt Diệp Hiên, Lý Tuấn Dương bọn người, có vẻ phiền muộn vô cùng. "Này, ngươi mấy cái còn có không có chút lương tâm?" Bất cứ đem ta này ảnh tuấn đẹp trai mặt đánh thành dáng vẻ ấy. Thánh ma địch La khắc cầm Tẩm gương, thấy cái kia hoàn toàn thay đổi chính mình, tức giận mở miệng. Đây có thể không thể trách chúng ta, muốn trách thì trách chính ngươi. Thấy Thánh ma địch La khắc bộ kia thẳng trạng, điên cuồng Lâm Phong tất là vẻ mặt lãnh đạm mở miệng. Lý Thuần Dương cùng Kình Thiên còn có lộ dịch tư. Hạ Na tất là che miệng cười trộm. Hắn muốn là không nên trách chúng ta, mà là nên cảm tạ chúng ta. Chúng ta thi triển nhưng võ lâm bên trong trôi nổi trôi nổi sửa mặt quyền, có thể thay đổi dung mạo của người khác. Các ngươi ngẫm lại à? Hắn nguyên lai dáng dấp kia nhiều xấu xa, các ngươi nhìn nhìn lại hắn bây giờ dáng dấp kia, trải qua chúng ta trôi nổi trôi nổi sửa mặt quyển cải tạo đả kích, bây giờ có phải là trở nên xoáy tức giận rất nhiều? Diệp Hiên tất là một bên nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ, một bên không chút khách khí nói trêu gẹo nhì, hoàn toàn không hề e dè thánh ma cảm thụ của địch là khác. A, không sai, hình như là trở nên đẹp trai rất nhiều. Chính phải chính phải, các ngươi nhìn hắn mũi, hay cùng mũi heo như, thật có cá tính nha, ta thật thích. Đúng vậy, các ngươi nhìn nhìn lại hắn hàm răng, hắn giống như thiếu mất một răng cửa ư, bạn tốt cá tính nha. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Lý Thuần Dương lộ dịch tư. Hà Na, Tỉnh Thiên, Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ tất là nghiêm trang đánh giá Diệp Hiên, đầy mặt tán thành gật gật đầu. Lời nói của bọn họ rơi vào thánh ma trong thai của địch La Khắc, suýt nữa tức giận đến người này phun máu ba lần. Các ngươi nhìn nhìn lại kiểu tóc của hắn, có phải là rất giống ổ gà? Ta gan dạ bảo đảm giờ phút này hắn nếu là đi tham gia quốc tế thời thượng triển lãm tất nhiên sẽ đến quán quân. Diệp Hiên hài lòng gật gật đầu, đi tới thánh ma trước mặt của địch La Khắc xòe bàn tay ra cầm lấy tóc của hắn nghiêm trang nói: Dừng một chút. Diệp Hiên tiếp tục mở miệng, phiền phức các vị lấy điện thoại di động ra giúp ta cùng vị này thời thượng người phong khoáng là quan chụp tấm hình theo. Giang rác, giang rác. Lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt, Lý Thuần Dương bọn họ chính là cực độ phối hợp lấy điện thoại di động ra đập lên bức ảnh đến. Đáng thương Thánh Ma Địch La Khắc một đời thanh danh hủy hoại trong một ngày. Ta, ta, ta sai rồi, ta, ta không còn giả bộ. Suy sụp thanh âm đàm thoại theo Thánh Ma Trùy Lý của Địch La Khắc truyền ra. Biết đến sai lầm của chính mình là tốt rồi. Ta nơi này có một bình chỉnh hình nước, cầm lao ở trên mặt, lập tức thấy hiệu quả. Thấy Thánh Ma Địch La Khắc cái kia suy sụp hình dáng, Diệp Hiên theo trong túi lấy ra một bình nhỏ đưa tới Thánh Ma trong tay của Địch La Khắc. Thánh Ma Địch La Khắc vội vàng tiếp nhận chỉnh hình nước đổ ra hướng về trên khuôn mặt bôi. A, thật đây, ta còn mắt. Trong nháy mắt tiếp theo, cực Kỳ Bi thảm tiếng kêu tất là theo Thánh Ma Địch La Khắc truy lý chuyển ra. Hắn đỏ cả mặt, miệng mũi vừa sưng, nhìn qua có thể nói thảm thiết vô cùng. Ồ, không tốt ý tứ, không tốt ý tứ, vừa mới bắt lại sai rồi, đó là một bình hạt tiêu nước, chai này mới là chỉnh hình nước. Nghe được Thánh Ma kêu thảm thiết của Địch La Khắc, thấy cái kia bị cay đến mức đỏ chót gò má, Diệp Yên cả kinh, lập tức vẹt mà tay náy mở miệng, một lần nữa theo trong túi móc ra một cái bình ngọc đến đưa tới Thánh Ma trong tay của Địch La Khắc. Thánh ma địch La Khắc quả thực là khóc không ra nước mắt, cầm lấy chỉnh hình nước chạy đến tiến vào trong phòng 8. Thấy cái kia vội vàng rời đi Thánh ma địch La Khắc, lộ dịch tư. Hạ Na, điên cuồng lâm phong trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra một chút vẻ đồng tình, bọn họ vẫn luôn biết Diệp Hiên có như vậy một yêu thích chỉnh người mê. Còn Lý Tuần Dương cùng Kình Tiên hai người bọn họ tất là một bộ lòng còn sợ hãi giáng dốc, theo bản năng mà đã rời xa Diệp Hiên. Diệp Hiên bây giờ triển lộ ra này một mặt nhưng bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy. Giờ phút này bọn họ đáy lòng âm thầm nhắc nhở sau này mình nhất định phải hành sự cẩn thận, không muốn không cẩn thận thì đắc tội rồi Diệp Hiên. Không thể không nói, Diệp Hiên đặc chế chỉnh hình nước hiệu quả vẫn là tương đối khá, làm Thánh Ma Địch La Khắc từ trong phòng tắm đi tới trong khi, hắn khuôn mặt trên cơ bản thì khôi phục hắn vốn cái kia anh tuấn đẹp trai, nhưng bởi vì vết sẹo mà có vẻ khốc giết đáng rớp. Như thế nào ta nghiên cứu chế tạo chỉnh hình nước cũng không tệ lắm phải không? Thấy cái kia khôi phục hình dáng cũ Thánh Ma Địch La Khắc, Diệp Hiên trêu gẹo nhìn nói: "Hiệu quả là rất tốt." Thánh Ma Địch La Khắc lòng còn sợ hãi nhìn Diệp Hiên một chút, cười khổ trả lời: "Hắn lần này xem như tin tưởng quá, chỉ để cắm ở Diệp Yên bọn họ trong tay. Ta cảm thấy tấm hình này cũng rất tốt." Diệp Hiên cầm điện thoại di động lên lắc lư vừa mới bọn họ đập xuống bức ảnh, treo kẹo nhi nói: "Thánh Ma Địch La khóc khóc không ra nước mắt. Chư vị đại nhân, Hồng Hoàng cùng Ngân Hoàng hai vị đại nhân tới." Tốt vào lúc này một gã canh phòng đi đến báo cáo, giúp Thánh Ma Địch La khắc giải bày: "Mong mời." Nghe được thủ vệ kia lời nói, Thánh Ma Địch La khắp ánh mắt lẫm liệt trầm giọng mở miệng: "Vâng." Thủ vệ kia cung kính mà lui ra, một lúc liền mang theo gợi cảm cảm động, dáng người thức tha Hồng Hoàng càng, càng dẻo dai, khí tức thâm hậu ngân lao đi đến: "Hồng tỷ, Hồng Hoàng tiến Ngân Hoàng tiến Hồng Hoàng đại nhân, Ngân Hoàng đại nhân, đã lâu không gặp." Thế thế, Diệp Hiên, Thánh Ma Địch La Khắc, điên cuồng lâm phong bọn họ đều là đứng dậy cười tiến lên nghênh tiếp cùng Hồng Hoàng cùng Ngân lão chào hỏi. Dù sao hai vị này đều là rất được người tôn kính, khiến người khâm phục tiền bối. Được rồi, đều là chính mình, đều đừng khách khí, mau mau ngồi. Ngân lão cùng Hồng Hoàng hai người bọn họ cười khoát tay áo, không có một chút nào cái giá. Đoàn người liền ở bên trong phòng khách ngồi xuống thương nghị lên lần này đối phó Tu La Vương các loại chứa nhiều thế lực kế hoạch đến. Địch La Khắc không nghĩ tới bên kia bất cứ sẽ phải người mang người lại. Thấy cái kia ngồi ở trên ghế sạ Thánh Ma Địch La Khắc, Ngân lão tất là cười lớn mở miệng. Có điều, điên cuồng đại nhân bọn họ ở nơi đây nói, đích xác là do ngươi tới thích hợp nhất. Có thể người khác không biết là Thánh Ma Địch La Khắc chính là quân vương trong điện thành viên trong yếu, ở quân vương điện địa vị không chút nào kém cỏi hơn quân vương điện bốn thần 14 mũi nhọn, trợ giúp quân vương điện trấn thủ Hắc Long thành, thế nhưng ngân lão cùng Hồng Hoàng hai người bọn họ lại là rõ rõ ràng rằng, Thánh Ma ra mặt của Địch La Khắc liền đại diện cho quân vương điện. Ha ha, nhưng thật ra là ta chủ động yêu cầu đến. Nghe được ngân lão lời nói, Thánh Ma Địch La Khắc cười lớn nói, dẫn theo bao nhiêu người? Hồng Hoàng mang theo ẩn ý nhìn Diệp Hiên một chút lập tức đưa mắt rơi vào thánh ma trên người của địch La Khắc, trầm giọng hỏi: "168 người, trong đó có 100 người là cấp thấp võ vương, 60 vị trung cấp võ vương, 6 vị cấp cao võ vương, hai vị cấp thấp võ hoàng." Thánh ma địch La Khắc trầm giọng hỏi: "Như thế thuận tiện?" Tìm được thánh ma chính xác của địch La Khắc trả lời thuyết phục, Hồng Hoàng cùng ngân lão bọn họ đáy lòng đều là thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Hai vị nhìn qua tựa hồ có điều bất an. Đem Hồng Hoàng cùng ngân lão vẻ mặt của bọn họ hết mức thu vào đáy mắt Diệp mắt sáng lên, nghi hoặc mà mở miệng. Ngược lại cũng không có gì chỉ là chúng ta trước đây không lâu nhận được tin tức, tu la vương, quá dương thần a là các bọn họ lần này đưa bọn họ có thể triệu tập đến hết thảy sức chiến đấu đều tụ tập ở vạn tượng thần tông, thiên ảnh đao tông càng toàn tông điều động, nhân số khổng lồ, có mấy ngàn nhiều, không thể khinh thường. ngân lão xuề bàn tay ra khẽ vớt hồ cẩn, không nhanh không chậm nói, dừng một chút hắn tiếp tục mở miệng, bằng vào chúng ta sức người mặc dù đối phó lên bọn họ đến có thể nói là hoàn toàn đầy đủ, thế nhưng ở đứng đầu nhất về mặt chiến lược lại là có vẻ hơi không đủ, dù sao minh chủ của chúng ta vẫn mặt, nếu là không có cái khác biến số nói, ngược lại cũng hoàn toàn có thể ứng phó chúng ta bây giờ lo lắng duy nhất chính là bất tử tiên hoàng nếu là hắn vào lúc này ra tay nói vậy trận chiến này thắng bại thì có vẻ hơi khó có thể dự liệu hưng hoàng cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói mặc dù loại tình huống này như vậy nhân vật bình thường sẽ không dễ dàng điều động thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất cho nên các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý hai vị yên tâm chúng ta minh bạch nghe được ngân lão cùng lời nói của hưng hoàng diệp hiên điên cuồng lâm phong bọn họ mắt sáng lên nhìn nhau đều là nhẹ nhàng mà gật gật đầu tiểu tử tối ngày hôm qua các ngươi đem tu la vương đoàn người trọng thương suýt nữa làm cho bọn họ toàn quân bị diệt đích thật là làm tốt lắm Hồng Hoàng lười biếng vươn người một cái, đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, vẻ mặt tán thưởng mở miệng. Trầm ngâm chốc lát, Hồng Hoàng tất là tiếp tục mở miệng nói, nói vậy trong khoảng thời gian ngắn Tu La Vương bọn họ sẽ không dễ dàng đến đây Tề Vân Sơn trên, mà là phải đợi sức chiến đấu của bọn họ toàn bộ tụ họp xong xuôi, các ngươi đến lúc đó có thể thừa dịp những ngày qua nghỉ ngơi thật tốt thả lòng một phen. Đương nhiên, nếu như các ngươi nhàn rỗi không chuyện gì nói chờ chúng ta tìm tới Tu La Vương bọn họ điểm dừng chân lúc các ngươi cũng có thể đi dưới chân núi đi một chút. Vậy chờ các ngươi tìm tới điểm dừng chân của bọn họ, đã có thể nhớ tới hay nói cho ta biết. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, cười nói: đó là đương nhiên, được rồi, chúng ta còn có những chuyện khác phải xử lý, thì đi trước. Hừng hong cùng ngân lão bọn họ bỏ rơi một câu nói, liền cất bước lặng yên gian rời đi. Bọn họ đến làm để người vạn nhất làm chuẩn bị. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt ba ngày liền tại đây nhàn nhã thời gian bên trong lặng yên gian trốn. Có lẽ là biết rõ Diệp Hiên bọn họ ở Tề Vân Sơn có mai phục duyên cớ, Tu La Vương bọn họ bất cứ không muốn hướng về Tề Vân Sơn xuất phát mà là cải biến phương hướng đi hướng vũ biển, làm cho Diệp Hiên bọn họ lông mày không khỏi nhíu chặt ở cùng nhau, không làm rõ được Tu La Vương bọn họ đây rốt cuộc là đang diễn gì một màn kịch. Nhưng mà ở tại bọn hắn đấy lòng lại là dâng lên một luồng cực độ không tốt linh cảm đến. Ngày đó, Diệp Hiên, Điên Cung Lâm Phong, Lý Thuần Dương đám người bọn họ chính là trong phòng khách thương nghị sự tình, một gã canh phòng tất là vội vã mà vào vào báo cáo chư vị đại nhân, bên ngoài có một vị tự xưng là Tu La Vương bộ hạ người cầu kiến. Nghe vậy, Diệp Hiên bọn họ ánh mắt đều là không khỏi dù mình, hiển nhiên không rõ ở vào thời điểm này vì sao Tu La Vương còn có thể phái người tới nơi này, đáy lòng cái kia cỗ không tốt linh cảm càng thêm nồng nặc. Thánh Ma Địch La khắc cùng Diệp Hiên nhìn nhau, hắn liền lặng yên tối lui, dù sao bây giờ còn không phải hắn bại lộ trong khi đợi cho Thánh Ma Địch La khát tối lui, Truy Lý của Diệp Hiên vừa mới truyền ra lạnh như băng lời nói, dẫn hắn tiến đến. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, chỉ chốc lát sau một đạo toàn thân bao phủ ở trong bóng tối giống như cái bóng giống như bóng người tất là đi đến. Tên là của hắn lưu ảnh, chính là Tu La Ngai vàng dưới tâm phúc, thực lực cực kỳ bất phàm, am hiểu ảnh độ thuật. Hắn lại dám một thân một mình xông vào đến Diệp Hiên bọn họ nơi đây đến, đích thật là có bất phàm căn đảm. Tu La Vương phái ngươi tới có chuyện gì? Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào lưu ảnh, trong mắt lập lạnh như băng hàn mang, Truy Lý có không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại truyền ra. Tại Hạ Lưu ảnh phụng tu La Vương đại nhân chi mệnh đã đến cho các vị truyền tin. Lưu Ảnh ánh mắt lạnh lùng quét Diệp Hiên một chút, đúng như nói. "Đưa cái gì tin?" Diệp Hiên ánh mắt lấp liệt, lạnh giọng hỏi. Cười giễu kéo. Lưu Ảnh không nói gì, mà là nhẹ nhàng mà nhấn xuống trên cổ tay mang một khối đồng hồ truyền tin đeo tay. Theo lưu ảnh động tác này, một hình chiếu 3D tất là bắn ra bức ra, ở Diệp Hiên trước mặt của bọn họ hình thành, hiện lên ở Diệp Hiên trong tầm mắt của bọn họ. Tu La Vương bóng người cũng là ở Diệp Hiên trong tầm mắt của bọn họ hiện lên. Cả người hắn trên người mặc kim bảo, nhìn qua tinh thần sáng láng, rất có uy nghiêm. Hoàn toàn đã không có bị Diệp Hiên phá tan Tu La lĩnh vực chật vật giăng dấp. Hiện nhiên là những ngày qua thực lực của hắn chiếm được khôi phục cùng tăng lên. Ánh mắt của hắn hí ngược nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra lệnh như băng cân nhắc lời nói đến. Diệp Hiên, chúng ta lại gặp mặt. Tu La lão cẩu, ngươi có thể thật là nhắc gan. Chúng ta ở Tề Vân Sơn đợi ngươi lâu như vậy, ngươi chưa từng loại đến. Diệp Hiên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Tu La Vương, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Các ngươi trên Tề Vân Sơn nhưng bậy ra Thiên La địa võng, ngươi cảm thấy bản vương sẽ dễ dàng bị lừa. Tu La Vương cười lạnh nói, dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. Hôm nay sở dĩ để lưu ảnh đến thông báo ngươi là vì bản vương muốn nói cho ngươi một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Diệp Viên trong mắt sát ý hoạt động, lạnh giọng hỏi. Anh em kết nghĩa của ngươi Phương vô kiệt rơi vào bản vương trong tay. Dẫn tới. Tu La Vương nét miệng nở nụ cười, lộ ra hai hàng trắng non hàm răng. Theo lời nói của hắn hạ xuống, một gã canh phòng liền đem cả người hiện đầy vết thương, đầu tóc rối bời nhìn qua có vẻ chật vật vạn phần. Phương vô kiệt dẫn theo tới. Giờ phút này Phương vô kiệt tay chân đều bị nặng nghề xiên xích chỗ cùng chặt, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đâu đâu cũng có vết thương, không có một chỗ hoàn chỉnh, cả người khí tức cũng là trở nên cực kỳ hủy bại. Hai mắt nhắm nghiền, lâm vào hôn mê, hoàn toàn đã không có từng khí trước, nhìn qua giống như một kẻ đã chết. Không có kiện. Thấy cái kia người bị thương nặng Phương Vô Kiệt, Diệp Hiên, Lý Thuần Dương sắc mặt của bọn họ đều là cùng nhau biến đổi, truy lý có lo lắng thanh âm đàm thoại truyền ra. Đáng tiếc, tùy ý Diệp Hiên bọn họ như thế nào la lên, Phương Vô Kiệt đều chưa từng mở mắt ra từ lại. Diệp Hiên bọn họ làm sao cũng thật không ngờ, Phương Vô Kiệt bất cứ sẽ rơi vào đến Tu La Vương trong tay của bọn họ. Thường hắn một thùng nước muối, đưa hắn cho ta đánh thức. Thấy Diệp Hiên bọn họ cái kia biến ảo sắc mặt, Tu La Vương trên khuôn mặt hý vẻ căng động. Truy lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Phụ. Lời nói của hắn vừa mới vừa mới vừa dứt, chính là có canh phòng một cước tầng tầng đá vào trên người của Phương vô kiệt, đem một thùng lạnh như băng thấu xương nước muối râm ở trên đầu của Phương vô kiệt, đưa hắn toàn thân hết mức sôi nước. A, lạnh như băng thấu xương nước muối kích thích Phương vô kiệt trên người vết thương, khiến cho thần sắc hắn thống khổ và phần. Truy lý phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết đến, phảng phất toàn thân vết thương có vô số kiến càn ở cắn xé. Không có kiện không có kiệt. Ngươi như thế nào? Không có kiện ngươi có thể nghe đến chúng ta nói chuyện gì? Cho dù là cách hình chiếu 3 d màn ảnh. Diệp Hiên bọn họ cũng có thể cảm nhận được Phương Vô Kiệt giờ phút này trầm giọng thống khổ. Trí Lý có lo lắng thanh âm đàm thoại truyền ra. Vết thương sát muối sự tình tiểu này đích thật là đau đớn và phần. Khúc cụ Hiên Hiên ca xin lỗi ta a nghe được Diệp Hiên tiếng kêu gào của bọn họ, Phương Vô Kiệt rốt cục từ từ mở ra hắn nặng nề mắt buồn ngủ. Trí Chuy Lý truyền ra suy yếu lời nói. Lời nói của hắn còn chưa kịp nói xong, Tu La Vương chính là đột nhiên cầm lấy một cái trường tiên rút ra ở trên người của Phương Vô Kiệt, mạnh mẽ tới lực nhất thời làm cho Phương Vô Kiệt ra chóc thịt bong. Chuy Lý phát sinh bị đau kêu thảm thế đến. Tu La lão cẩu ngươi nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Hiên vẫn nộ và phẫn. Trong mắt sát khí ngang dọc, Truy Lý truyền gia phẫn nộ lời nói. ít tại nơi đây thả ngon thoại, Diệp Hiên, ta cho ngươi 2 giờ thời gian. Sau 2 giờ ngươi nhất định phải đạt được vũ biển sông băng. Nếu là ngươi không thể đến đúng giờ, vậy thì cho Phương vô kiệt tên rác rưởi này nhặt xác. Tu La Vương ánh mắt cân nhắc nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, Truy Lý truyền gia lệnh như băng hí ngược lời nói. Mặt khác, ngươi nhớ kỹ cho ta, chỉ có thể một mình ngươi đến. Theo Tu La Vương lời nói hạ xuống, còn không đợi Diệp Hiên có bất kỳ phản ứng, hắn liền nhanh chóng đã xong lần này video trò chuyện. Khổng khốc. Diệp Hiên, chúng ta ở Vũ biển sông băng chờ ngươi. Cái kia Lưu Hành Tất là vào đúng lúc này, hê hê nở nụ cười, đột nhiên đem một viên đã sớm chuẩn bị kỹ càng cao bạo tia chớp lựu đạn ném mạnh bước ra. Ầm. To lớn tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên, có ánh bạch quang tỏa ra, Diệp Hiên tầm nhìn của bọn họ thần tốc bị tức đoạn, cùng bạo năng lượng tất là theo nổ tung trung tâm khuyết tán bước ra. A. Bên phòng cái kia thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Lưu bóng người tất là thừa dịp này nổ tung che chở, hóa thành vô số bóng đen hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, quỷ dị mà biến mất không còn tam tích, giống như chưa từng có từng xuất hiện đợi cho nổ tung năng lượng biến mất, bụi trần bi phân thổi tan, Diệp Hiên tầm nhìn của bọn họ một lần nữa có thể khôi phục, lưu lại chỉ có đầy đất tàn tạ cùng trong đại sảnh, cái kia bị Lưu Ảnh thu hoạch đi canh phòng thi thể. Diệp Hiên, chúng ta vũ biển gặp. Lưu Ảnh cái kia lạnh như băng âm thanh cũng là quỷ dị mà theo trong gió truyền đến, làm cho Diệp Hiên sắc mặt của bọn họ muốn bao nhiêu khó coi liền có cỡ nào khó coi. Thùng. Nhưng mà, Lưu Ảnh thanh âm này vừa mới vừa mới vang lên, nặng nề tiếng va chạm lại là vào đúng lúc này đột nhiên vang lên. Sau đó, ở Diệp Hiên bọn họ kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Một đạo chật vật bóng người tất là giống như một viên như đạn pháo theo cao ốc bên ngoài bay ngược mà đến, nặng nề đện ở trong đại sảnh, nhấc lên đẩy trời bụi trần. Cùng lúc đó, Thánh ma địch La khắc bóng người tất là ở đại sảnh bên ngoài hiện lên, lạnh như băng thanh âm đàm thoại tất là theo hắn truy lý truyền ra, đã đến, đến rồi, như vậy cũng không cần đi rồi. Khu khu. Đợi cho bụi trần tản đi, lưu ảnh cái kia chật vật bóng người tất là hiện lên ở Diệp hiên trong tầm mắt của bọn họ. Người này nhìn qua hơn 30 tuổi hình dáng, rối tung một con tán loạn tóc, thân hình gầy gò, bị hắc bào bao vây, nhìn qua giống như rơi người, khóe miệng không ngừng mà có đỏ tươi máu chảy xuôi mà đi. Hắn hiển nhiên thật không ngờ ảnh độn của hắn bất cứ sẽ bị người khám phá, bị ấy chặn lại. Khi hắn ngẩng đầu lên thấy cái kia từ từ cất bước theo cao ốc bên ngoài đi tới Thánh Ma Địch La Khắc lúc, hắn lại là đột nhiên cả kinh, ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào kinh ngạc cũng kiếp sợ. Chuy lý truyền gia kinh hai thất thố lời nói, "Thánh Ma Địch La Khắc, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi làm sao có khả năng còn sống?" Hiển nhiên, này Lưu Ảnh là nhận thức Thánh Ma Địch La Khắc, hắn vạn thật không ngờ Thánh Ma Địch La Khắc bất cứ còn sống, hơn nữa sẽ xuất hiện ở nơi đây. Tin tức này thật sự là thái quá trọng yếu, hắn phải thần tốc rời đi đi nói cho Tu La Vương đại nhân. Nguyên cười dễ ước. Ngay lập tức, Lưu Ảnh ánh mắt đông dưng lóe lên, hai tay đột nhiên bấm quyết, đáng sợ tình khí bùng nổ, độn thuật thi triển bức ra, hắn thân thể vào đúng lúc này đột nhiên vỡ ra được, hóa thành mấy chục con rơi đột nhiên hướng về bên ngoài bay đi. Thùng. Vảnh. Suy. Nhưng mà, Lưu Ảnh độn thuật biến thành hết thể rơi cùng là bị Thánh Ma địch la khắc quyền ảnh cho đánh rơi. Bút. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đen cái bóng đột nhiên theo mặt đất thoát ra mắt thấy muốn lao ra đại sảnh, Kình Thiên lại là ngút trời mà hàng phục một cước dẫm nát cái kia cái bóng trên, sau đó đá ra ngoài. Phút, Lưu Ảnh thân thể hiện lên, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi một lần nữa đập xuống ở trong đại sảnh nhấc lên đầy trời bụi trần đến sao lại thế ảnh của ta đốn thuật bất cứ không hề tác dụng bị các ngươi trô khám phá lưu ảnh sắc mặt trắng bệch ngượng đau đớn vô cùng hắn đang muốn một lần nữa thi triển độn thuật thoát đi lộ dịch tư hạ na lại là quỷ dị mà xuất hiện ở trước mặt của hắn đem sắc bén trường kiếm gác ở trên cổ của hắn khiến cho thân hình của hắn vào đúng lúc này lặng yên gian động lại truy lý có khó có thể tin thanh âm đằng thoại hắn mang theo nồng nặc tự tin mà đến vô tưởng rằng dựa vào hắn xuất sắc thuật cùng thân pháp có thể từ nơi này trở lui toàn thân làm thế nào cũng thật không ngờ bất cứ sẽ rơi vào diệp yên trong tay của bọn họ các ngươi muốn làm gì? ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu là lên ta nói, tu la vương đại nhân nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. diệp hiên, cổ nhân có nói hai nước giao chiến không chém sứ giả, ngươi lây là? thấy cái kia từ từ đứng lên vây lại diệp hiên và người, lưu ảnh vẻ mặt hốt hoảng cố nén thân thể đau nhức họ hết nói, ngươi yên tâm, ngươi còn có trọng dụng, ta cũng sẽ không dễ dàng chém ngươi. diệp hiên một cước đá vào lưu ảnh trên ngực, mạnh mẽ sức mạnh ở mầm gian bùng nổ, đáng sợ ma khí gào thét bước ra sông vào vào lưu ảnh trong thân thể, đưa hắn thân thể cho đánh bay ra ngoài. Khiến cho thân thể của hắn giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nặng nghề nền ở xa xa trên vách tưởng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Khu khu! Người! Lưu ảnh vẻ mặt thông khổ, đang muốn mở miệng nói chuyện, Diệp Hiên ánh mắt lại là phát lệnh, hùng vĩ linh hồn lại là đột nhiên phun trào bứt ra, quả quyết xông vào vào đến lưu ảnh trong đầu. Thuật Nhất hồn đột nhiên thi triển bước ra. Lưu ảnh đầu tiên là kịch liệt giấy ruộng, sau đó chính là từ từ khôi phục yên tĩnh ở Thánh Ma địch La khắc bọn họ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Lưu Ảnh tất là từ từ đứng lên đi tới trước mặt của Diệp Hiên quay Diệp Hiên một chân quỳ xuống Truy Lý có cung kính thanh âm đàm thoại truyền ra Lưu Ảnh bái kiến chủ nhân thời điểm này Lưu Ảnh dĩ nhiên trở thành Diệp Hiên điều khiển con rối Thuần Dương đêm này quân giận cái bật lửa nghĩ biện pháp để nó nuốt xuống ta muốn đưa Tu La Vương một món lễ lớn Diệp Hiên vây tay một cái đem quân giận cái bật lửa ném cho Lý Thuận Dương phải biết rằng này quân giận cái bật lửa ở chỗ ẩn chứa một viên loại nhỏ rồng đạn hạt nhân một khi làm nổ uy lực của nó lớn vô cùng Diệp Hiên hắn đây là phải đem Tu La Vương bọn họ tận diện tiết đấu đã tu la vương đoàn người dám đối với anh em kết nghĩa của hắn Phương vô kiệt động thủ vậy cũng không trách Diệp Hiên lòng dạ được gác vâng nghe được lời nói của Diệp Hiên Lý Thuần Dương trên khuôn mặt hiện ra vẻ hưng phấn liền vội vàng gật đầu có lần trước Diệp Hiên tận diệt đi lánh nham nhuyệt một đám người kinh nghiệm bây giờ Lý Thuần Dương tất là rất rõ ràng Diệp Hiên mục đích làm như vậy là cái gì nửa giờ sau Diệp Hiên điều khiển đen ngọn giáo chiến hạm mang theo vết thương chẳng trị bị dây thừng trói lại lưu ảnh hướng về vũ biển sông băng xuất phát A Hiên đã xuất phát chúng ta cũng thông báo hùng hoàng bọn họ chuẩn bị đi thấy Diệp Hiên cái kia rời đi bóng lưng điên cuồng Lâm Phong trong mắt bọn họ hàn quang lấp lóe. Trời lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại chợt ra. Quy 1 chương 678, đao đi gặp. Vũ biển sông băng ở vào tô Hải Nội thành hơn 100 km vùng phía tây biên giới, bởi vì đã bị tề Vân Đại Tuyết Sơn tuổi tới gió lạnh cùng khí hậu ảnh hưởng cho nên nơi đây nhiệt độ rất thấp, hàng năm tuyết rơi, mặt biển hàng năm ngưng tụ dày đặc thành băng. Không chỉ người có thể ở trên mặt biển đi lại, mặc dù là xe cộ cũng có thể ở bao la trên mặt biển bình thường chạy. Bây giờ ở vũ biển sông băng trên, mấy chục cỗ xe hạng nặng xe bọc thép sừng sững mà đứng, sắp nhập thành một loạt, có vẻ uy vũ bất phàm. Từng người từng người trên người mặc trọng giáp Cầm trong tay binh khí cường giả tất là tụ hội đang thiết giáp đoàn xe bốn phía, tạo thành một hình vuông đại trận, phóng thích nồng nặc sát cơ, khiến người ta căn bản là không dám gần sát. Ở ngay ngắn trung ương thành lập một dày nặng đại cao, đài cao ước chừng có hơn 100 cái thước vòng, mặt trên bày ra từng cái từng cái cái bản, Tu La Vương, Quá Dương thần A là khác, Tử Thần Đạt Nạp Đặc tư, Vạn Tượng Thần Tông tông chủ Vân và Lý, Thiên Ảnh Đao Tông tông chủ nô Trung khôi, Ám Nguyệt Tu La chỉ em xanh đôi các loại vô số cường giả tất là lười biếng ngồi ở trên đế, một bên nhàn nhã thưởng thức đỏ, một bên đầy hứng thú đánh giá bị trói ở chính giữa đại cao trên thập tự. Giá Kiệt, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cùng cân nhắc giờ phút này phương vô kiệt hoàn toàn đã không có từng cái tia tiêu xái anh tuấn răng dấp cả người đều là trưởng tiên đều đánh lưu lại vết thương tóc hai bù sụt sắc mặt trắng bệnh tay chân bị xiềng xích giam ở trên thập tự giá không thể động đậy chút nào từ xa nhìn lại giống như là một hấp hối ăn mày vậy hắn thật vất vả theo thiên du dực người phụ nữ kia trong tay bắt lại tới cái kia huyền âm bảo tháp nghe nói diệp hiên bọn họ đã đi tề vân sơn hắn liền hướng về tề vân sơn chạy đi lại thật không ngờ ở nửa đường gặp phải tu la vương cùng ám nguyệt tu la hai anh em sinh đôi này thì muội vốn dựa vào cái kia vô song thân pháp cùng tốc độ có thể theo trong tay của bọn họ thoát đi lại thật không ngờ bị Tu La Vương Tu La lĩnh vực phong tỏa được lui cuối cùng thua ở trong tay của bọn họ vừa mới rơi vào bây giờ kết cục trở thành Tu La Vương bọn họ uy hiếp con tin của Diệp Hiên Phương Vô Kiệt ngươi cùng Diệp Hiên tiểu xúc sinh kia là anh em kết nghĩa ngươi nói hắn có thể hay không tới cứu ngươi Tu La Vương đứng dậy cất bước đi tới trước mặt của Phương Vô Kiệt xuê bàn tay ra vướt gỏ má của hắn truy Lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra Phương vô Kiệt khó khăn mở mắt ra lạnh lùng quét Tu La Vương một chút không nói gì haha ta biết tên kia luôn luôn trọng tình cảm hắn nhất định sẽ một thân một mình mạnh mẽ xông vào đầm rồng hang hổ tới cứu ngươi. đáng tiếc, hắn là không có biện pháp đưa ngươi cho cứu đi, chỉ cần hắn dám đến, vậy hôm nay các ngươi thì đều phải chết. nhìn thấy phương vô kiệt không nói lời nào, tu la vương nhàn nhạt nếm thử một miếng rượu đỏ, tiếp tục nói, kỳ thực tên tiểu tử kia rất thông minh, hắn trên tề vân sơn bày ra thiên la địa võng, tập kết lượng lớn binh lực, cố ý chọc giận chúng ta muốn dẫn chúng ta qua khứ, vốn chúng ta cũng đích thật là dự định mạnh mẽ xông vào một phen nhìn tiểu tử kia rốt cuộc có cái gì thủ đoạn, có điều đáng tiếc, lại để cho chúng ta gặp phải ngươi, có ngươi làm con tin áp chế, tiểu tử kia hết thảy kế hoạch toàn bộ bị nhỡ chỉ có thể ngoan ngoãn tới nơi này tú ngươi, chợ trưởng. Bây giờ ngươi có phải là đặc biệt hận chính mình vô năng, rơi vào tới trong tay chúng ta. Tu La Vương bưng lên rượu đỏ từ từ theo trên đầu của Phương Vô Kiệt đổ xuống, làm cho rượu đỏ rơi Phương Vô Kiệt vẻ mặt đều là, làm cho hắn Phương Vô Kiệt trong lòng vẫn nộ và phẫn, quát ức vô cùng. Tin tưởng ta, ngươi sẽ chết rất khó. Phương Vô Kiệt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Tu La Vương, truy lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. Ta sẽ chết thật sự khó coi. Ha ha, ngươi câu nói này nói sai rồi, hẳn là ta sẽ cho các ngươi chết thật sự khó coi. Một lúc mở to hai mắt cẩn thận mà thấy kết nghĩa của người đại ca rốt cuộc là chết như thế nào. Tu La Vương ha ha cười lớn nói, "Ha ha." Nghe được Tu La Vương lời nói cùng tiếng cười lớn, Quá Dương Thần A là khác, Tử Thần Đạt Nạn Bất tư, nô chung Khôi bọn họ cũng đều vào đúng lúc này, đều là không hẹn mà cùng cười ha ha. Khởi bẩm Tu La Vương đại nhân, hai vị của lãnh gia lão tổ mang theo một vị thái thượng trưởng lão tới. Nhưng vào lúc này, một gã canh phòng vội vàng báo lại. "Mong mời." Nghe vậy, Tu La Vương, Quá Dương Thần A là khắc, nô chúng Khôi, Tử Thần Đạt Bất tư, vân vạn lý bọn họ ánh mắt đều là nhìn mình, trầm giọng mở miệng, Tu La Vương lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, ba vị tiên phong đạo cốt, quần áo bất phàm ông lao chính là ở phía xa trên mặt biển từ từ hiện lên bay vọt mà đến. Dẫn đầu chính là một gã nhìn qua ước chừng hơn 80 tuổi, rối tung một con ngang eo tóc bạc lão nhân, khuôn mặt của hắn mặc dù nhìn qua có chút tàn thương, thế nhưng vẫn như cũng là lộ ra một luồng khi còn trẻ anh tuấn cùng lãnh nghị, hai mắt lợi hại, lúc đó có ánh sao né qua, thon dài dáng người bị một cái màu trắng cổ điện trường bảo bao vây, nhìn qua tiên phong đạo cốt, giống như từ trên trời hạ xuống phàm trần lao thần tiên. Hắn chính là sơ đại của lãnh gia lão tổ lãnh ở trên giang hồ có siêu cao tiếng tăm cùng uy vọng, hắn tu hành Hàn băng cương kình có thể nói thiên hạ cương khí nhất tuyển, lãnh gia đại viện băng cung liền là do cương khí của hắn ngưng tụ đứt ra, thực lực mạnh mẽ vô song, khó có người cùng với tranh đấu. Từ lúc nhiều năm trước hắn liền không màng thế sự ẩn lui giang hồ, nếu không có lãnh gia chịu khổ diện tộc nguy hiểm, hắn cũng chắc chắn sẽ không xuất hiện. Đứng ở lãnh hành nho bên cạnh bên trái chính là một gã hình dạng với hắn gần như, thế nhưng nhìn qua lại trẻ lại không ít lo nhân, hắn giữ lại một con phiêu rận tóc dài, hai màng trắng phao, mặt mũi lãnh khốc tăng thường, mặc áo xanh, cầm trong tay một thanh màu xanh bội kiếm khắp toàn thân lộ ra một luồng sắc bén cùng mạnh mẽ, có vẻ nổi bật bất phàm. hắn chính là hai đời của lãnh gia lão tổ lãnh chí nho, hắn ở trên giang hồ đồng dạng là có siêu cao tiếng tam cùng mỹ vọng. khi hắn quản lý trong khi của lãnh gia, lãnh gia ở hạ quốc bên trong danh vọng cùng địa vị có thể nói là đạt đến một trước đó chưa từng có đỉnh cao, chỉ là không biết là nguyên nhân gì hắn đột nhiên ở lui, biến mất không còn tâm tích. rất nhiều người đều cho rằng lãnh chí nho chết rồi, lại thật không ngờ hắn còn sống. đứng ở lãnh hành nho bên cạnh phía bên phải tất là một gã vóc người có chút thấp bé, vẻ mặt giàn mùa trên người vàng sam, có vẻ hơi lọt khổng lão nhân. hắn nhìn qua và không có gì chỗ kỳ lạ thế nhưng là làm cho người ta cực kỳ nguy hiểm cùng âm lãnh cảm giác khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn hắn chính là thái thượng đại trưởng lão của lãnh gia lãnh cốc khánh từ lúc nhiều năm trước hắn liền bước vào chí tôn hoàng cảnh trở thành võ hoàng cường giả thực lực cách xa ở lãnh cốc phong cùng lãnh cốc viễn bên trên tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể so sánh gần như chỉ là lé lên một cái gian lãnh gia sơ đại lao tổ lãnh hoàng nho lãnh gia hai đời lao tổ lãnh chí lớn còn có thái thượng đại trưởng lão lãnh cốc khánh ba người bọn họ chính là xuất hiện ở trên đài cao theo tiến lại của bọn họ. Trên Đài Cao nhiệt độ vào đúng lúc này đều ở đây đột nhiên giảm xuống, làm cho Tu La Vương, A Lạc khắc bọn họ đều là cảm thấy một luồng ý lạnh, không tự chủ được run một cái. Dù sao, Lãnh Gia Sơ đại lao tổ ba người bọn họ tu luyện đều là thuộc tính Hàn băng công pháp. Lãnh huynh, đã lâu không gặp. Lãnh tiền bối. Ba vị tiền bối, mau mau mời ngồi. Thấy thế, Tu La Vương, Quá Dương Thần A Lạc, Vạn Tượng Thần Tông tông chủ Vân Vạn Lý bọn người vội vàng đứng dậy tiến lên nên tiếp, truy lý truyền ra cung kính khách khí lời nói. Ba tên này nhưng cùng Tu La Vương cùng một thời đại nhân vật, ngoại trừ Tu La Vương ở ngoài, bọn họ ở lãnh trí nho trước mặt của bọn họ đều chỉ có thể xem như hổ bối. Tu La Anh, đã lâu không gặp. Mọi người không cần khách khí, tùy tiện ngồi. Lãnh trí nho, lãnh hành nho bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, đi tới một bên châu ngồi ngồi xuống. Lãnh hành nho bọn họ ánh mắt dò xét một phen, nhưng không có phát hiện lãnh hồng tiêu, lãnh cốc viễn, lãnh cốc phong bóng người của bọn họ, làm cho lông mày của bọn họ không để lại dấu vết vừa nhíu. Lãnh hành nho càng nghi hoặc mà mở miệng. Tu La Anh, hồng tiêu bọn họ người đâu? Tại sao không có thấy bọn họ? Nghe được lãnh hành nho câu hỏi của bọn họ, Tu La Vương, quá dương thần a là khác, vân vạn lý bọn họ động tác đều là một trận. Ánh mắt lấp liếm, trên khuôn mặt nẹt qua một tia ảm đạm, đều là không hẹn mà cùng đưa mắt rơi vào Tu La Vương trên người, cùng đợi hắn đến trả lời vấn đề này. Làm sao? Có phải đến chuyện gì? Thấy thế, thế lãnh chí nho mắt sáng lên, đáy lòng nẹt qua một tia không tốt linh cảm, lạnh giọng hỏi. Lãnh huynh, ta nói cho các ngươi biết tình hình thực tế nói, các ngươi không cần thiết đọ khí. Tu La Vương do dự một chút, trầm giọng mở miệng nói. Tu La anh, có chuyện nói thẳng. Yên tâm, ta lãnh muội chắc chắn sẽ không đem tức giận rơi tại các ngươi trên đầu. Lãnh chí nho cùng lãnh nho bọn họ trầm giọng mở miệng nói. Lãnh Minh, thực không dám dâu Hồng Tiêu Hiền chất cùng hắn mang đến chứa nhiều lãnh gia tộc nhân toàn bộ đều chết rồi. Ai ra? đều do ta vô năng, không có thể cứu bọn họ. Tu La Vương vẻ mặt thương xót cùng tự trách nói. Cái gì? bọn họ tất cả chết rồi? Sao có thể có chuyện đó? Cốc Viễn cùng Cốc Phong bọn họ nghe được Tu La Vương lời nói, lãnh chí nho, lãnh hoành nho, lãnh Cốc Khánh ba người bọn họ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Truy Chuy Lý truyền gia thất thố lời nói đến, một luồng khổng lồ khí tức càng không giữ lại chút nào theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán ra, làm cho Vân và Lý, Nô chung khôi bọn họ đều là không khỏi run một cái, gáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người đến. Lãnh Quốc Viễn cùng Quốc Phong hai vị tiền bối bọn họ cũng đều chết rồi. Quá Dương Thần A Lạc Khắc cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. Tại sao lại như vậy? Hai người bọn họ có thể đều là chí tôn hoàn cảnh võ hoàng tương giả. Lãnh Quốc khẽ cả người mẩn ngơ, vẻ mặt hạ tiện cùng thất thố. Cái kia Lãnh Quốc Viễn cùng Lãnh Quốc Phong nhưng anh em ruột của hắn. Lãnh huynh, đều do ta vô năng, không có thể theo Cung Minh Minh 6 sao giả đám kia láo bất tử trong tay đưa bọn họ cứu trở về, cho các ngươi Lãnh gia tộc nhân diện sạch tu La Vương sắc mặt trắng nản trả lời. Cung Minh Minh 6 sao giả? Là bọn hắn động tay. Lãnh Chí Nho, Lãnh Huỳnh Nho ánh mắt của bọn họ cùng nhau nhìn mình. Trong mắt sát ý ngăng giọng, truy Lý truyền ra lệnh như băng lời nói. "Không sai, chính là bọn họ bọn này lão bất tử trong tay, không chỉ các ngươi lãnh gia tộc nhân gần như toàn quân bị diệt, còn có Vô Song kiếm tông cũng có đồng dạng dạng, dùng kiếm tây lai dẫn chứa nhiều Vô Song kiếm tông đệ tử toàn bộ đều chết ở bọn họ trong tay, bây giờ Vô Song kiếm tông lão tổ bọn cũng đều ở tới rồi trên đường." Tu La Vương nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng trả lời. Tu La Vương người này hiển nhiên là có ý đồ riêng, muốn lợi dụng lãnh hổng tiêu chết của bọn họ làm văn, đem lãnh hổng tiêu chết của bọn họ trách ở Cửu Minh Minh 6 sao già trên đầu đem linh nho bọn họ sử dụng như thương làm cho bọn họ đi đối phó sáu sao của quần binh minh giả. Quần binh minh sáu sao giả quả thực là khinh người quá đáng. Hôm nay không tiêu diệt quần binh minh sáu sao giả, lão phu thể không là người. Nghe được tu la vương lời nói, lãnh hoàng nho trong mắt bọn họ sát ý nang dọc một cái tát vô vào bàn trà trên, bàn trà lập tức bị hàn băng bao lại sau đó vỡ vụn trở thành bột phấn. Đi, đi quần binh minh. Trong nháy mắt tiếp theo, lãnh hoàng nho chính là đứng dậy đang muốn hướng về quần binh minh trụ sở chính chạy đi, nhưng là bị tu la vương đưa tay ngăn lại. Lãnh huynh, không cần phải gấp, chúng ta trước tiên ở nơi đây nhìn một hồi vợt lớn vợ kịch lớn, cái gì vợ kịch lớn? lãnh trí nho bọn họ ánh mắt lâm liệt, động tác một trận, lạnh lùng hỏi. có một người tên là tiểu tử của Diệp Hiên chính là quân binh minh sáu sao giả bọn họ ra sức bảo vệ nhân vật, ta đã nghĩ cách đưa hắn dẫn tới nơi đây đến, ham muốn hình đưa hắn mai phục giết ở đây. Cùng binh minh sáu sao giả bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến, tất nhiên sẽ mang người xuất hiện ở nơi đây cứu viện. đến lúc đó chúng ta động thủ lần nữa tiêu diệt quân binh minh cùng sáu sao giả cũng không trễ. dù sao quân binh minh trụ sở chính nghiêm ngặt chúng ta như vậy trực tiếp giết đi và é e sợ sẽ hao binh tổ tướng, tổn thất to lớn. Thu La Vương trầm giọng trả lời, nói ra kế hoạch của hắn. Tốt. Chúng ta trước hết nhìn ngươi đạo diễn chàng hảo hí này, hy vọng ngươi đạo diễn trò hay sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Lãnh hành nho cùng lãnh trí nho cùng với lãnh cốc khánh ba người bọn họ nhìn nhau, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, một lần nữa ngồi xuống, lạnh lùng mở miệng, làm như nghĩ tới điều gì. Thu La Vương ánh mắt lấm liệt, trầm giọng hỏi, A là Khắc, Lưu Ảnh hắn vẫn chưa về gì? Còn không có Lưu Ảnh tin tức? Quá Dương Thần á Lạc Khắc khe khẽ lắc đầu. Vừa mới chúng ta không có thể liên lạc với Lưu Ảnh, đại nhân, ngươi nói Lưu Ảnh sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Thám Nguyệt Tu La hai người cũng là vào đúng lúc này mở miệng nói, mặc dù đi sâu vào trại địch đích sắc có chút nguy hiểm, thế nhưng dùng Lưu Ảnh thân pháp cùng ảnh độn hiển nhiên không có chuyện gì, dù sao bằng Diệp Hiên bọn họ đám người kia thủ đoạn còn không có phát khám phá Lưu Ảnh ảnh độn pháp thuật. Tu La Vương trầm giọng mở miệng nói, "Lưu Ảnh không chỉ là hắn Tu La Vương tâm phúc, còn là phụ tá đắc lực của hắn, vì hắn làm rất nhiều chuyện, đối với Lưu Ảnh thân pháp cùng ảnh độn Tu La Vương có rất lớn tin tưởng, dù sao liền bất tử tiên hoàng vị đại nhân kia cũng từng khích lệ qua Lưu Ảnh thân pháp." Tu La Vương đại nhân, vừa mới phía trước thám tử truyền đến tin tức, Diệp Hiên hắn đến rồi. Nhưng vào lúc này một gã canh phòng vội vàng báo lại, một mình hắn tới gì? Thu La Vương mắt sáng lên, lạnh giọng hỏi, hai người, thủ vệ kia thấp giọng trả lời, còn có một người là ai? Thu La Vương trong mắt sát ý ngang giọng, tốt, tốt, hình như là Lưu Ảnh đại nhân. Thủ vệ kia trên chán toát ra mồ hôi lạnh, do dự một chút, trầm giọng trả lời, cái gì? Thu La Vương sắc mặt không khỏi biến đổi. Thu La Vương lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, lạnh như băng khí phách âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Tu La lão cẩu, quân đã đến đi đến hẹn. Theo thanh âm này văng lên, ở Tu La Vương bọn họ khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Huyền Khốc vô cùng đen ngọn giáo chiến hạm thì lại này, đây vượt qua nhanh tốc độ từ phía trước mọc đầy cỏ dại trên bờ lao ra, rơi vào dày đặc tầng băng trên phát sinh nặng nề tiếng vang. "Wen cười dễ ước. Động cơ nổ vang âm thanh vang lên theo, đen ngọn giáo chiến hạm ở tầng băng cái trước xinh đẹp quay đuôi trở đi, vững vàng mà đứng tại Tu La Vương đại quân trước mặt. Quy 1 chương 679, trao đổi con tin. Thấy cái kia trầm ổn đứng ở trên mặt băng đen ngọn giáo chiến hạm, Tu La Vương, Quá Dương thần A lạc các bọn người trên khuôn mặt đều là lập lòe lạnh như băng ánh sáng. Soạt soạt soạt. -so -so. Tu La Vương vung tay lên, chính là có lượng lớn canh phòng lao ra, hình thành một vòng tròn sắp tối ngọn giáo chiến hạm cho bao bọc vây quanh. Tu La Vương, đây là đạo đại khách của ngươi gì? Thấy thế, ngồi ở trong xe Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh, lạnh lùng mở miệng. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, hắn bất cứ chủ động đánh đen ngọn giáo chiến hạm cửa xe, cất bước từ từ theo trong xe đi xuống. Tiểu Súc Sinh, không ngờ rằng ngươi bất cứ thật đúng là dám đến. Đúng là có chút can đảm. Thấy vậy từ trong xe đi xuống Diệp Hiên, Tu La Vương trong mắt sát ý hoạt động, lạnh lùng mở miệng. Sau đó, Tu La Vương bàn tay ra ngắt lấy Vương vô kiệt cầm đưa hắn đầu cho lên cười lạnh mở miệng, phương vô kiệt, kết nghĩa của ngươi đại ca một thân một mình tới cứu ngươi, cảm động gì? hiên, hiên ca, ngươi, ngươi tại sao lại muốn tới? phương vô kiệt khó khăn mở mắt ra, truy lý chuyển ra suy yếu lời nói, hắn làm sao cũng thật không ngờ diệp hiên bất cứ thật sẽ để cứu hắn mà độc thân đã đến, nói nhảm, đương nhiên là tới cứu ngươi, ngươi đừng quên, kết nghĩa lúc chúng ta nhưng phát lời thề, nghe được lời nói của phương vô kiệt, thấy cái kia suy yếu răng dấp, diệp hiên cố nén trong lòng sát ý, nợ nụ cười mở miệng, nghe vậy, phương vô kiệt cả người đột nhiên một trong đầu không khỏi hiện ra tại chỗ ở vũ bờ biển duyên cùng diệp hiên kết nghĩa lúc hình ảnh đến luôn luôn tiêu căng khó thuần hắn đấy lòng lại là dâng lên một luồng nồng nặc gen tung đến làm cho hắn khó chịu và phần. ha ha thật đúng là làm người cảm động tình nghĩa huynh đệ đáng tiếp hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này tu la vương trong tay một cái sắc bén truy thủ hiện lên đưa nó cho gác ở trên cổ của phương vô kiện truy lý có lệnh như băng hí ngược thanh âm đàng thoại truyền ra được rồi diệp hiên các ngươi gặp lại hàn huyên dừng ở đây rồi kế tiếp ngươi muốn làm sao tới cứu ngươi vị huynh đệ này đâu làm sao cứu nếu như không phải ngươi cho ta tặng phần đại lễ ta còn thực sự không biết là làm như thế nào theo trong tay của ngươi cứu hắn. Diệp Hiên mắt sáng lên, lạnh lùng trả lời. khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên mở cửa xe, đem trong xe trói chặt lại xem là còn tin lưu ảnh cho kéo ra, nặng nề ngã xuống đất trên mặt. mà Diệp Hiên tất là dùng hắn bàn chân giấm nát lưu ảnh trên ngực. lưu ảnh đại nhân, lưu ảnh đại nhân, chết tiệt, mau mau thả lưu ảnh đại nhân. thấy cái kia bị Diệp Hiên theo trong xe đẩy ra ngoài lưu ảnh, Tu La Vương chứa nhiều bộ hạ sắc mặt đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, Truy Lý có phẫn nộ lạnh lẽo âm trầm thanh âm đàm thoại truyền ra. cho dù là Á Nguyệt Tu La hai anh em sinh đôi này thì muội. Còn có Tu La Vương bọn người sắc mặt cũng đều vào đúng lúc này trở nên càng khó coi lên. Đặc biệt là Tu La Vương, sắc mặt của hắn âm trầm tới cực điểm. Phải biết rằng trước khi hắn còn đã nói Diệp Hiên bắt lại Lưu Ảnh thân pháp cùng ảnh độn không có bất kỳ biện pháp nào, Lưu Ảnh không có việc gì nhi. Nhưng mà bây giờ Diệp Hiên lại là đem Lưu Ảnh xem là con tin cho kéo ra, đây không thể nghi ngờ là ở đánh hắn mặt. Hơn nữa Lưu Ảnh rất được Tu La Vương trọng dụng, chính là quan trọng của hắn tâm Phúc, bây giờ rơi vào trong tay của Diệp Hiên không thể nghi ngờ là làm cho Diệp Hiên bắt được hắn Tu La Vương một điểm. Hắn tổng không thể đối với Lưu Ảnh thấy chết mà không cứu sao? Sửa Tu La Vương đại nhân, xin lỗi, là thuộc hạ vô năng, thuộc hạ làm việc bất lợi, chết không hết tội. Mong rằng Tu La Vương đại nhân không muốn bởi vì thuộc hạ mà làm rối loạn kế hoạch. Thấy Tu La Vương cái kia khó coi sắc mặt, suy yếu mà ấy nãy thanh âm đàm thoại tất là theo lưu ảnh truy lý truyền ra. Tu La Vương, vị này của ngươi bộ hạ thật đúng là trung thành tuyệt đối à? Đến vào lúc này đều còn ở suy nghĩ cho ngươi, có phải ngươi muốn trước mặt nhiều người như vậy mặt chớm mắt mà nhìn hắn chết ở trước mắt của ngươi, mà lại đối với hắn thấy chết mà không cứu sao? Nếu như ngươi thật làm như vậy nói, đó thật đúng là cho ngươi nhiều như vậy thuộc hạ thất vọng. Dù sao này Lưu ảnh nhưng cái sưng cứng ở hành hạ của chúng ta tra hỏi ra thậm chí ngay cả một câu tình báo đều không có nói ra. Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này cười lạnh nói, đáng chết. Tu La Vương sắc mặt phát lạnh, một quyền nặng nề nện ở trên bụng của Phương vô Kiệt. Phút. Ở Tu La Vương cú đấm này bên dưới, một hơi đỏ tươi máu trong nháy mắt theo chuỗi lý của Phương vô Kiệt phun mạnh bứt ra, làm cho sắc mặt của hắn càng thêm trắng nhận, khí tức càng thêm hề bại cùng suy yếu. Xoa so xoa -so -so -so. Theo Tu La Vương động tác này, vốn đem Diệp Hiên bao bọc vây quanh chứa nhiều phòng cũng là vào đúng lúc này cùng nhau rút ra bọn họ bên hông mang theo Trường Kiếm đến. Phản phất chỉ cần Tu La Vương ra lệnh một tiếng thì sẽ đối với Diệp Hiên động thủ, không chút do dự mà đưa hắn cho đánh giết. Còn vân và lý, nô trung khôi, quá dương thần a là khác, tử thần đạt nạp đặc tư bọn họ tất là ánh mắt lạnh như băng mà nhìn Diệp Hiên, đồng dạng là bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Mà sơ đại của lãnh gia lão tổ lãnh hành nho ba người bọn họ tất là lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả, ánh mắt lạnh như băng đánh giá Diệp Hiên. Bọn họ trước khi đúng là nghe qua không ít liên quan tới tiểu tử này đồ đại, càng biết bọn họ có không ít tộc nhân là chết ở tiểu tử này trong tay. Làm sao? Tu La lão ngươi là muốn từ bỏ lưu ảnh này một con cờ sao? hắn nhưng tâm phúc đắc lực của ngươi, ngươi thì nghĩ như vậy hắn chết. dù sao, ngươi bây giờ là có thể cứu hắn. diệp hiên trong mắt sát ý ngang dọc, cố nén trong lòng lửa giận, dấm nát lưu ảnh ngực bàn chân đột nhiên phát lực, xương vỡ vụn âm thanh vang lên theo. tu la vương đại nhân, không cần lo ta, mau ra tay giết tiểu tử này. lưu ảnh truy lý phun đến một hơi đen thui máu tươi, vẻ mặt thống khổ mà kiên quyết mở miệng. tu la lão cẩu, không bằng chúng ta đến làm cái mua bán. chỉ có điều, lưu ảnh lời nói vẫn chưa nói hết liền bị diệp hiên cái kia lạnh như băng lãnh đạm âm thanh chô đánh gãy. giao dịch gì? tu la vương nắm đấm bóp vang lên kẹt, lạnh lùng mở miệng. Dùng lưu ảnh mạng hoán đổi mạng của Phương Vô Kiệt, như thế nào?" Diệp Hiên nghĩ đến muốn nói. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tu La Vương mắt sáng lên, rơi vào trầm mặc. Một lát sau, hắn ấy lòng làm ra quyết đoán, ngẩng đầu lên cười lớn mở miệng, "Lưu Ảnh chính là bản vương bộ hạ, bản vương quả quyết không thể trơ mắt mà nhìn hắn đi tìm chết, ngươi đã nêu muốn dùng mệnh của hắn để đổi mạng của Phương Vô Kiệt, vậy bản vương đáp ứng ngươi thì lại làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng mình có thể sống sót đưa hắn từ nơi này cứu đi gì?" Ở Tu La Vương xem ra, dùng lưu ảnh mạng hoán đổi mạng của Phương Vô Kiệt là cực kỳ đáng giá một chuyện, một là vì Lưu Ảnh chính là bộ hạ tâm phúc của hắn hai là vì bây giờ phương vô kiệt đã sớm người bị thương nặng gần như chỉ để lại một hơi nằm ở bên bờ sinh tử nếu như đưa hắn giao cho diệp hiên chỉ sẽ trở thành thói buộc của diệp hiên hạn chế hành động của hắn và năng lực tác chiến ba là vì cho dù là đem phương vô kiệt trả lại cho diệp hiên hắn cũng tin chắc diệp hiên tuyệt đối không thể ở tại bọn hắn nhiều như vậy cường giả bên dưới đem người cho cứu đi bốn là vì trước mặt chứa nhiều bộ hạ mặt cứu lưu ảnh có thể biểu hiện ra hắn tu la vương đối với bộ hạ quan ái cùng coi trọng để càng nhiều dốc sức cho hắn người bởi vậy cảm động mà trở nên càng thêm trung thành thu nạp lòng người nay một lần muốn đến sự tình tu la vương tự nhiên là vui vô cùng đã như vậy, vậy thay đổi người. Diệp Hiên trong mắt Hàn Mang hoạt động, trầm giọng mở miệng. Thay đổi người có thể, không trải qua một người đi một khoảng cách. Tu La Vương nét miệng nở nụ cười, trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng. Có thể. Diệp Hiên mặt không thay đổi trả lời. Đạt Nạp đặc Tư, ngươi mang người đi. Tu La Vương xoay đầu lại đưa mắt rơi vào là tử thần trên người của Đạt Nạp đặc Tư, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Đại nhân yên tâm. Tử thần Đạt Nạp đặc Tư hiểu ý, áp lấy người bị thương nặng Phương Vô Kiệt đi xuống đài cao, hướng về Diệp Hiên từ từ đi. Đi. Cẩn thận một chút, cái tên này vừa mới ăn ta một quyền, ngươi nhưng chớ đem hắn làm tắt ở tử thần đạt nạp đặc tư mang theo phương vô kiệt theo tu la vương bên cạnh đi quá hạ tu la vương nhỏ giọng dặn dò một câu tử thần đạt nạp đặc tư nhẹ nhàng mà gật gật đầu áp lấy phương vô kiệt hướng về diệp hiên đi đến mà diệp hiên tất là áp lấy lưu ảnh hướng về tử thần đạt nạp đặc tư bọn họ bước vào còn chung quanh bốn phía chứa nhiều canh phòng cũng là vào đúng lúc này hành động lên hình thành một khổng lồ lưới bao vây không cho diệp hiên có thể có cơ hội mang người từ nơi này rời đi theo diệp hiên cùng tử thần đạt nạp đặc tư bọn họ từng bước từng bước đi tiếp song phương khoảng cách tất là đang không ngừng mà rút ngắn. Từ thần đạt nạp đặc tư trong mắt Hàn Quang lập lòe, một cái tay áp lấy phương vô kiệt, cái tay còn lại tất là thu ở sau lưng trong bóng tối tích trữ năng lượng, từng luồng từng luồng hùng vị hắc ám sức mạnh tất là im hơi lặng tiếng hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi, nương tụ trở thành một viên cuốn quanh sức mạnh nguyên do năng lượng màu đen bóng. Hiển nhiên người này dự định ở thay đổi người trong khi đối với Diệp Hiên hạ thủ thủ. Còn Diệp Hiên đồng dạng là một cái tay áp lấy lưu ảnh, một cái tay trong bóng tối tích trữ sức mạnh, trong thiên địa khí lạnh vào đúng lúc này đã bị Diệp Hiên âm dương bá thể quét ảnh hưởng. Hết mức hướng về bàn tay của hắn hội tụ mà đi, làm cho bàn tay hắn mặt trên hiện ra từng tầng từng tầng hàn băng giống như hàn ngọc chế tạo đi ra vậy. Rất nhanh, Diệp Hiên cùng Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư chính là đi tới trung ương cách hai thước khoảng cách đồng thời ngừng lại. Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, mà Diệp Hiên tất là ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào Phương Vô Kiệt, thấy cái kia đầy người vết thương, sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi, sắc ý trong lòng sôi trào. Thương thế của Phương Vô Kiệt so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Diệp Hiên, thay đổi người. Lạnh lùng âm thanh theo tử thần truy lý của Đạt Nạp Đặc Tư truyền ra. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn cầm lấy bàn tay của Phương Vô Kiệt đột nhiên phát lực, đưa hắn hướng về Diệp Hiên đẩy đi ra. Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này cầm trong tay lưu ảnh cho đẩy đi ra, đồng thời hướng về Phương Vô Kiệt chụp tới, ham muốn hình đưa hắn cho tiếp được. Nhưng mà, từ thần đạt nạp đặc tư căn bản thì không để ý đến cái kia bị Diệp Hiên đẩy ra ngoài lưu ảnh, mà là giống như màu đen quỷ ảnh đột nhiên phóng đi. Cái kia ngưng tụ đến nguyên rùa quả cầu năng lượng bàn tay càng đột nhiên hướng về Phương Vô Kiệt phía sau lưng tới. Người này bất cứ không phải đối với Diệp Hiên phát động tấn công, mà là quay Phương Vô Kiệt phát động tấn công, có thể nói là nham hiểm vô cùng. Hắn biết Diệp Hiên tất nhiên sẽ không thấy Phương Vô Kiệt chết đi, sẽ vì hắn đỡ đạo này công kích. Ở tử thần nạp tư bàn tay nhấn ra lập tức, một vị tử thần bóng mờ ở phía sau hắn hiện lên, khiến cho hắn khí thế càng tăng lên, lạnh như băng khát ngáo âm thanh cũng là theo tử thần truy lý của Đạt Nạp Đặc Tư truyền đến ra, Diệp Hiên, đi chết đi. Tử thần trợ chú. Có điều, này hết thể đều ở Diệp Hiên như đã đoán trước, bàn tay hắn giọ ra, đột nhiên ôm Phương Vô Kiệt thân thể, sau đó đột nhiên ngẩng người, nương tụ nồng nặc khí lạnh tay trái tất là không sợ hai chút nào hướng về tử thần Đạt Nạp Đặc Tư vô tới, một vòng hư hào tàn ở Diệp Hiên phía sau hiện lên. Âm Dương bá Thể Quyết đệ nhị võ kỹ trang tàn. Bịch. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên. Lại là bàn tay của Diệp Hiên cùng Tử Thần bàn tay của Đạt Nạp Đặc Tư chạm vào nhau cùng nhau. Loảng xoàng cười dễ ước. Đáng sợ sức mạnh ầm ầm gian bùng nổ, nồng nặc khí lạnh đột nhiên hướng về Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư phóng đi đưa hắn thân thể chấn động phải bay ngược ra ngoài. Trên cánh tay của hắn càng ngưng tụ ra từng tầng từng tầng băng sương đến, làm cho hắn sắc mặt vô cùng khó coi. Cười rêu kéo. Còn Diệp Hiên tất là ở nhờ Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư công kích sức mạnh mang theo phương vô kiệt hướng về phía sau bay lượn tối lui. Thấy cái kia thần tốc thối lui Diệp Hiên, Tử thần đạt nạp đặc tư trong mắt sát ý ngang dọc, truy lý có nổi giận thanh âm đàm thoại truyền ra. Đáng chết, động thủ cho ta, giết hắn. Theo hắn lời nói hạ xuống, bốn phía chứa nhiều canh phòng vào đúng lúc này cùng nhau rút vũ khí ra, mang theo nồng nặc sát ý hướng về Diệp Hiên vây công mà đi, đối với hắn triển khai vây giết. Một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ đem Diệp Hiên bọn họ bao phủ. Quy một chương 680, tầng tầng vây giết. Giết. Theo bao hàm sát ý âm thanh vang lên, nguy cơ giáng lâm, lít nha lít nhít canh phòng giống như che ngập bầu trời châu châu hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến đưa hắn đường lui hết mức đóng kín. Bốn phương tám hướng tất cả đều là sáng loáng đau thương, tản ra lạnh như băng ánh sáng long lánh con mắt của Diệp Hiên, soi sáng khuôn mặt của hắn, làm cho hắn sắc mặt lạnh như băng, trong mắt dùng mình hoạt động. Hắn bàn chân đột nhiên giống một cái, đáng sợ khí lạnh dùng hắn làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bao phủ, ở vùng thế giới này, nhấc lên một luồn cuồng bạo kình khí làn gió đến. Hàn băng lĩnh vực, khí lạnh khuyết tán, kình phong thổi, cái kia vốn cầm trong tay vũ khí hướng về Diệp Hiên kéo tới mà đến phòng tất là đang cùng khí lạnh tiếp xúc lập tức liền bị đông lại trở thành một tòa bắt tượng băng đến. Sau đó, Diệp Hiên đáng ngang quét ngang bước ra, rơi vào bọn họ trên người, đưa hắn thân thể quất nát trở thành một phấn, hóa thành đầy trời bông tuyết lững lờ hạ xuống. Trong chốc lát, chính là có mười mấy tên canh phòng chết ở Diệp Hiên thủ hạ. Nhưng mà, còn có lượng lớn canh phòng quần cuộn không ngừng mà hướng về Diệp Hiên vây giết mà đến, làm cho Diệp Hiên căn bản cũng không có thời gian và cơ hội thở hịn, đặc biệt là khi hắn mang theo một người bị thương nặng Phương Vô Kiệt dưới tình huống này. Trước mắt Diệp Hiên nếu như nghĩ đến mang theo Phương Vô Kiệt phá vòng vây nói, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, hi vọng có vẻ càng xa vời. Bút. Thấy cái kia từng chui đâm tới trường thương cùng chém vào mà đến trường đao, Diệp Hiên trong mắt lập loè âm linh ánh sáng hai chân bốn lượng, đột nhiên dùng sức giấm một cái, cùng bạo kình khí khuyết tán năng, dọc, làm cho Diệp Hiên giống như đại bàng dương cánh bình thường mang theo phương vô kiệt nhảy một cái bay lên, phóng hướng chân trời, muôn phá vòng đây. Suy suy. Nhưng mà, bọn người kia chỗ nào có thể làm cho Diệp Hiên như ý? Ở Diệp Hiên nhảy một cái bay lên lập tức, thân thể của bọn họ đột nhiên ngựa ra sau, cầm trong tay trường thường đột nhiên rơi lên cao, hướng về Diệp Hiên ném mạnh bức ra ném mạnh đi ra ngoài trường thương giống như một nhánh cấp cho phóng ra đi ra ngoài mũi tên nhọn mang theo lăng liệt sát ý cùng thay đổi độ con hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đến, làm cho sắc mặt của Diệp Hiên muốn bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Bọn người kia toàn bộ đều là cao thủ, nghiêm chỉnh huấn luyện, cực kỳ khó đối phó. Mắt thấy cái kia ném mạnh đi ra trường thương sắp sửa rơi vào trên người của Diệp Hiên đưa hắn thân hình cho xuyên thủng, sắc mặt của Diệp Hiên lại là đột nhiên phát lạnh, thân hình chấn động mạnh một cái, cùng bạo ma khí không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn ngang dọc quy tán, đem này đánh giết mà đến trường thương cho hết mức đánh văng ra. Không chỉ như thế, Diệp Hiên càng trong nháy mắt này, lấy ra một viên độ oách châm cứu đâm vào đến trong thân thể của Phương Vô Kiệt, đem Lịch Tiên 13 kim cho khởi động. Lịch Tiên 13 kim 4 kim bù thị hồn. Vành cười dễ ức. Nồng nặc sinh cơ theo độ oách châm cứu rót vào đến trong thân thể của Phương Vô Kiệt nhanh chóng tu bổ trong cơ thể hắn thương thế, giảm bớt trong cơ thể hắn thống khổ đồng thời làm cho tinh thần của hắn cũng đều vào đúng lúc này theo trong thống khổ tìm được giải phóng cùng thả lòng. Hiên ca. Ở trị liệu của Diệp Hiên bên dưới, vốn trọng thương suy yếu Phương Vô Kiệt từ từ mở mắt ra, truy lý truyền ra yếu ớt lời nói. Đừng nói chuyện, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể tình huống, ta đang vì ngươi chữa thương. Chỉ có trước tiên chỉ ngươi, chúng ta mới có thể từ nơi này mở một đường máu." Diệp Hiên trầm giọng mở miệng. Khi hắn đang khi nói chuyện, hắn liền đem một viên thuốc chữa thương nhét vào trụ lý của Phương Vô Kiệt, đồng thời đem một bình sinh mệnh linh truyền cũng đều rót vào đến trụ lý của Phương Vô Kiệt, tăng nhanh thân thể hắn khôi phục, làm cho Phương Vô Kiệt có thể cảm nhận được rõ ràng hắn vốn suy yếu thân thể trong khi từ từ khôi phục sức mạnh. Có điều loại này khôi phục hiệu quả đối với Diệp Hiên tới nói vẫn đang là có chút chậm. Ngay lập tức, Diệp Hiên mang theo Phương Vô kiện né tránh bọn thủ vệ đánh giết lập tức, hắn vừa lấy ra một viên độ ách đến, trong đầu ý đạo thánh điện nhanh chóng chuyển động, đem Lịch Thiên kim tâm pháp huy động, đột nhiên độ ạch châm cứu đâm vào đến phương vô kiệt trái tim vị trí lịch tiên 13 kim năm kim tiềm năng sinh Vậy anh cười dễ ước theo diệp hiên hành động này trong cơ thể hắn sinh cơ lượng lớn bị phương vô kiệt chỗ rút đi theo độ ạch châm cứu rót vào đến trong thân thể của phương vô kiệt nhanh chóng tu sửa trong cơ thể hắn thương thế đồng thời còn thay đổi thân thể hắn tình huống đến đối với hắn thân thể tiến hành tái tạo thời điểm này phương vô kiệt chỉ cảm thấy hắn thân thể vào đúng lúc này phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa trong cơ thể tế bào vào đúng lúc này nhanh chóng trở nên sinh động hắn tiềm lực vào đúng lúc này tìm được toàn diện phong thích phản phất có lực lượng nào đó trong khi thất tỉnh làm cho hắn híp lại khí tức vào đúng lúc này liên tục tăng lên, thân thể vào đúng lúc này từ từ trở nên mạnh mẽ. Diệp Hiên trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn thật không ngờ này đệ ngũ kim phải tiêu hao sức mạnh bất cứ như thế khổng lồ. Có điều nhìn thấy Phương Vô Kiệt mặt ngoài thân thể thương thế dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục lúc Diệp Hiên đấy lòng tất là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Phương Vô Kiệt khôi phục sức chiến đấu, vậy bọn họ ứng phó lên bây giờ cục diện tất là muốn lung dung nhiều lắm. Dù sao Diệp Hiên bây giờ nhưng không có dự định muốn cho Điên Quyền Lâm Phong cùng Hồng Hoàng bọn họ đã đến cứu viện. Dù sao nếu là Diệp Hiên đến lúc đó đem lưu ảnh trong cơ thể rồng đạn hạt nhân triệt để làm nổ nói vậy nổ tung đi ra sức mạnh nhưng tính chất hủy diệt bọn họ đã đến nói chỉ có thể chịu ảnh hưởng bây giờ diệp hiên sở dĩ không có ở bây giờ làm nổ lưu ảnh trong cơ thể rồng đạn hạt nhân là vì bây giờ thời cơ vẫn chưa tới dù sao bây giờ xuất hiện cũng chỉ có tu la vương lãnh ra sơ đại lao tổ những người này mà diệp hiên muốn tất là đợi cho tu la vương bọn họ đem hết thể cường giả triệu tập đến sau làm nổ rồng đạn hạt nhân đưa bọn họ tận diệt diệp hiên một bên mang theo phương vô kiệt tránh né công kích vừa hướng phương vô kiệt tiến hành trị liệu làm cho này canh phòng bắt hắn có thể nói là không có biện pháp chút nào Dù sao những thủ vệ này thực lực mặc dù không tệ, công kích như mật, ngay ngắn trật tự. Thế nhưng cùng Diệp Hiên trong lúc đó thực lực trên lệnh thật sự là quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không làm gì được Diệp Hiên mẩy may. Trên đại cao, Tu La Vương sắc mặt lạnh như băng thấy cái kia bị bọn thủ vệ vây giết Diệp Hiên, trong mắt lập loè lạnh như băng Hàn mang đến, lạnh lùng thanh âm đàng thoại tất là theo truy lý của hắn truyền ra. Bên ngoài chạm gác ngầm có truyền đến tin tức gì không gì? Nhận thấy được cùng binh minh cùng điên cùng những tên kia xu hướng đến sao? Tạm thời không có nhận thấy được bất kỳ của bọn họ dị động cùng tin tức, bọn họ giống như là biến mất giống như nghe được Tu La Vương lời nói, một gã trên người mặc màu bạc chiến giáp chàng thanh niên tất là vẻ mặt cung kính mà trả lời. hắn là Tu La Vương bộ hạ trực thuộc, danh hiệu cũng ngân, thực lực rất là bất phàm. Lưu ảnh thương thế của hắn tình huống như thế nào? Tu La Vương tiếp tục hỏi. bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân nhiều chỗ xương cốt, có điều cũng không có quá lớn nguy hiểm đến tính mạng, trước mắt trong khi trị liệu bên trong, Cung Ngân lại cung kính mà trả lời. Tu La Vương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái kia không dứt ở trong vây công né tránh diệp yên, trong mắt hàn mang lấp lóe. Tu La Vương đại nhân chỉ bằng này canh phòng sức mạnh rất khó để đem tiểu tử kia bắt, chẳng lẽ nói khiến cho tiểu tử kia một mực nơi đó trốn tránh gì? Hai chúng ta cả gan xin chiến, đem tiểu tử kia đầu người cắt lấy. thấy cái kia không dứt né tránh công kích, trốn đông trốn tây diệu nhiên, bên cạnh Ngô Trung Khôi cùng Vân Vạn Lý hai người trong mắt sát ý hoạt động, bước ra một bước, trầm giọng mở miệng nói: đi thôi, có thể trước tiên cố gắng hành hạ, đừng đưa hắn giết chết, dù sao còn muốn dùng hắn đem cuộn binh minh bọn họ người dẫn ra ngoài. Tu La Vương nhẹ nhàng gật đầu, lạnh lùng mở miệng: đúng vậy. nghe được Tu La Vương lời nói, Ngô Trung Khôi cùng Vân Vạn Lý hai người bản chân đột nhiên phát lực, theo trên đài cao bay vào xuống mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi, ta cũng đi trợ trận. Quá dương thần á Lạc khất trong mắt Hàn Mang hoạt động, cũng là vào đúng lúc này bay vọt bút ra, toàn thân ánh lửa vờn quanh, hóa thành một vị hỏa thần thẳng đến Diệp Hiên mà đi. Bọn người kia rốt cục ngồi không yên, sẽ đối Diệp Hiên triển khai vây công. Vào giờ phút này, Diệp Hiên đã đánh ngã gần trăm tên canh phòng, đối với phương vô kiệt trị liệu cũng từ từ đạt tới kết thúc, làm cho Diệp Hiên đấy lòng lén lút thở phào nhẹ nhõm. Diệp Hiên, nhận lấy cái chết. Nhưng vào đúng lúc này, bao hàm sát ý tiếng hét phẫn nộ lại là đột nhiên ở bên tai của Diệp Hiên vừa vang lên. "Hên cười dễ ức." Theo từng tiếng lạnh như băng gầm lên tiếng vang, lại là thiên ảnh đao tông tông chủ Ngô Trung Khôi cùng vạn tượng thần tông tông chủ Vân Vạn Lý vào đúng lúc này xung phong tới trước mặt của Diệp Hiên. Chỉ thấy Ngô Trung Khôi toàn thân cương khí hoạt động, trường đao trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, theo hắn quần cuộn không ngừng mà đem năng lượng rót vào đến trường đao bên trong, trường đao đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng, mười trường khổng lồ ánh đao tăng vọt bức ra. Theo Ngô Trung Khôi một đao bổ ra, đột nhiên hướng về Diệp Hiên nổi giận chém mà đến. Thiên ảnh một đao chém, vạn tượng thần tông tông chủ toàn thân kim quang hoạt động, phía sau một ông phật bằng vàng hiện lên làm cho cả người hắn nhìn qua hùng vĩ vạn phần, hai tay hắn giò ra liên tục không ngừng mà quay Diệp Yên đập xuống. Trong chốc lát, đầy trời màu vàng trưởng ấn bay Diệp Yên oanh tạc bước ra, đưa hắn đường lui hết mức đóng kín. Như lai thần trưởng. Bất thình lình biến cố làm cho sắc mặt của Diệp Yên đột nhiên biến đổi, hắn đang muốn có hành động, dưới chân hắn chô đứng thẳng tầng băng lại là đột nhiên vào đúng lúc này nổ bể ra. Hắc ám năng lượng biến thành xiềng xích tất là không có dấu hiệu nào theo đáy biển bốc lên, đem hai chân của Diệp Yên cuốn chặt lấy, khiến cho hắn không thể động đậy chút nào, lại là trong bóng tối tìm cơ hội tự thần đạt nạp đặc tư vào đúng lúc này nắm lấy cơ hội quay Diệp Yên phát động tập kích bất ngờ, đưa hắn hành động triệt để hạn chế lại. Vênh cười dễ yếu. Vốn sáng sủa bầu trời đột nhiên thiêu đốt nổi lên nồng nặng ngọn lửa hừng hực, Quá Dương Thần A Lạc Khắc cũng là vào đúng lúc này xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Diệp Hiên giống như một vị từ trên trời giáng xuống hỏa thần hướng về Diệp Hiên đợi tới. Ngập trời ánh lửa ánh quyền đem thân hình của Diệp Hiên hết mức bao phủ. Nguy cơ giang lâm, tử thần đột kích. Đây là Ngô Trung Khôi, Vân Văn Lý, tử thần đạt nạp biệt tư, Quá Dương Thần A Lạc Khắc bọn họ bốn vị cường giả liên thủ quay Diệp Hiên khởi tuyệt cường công kích. Túi đầu thấy cái kia cuốn chặt lấy chính mình hai chân công ngẩng đầu thấy phía chân trời bao phủ xuống tuyệt cường công kích, sắc mặt khó coi của Diệp Hiên tới cực hạn, đáy lòng dâng lên một luồng nồng nguy cơ. Ở bốn người này liên tụ lại, Diệp Hiên căn bản là không đường có thể trốn, làm cho thần sắc hắn lạnh như băng một mảnh. "Hiên ca, không cần phải lo lắng, giao cho ta." Mắt thấy Diệp Hiên đang muốn thi triển lớn ma giới, vốn lẳng lặng cảm tụ trị liệu khôi phục thương thế Phương Vô Kiệt lại là vào đúng lúc này đột nhiên mở mắt ra, truy lý có bình tĩnh thanh âm đàm thoại truyền ra. Ở Phương Vô Kiệt lời nói hạ xuống lập tức, cái kia đâm vào đến trong cơ thể hắn độ ách châm cứu tất là bắn ra bức ra, thương thế của hắn hết mức khỏi hẳn, một luồng mạnh mẽ khí tức không có dấu hiệu nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán ra, khiến cho hắn tóc dài không gió ma bay, khí thế người, vai hùng vạn phần. Ở đây trời công kích tiến đến gần lập tức, Phương Vô Kiệt mắt sáng lên, thân hình chấn động mạnh một cái, thân thể bất cứ vào đúng lúc này chia ra làm mười. Sau đó, dưới chân bọn họ bước chân di động, bàn chân đột nhiên phát lực, hóa thành đầy trời cái bóng thẳng đến Vân và Lý, a là khác, nô chung khơi bọn họ mà đi. Phương Vô Kiệt cái kia lạnh như băng âm thanh cũng là vào đúng lúc này vang vọng ở thiên địa. Rát rời bọn, chúng ta sổ cũng là trong khi tính một quyển đi. The nhìn xuống tháng này càng mới chưa mấy, trước mắt 27 trời tổng cộng đổi mới tiếp cận 30 và chữ, trung bình mỗi ngày trương mới hơn một và chữ. Các anh em, Tiểu Minh đã rất cố gắng, hai ngày nay nghỉ ngơi rỡi Khôi phục hai canh, cuối tháng ngày cuối cùng cho mọi người tới một lớn bùng nổ, để mọi người duy nhất nhìn đã nghiền. Còn không có chú ý tình thảo luận cùng phân tích của ta tìm tòi chú ý có thể. Cảm ơn mọi người. Quy một chương 681, tử thần đạt nạp đặc tư đến chết. Rắc rời bọn, chúng ta sổ cũng là trong khi tính một quân đi. Ở phương vô kiệt này, thanh âm lạnh như băng vang lên trước mắt, trong mắt hắn hàn mang hoạt động, vạn dặm thần đi bước vào đúng lúc này lặng yên gian thi triển, thân hình giống như quỷ mị, mười đạo bóng người tất là lập tức xuất hiện ở vân và lý, a là khác, trước mặt của Ngô Trung Khôi, đổi trắng thay đen tay tùy theo thi triển bước ra. Vào đúng lúc này lập tức Bàn tay của Phương Vô Kiệt bất cứ đập ra hơn trăm lần, trưởng ấn ngang dọc gào hết, che kín bầu trời, đem phía chân trời vẩn quanh. Ầm ầm bịch, Côn bạo cương khí ngang dọc quyết tán, trưởng ấn đầy trời ở chân trời hiện lên, nặng nề tiếng nổ mạnh vào đúng lúc này liên tục không ngừng mà văng lên, lại là Vân và Lý, a là khác, nô chung khôi bọn họ quay diệp hiên triển khai ra công kích đều bị Phương Vô Kiệt cả lại, ở giữa không trung nổ tung nhắc lên lượng lớn khí lưu đến. Đáng chết. Người này trước khi vẫn còn trọng thương gần chết trạng thái, làm sao lại đột nhiên thương thế khỏi hẳn, xung phong đi ra. Công kích đều bị đỡ. Vân và Lý, a là khắc sắc mặt của bọn họ đều là vào đúng lúc này trở nên cực kỳ khó coi. Truy Lý có tức đến nổ phổi âm thanh truyền ra. Nhưng mà bọn họ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, biến ảo ra phân thân Phương vô Kiệt dĩ nhiên trùng tới bọn họ trước mặt, quay bọn họ triển khai công kích, làm cho bọn họ trong mắt sát ý ngang dọc chỉ có thể quyết đoán từ bỏ Diệp Hiên cùng Phương vô Kiệt kịch đấu cùng nhau. Dù sao bây giờ Phương vô Kiệt có thể nói là có thể nói quỷ gì, hắn biến ảo ra phân thân đều có trong công kích, khiến người ta khó có thể đưa hắn bản thể cho tìm ra. ở Phương vô Kiệt đỡ Vân và Lý, a là khắc công kích của bọn họ với bọn hắn kịch đấu cùng nhau lúc. Tử thần Đạt Nạp Đặc Tư lại là vào đúng lúc này quay Diệp Hiên phát khởi tập kích. Chỉ thấy hắn bước chân di động, thân hình còn giống như quỷ mị khiến người ta chỉ nhìn thấy có một vệt bóng đen xẹt qua liền xuất hiện ở phía sau của Diệp Hiên. Trong tay hắn một thanh màu đen kịt trường đao hiện lên, mang theo sắc bén sát ý hướng về lưng của Diệp Hiên đông tới, ham muốn hình đem trái tim của Diệp Hiên một đao xuyên qua. Keng. Đáng tiếc, Tử thần Đạt Nạp Đặc Tư công kích mặc dù quỷ dị thế nhưng lại bị Diệp Hiên sớm phát hiện, trong tay hắn rồng mũi nhọn nhệ lên, đột nhiên trở tay vọt ngang bước ra. Kim loại giao nhận, binh khí đụng nhau thanh thúy thanh vang lên theo lại là dòn mũi nhọn cùng tử thần trường đao của đạt nạp đặc tư chạm vào nhau ở cùng nhau đưa hắn một đòn chí mạng này cho cả lại cũng không biết tử thần đạt nạp đặc tư này trường đao là do tài liệu gì chế tạo thành bất cứ không có bị rồng mũi nhọn cho chặt đứt. anh cười dễ ước công kích bị ngăn cản tử thần đạt nạp đặc tư sắc mặt có vẻ khó coi đến cực điểm hắn đang muốn dùng sức sắc mặt của diệp hiên lại là phát lệnh nắm rồng mũi nhọn cánh tay đột nhiên du lên trên người ma áo giáp đồng nhiệt lên trên cánh tay ma khí cuốn quan quanh một luồng càng mạnh hơn sức mạnh bộc phát ra đem tử thần đạt nạp đặc tư chấn động phải rút lui mà đi. Giết. Vào lúc này cái kia chứa nhiều canh phòng rốt cục tìm được rồi đối với Diệp Hiên khởi sướng tiến công cơ hội, sắc bén trường thương vào đúng lúc này cùng nhau quay Diệp Hiên đâm tới. Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng, trong tay rồng mũi nhọn gáo hét, đột nhiên đem cuốn quanh hắn hai chân năng lượng màu đen xiển xích cho chặt đứt, lập tức thân thể mượn lực xoay tròn, cuốn bạo đao khí tổng lòng trên mũi dao bộc phát ra, đem cái kia quay hắn đâm tới chứa nhiều canh phòng thân thể cho chặn ngang cắt đứt. A! Máu tươi ngao dọc, thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. Tại chỗ chính là có mười mấy tên canh phòng tử vong. Keng! Vào lúc này Tử thần đạt nạp đặc tư một lần nữa quay Diệp Hiên phát ra công kích, hắn trưởng bảo bay lượng, cả người giống như rơi bình thường còn cuốn Diệp Hiên xoay quanh, lập tức đột nhiên vung lên trong tay trường đao quay Diệp Hiên nổi giận chém xuống. Diệp Hiên sắc mặt lạnh như băng, nhanh chóng đem rổng mũi nhọn đón đỡ ở trước mặt, đỡ được từ thần công kích của đạt nạp đặc tư. Diệp Hiên, chết chắc rồi. Công kích bị ngăn cản tựa hồ toàn bộ đều ở đây tử thần như đã đoán trước của đạt nạp đặc tư, ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm Diệp Hiên, truy lý truyền ra khát máu lời nói đến. Oanh cười Theo hắn lời nói hạ xuống, ánh mắt của hắn phát lạnh, đột nhiên nhấn xuống trường đao một bên biến hình nước bấm trong chốc lát, một vị màu đen tử thần ở tử thần đạt nạp đặc tư phía sau hiện lên, màu đen diềm xích không có dấu hiệu nào theo trường đao bên trong bắn ra bức ra, đem Diệp Hiên thân thể cho cuốn chặt lấy, đưa hắn hành động chỗ phong tỏa. cùng lúc đó tử thần đạt nạp đặc tư trong tay trường đao màu đen cũng là vào đúng lúc này đã xảy ra quỷ dị biến hình, trở thành một cái toàn thân đen kịt tử thần liệm, dưới ánh mặt trời khúc xạ chói mắt ánh sáng. ở biến hình lập tức, tử thần liệm sắc bén kia lưỡi hái càng hướng về đầu lâu của Diệp Hiên cắt mà đến. không chỉ như thế. Tử thần đạt nạp đặc tư phía sau vị này hư hào tử thần cũng là dương lên trong tay tử thần liềm đột nhiên quay diệp hiên đánh xuống một luồng tử vong khí tức đem diệp hiên bao phủ tử thần giáng lâm thu hoạch sinh mệnh không thể không nói này tử thần đạt nạp đặc tư đích thật là quỷ dị khó chơi thủ đoạn xảo quyệt như vậy không phòng bị chút nào công kích căn bản cũng không có dành cho diệp hiên bất kỳ còn sống đường sống diệp hiên giếy rủa muốn né tránh nhưng thân thể của hắn bị tử thần xiềng xích cho cuốn quanh căn bản là né tránh không ra phòng ngự không dứt thời khắc này hắn tựa như là bị đóng ở trên thập tự giá tử tù chỉ có ở nơi đó yên lặng chờ tử thần chế tài có điều này tử thần đạt nạp đặc tư trung quy là đánh giá thấp thủ đoạn của Diệp Hiên cùng thực lực. tại đây thế ngàn cần treo sợi tóc. Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, hùng vĩ linh hồn lực cầm ẩm, ẩm gian phun trào, cồn bạo cương khí ngang dọc gào thét, toàn thân ma khí cuốn quanh, một vị uy vũ bất phàm ma thần tất là đưa hắn thân thể bao vây, bảo vệ ở trong đó. Ma quân pháp tướng thi triển bước ra, keng, tử thần đạt nạp đặc tư thi triển tử thần vung lên tử thần liềm chém ở ma quân pháp tướng trên phát sinh lanh lảnh tiếng vang, va chạm đến tia lửa, nhưng không cách nào thường tới đến thân thể của Diệp Hiên mãi mãi. pháp tướng cơn giận, Diệp Hiên trong mắt dùng mình hoạt động. Thân hình chấn động mạnh một cái, khổng lồ Ma quân pháp tướng ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng phẫn nộ rít gào, nguồn bạo sức mạnh khuyết tán ngang dọc đem Tử Thần thân thể của Đạt Nạp Đặc Tư chấn động phải bay ngược ra ngoài. A! Theo Ma quân pháp tướng cái kia tiếng giống giận dữ vang lên, trung quanh cái kia đánh giết mà đến canh phòng chỉ cảm thấy đầu đau đớn và phần, tinh thần bị xé nứt, hai tay bịt lấy luốt hai, truy lý phát sinh thê thảm tiếng, đều thảm thiết đến, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Thực lực yếu ớt bọn họ làm sao có thể thừa nhận Ma quân pháp tướng lửa giận? Đang sử dụng Ma quân pháp tướng đem Tử Thần Đặc Tư đánh bay lập tức, Diệp Hiên dưới chân lôi thiểm bước yên gian thi triển bước ra. Thân hình của hắn giống như rồi bâu lấy mật bình thường quỷ dị mà xuất hiện ở tử thần trước mặt của Đạt Nạp Đặc Tư, khiến cho tử thần sắc mặt của Đạt Nạp Đặc Tư đột nhiên đại biến. Hắn đang muốn vung lên tử thần liềm quay Diệp Hiên phát động tấn công, hai mắt của Diệp Hiên đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh chói mắt ánh sáng. Băng hỏa âm dương mắt lặng yên gian mở ra, băng hỏa hảo cảnh đột nhiên thi triển bước ra. Vô hình sức mạnh quét tán, tử thần Đạt Nạp Đặc Tư cả người giống như mất hồn bình thường đột nhiên người. Trước mắt hắn cảnh tượng đã xảy ra trời lệch đất biến hóa, hắn thân ở băng hỏa bên trong thế giới, vung lên trong tay tử thần liềm đem thân thể của Diệp Hiên cho bổ thành hai nửa, làm cho hắn trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc cười lớn đến cười giễu kéo. Nhưng mà, hiện thực cũng không phải là như thế. Ngay ở tử thần đạt nạp đặc tư bị Diệp Hiên thi triển băng hỏa ảo cảnh vây khốn lập tức, sắc bén kia rồng mũi nhọn liền là bị Diệp Hiên đột nhiên đâm vào tới tử thần thân thể của đạt nạp đặc tư. Theo lồng ngực của hắn đâm vào, xuyên qua trái tim của hắn sau theo phía sau lưng của hắn đâm ra, làm cho hắn trên khuôn mặt nụ cười đột nhiên ngưng tụ, thay vào đó tất là nồng nặc thống khổ. Phụt. Lượng lớn đỏ tươi máu theo quỹ lý của hắn phun mạnh bước ra. Đạt nạp đặc tư, tử thần đại nhân, đáng chết, đạt nạp đặc tư. Bất thình lình biến cố khiến cho chung quanh mọi người sắc mặt đều là không khỏi đại biến, truy lý phát sinh lo lắng hò hét. Vốn bị Phương Vô Kiệt cuốn lấy quá dương thần a là khác, Vân và Lý, nô chung khơi bọn họ cảng vào đúng lúc này Liễu lĩnh, điên cuồng hướng về Diệp Hiên xung phong mà đi. Lão tuét. cho dù là ngồi ở trên đài cao nhàn nhã xem cuộc chiến tu la vương sắc mặt cũng đều vào đúng lúc này không khỏi đại biến, một cái tát vỗ mạnh lên bàn, truy lý có phẫn nộ tiếng mắng chửi ra. Đáng chết. Bên cạnh hắn ám nguyện Tu La hai anh em sinh đôi này tỷ muội sắc mặt cũng cũng vì đó biến đổi, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng giống như huyện chuyển nhảy mua bướm mang theo lăng liệt sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi muốn đối với Tử Thần Na Tư triển khai cứu viện. nào chuyện gì xảy ra? nào tại sao lại như vậy? nồng nặc đau nhức làm cho Tử Thần Đạt Nạp Đặc Tư rốt cục là từ Diệp Hiên thi triển băng hỏa hảo cảnh bên trong phục hồi tinh thần lại thấy cái kia gần trong gang tấc Diệp Hiên nhìn cái kia xuyên thủng hắn thân hình rồng mũi nhọn Tử Thần trên khuôn mặt của Đạt Nạp Đặc Tư không khỏi hiện ra nồng nặc kinh ngạc cùng không rõ truy Lý có nghi hoặc thanh âm đàng thoại truyền ra hắn làm sao cũng thật không ngờ sự tình bất cứ sẽ diễn biến thành như vậy vừa mới hắn không phải vung lên Tử Thần liềm đem Diệp Hiên cho chém thành hai khúc đến sao? khó, chẳng lẽ nói vừa mới chính là hảo thuật. Lam như nghĩ tới điều gì, tử thần đạt nạp đặc tư ngẩn ngơ, lăng lăng thấy Diệp Hiên, Truy Lý truyền ra suy yếu thanh em đảm phải đến. Ý thức của hắn đang lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán. Chúc mừng ngươi nói đúng rồi, làm khen thưởng, ta liền đưa ngươi đi đem Diêm Vương ra được rồi. Diệp Hiên mặt không thay đổi trả lời. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn nắm dòng mũi nhọn bàn tay đột nhiên phát lực vặn một cái, sau đó đưa nó theo tử thần trong thân thể của đạt nạp đặc tư hút ra bước ra, khiến cho tử thần đạt nạp đặc tư Truy Lý phun đến lượng lớn máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng đến. bịch ở đem dòng mũi nhọn hút ra đi ra lập tức. Diệp Viên càng một quay người đá, đem mang theo sức mạnh to lớn đá ngang rút ra ở tử thần trên khuôn mặt của Đạt Nạp Đặc Tư, nặng nghề tiếng va chạm ầm ầm gian vang lên, tử thần Đạt Nạp Đặc Tư truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo bay ngược bức ra, nặng nghề hướng về xa xa đoàn người ném tới, tạo thành lượng lớn tương vong đến. Mãi đến tận ám Nguyệt Tu là hai anh em sinh đôi này mỹ nữ xuất hiện ở tử thần bên cạnh của Đạt Nạp Đặc Tư vừa mới đưa hắn cái kia đập bay đi ra ngoài thân hình cho ổn định. Đạt Nạp Đặc Tư, ngươi như thế nào? Đạt Nạp Đặc Tư, Đạt Nạp Đặc Tư, thấy cái kia bị rồng mũi nhọn xuyên qua thân thể tử thần Đạt Nạp Đặc Tư. Áng Nguyệt Tu La hai người ánh mắt lạnh như băng, đem một viên thuốc chữa thương nét vào tử thần truy lý của Đạt Nạp Đặc Tư, loạn loạn thân thể của hắn, lo lắng hô. Ta cười khúc khích. Tử thần Đạt Nạp Đặc Tư khó khăn mở mắt ra, muốn nói cái gì, nhưng hắn vừa mới vừa mới mở miệng, trong cơ thể thương thế liền bị liên lụy, khiến cho thân thể hắn run lên, sắc mặt trắng nhợt, truy lý phun đến một hơi lượng lớn máu tươi tại chỗ khí tuyệt mà chết. Danh tiếng hiển hách, thực lực bất phàm, có tử thần tên Đạt Nạp Đặc Tư liền như vậy bị chết thấy cái kia bị chết tử vong tử thần đạt nạp đặc tư ám nguyện tu la hai người sắc mặt lạnh như băng nắm chặt trong tay trường kiếm từ từ đứng dậy đưa mắt rơi vào trên người của diệp hiên truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra diệp hiên bất luận như thế nào hôm nay ngươi nhất định phải chết vanh cười dễ ước ở hai người bọn họ lời nói hạ xuống lập tức các nàng liền mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến diệp hiên mà đi ở lao ra lập tức các nàng trong tay trường kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ bóng ánh kiếm quang tùy theo tỏa ra hai đạo sắc bén vô cùng kiếm khí mang theo nồng nặc sát ý thẳng đến diệp hiên mà đến giết làm đạn nạp đặc tư đại nhân báo thù vì đại nhân báo thù cái kia chứa nhiều canh phòng cũng là hai mắt đỏ đậm, giống như nhận lấy một loại nào đó kích thích bình thường vào đúng lúc này trở nên vô cùng điên cuồng, mang theo vô tận sát cơ hướng về Diệp Hiên mà tới. Quy một chương 682, màu xanh hoàng, hoang hoàng. Văn cười dễ ước. Sắc bén kiếm khí gào thét đem cứng rắn tầng băng cắt xé rách, giống như ngủ đông đáy biển cá mập hướng về Diệp Hiên hắn gào thét mà đến, làm cho Diệp Hiên mắt sáng lên, trong tay rồng mũi nhọn huy động, khổng lồ đao khí tùy theo tỏa ra cùng kiếm khí chạm vào nhau cùng nhau, bùng nổ ra đinh thai nhức góc tiếng vang, đem ám nguyệt tu la 2 tỷ bội kiếm khí chói hóa giải. Chết. Có điều vào lúc này Vân và Lý, nô chung coi Quá dương thần a lạc khắc bọn họ đã bỏ rơi phương vô kiệt, mang theo ngập trời sát ý trùng tới trước mặt của Diệp Hiên, hiện tam giác tư thế quay Diệp Hiên triển khai vây giết. Vân bạn lý hai quả đấm cương khí kim màu vàng lóng vần quanh, giống như đạt ma trên trời hướng về Diệp Hiên phía sau lưng đập tới. Lôi trung khôi trường đao trong tay gào thét, ánh đao tỏa ra, giống như tuyệt thế đao thần hướng về Diệp Hiên nổi giận chém xuống. Quá dương thần a lạc trên nắm tay ánh lửa cháy hung hực, giống như hỏa thần mang theo nặng nặc lửa giận vung lên năm đấm hướng về Diệp Hiên đập ra. Ở cực hạn sức mạnh bùng nổ bên dưới, ba người tốc độ nhanh tới cực điểm, căn bản sẽ không có dành cho Diệp Hiên bất kỳ nẻ tránh đường sống cùng cơ hội. Mà Diệp Hiên cũng không có một chút nào muốn né tránh ý tứ, mà là đem Kim Long Thánh Giáp huy động, tùy ý công kích của bọn họ tiến đến gần. Thùng keng. Trong nháy mắt tiếp theo, nặng nề tiếng va chạm cùng kim loại giao nhận âm thanh vang lên theo. Lại là Vân Vạn Lý Bao Hàm kim quang bàn tay vô vào trên lưng của Diệp Hiên, nô trùng khôi trong tay trường đao khoác ở trên bả vai của Diệp Hiên, quá dương thần nắm đấm của A Lạc khắc đập vào trên lồng ngực của Diệp Hiên. Nhưng mà, Diệp Hiên giống như là một không có chuyện gì người bình thường thẳng tắp mà đứng, sừng sững bất động, hắn thân thể phóng thích dòng ánh kim quang, Kim Long Thánh Giáp lặng yên gian ra. Làm sao ba người các ngươi cũng chỉ có như vậy một chút khí lực, dễ dàng đem qua dương thần a lạc khắc công kích của bọn họ chấu ngăn cản, lạnh lùng thanh âm đàm thoại tất là theo quy lý của diệp hiên truyền ra. nào, làm sao có khả năng? đây rốt cuộc là cái gì nhẫn giáp? ta một đao đánh xuống bất cứ không mất một sợi tóc. đáng chết, đây là kim long thánh giáp. nghe được diệp hiên lời nói, thấy cái kia không mất một sợi tóc răng rấp, nô trung khôi, vân và lý, quá dương thần a lạc khắc sắc mặt của bọn họ cùng nhau biến đổi, truy lý có kinh thất thố thanh âm thoại truyền ra. cười dễ ước. nhưng mà bọn họ lời nói vừa mới vừa dứt, diệp hiên sắc mặt lạnh lẽo. Bản thân xương lập tức hóa thành màu vàng, thân hình đột nhiên dùng sức chấn động, mêng ngông sức mạnh thân thể ầm ầm gian bùng nổ, ở ngôi trung khôi, vân vạn lý bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là đưa bọn họ thân thể chấn động phải bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Hiên hai mắt đồng tử đột nhiên đã xảy ra thay đổi, mắt trái đồng tử hóa thành màu xanh thâm thẳm, nửa bên trái thân hình mạo hiểm từng trận khí lạnh, mắt phải đồng tử hóa thành màu đỏ thắm, phân nửa bên phải thân hình thiêu đốt cực nóng ánh lửa, làm cho cả người hắn thoạt nhìn có vẻ lẫm khốc vô cùng. Băng hỏa âm dương mắt cũng là vào đúng lúc này mở ra. Hai tay của hắn mạnh nhanh như tia chớp hướng về mặt băng ngân xuống. Âm Dương Bá Thể Quyết Thứ Tư Võ Kỹ Băng hỏa Lượng nghi Thiên. Vành cười ức. Theo Diệp Hiên động tác này, hùng vĩ cương khí điên cuồng theo trong thân thể của hắn phun trào bứt ra, đáng sợ khí lạnh dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về cái kia đánh bay Ngô trùng Khôi, Vân và Lý, A Lạc khắc cùng cái kia liều chết xung phong ám nguyện tu la cùng với chứa nhiều canh phòng phóng đi. Không chỉ như thế, vốn sáng sủa bầu trời càng tiêu đốt nổi lên cực nóng ngọn lửa hừng hực và không ngừng mà có mưa lửa giống như đẩy trời hỏa tiễn theo phía chân trời vương vai xuống, quay phía dưới canh phòng tạo thành tương tổn. Một con khổng lồ băng long theo đáy biển tầng băng phóng đi hướng về Vân Lý, Khôi bọn họ truy kích mà đi một con hung hãn rồng lửa theo bầu trời thiêu đốt ngọn lửa hừng hực bên trong lao ra mở ra miệng rộng hướng về ám Nguyệt Tu La bọn họ cắn xé mà đi bất thình lình biến cố làm cho Vân vạn Lý nô trung khôi a là khác ám Nguyệt Tu La hoàn toàn biến sắc của bọn họ đáy lòng dâng lên trước đó chưa từng có nguy cơ đến bọn họ muốn né tránh lại phát hiện thời khắc này dĩ nhiên không đường tối lui nhưng mà Diệp Viên công kích còn không có xong hắn băng hỏa âm dương trong mắt màu xanh thăm thẳm năng lượng hoạt động ảo thuật tiên ma múa đột nhiên phát động màu xanh tham thẳm năng lượng giống như bao phủ màu xanh tham thẳm sóng lửa hướng về Vân vạn Lý bọn họ bao phủ mà đi buột đến mà Nhân. theo lệnh lệnh em hai loạt phách câu hồn cười yếu ớt tiếng vang lên dáng người gợi cảm khác mê người thiếu nữ ma nữ tất là ở giữa không trung nhịn lên vặn vẹo làm tức giận mê người dáng người hướng về vân bá lý nô trung khôi a là khắc bọn họ bao phủ mà đi khiến cho trong mắt bọn họ hiện ra nồng nát mê đắm cái kia chứa nhiều canh phòng cũng là trong nháy mắt này vì đó thất thần ầm ở tại bọn hắn bị hảo thuật tiên ma muốn làm cho mê hoặc lập tức khổng lồ băng long cùng rồng lửa tất là gào thét mà đến đưa bọn họ thân hình trôi hết mức nuốt hết cuối cùng xoay quanh vòng quanh ở chân trời trên hình thành một to lớn băng hỏa đồ án thái cực Lạnh như băng thấu xương khí lạnh cùng trên bầu trời cháy hừng hực ánh lửa tất là cùng nhau dũng bánh vào đến tốc độ cao xoay tròn băng hỏa trong đồ án thái cực quá dương thần a là các bọn người thê thảm tiếng kêu thảm thiết theo băng hỏa trong đồ án thái cực truyền ra máu me đồng địa cuối cùng ở diệp hiên băng ánh mắt của lãnh vô tình nhìn kỹ bên dưới băng hỏa đồ án thái cực cẩm ẩm muốn nổ tung lên đây trời bông tuyết cùng cực nóng ngọn lửa hừng hực giống như nghiêng bàn mưa lửa ở giữa không trung chiếu nghiêng xuống dưới ánh mặt trời chích xạ ra chói mắt ánh sáng một trận luồng gió mát thổi qua. Bầu trời khôi phục vốn màu sắc, nhưng mà quá dương thần a là khác, vân và lý, ám nguyệt tu la bọn người cùng với chứa nhiều canh phòng toàn bộ đều biến mất không còn tâm tích, giống như chưa từng có từng xuất hiện. Chỉ có Diệp Hiên giống như một vị bất bại chiến thần sừng sững mà đứng, tắm rửa bầu trời rơi xuống mưa lửa, lặng lặng mà đứng sững ở tại chỗ. Hắn đã cực kỳ lâu không có cảm thấy như thế vui sướng, thi triển ra như thế quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Không biết là tại sao, hắn đột nhiên có chút nhớ nhung hút thuốc, theo trong túi móc ra một nén hương tha ở trì lý, hơi suy nghĩ, ngón trỏ ngọn lửa nhấp nháy, đem khói hương châm tắm rửa mưa lửa nuốt mây nhà khói đáy lòng cũng là dâng lên một luồng hào khí thấy cái kia lặng lặng hút thuốc lá diệp hiên nhìn cái kia đẩy trời những lờ hạ xuống mưa lửa hiện trường hết thảy sắc mặt người đều là không khỏi đại biến hai mắt trợn tròn xoe, hai tròng mắt lại rút thành mũi kim trạng vẻ mặt kinh khủng cùng kinh ngạc thời gian phảng phất tại thời khắc này lặng yên gian hình ảnh ngắt quãng hiện trường tĩnh mịch một mảnh tất cả mọi người đều bị diệp hiên này cường hãn thủ đoạn chấn động người này một chiêu đem quá dương thần a là khắc bọn họ hết mức diệt sát này thật sự là khiến người ta khó có thể đi tìm hiểu cùng tưởng tượng lại nhảy Luốt nước miếng cùng hút vào khí lạnh âm thanh vào đúng lúc này liên tục không ngừng mà văng lên. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, từng trận hồ lên cùng chấn động âm thanh tất là theo hiện trường mọi người truy lý trừ ra. Chết rồi, á là khắc, vân vạn lý bọn họ đều chết rồi. Nào? Tại sao lại như vậy? Vậy, tiên điêu một chiêu tiêu diệt quá dương thần a là khắc đại nhân, tiêu diệt tám nguyệt tu la hai vị đại nhân, tiêu diệt Vân tông chủ cùng Ngô tông chủ bọn họ. Vậy, tiên kia hắn, hắn là ma quỷ gì? Hắn, hắn tại sao có thể như vậy ngựa? Đối thủ của chúng ta căn bản là không phải người, mà là ma quỷ. Giết người như ngó máu lạnh vô tình, ta, chúng ta rốt cuộc đối mặt chính là thế nào đi nhân? Cái kia vốn muốn đối với Diệp Hiên động thủ chứa nhiều canh phòng càng vẻ mặt hoảng sợ lùi về sau, không dám chút nào tiếp tục tiến lên nửa bước. Đáng chết, một đám vô dụng phế vật. Thấy cái kia lập tức tử vong chứa nhiều năng cốt, Tu La Vương sắc mặt băng hàn một mảnh, một quyền nặng nghề nện ở ghế trên tay vịt. Truy lý có tức đến nổ phổi thanh âm đàm thoại truyền lên ra. Hắn làm sao cũng thật không ngờ Diệp Hiên vẫn còn có như vậy kinh khủng như thế thủ đoạn cùng sức chiến đấu, bất cứ một chiêu đem quá dương thần a là khác. Ám Nguyệt Tu La bọn họ đều hết mức giải quyết. Cho dù là một bên ngồi lãnh gia sơ đại lao tổ. Lệnh gia hai đời lão tổ cùng Thái thượng đại trưởng lão cũng đều bị Diệp Hiên bày ra thực lực rung động thật lâu, truy lý đồng dạng là có thêm thất thố thanh âm đàm thoại chuyển tới, tên tiểu tử kia lại có thủ đoạn như thế. Vừa mới hắn thi triển rốt cuộc là thế nào võ kỹ? Thủ đoạn như thế quả thực là trước đây chưa từng thấy, khó trách ta lệnh gia lại có không ít tộc nhân cắm ở trong tay của hắn. Không thể không nói, Diệp Hiên này âm dương bá thể quyết thứ tứ võ kỹ băng hỏa lưỡng nghi thiên phối hợp băng hỏa âm dương mắt triển khai ra tiên ma múa đích thật là mạnh mẽ hung hãn tới cực hạn. Ở khoảng cách vũ biển sông băng cách đó không xa có một tòa băng tuyết hòn đảo, ở trên đảo cái kia cao vút trong mây trên ngọn núi Lục đạo mạnh mẽ bóng người thẳng tắp mà đứng, cả người phóng thích mạnh mẽ khí tức, làm người không dám chút nào gần sát. Một vị trong đó mặc áo bà bạc, kể cả tóc cùng hai mắt đều là màu bạc, rất là tinh thần sáng láng lão nhân cùng một vị trên người trưởng bảo màu đỏ có vẻ gợi cảm mê người mỹ nữ rất là đáng chú ý. Nếu là Diệp Hiên ở nơi đây nói nhất định có thể đưa bọn họ nhận ra, bởi vì hai người bọn họ chính là ngân lão cùng hồng hoàng. Còn bốn người khác chính là quần binh minh 6 sao giả thành viên. Giờ phút này bọn họ đang đứng ở trên ngọn núi ngắm nhìn Diệp Hiên vị trí phương hướng. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Hiên bất cứ một chiêu thì tiêu diệt quá Dương Thần A là khắc ám Nguyệt Tu La các loại chứa nhiều thực lực không kém đối thủ khó dây dưa lúc đều là không khỏi giật nảy cả mình trên khuôn mặt nẽ qua một tia kinh ngạc cũng khiếp sợ Ngân Lão càng vào đúng lúc này mở miệng cười chớp chập, chúng ta ngược lại thật là coi thường Diệp Hiên tên tiểu tử kia vừa mới hắn triển khai ra chiêu thức uy lực nhưng xa xa vượt ra khỏi hắn thực lực giới hạn bất cứ đem quá Dương Thần A là khắc bọn họ cùng nhau cho tiêu diệt xem ra cái chiêu ý đạo Thánh Điện quả nhiên bất phàm Hồng Hoàng cũng là cạn mở miệng cười khách khách không hổ là bổn cung coi trọng hình dáng này biểu hiện đích thật là ngoài người ta dự liệu khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Theo ta thấy vừa mới cái kia chiêu thức đều đầy đủ uy hiếp đến chúng ta, e sợ Tu La Vương bọn họ tức giận đến lá phổi đều sắp nổ tung. Lúc nào hắn thành ngươi coi trọng người, không nên là đại tiểu thư trước tiên coi trọng gì. Nghe được lời nói của Hừng Hoàng, một vị giữ lại một con tóc lục, có lánh khốc khuôn mặt, trên người mặc áo sơ mi trắng phối hợp quần tây dài đen, bên hông đeo một cái quỳ đao, mang theo đỉnh đầu mũ rơm, có vẻ cực kỳ lanh tuấn, tang thương người đàn ông trung niên tất là không nhịn được mở miệng nói. Có rất ít người biết tên của hắn, mọi người đều gọi hắn là Mậu Sinh Hoàng. Đọ Anh, chẳng lẽ ngươi là dự định cùng đại tiểu thư cướp lấy Nam Nhân? Màu xanh Hoàng lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, vừa có một tên vào đúng lúc này không nhịn được mở miệng. Hắn nhìn qua 60, 70 tuổi hình dáng, giữ lại dâu bạc, một con hoa dâm từng sợi tóc dựng đứng rất có cá tính, da mua khuôn mặt như trước có thể nhìn thấy hắn khi còn trẻ anh tuấn, cao ngất dáng người bị một cái màu trắng áo gió bao vây đem hoàn mỹ vóc người đường con hiện lộ bức ra. Hắn sửa ngang luyện chi đạo, thân thể vô địch, ở trên giang hồ từng để lại vô số truyền thuyết, được xưng là Hoa Hoàng. Còn hai người khác, toàn thân bao phủ ở trong bóng ma, không thấy rõ dung mạo. Các ngươi cảm thấy lão nương như là thiếu nam nhân gì? nghe được hoang hoàng lời nói, hồng hoàng cho hắn một cái liếc mắt, tức giận nói: thiếu. nhưng mà, ngân lão, Hoàng hoàng, màu xanh hoàng bọn họ tất là vào thời khắc này trăm miệng một lời trả lời, làm cho hồng hoàng không còn gì để nói, vẻ mặt bất đắc dĩ. nàng chỉ đành vào lúc này rời đi đề tài, ánh mắt ngưng trọng nhìn chăm chú vào tu la vương đoàn người, truy lý truyền gia nghiêm nghị lời nói, tiểu tử kia làm lớn như vậy một phiếu, đem tu la vương lão già kia một đám bộ hạ tất cả đều giết chết, e sợ lão già kia muốn ngồi không yên, tiểu tử kia e sợ có phiền toái, đích thật là sẽ có chút phiền phức, chúng ta muốn ra tay gì? ta nhưng đã nhiều năm không có theo người đạo thủ nghe được lời nói của hừng Hoàng, màu xanh hoàng lưỡi biến vươn người một cái, trầm giọng mở miệng. Trước xem tình huống một chút ta, bây giờ chỉ có lãnh hành nho ba người kia lao già xuất hiện, ấy lao già của hắn còn không có hiện thân đâu, chúng ta có thể không thể bại lộ quá sớm. ngân lão nghi đến muốn, lập tức trầm giọng mở miệng nói. khởi bẩm sáu vị đại nhân, mặt đông có vài tên mang người hướng về tu la vương phương hướng của bọn họ chạy đi. ngân hoàng lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, chính là có một gã cuồng binh minh thành viên báo lại. điều tra rõ ràng là cái gì người gì. hừng hẳng mắt sáng lên, lạnh lùng hỏi. nếu như chúng ta không có nhìn lầm nói hẳn là ông tổ nhà họ tống bọn người. Cái kia của binh minh thành viên cung kính mà trả lời. Muốn cản lại gì? Hoàng Hoàng xoay đầu lại đem mắt rơi vào trên người của Hồng Hoàng. Thả bọn họ đi qua." Hồng Hoàng suy tư chốc lát, trầm giọng mở miệng. "Vâng." Cái kia của binh minh thành viên nhẹ nhàng gật đầu, cung kính lui ra. Lập tức Hồng Hoàng bọn họ không nói nữa, mà là lặng lặng mà đưa mắt rơi vào Diệp Hiên bọn họ vị trí địa phương, quan sát đến thất thố phát triển. "Niệm, Hiên ca, người đây cũng quá hùng hổ đi, bất cứ đưa bọn họ một chiều cho tất cả tiêu diệt." Phương vô kiệt lăng lăng thấy cái kia bị Diệp Viên một chiều tiêu diệt hóa thành mưa lửa lững lờ hạ xuống quá dương thần á lạc khắc đoàn người trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc chấn động đi tới bên cạnh của Diệp Viên nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn ngập nồng nặc khâm phục vẻ mặt thán phục mở miệng Diệp Viên xuề bàn tay ra vô vô bả vai bả vai của Phương vô kiệt mở miệng cười một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi sau đó Diệp Viên chính là ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Tu La Vương trên người hắn có thể cảm nhận được Tu La Vương giờ phút này phẫn nộ lạnh lùng lời nói âm thanh tất là theo Diệp Viên truy lý truyền ra Tu La lão cẩu chó săn của ngươi đều sắp chết sạch ngươi còn không dự định ra tay gì tiểu xuất sinh ngươi muốn chết. Đối mặt khiêu khích của Diệp Hiên, Tu La Vương trong mắt hàn quang lấp lóe, đằng đằng sắc khí, Trí truy Lý truyền gia nổi giận lời nói. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắn đang muốn đối với Diệp Hiên động thủ, bao hàm tang thương âm thanh tất là vào đúng lúc này vang lên. Tu La Vương, nhiều năm như vậy không thấy, bây giờ ngươi liền một tên tiểu bối đều trả hơn không dứt thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Quy một chương 683, ông tổ nhà họ Tống Giáng Lâm. Tu La Vương, nhiều năm như vậy không thấy, bây giờ ngươi liền một tên tiểu bối đều trả hơn không dứt thật sự là khiến người ta cảm thấy buồn cười. Theo thanh âm này vang lên, một trận sắc bén khí làn gió kéo tới ở Diệp Hiên cùng Phương vô kiệt bọn họ khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới ba đạo tăng thương sắc bén tất là ở phía xa sông băng trên từ từ hiện lên dẫn đầu chính là một vị hạc phát đồng nhan ông lão hắn không chỉ mái đầu bạc trắng kể cả lông mi râu mép cũng đều trắng sau, nhưng hắn một mực có một tâm có chút tuổi trẻ khuôn mặt hắn trên người một cái áo bào trắng trên người không có nửa điểm khí tức gợn sóng lại một mực làm cho người ta một loại sâu bất chắc cảm giác hắn chính là Tống gia sơ đại lão tổ Tống Trường Hạ hắn cùng Lánh gia sơ đại lão tổ là cùng một thời đại nhân vật thực lực sâu không lường được ở trên giang hồ có siêu cao lực ảnh hưởng có thể nói một đời ngang ngược. Còn cùng lãnh gia lão tổ hộ tống đã đến hai vị nhìn qua ước chừng 80, 90 tuổi hình dáng, tóc hoa râm, khuôn mặt tang thương, trên người vàng sam, làm cho người ta cảm giác cực kỳ hòa ái cùng hiền lành đồng thời lại làm cho người ta một loại âm lãnh cảm giác, bọn họ chính là tống gia hai đời lão tổ tống nguyên giang cùng tống gia ba đời lão tổ tống cảnh hành. Bất luận là tống gia hai đời lão tổ tống nguyên giang cũng còn là ba đời lão tổ tống cảnh hành cũng được, toàn bộ đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, đều là bọn họ thân ở thời đại nhân vật đứng đầu, chỉ bất quá bọn hắn đã sớm không màng thế sự nhiều năm, trốn xa giang hồ. Nếu không có Tống Tây Nguyên truyền tin Tống gia gặp sinh tử đại nạn, bọn họ cũng sẽ không tái xuất Giang Hồ, đi tới nơi này. Theo Tống gia sơ đại lão tổ Tống trưởng Hà ba người bọn họ tiến lại, toàn bộ vũ biển sông băng khí hậu đều bởi vì bọn họ khí thế ảnh hưởng mà ở vô hình gian phát sinh thay đổi. Tuyết rơi đến lớn hơn nữa, chung quanh nhiệt độ càng thêm lạnh như băng, trong không khí tràn ngập một luồng âm lãnh khí tức, làm cho người ta vô hình áp lực, tỏ rõ thực lực bọn hắn bất phàm. Tống Minh, thấy cái kia tiến lại Tống gia ba vị lão tổ, Tu La Vương cũng không có bởi vì hắn vừa mới lời nói mà có chút tức giận, ngược lại là trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, cười lớn tiến lên liên tiếp. Tống Minh bao năm không thấy sơ đại của lãnh gia lão tổ lãnh hành nho cùng hai đời lão tổ lãnh trí nho bọn họ cũng là vào đúng lúc này cười lớn mở miệng đồng dạng là bước nhanh tiến lên lên tiếp bọn họ cùng tống ra ba vị lão tổ trong lúc đó ngọn nguồn thâm hậu giao tình không biết chỉ có điều bình thường đều là bận rộn mỗi loại tu luyện khó gặp bây giờ bọn họ có thể lại gặp nhau tự nhiên là lại cao hứng không qua mẹ bây giờ đi ra đều là ít đòi lao yêu quái thấy cái kia hàn huyên cùng nhau tống ra ba vị lão tổ lãnh gia lão tổ tu la vương bọn người phương vô kiệt sắc mặt khó coi vẻ mặt nghiêm túc không nhịn được vào đúng lúc này mắng đúng là Diệp Hiên trên khuôn mặt không có quá lớn gọn sóng cùng biến hóa ông tổ nhà họ tống tiến lại của bọn họ là hợp tình hợp lý cũng là ở nằm trong dự liệu của hắn hắn bây giờ suy nghĩ vấn đề tất là muốn hay không vào lúc này làm nổ rồng đạn hạt nhân dù sao rồng đạn hạt nhân uy lực cố nhiên là lớn vô cùng thế nhưng là cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội một khi vận dụng qua rồng đạn hạt nhân sau Diệp Hiên liền cũng không còn có thể có uy hiếp đến Tu La Vương đám người kia lá bài tẩy nếu như bọn người hơn chậm một chút nữa nhi vận dụng nói Diệp Hiên lo lắng bọn họ liên thủ lại rất có thể sẽ đem rồng đạn hạt nhân nổ tung uy lực đỡ được. Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào một bên đen ngọn giáo trên chiến hạm, phát hiện những tên kia để phòng ngừa Diệp Hiên chạy trốn nhưng sắp tối ngọn giáo chiến hạm bánh xe đều cho rơi xuống. Ngay lập tức, Diệp Hiên trong mắt Hàn Quang lóe lên, hơi suy nghĩ kêu gào lên Tiểu Bạch đến. Người này từ khi nuốt chửng Long Hổ dị thú sau ngay ở một thời gian thật dài bên trong không có bất kỳ phản ứng, mãi đến tận 2 ngày trước vừa mới đủ tới. Theo kêu gọi của Diệp Hiên, Tiểu Bạch chính là hóa thành một vệ sáng theo ma long trong nhẫn bay ra, vững vàng mà rơi vào trên bả vai của Diệp Hiên. Tiểu Bạch, nhỏ xanh. Diệp Hiên bàn tay ra sờ sờ đầu nhỏ của Tiểu Bạch trầm giọng hỏi. Nhỏ xanh liền là chỉ biến dị rồng bay, ở nó bị tiểu bạch thu phục, hấp thu một giọt máu huyết của tiểu bạch cùng cắn nuốt long hồ dị thú sau người này một lần nữa đã xảy ra tiến hóa, hình thể cùng dáng dấp đều đã xảy ra to lớn thay đổi, trên người vảy giáp đều đã biến thành màu xanh, cho nên diệp hiên đưa hắn lấy tên là Nhỏ xanh. Nghe được câu hỏi của diệp hiên, tiểu bạch quay hắn rơ rơ màu vàng móng nuốt nhỏ trên màu xanh long văn. Thiên tiêu hiện tại có thể bay gì? Diệp hiên một lần nữa hỏi. Tiểu bạch đưa mắt rơi vào màu vàng móng nuốt nhỏ màu xanh long trên, chỉ thấy cái tiêm màu xanh long hình như là sống lại bình thường nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Thấy thế, diệp hiên nhẹ nhàng gật đầu trong lòng đã nắm chắc có nhỏ xanh ở đây cho dù là hắn làm nổ rồng đạn hạt nhân bọn họ cũng có thể từ nơi này an toàn thoát đi đáng thương tu la vương lãnh gia lão tổ ông tổ nhà họ tống này trong khi hàn huyên tên hồn nhiên chưa từng biết vận rủi của bọn họ sắp sửa giáng lâm ác ngông sắp sửa bắt đầu ngắn ngủi hàn huyên sau tu la vương cùng lãnh gia lão tổ rốt cục hướng về tống gia ba vị lão tổ nói về tống tây nguyên cùng bọn họ tống gia tộc nhân tin qua đời đến đáng chết quân binh minh hôm nay nếu không đem bọn ngươi sánh bằng ta tống trường hà khó mà xả được cơn hận trong lòng làm tống gia ba vị lão tổ nghe xong tu la vương giảng giải lúc trong lòng có thể nói là nổi giận phừng phừng, sắc ý ngang dọc, làm cho bọn họ sắc mặt băng hẳn. Truy lý có phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền lên ra. Còn có ngươi tiểu tử này, giết ta tống gia nhiều như vậy độc nhân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Sau đó, tống gia ba vị lao tổ liền đem lệnh như băng ánh mắt rơi vào diệp hiên trên người, trong mắt lập loẹt nồng nặng hàn quang, lạnh lẽo âm thanh tất là theo tống gia sơ đại lao tổ tống trường hà truy lý truyền đến ra. Sơ đại, đưa hắn giao cho ta đi. Theo tống gia sơ đại lao tổ lời nói của tống trường hà hạ xuống, hắn đang muốn động thủ, tống gia ba đợi lao tổ lại là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng nói. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn chính là bước lạnh như băng bước chân, mang theo nồng nặc sát ý từ từ hướng về Diệp Hiên bước vào, một luồng âm lãnh khí tức cũng là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Thấy cái kia sẽ đối Diệp Hiên ra tay tống ra ba đời lão tổ, Tu La Vương cùng lãnh ra lão tổ bọn người không có một chút nào ngăn cản ý tứ, mà là thờ ơ lạnh nhạt, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào trước mắt tất cả. Dù sao Diệp Hiên vừa mới tiêu diệt Tu La Vương bọn họ nhiều như vậy đội ngũ, bây giờ bọn họ vừa vẫn thấy Diệp Hiên như thế nào bị tống ra ba đời lão tổ hành hạ đến chết. Tiểu tử Ngươi tuổi còn trẻ thì có thực lực như thế có thể đem Quá Dương Thần A là khắc bọn họ giải quyết đích thật là đáng quý, nếu là đặt ở bình thường có thể vốn lão tổ còn có thể có một chút lòng yêu tải, đáng tiếc ngươi giết ta không ít tộc nhân, bất luận như thế nào ngươi hôm nay đều phải chết. Theo này cực độ âm lãnh âm thanh theo Tống gia ba đời lão tổ Truy Lý truyền ra, hắn bản chân đột nhiên phát lực, giống như tuấn di bình thường quỷ dị mà đến bây giờ cách Diệp Hiên trước mặt 10 mét địa phương, mạnh mẽ khí tức không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra. Đáng sợ như thế tốc độ làm cho đồng tử của Diệp Hiên đột nhiên co rụt lại, cảm nhận được nải Tống gia ba đời lão tổ cái kia mạnh mẽ khí tức. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng, Truy Lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra, người này là hàng thật ra đúng chí tôn hoàng cảnh cường giả, hơn nữa là hai sao võ hoàng. Võ giả một khi bước vào chí tôn hoàng cảnh trở thành võ hoàng liền sưng bá một phương, trở thành một phương ngang ngược. Nhưng võ hoàng cường giả muốn tăng thêm một bước thực lực, dù cho chỉ là một cảnh giới nhỏ đều có vẻ càng khó khăn cùng gian khổ. Có người thậm chí đột phá đến chí tôn hoàng cảnh trở thành võ hoàng sau, cả một đời đều lại cũng khó có thể tiến bộ mảy may, cho dù là thiên phú giỏi giang xuất chúng hạng người tăng lên nhất tinh thực lực cũng phải tiêu phí mấy chục năm thời gian. Như Diệp Hiên trước khi gặp phải Lãnh Cốc Phong, Lãnh Cốc Viễn cùng kiếm Tây Lai bọn họ bọn người chỉ là mới vào Chí Tôn Hoàng cảnh giả võ hoàng mà thôi, cho dù là một ngôi sao cũng đều chưa từng có, thực lực của bọn họ cùng bây giờ Tống gia ba đời lão tổ so ra có thể nói là khác nhau một trời một vực, dù sao bọn họ căn bản sẽ không có nắm giữ Chí Tôn Hoàng cảnh thủ đoạn chân chính. Nhưng mà, trước mắt Tống gia ba đời lão tổ thì lại hoàn toàn khác nhau, hắn đã là một vị hai sao võ hoàng, thực lực đó không phải bình thường, e sợ vắng mặt Bạch lão cùng Lôi lão bên dưới. Như Diệp Hiên bây giờ thực lực muốn đối phó ba đời ông tổ nhà họ Tống nói, không thể nghi ngờ là một to lớn kiêu chiến thậm chí là một vượt đại cảnh giới vượt cấp chiến đấu, mặc dù là một cực kỳ mạnh mẽ đối thủ, thế nhưng tránh thức muốn đánh lên nói Diệp Hiên cũng không ý kỵ, dù sao bây giờ hắn có thể nói là rồng muối nhọn nơi tay, hơn nữa hắn cũng muốn gặp gỡ một phen này Tống Gia Ba Đời Lão Tổ rốt cuộc có thể đưa hắn bước cho đến ra sao mức độ? Làm sao? Sợ? Nghe được lời nói của Diệp Hiên, thấy cái kia nghiêm nghị vẻ mặt, Tống Gia Ba Đời Lão Tổ trong mắt hàn quang lấp lóe, Truy Lý có lệnh như băng hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra, nếu như ngươi sợ nói, bây giờ quỳ trên mặt đất cẩn thận mà cho vốn Lão Tổ ta dập đầu sám hối có thể vốn Lão Tổ còn có thể thương hại ngươi con kiến cỏ này. Vạn huyết độc trùng cắn xé bên trong chết đi. ở tống gia ba đời lão tổ lời nói hạ xuống lập tức, toàn thân hắn cương khí kim màu vàng ngang dọc tràn ngập, phảng phất cắt vàng giống như khuyết tán, lít nháy lít nhít bò cặp đầu, bách túc nô công, ác độc nện, ba đuôi rắn độc các loại chứa nhiều độc trùng tất là theo trong thân thể của hắn chui ra, khiến người ta nhìn một chút liền cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân tóc gáy dựng thẳng, trong lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có sợ hãi. Bốn phía vây khốn canh phòng của Diệp Hiên đều sợ đến theo bản năng mà hướng về một bên tối lui, trong mắt tràn ngập đồng nặc kinh khủng. Sợ, lao giả. Có điều chỉ có thể chơi đùa một vài sâu mà thôi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ ngươi, ngươi mẹ nó coi mình là ai đó. Chết lao cậu. Thấy thế, Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, truy lý có lạnh như băng thanh âm đảm thoại truyền ra. Đã như vậy, vậy vốn lao tổ thì cho ngươi nếm hết vạn độc phệ tâm mùi vị, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tống ra ba đời lao tổ trong mắt sát ý hoạt động, vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm mở miệng, tiểu bảo bối nhi bọn, tận tình bung thả. Lệ. Chít chít chi chi. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn tay áo bào đột nhiên vung lên, lít nha lít nhít bò động, tốc lô công. Ác ngọc nhận các loại trên người vào đúng lúc này đều là sáng lên màu đỏ tươi ánh sáng, giống như nghe thấy được con ngồi kẻ săn ngồi bình thường nhanh như chớp giật hướng về Diệp Hiên cùng Phương vô Kiệt phóng đi. khó nghe chói hai tiếng tiêu kỳ quái tất là theo quy lý của chúng nó truyền ra. Bọn họ mặc dù hình thể cái đầu rất nhỏ, thế nhưng bắn ra tốc độ lại là trước đó chưa từng có, chỉ thấy hồng quang sẽ qua, chúng nó chính là lập tức trùng tới Diệp Hiên cùng trước mặt của Phương vô Kiệt, khiến cho chúng nó sắc mặt biến đổi. Bút. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên cùng Phương vô Kiệt hai người không chút nghĩ ngợi, chính là hướng về một bên né tránh đi ra ngoài. Cùng này độc trùng kéo dài khoảng cách, mạnh mẽ khí tức cũng là theo bọn họ trong thân thể khuyết tán bước ra. Nhưng mà, này Lít Nha Lít Nhít độc trùng lại là không sợ chút nào, một lần nữa hướng về Diệp Hiên bọn họ vô zết mà đến, đưa bọn họ cho bao bọc vây quanh, làm cho Diệp Hiên bọn họ vẻ mặt băng hàn, nghiêm nghị một mảnh. Bởi vì này độc trùng đều có trước kỳ độc, dù cho chỉ là bị chúng nó tìm tới hoặc là cắn một cái đều muốn chí mạng, cực kỳ nguy hiểm. Thấy này vô zết mà đến chứa nhiều độc trùng, Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, bàn tay đột nhiên hướng về mặt đất tấn xuống, hàn băng lĩnh vực. Oen cười chế ước. Theo Diệp Hiên động tác này, Đáng sợ khí lạnh dùng Diệp Yên làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc quét tán, khiến cho mặt đất lập tức ngưng tụ nổi lên từng tầng từng tầng dày đặc hàn băng, đem này vô zết mà đến độc trùng hết mức đóng băng, làm cho Diệp Yên cùng Phương Vô Kiệt thật dài thở phào nhẹ nhõm. Phương Vô Kiệt càng nhân cơ hội này hướng về Tống gia ba đời lão tổ phát ra công kích. Hừ, rốt nát. Thấy thế, Tống gia ba đời lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, truy lý phát sinh một tiếng xem thường hư lạnh. Rang rắc rang rắc. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, bị khí lạnh đóng băng chứa nhiều độc trùng trên người bất cứ sáng lên chói mắt ánh sáng đến, ở tầng băng bên trong không ngừng mà rãy rủa, làm cho dày đặc tầng băng lan tràn lên từng đạo từng đạo tinh mịn vết nước, cuối cùng làm cho đóng băng hết mức vỡ ra được. Chít chít chi chi, tầng băng vỡ vụt, độc trùng càng thêm hung mãnh, mang theo vô tận sát ý một lần nữa hướng về Diệp Hiên cùng Phương Vô Kiệt vô giết mà đi. Nồng nặc nguy cơ sống còn tràn ngập ở Diệp Hiên cùng trái tim của Phương Vô Kiệt, làm cho hai người bọn họ hoàn toàn biến sắc. độc trùng bất cứ như thế ương ngạnh, như thế khó chơi, Quy 1 chương rồng mũi nhọn sơ mổ, trắng đen trời giang các ngươi đã không sợ băng vậy lửa nguy cơ tràn ngập tóc gáy dựng thẳng mắt thấy lượng lớn độc trùng sắp sửa nhào rơi vào trên người của diệp hiên diệp hiên sắc mặt băng hàn một mảnh mắt phải lập tức hóa thành màu đỏ thắm cực nóng ánh lửa càng theo trong thân thể của hắn phun trào bứt ra chít chít chít chít chít chít chít theo cực nóng ánh lửa theo diệp hiên trong thân thể phun trào bứt ra sóng lửa huyết tán cái kia quay hắn vô giết cắn xé mà đến chứa nhiều độc trùng tất là lập tức bị nốt chồi thân thể bắt đầu héo rút trụy lý phát sinh thê thảm đều thảm thiết đến trong không khí tràn ngập một luồng thịt nướng ngùi vị Một vài chưa từng bị ngọn lửa đốt cháy đến độc trùng tất là không dám lại tùy tiện quay Diệp Hiên phát động tấn công, mà là lùi tới bên cạnh của hắn bốn phía, dùng màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, vung lên móng nhọn hoặc là lộ ra sắc bén răng nanh, truy lý phát sinh từng tiếng uy hiếp tiếng kêu, trên người hồng quang lở lở, vào đúng lúc này phóng thích nổi lên độc tố đến. Trong không khí tràn ngập nổi lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt quấn vụ, một khi bị người hút vào trong cơ thể, vậy hốc liền sẽ phải chịu phá hoại, tinh thần thì sẽ bị kích thích do đó sản sinh ảo giác, gây nên trúng độc các loại, làm cho Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh. Hắn hơi suy nghĩ, toàn thân ánh lửa ngang dọc, một cái từ ánh lửa ngưng tụ áo giáp chính là ở trên người của hắn tái hiện ra, làm cho này độc khí còn chưa kịp gần sát hắn liền bị ánh lửa cho đốt thành hư vô. Chít chít chít chít, Xoạt xoạt xoạt Nhìn thấy độc khí công kích không có hiệu quả, cái kia chứa nhiều độc trùng tri lý phát sinh từng tiếng khó nghe chói tai rít gào, vào đúng lúc này không muốn đối với Diệp Hiên phát động tấn công, mà là đột nhiên tản đi, hóa thành một luồng sóng sâu hướng về bốn phía chứa nhiều canh phòng phóng đi. A, không, không muốn ăn của ta. thế thảm tiếng kêu thảm thiết vào đúng lúc này vang vọng không dứt, Diệp Hiên ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại. Hiện lên ở hắn trong tầm mắt tất là cực kỳ bi thảm một màn. Chỉ thấy từng con từng con bạch tóc nô công trực tiếp dễ dàng xé rách từng người từng người canh phòng chiến giáp, gặm nhấm đi hắn phía sau lưng ra thịt, với hắn cổ sống xương quỷ dị mà hòa làm một thể, làm cho thủ vệ kia hai mắt lập tức trở nên đỏ đậm, kéo lấy loạn chòa loạn choạng thân thể, giống như hành thi giống như hướng về diệp hiên đi tới. Còn có từng con từng con ác ngộng lượn bọn, chúng nó quỷ dị mà nhảy lên đến từng người từng người canh phòng trên người, bò lên trên đỉnh đầu của bọn họ, che kín sức mang rô nện chân dễ dàng đưa chúng nó vào đại nào xé rách, làm cho thân thể của chúng nó bám vào canh phòng trên đầu, dùng khéo miệng gặm vỡ nát xương sọ của bọn họ. Hút নাও nước của bọn họ sau đó chui vào, cùng canh phòng hòa làm một thể, khiến cho bọn họ chùy lý phát sinh từng tiếng thê thảm, tiêu thảm thiết, sức mạnh toàn thân. Phun trào, giống như hung tàn ác quỷ hướng về Diệp Hiên vô zết mà đến. Không chỉ như thế, còn có hung tàn kịch độc bò cạp, chúng nó bò tới canh phòng trên cổ, dùng sắc bén đuôi bò cạp đâm vào cổ họng của bọn họ, ở tại bọn hắn chùy lý phát sinh, leo lên thê lương thảm thiết lập tức, chính là chui vào đến trong cơ thể của bọn họ, bắt đầu quỷ dị mà khống chế thân thể của bọn họ, làm cho bọn họ hóa thân trở thành không biết thống khổ ác ma hướng về Diệp Hiên mà đến. Này ba đuôi rắn độc chiếm cư ở bọn thủ vệ trên người làm cho chúng nó trở thành xà nhân chiến sĩ, sức chiến đấu tăng nhiều, đồng dạng là hung hãn không sợ chết hướng về Diệp Hiên vội giết mà đến, có thể nói là hung mãnh tàn bạo tới cực hạn. Trong chốc lát, bọn họ liền hợp thành một nhánh không biết đau đớn, không sợ tử vong, không sợ nước lửa biến dị quân đội, làm cho bọn họ vốn sức chiến đấu tăng lên ít nhất gấp 10 lần có thừa. Hay, theo một tiếng phẫn nộ tiếng gầm gừ theo chỉ lý của chúng nó truyền ra, bọn họ có giống như bách túc nô công giống như dùng vượt qua nhanh tốc độ bò hướng về Diệp Hiên vào tới, có giống như ác ngạo nện giống như tri lý phun đến lượng lớn mạng nện hướng về Diệp Hiên lời đến có giống như bò cạp độc giống như cầm sắc bén sắc bén trường thương hướng về Diệp Hiên đâm tới. Bọn người kia dĩ nhiên đã xảy ra biến dị, thu được hoàn toàn mới năng lực. Tống gia ba đời lão tổ đem một cái tay vác tại trên lưng, một bên một tay cùng cái kia dựa vào đặc biệt thân pháp đi tới bên cạnh hắn quay hắn phát động tấn công Phương Vô Kiệt chiến đấu, một bên tất là đầy hứng thú mà nhìn cái kia bị độc trùng biến dị quân đội vây công Diệp Hiên, khóe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt mang theo lạnh như băng hý ngược nụ cười đến. Bây giờ hắn chỉ có điều là đang chơi đùa thôi, hắn nhưng căn bản sẽ không có đem Diệp Yên cùng Phương Vô Kiệt đặt ở trong mắt. Đáng chết. Thấy cái kia chứa nhiều hung hãn vô zết mà đến biến dị canh phòng, Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh, thật không ngờ này độc trùng vẫn còn có như vậy thủ đoạn và năng lực, truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, trong tay rồng mũi nhọn hiện lên, đột nhiên hướng về biến dị bọn thủ vệ phóng đi. Cười rễu kéo, trường đao cắt ra quần áo, cắt rời ra thị tiếng vỡ nát liên tục không ngừng mà vang lên. Lại là Diệp Hiên thân hình giống như quỷ mị mang theo lăng liệt sát ý, vung lên trong tay rồng mũi nhọn qua lại ở biến dị canh phòng trong đại quân quay bọn họ triển khai vô tình tàn sát, đưa bọn họ thân thể không ngừng mà xé rách. Nhưng mà, đã bị độc trùng ảnh hưởng, bọn người kia căn bản là không cảm giác được chút nào thống khổ cho dù là người bị thương nặng cũng đều không bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại là càng chiến càng mạnh, càng điên cuồng lên. Cho dù là một đao đưa bọn họ chặn ngang chặt đứt, bọn họ cũng đều vẫn có thể hành động, kéo tàn tạ thân hình hướng về Diệp Hiên bỏ tới, làm cho Diệp Hiên chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng. Cười giễu kéo, hắn một đao chém ra, đem ký túc ở bên trong cơ thể của bọn họ độc trùng cho giết chết, lúc này mới làm cho bọn họ triệt để mất đi đi động lực, hoàn toàn chết đi. Chỉ có điều, như vậy chiến đấu hiệu suất đối với Diệp Hiên tới nói thật sự là quá chậm. Nếu là thật cùng bọn người kia liều chết đi xuống nói, vậy cuối cùng hắn không thể nghi ngờ sẽ bởi vì thể lực hao hết mà ngã xuống. Bây giờ hắn đã triệt để chịu đủ lắm rồi trước mắt đám người kia dây dưa, muốn muốn tốc chiến tốc thắng nói, vậy chỉ có giải quyết tất cả những thứ này ngọn nguồn tống gia ba đời lao tổ. Thấy cái kia chỉ dựa vào một tay thì trêu chọc hoàn toàn thất bại tống gia của phương vô kiệt ba đời lao tổ. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lấp lóe, trong cơ thể năng lượng dâng trào, cũng không có vào lúc này hướng về hắn phát động tấn công mà là một bên tránh né này biến dị bọn thủ vệ tập kích, một bên ngưng tụ võ kỹ, chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt quay tống gia ba đời lao tổ khởi sướng một đòn chí mạng. Sa Sa không dứt băng hỏa năng lượng bị hắn dót vào đến trong tay rồng mũi nhọn bên trong đồng thời. Lượng lớn ma khí cùng lôi điện chi lực tất là hướng về tay trái của hắn ngưng tụ, làm cho trong tay trái của hắn từ từ có một tốc độ cao xoay tròn quả cầu năng lượng ngưng tụ ra. Vậy. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, lại là Phương Vô Kiệt cùng Tống Gia Ba đời lão tổ một trường đối với ở cùng nhau. Cùng bạo năng lượng ngang dọa quét tán, Phương Vô Kiệt chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi, thân thể không còn chịu đựng khống chế của hắn, giống như một viên như đạn pháo bị chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, lện tiến vào biến dị canh phòng trong đám, gặp biến dị bọn thủ vệ công kích so sánh với phương vô kiệt cái kia chật vật dáng dấp đến tống gia ba đời lao tổ tất là gần như chỉ lui về sau nửa bước căn bản sẽ không có đã bị chút nào thương tổn có điều phương vô kiệt lại là cho diệp hiên chế tạo ra quay ông tổ nhà họ tống khởi sướng tiến công cơ hội tuyệt cao ở tống gia ba đời lao tổ cùng phương vô kiệt đối trưởng hoàn thành trong nháy mắt đó diệp hiên chính là đột nhiên cầm trong tay cái kia cuốn quanh ma khí cùng sấm xét quả cầu năng lượng hướng về ông tổ nhà họ tống ném mạnh đi ra ngoài đầy dây sắt ý lạnh như băng âm thanh cũng là theo chỉ lý của diệp hiên truyền ra chết đi tống lao cầu xoay tròn xoắn đạn cười dễ Xoay tròn xoắn ốc đạn cắt ra không khí mang theo hủy thiên diệt địa và mang theo vô cùng xảo quyệt độ con hướng về Tống gia ba đời lão tổ kéo tới, làm cho Tống gia ba đời lão tổ lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu. Thấy cái tia cường tập mà đến xoay tròn xoắn ốc đạn, hắn giàn nuôi trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh, đang xoay tròn xoắn ốc đạn đánh giết mà đến lập tức, hắn tay áo bảo đột nhiên vung lên, cuồng bạo tình khí khuyết tán ngang dọc, liền đem cái kia ẩn chứa rất mạnh tính chất hủy diệt xoay tròn xoắn ốc đạn cho bắn ra ngoài, dễ dàng đem công kích của Diệp Hiên Trụ hóa giải. Có điều chờ cơ hội này, Diệp Hiên dĩ nhiên trùng tới Tống gia ba đời lão tổ trước mặt, trong mắt hàn quang lập loé, sát ý hoạt động vung lên trong tay rồng mũi nhọn đột nhiên quay tống ra ba đời lao tổ ngực đâm tới, thấy thế, tống gia ba đời lao tổ cái kia rạn mua trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút xem thường, trên quệ môi vung lên một chút hí ngược độ cong, truy lý có xem thường thanh âm đàm thoại truyền lên ra, tiểu xuất sinh, chỉ bằng ngươi cũng tưởng thường tổn được vốn lao tổ, đừng có nằm động, ngươi còn là ngoan ngoãn cút cho ta đi nuôi nấng này của ta tiểu bảo bối nhi được rồi. ở tống gia ba đời lao tổ lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên một như người, né tránh diệp hiên rồng mũi nhọn công kích đồng thời, khô héo bàn tay đột nhiên dò ra hướng về lồng ngực của diệp hiên một chưởng vô đi ra ngoài, lao giả, ngươi xong đời nhưng mà đối mặt Tống Gia ba đời lão tổ công kích Diệp Hiên không chỉ không có một chút nào hốt hoảng ngược lại là vẻ mặt bình tĩnh Truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói Vành cười dễ ước. ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống trước mắt hắn đột nhiên nhân xuống rồng mũi nhọn tay chui một bên nút bấm bóng ánh hắc quang không có dấu hiệu nào tỏa ra bứt ra ở Tống Gia ba đời lão tổ còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là đưa hắn tầm nhìn chỗ chiến đoạn đưa hắn thân hình nuốt mất, mất từ xa nhìn lại rồng mũi nhọn đột nhiên bùng nổ hắc quang hình thành một màu đen phong tỏa nhà giam đem Diệp Hiên cùng Tống Gia ba đời lão tổ bao phủ trong đó làm cho bên ngoài người căn bản là nhìn không tới nội bộ tình huống Bất thình lình biến cố làm cho tống gia ba đời lao tổ sắc mặt đột nhiên kỳ biến, hắn chỉ cảm thấy vừa mới cái kia một trưởng rơi xuống khống, hắn đang muốn có hành động, Diệp Hiên cái kia băng âm thanh của lãnh vô tình tất là vào đúng lúc này vang lên, rồng mũi nhọn sơ mổ trắng đen trời giam, Diệp Hiên cái kia lạnh như băng âm thanh quanh quẩn ở tống gia ba đời lao tổ bên hay, làm cho trong lòng hắn cả kinh, hắn đang muốn tìm kiếm âm thanh ngọn nguồn, Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn hình dạng lạng yên gian đã xảy ra thay đổi, lượng lớn trắng đen xiềng xích tất là tòng long mũi nhọn nội bộ phun trào bức ra giống như từng cái từng cái trắng đen xúc tu ở tống gia ba đời lao tổ không phòng bị chút nào bên dưới đưa hắn thân hình chỗ cuốn quanh, đưa hắn thân thể chỗ ràng buộc, khiến cho cả người hắn triệt để mất đi đi động lực, bất tình lình biến cố làm cho tống gia ba đời lao tổ vẻ mặt băng hàn một mảnh, đáy lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ. hắn tầm nhìn bị tức đoạt, căn bản là không nhìn thấy, chỉ cảm giác mình thật giống như bị vô số điều cự mãng cuốn quanh, làm cho hắn điên cuồng giấy dủa. nhưng mà bất luận hắn như thế nào dãy cũng đều không làm nên chuyện gì, này cuốn quanh hắn trắng đen xiềng xích ngược lại là càng ngày càng gấp. Hắn điên cuồng muốn huy động trong cơ thể cương khí, lại phát hiện trong cơ thể hắn cương khí giống như bị phong ấn bình thường, căn bản thì sẽ không thể vận dụng, với hắn triệt để mất đi cảm ứng. Không chỉ như thế, hắn cùng với ngoại giới độc trùng cảm ứng cũng đều toàn bộ bị chặt đứt, khiến cho thần sắc hắn vô cùng hốt hoảng, căn bản là chưa từng biết rốt cuộc vừa mới trong nháy mắt đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trắng đen trời giang phong thích lập tức không chỉ có thể chiếm đoạt võ giả tầm nhìn, phong tỏa hành động của bọn họ, vẫn có thể phong ấn bên trong cơ thể của bọn họ cương khí. Đã không có cương khí võ giả, thì giống như mất đi răng nanh cùng móng nhọn làm vương, không hề uy hiếp. Trước mắt như vậy tình huống Tống gia ba đời lão tổ chưa từng có gặp được, trong lòng hắn có thể nói là hốt hoảng vạn phần, phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo 추 lý của hắn truyền ra, Diệp Hiên, ngươi cái đáng chết khốn nạn, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hiên cầm trong tay rồng mũi nhọn xuất hiện ở Tống gia ba đời lão tổ trước mặt, xuê bàn tay ra cầm lấy tóc của hắn, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, ngươi nói ta là trực tiếp đưa ngươi đầu cắt đi, còn là đưa ngươi đầu lâu cắt ra nhìn một cái bên trong là không phải toàn bộ đều chứa náo heo nước. Tống lão cậu, tử kỳ đến rồi của ngươi. Lan lộn. Vô liêm sỉ nghe được lời nói của Diệp Hiên, cảm nhận được động tác của Diệp Hiên, Tống Gia Ba đời Lão Tổ hoàn toàn biến sắc, trên trán thoát ra mồ hôi lạnh. Truy Lý truyền ra run dậy tiếng mắng chửi đến. Bỏ đi, ta còn là từng đao từng đao từ từ đưa ngươi đầu cắt ra được rồi. Thấy thế, Diệp Hiên cười lạnh, trong tay rồng mũi nhọn rơi vào Tống Gia Ba đời Lão Tổ trên đầu, cái kia lạnh như băng xúc cảm, làm cho Tống Gia Ba đời Lão Tổ vẻ mặt kinh khủng. Truy Lý có kinh khủng thanh âm đàm thoại truyền ra, không, đừng có giết ta, không giết ngươi, có thể, ngươi mở miệng cầu ta. Diệp Hiên nói mà không có biểu cảm gì nói, cầu, van cầu ngươi, không. Đừng có giết ta." Tống ra ba đời lão tổ nuốt nước bọt, run rẩy mở miệng. "Xin lỗi, ta không làm được." Nhưng mà, đáp lại hắn lại là Diệp Hiên cái kia băng lãnh vô tình lời nói. "Ngươi?" Nghe được trả lời của Diệp Hiên, Tống gia ba đời lão tổ vẻ mặt đột nhiên ngần ngơ, trong nào trống rỗng. Hắn làm sao cũng thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ sẽ như vậy với hắn chơi đùa. Từng có lúc hắn bị người như vậy trêu cho qua. Thần xác hắn dữ tợn, phẫn nộ tiếng gầm gừ tất là theo truy lý của hắn truyền ra, "Ngươi đáng chết. Xin lỗi, đáng chết không phải ta, mà là ngươi." Diệp Hiên lạnh lùng mở miệng, cười kéo. Theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, Hắn cầm lấy tống gia ba đời lão tổ tóc, đột nhiên huy động rồng mũi nhọn, đưa hắn đầu đem cắt xuống. Máu tươi tung tóe, bao lại bọn họ thân hình hắc quang từ từ tàn đi. Không biết là Tu La Vương bọn họ nhìn thấy tống gia ba đời lão tổ tử trạng tình hình đặc biệt lúc ấy là ra sao vẻ mặt. Quy một chương 685, ẩn rồng nữ đế. Trên đài cao, Tu La Vương, lãnh gia sơ đại lão tổ, tống gia sơ đại lão tổ bọn người ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái kia hắc quang tạo thành kết giới, lông mày tất là thật chặt nhíu chung một chỗ. Cái kia màu đen không biết là là do cái gì vậy tản ra, không chỉ có thể ngăn cách tầm mắt của bọn họ còn có thể ngăn cách bọn họ tinh thần cảm ứng, thậm chí khó có thể đánh vỡ, làm cho bọn họ căn bản là không cách nào biết được kết giới bên trong đã phát sinh tình huống đến. Không biết là vì sao Tu La Vương đấy lòng luôn có một luồn cực độ không tốt linh cảm. Hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào bên cạnh Tống Gia Sơ Đại Lão Tổ trên người, trầm giọng mở miệng: Tống Minh, cái kia Hắc Quang Kết Giới ngăn cách tất cả, sẽ không phải xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện. Nghe được Tu La Vương lời nói, Tống Gia Sơ Đại Lão Tổ trên khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút cười lạnh, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Truy Lý truyền gia bình tĩnh lời nói: Mặc dù ba đời thực lực không bằng ta và hai đời. Thế nhưng muốn giải quyết vừa mới tiểu tử kia lại là dễ dàng sự tình. Không sai, cái kia Hắc Quang kết giới cùng tiểu tử kia mặc dù có chút quỷ dị, thế nhưng còn vào không dứt ba đời mắt. Dựa vào ba đời thực lực chỉ cần hắn thoáng chăm chú, muốn giết tiểu tử kia có thể nói là dễ dàng. Tống gia hai đời lão tổ cũng là vào đúng lúc này trầm giọng mở miệng. Bọn họ đối với Tống gia ba đời lão tổ thực lực có tuyệt đối tin tưởng, không chút nào sẽ vì tình cảnh của hắn mà lo lắng. Thu La anh, ta xem ngươi là lo xa rồi. Tiểu tử kia làm sao có khả năng sẽ là Tống ba đời đối thủ? Nghe được tống ra hai đời lao tổ cùng sơ đại lao tổ lời nói, lãnh ra sơ đại lao tổ cùng hai đời lao tổ bọn người cũng là vào đúng lúc này phụ họa mở miệng. Bọn họ đối với tống ra ba đời lao tổ thực lực tương đương hiệu ra, cái tiếc nhưng hai sao võ hoảng, nơi nào là diệp hiên tiểu tử kia có thể so với. Chỉ mong là ta lo xa rồi. Ngay vậy, tu la vương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt lại là nhìn chầm chậm cái kia hát quan cái giới. a nhưng mà, bọn họ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt. Vốn gái kia chứa nhiều bị độc trùng bám thân phát sinh biến dị đối với phương vô kiệt triển khai vây công chứa nhiều canh phòng lại là vào đúng lúc này kịch liệt dây dội lên. Truy lý có thể thảm tiếng, tiêu thảm thiết phát sinh. Thân thể của bọn họ bốc lên lượng lớn khói đen, da thịt trở nên đen kịt, nhìn qua giống như chúng độc cát. Quỷ truy lý phát sinh từng tiếng thê thảm kêu thảm thiết sau liền liên tiếp ngã trên mặt đất, mất đi sinh cơ. Vốn bám thân ở bên trong cơ thể của bọn họ độc trùng các loại cũng là vào đúng lúc này trồi ra. Truy lý cùng nhau phát sinh thê thảm kêu thảm thiết. ở tu la vương bọn họ không rõ ánh mắt nhìn kỹ bên dưới hóa thành khói đen từ từ đi, lưu lại một bãi nước ngủ, giống như chưa từng có từng xuất hiện vậy đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? bất thình lình biến cố làm cho tống gia sơ đại lao tổ cùng tống gia hai đời lao tổ sắc mặt của bọn họ cùng nhau biến đổi, truy lý có tiếng mắng chửi truyền ra. bọn họ rất rõ ràng những độc trùng kia chính là tống gia ba đời lao tổ dùng tự thân cương khí cùng máu thịt của hắn chăn nuôi bớt ra, với hắn tính mạng liên kết. bây giờ này độc trùng bất cứ vào đúng lúc này cùng nhau hóa thành nước mụ chết đi, có thể nào không cho bọn họ cảm thấy phẫn nộ cùng thất thố? chuyện gì xảy ra? còn là ta đến nói cho các ngươi. tống gia sơ đại tổ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, băng lãnh như lạnh âm thanh lại là theo hắc quang trong kết giới truyền ra sau đó, ở Tu La Vương, Tống Gia sơ đại lao tổ bọn họ khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hắc quang tàn đi, Diệp Hiên thân hình tất là từ từ hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. giờ phút này Diệp Hiên người mặc ma áo giáp rất đồng, cả người cương khí vần quanh, tay phải đem rồng mũi nhọn vắt lên vai, tay trái đem Tống Gia ba đời lao tổ đầu lâu bày ra ở giữa không trung, tóc dài bay lên, quần áo phấp phới, giống như theo trong địa ngục giết đi ra tuyệt thế chiến thần, có vẻ lãnh khốc mà khí phách, cả người tản ra một luồng không cách nào che giấu mũi nhọn cùng sắc bén. Tống gia ba đời lão tổ thi thể tất là lặng lặng mà nằm ở bên cạnh của Diệp Hiên, đỏ tươi máu theo gãy đột nhiên nơi cổ chảy xuôi bước ra, dưới ánh mặt trời có vẻ phá lệ mắt mắt. Ba tháp ba tháp. Một giọt giọt máu tươi không ngừng mà theo Tống gia ba đời lão tổ đầu lâu bên trong nhỏ xuống bước ra, đem lạnh như băng mặt băng nhuộm thành màu đỏ, làm cho khí thế của Diệp Hiên càng tăng lên. Tống Minh, ba đời. Tống Minh, làm tu la vương, Tống gia sơ đại lão tổ, Tống gia hai đời lão tổ, Lãnh gia sơ đại lão tổ bọn người nhìn thấy Diệp Hiên trong tay dẫn theo Tống gia ba đời lão tổ đầu lâu lúc, đồng tử đều là co dù lại, vẻ mặt đột nhiên ngẩn ngơ vẻ mặt kinh hãi, truy lý có kinh khủng kinh ngạc thanh âm đàm thoại truyền ra. giờ phút này bọn họ nhìn về phía vẻ mặt của diệp hiên thì còn như là gặp ma. có thể bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ vậy tống gia ba đời lão tổ bất cứ sẽ bị chết ở trong tay của diệp hiên. như vậy kết quả làm cho bọn họ thật sự là khó có thể tiếp thu. hiên ca, nàng đây cũng quá hùng hổ đi, quả thực là cầm thú. cho dù là đứng ở cách đó không xa phương vô kiệt đang nhìn đến tống gia ba đời lão tổ thi thể cùng đầu lâu lúc cũng theo đó ngẩn ngơ, nhìn về phía trong ánh mắt của diệp hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng cuồng nhiệt. truy lý có chấn động thanh âm đàm thoại truyền ra. Hắn vừa mới nhưng cùng tống ra ba đời lao tổ từng giao thủ, biết rõ đạo này tống ra ba đời lao tổ thực lực của bố. Cho dù là hắn thi triển tất cả vốn liếng cũng khó có thể đau lớn hắn may may, lại thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ trực tiếp đưa hắn làm thịt rồi. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Phương vô kiệt trong lòng đối với thực lực của Diệp Hiên một lần nữa có một hoàn toàn mới nhận thức đến. Mặc dù là thân thể ở phía xa lặng lặng quan sát đến tất cả những thứ này của Minh Minh Sáu Sao giả mấy người cũng đều vì Diệp Hiên đem tống ra ba đời lao tổ đầu cắt lấy tình cảnh này mà cảm thấy chấn động. Thấy cái kia vai mang rồng mũi nhọn, tay cầm tống ra ba đời lao tổ đầu lâu. Đón gió mà đứng có vẻ khí phách vạn phần diệu hiền, trên khuôn mặt của Hồng Hoàng không khỏi hiện ra một chút kinh ngạc cùng chấn động, chỉ có điều này một tia kinh ngạc cùng chấn động rất nhanh liền là bị nàng cái kia cảm động mỉm cười thay thế. Nàng rũa ra trắng nón ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái, chú lý truyền ra lênh lảnh mê người lời nói: tên tiểu tử này thật đúng là cho chúng ta một niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới cái kia tống gia ba đời lao tổ cũng đều bị chết ở trong tay của hắn. Cái tên này thật là có lam ngọn giáo tiên kia từ nhỏ thời kỳ phong thái." Ẩn dấu ở trong bóng tối một gã cuồng binh minh sáu sao giả rặn người cũng là vào đúng lúc này từ từ hiện lộ ra hình dáng của nàng đến. Chuy lý có than thở thanh âm đàm thoại truyền ra. Số tuổi thật sự của nàng đã sớm vượt qua trăm tuổi, thế nhưng là một mực chỉ có hơn 40 tuổi mỹ lệ dung nhan, thất tha dáng người bị một bộ màu lam nhạt đồng phục bao vây, trên bả vai khoác một cái quân đội áo khoác, mặc dù là như thế cũng che giấu không dứt nàng cái tia tràn ngập nồng nặc đường cong mê hoặc vóc người, từ nhỏ thời kỳ tuyệt đối là hại nước hại dân tồn tại. Nàng chính là cùng bạo chúa Lam Ngọn Giáo cùng một thời đại nhân vật, thậm chí là bạo chúa Lam Ngọn Giáo chiến hữu và bạn, nàng tên là Tô Việt Phượng, danh hiệu ẩn rồng, tương ẩn rồng bộ đội đặc chủng đội trưởng, ở hạ quốc bên trong có chi cao vô thượng thân phận và địa vị cùng quyền lên tiếng bây giờ mọi người xưng hô nàng là ẩn dòng nữ đế đứng hàng cung binh minh sáu sao già đứng đầu cho dù là hừng hoàng, ngân lão màu xanh hoàng bọn người so với ấy nàng đến cũng đều phải kém hơn một bậc cũng chỉ có nàng mới dám gọi thẳng sơ đại bạo chúa Lam ngọn giáo tên gọi hắn là tên kia nghe được ẩn dòng nữ đế lời nói hừng hoàng, ngân lão bọn họ đều là không khỏi bất đắc dĩ cười cười không có gan dạ tiếp ẩn dòng nữ đế lời nói bọn họ nhưng từng nghe nói ẩn dòng nữ đế từng theo bạo chúa Lam ngọn giáo vị đại nhân kia qua lại chi tiết nàng trung quy không có thể cùng vị đại nhân kia đi tới bước đi tiêng dẫn đến nàng suốt đời không lấy chồng Diệp hiên Tiểu Tử kia giết Tống Gia ba đời lão tổ, Tống Gia sơ đại cùng hai đời cùng với Tu La Vương những tên kia tất nhiên sẽ giận dữ. Chúng ta cần muốn động thủ cứu viện gì? Trầm Ngâm chốc lát, Hồng hoàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào ẩn rồng nữ đế trên người, trầm giọng hỏi: đã tên tiểu tử kia trước khi nói rồi tạm thời không để cho chúng ta manh động, vậy chúng ta sẽ không ngại xem trước một chút được rồi. Ẩn rồng nữ đế nhàn nhạt trả lời: làm như nghĩ tới điều gì? Nàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào ngân lão trên người, tiểu ngân, hắc ám thế giới quân vương điện bên kia phái ai lại? Thánh Ma Địch là khác. Ngân lão vẻ mặt cung kính mà trả lời. Là nhớ ngọn giáo tiểu tử kia một chút đều không hiểu được kính già yếu trẻ chúng ta đều một đám lớn vừa rồi lại sẽ này hỗn loạn cột trò chúng ta nghe được ngân lão trả lời ẩn rồng nữ đế tức giận trả lời đối với điều này ngân lão chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười hắn cũng không dám cùng vị này đùa giỡn dù sao bọn họ ở trước mặt của nàng cũng đều chỉ có thể xem như một hổ bối thế thế ẩn rồng nữ đế tinh mỹ khuôn mặt không khỏi hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu bây giờ thời đại này có thể cùng với nàng nâng chén nói chuyện vui vẻ tâm tình tán gẫu đã không có mấy cái mà bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình việc cần hoàn thành hàng năm hiếm thấy tụ tập tới, có đôi khi khó tránh khỏi có chút cô độc cô đơn. kể cả tên kia cũng đều trở nên trầm mặc không thú vị. có điều, cũng may nàng đã quen. sau đó, nàng chính là không nói nữa, một lần nữa đưa mắt rơi vào xa xa vũ biển sông băng trên. tiểu súc sinh, ngươi lại dám giết ba đời, ta muốn làm thì ngươi? thấy cái kia dẫn theo tống gia ba đời lão tổ đầu lâu diệp hiên, tống gia hai đời lão tổ cũng không nhịn được nữa trong lòng cái kia sôi trào sát ý, toàn thân cương khí hoạt động, mạnh mẽ khí tức ngang rộng bùng nổ, chu lý chuyển gia phẫn nộ lời nói. Tống gia sơ đại lao tổ cũng là trong mắt hàn quang lấp lóe, toàn thân sát ý ngang dọc, ánh mắt nhìn trầm trọng diệp hiên. Làm gì ta? Chỉ bằng ngươi? Đừng đùa. Thế gian nếu muốn giết không có của ta ngàn cái cũng có 800, ngươi vừa đáng là gì? Nghe được tống gia hai đời lao tổ lời nói, thấy bọn họ cái kia phẫn nộ răng dấp, diệp hiên cười lạnh, vung lên trong tay cái kia tống gia ba đời lao tổ đầu lâu. Truy lý có hí ngược thanh âm đàm thoại truyền ra, vừa mới người này lúc đó chẳng phải tuyên bố muốn giết gì, nhưng bây giờ thì sao? Chết lại là hắn. Trong lòng các ngươi nhất định rất nghi hoặc ta rốt cuộc là thế nào giết? của hắn nếu không các ngươi đi hỏi một chút hắn." Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên đem tống ra ba đời lao tổ đầu lâu hướng về Tu La Vương bọn họ ném ra ngoài, đồng thời trong bóng tối cho lưu ảnh rơi xuống một đạo mệnh lệnh, làm cho hắn im hơi lặng tiếng hướng về Tu La Vương bọn họ gần sát. Mà thân hình của Diệp Hiên lại là im hơi lặng tiếng lui tới bên cạnh của Phương Vô Kiệt. Vừa mới hắn đã thử rổng mũi nhọn sơ một ý lực, giết tống ra ba đời lao tổ không thể nghi ngờ là đưa bọn họ cho triệt để làm tức giận, Diệp Hiên hắn kế tiếp muốn làm chính là làm nổ đạn nhân, mang theo Phương Vô Kiệt tạm thời chạy trốn. Dầm. Theo trầm thấp âm thanh vang lên, Tống gia ba đời lao tổ đầu lâu chính là tinh chuẩn rơi vào Tu La Vương trước mặt của bọn họ. Giờ phút này Tống gia ba đời lao tổ trận tròn đôi mắt, vẻ mặt kinh khủng, có thể nói là chết không nhắm mắt. Thấy đầu lâu của hắn, bất luận là Tu La Vương còn là Tống gia sơ đại lao tổ hoặc là lãnh gia sơ đại lao tổ bọn người đều là sắc mặt băng hàn, trong mắt nồng nặc sát ý hoạt động, năm đấm bóp vang lên kẹt kẹt. Mang theo vô tận sát ý âm thanh tất là theo truyền lý của bọn họ truyền ra, tiểu xúc sinh, người muốn chết? Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, toàn thân bọn họ cương khí hoạt động, sát ý ngang dọc, đang muốn hướng về Diệp Hiên phóng đi, quay Diệp Hiên triển khai tập kích. Diệp Hiên cái kia lạnh như băng âm thanh lại là vào thời khắc này lặng yên gian vang lên, lao cả bọn, đừng có gấp, quay đầu lại nhìn, ta tặng các ngươi một món lễ lớn. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tu La Vương bọn họ lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, động tác một trận, nghi hoặc mà quay đầu hướng về phía sau nhìn lại, hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt chính là vô cùng kinh sợ một màn. Thân thể của Lưu Ảnh vào đúng lúc này đột nhiên bành trướng, bùng nổ ra hóng ánh chói mắt kinh quang, tính chất hủy diệt năng lượng vô hình gian quyết tán, ở tại bọn hắn còn không có tới làm ra bất kỳ phản ứng nào lập tức đột nhiên hướng về bọn họ phóng đi. Ẩm. Trong nháy mắt tiếp theo, linh hai nức góc tiếng nổ mạnh vang vọng trên vòng trời. Rống đạn hạt nhân, làm nổ, quy một chương 686, đại địch tiến đến gần. Ầm. Theo lưu ảnh trong cơ thể rống đạn hạt nhân bị Diệp Hiên làm nổ, đinh hai nức góc tiếng nổ mạnh vang vọng vòng trời, một đóa bao trùm chu vi 500m trong phạm vi to lớn đám mây nấm đột nhiên ở chân trời tỏa ra. Hủy thiên diệt địa năng lượng phảng phất dâng trào chảy xuôi lũ lục theo nổ tung trung tâm hướng về bốn phương tám hướng ngang dọc quyết tán, bốn cái kiêu cao lớn vững chãi đài cao lập tức bị nổ tung trở thành một phấn, bốn phía rừng xe bọc thép tại chỗ bị nổ tung năng lượng cùng ánh lửa cho châm, cùng nhau muốn nổ tung lên. A. Không. thế thảm tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết theo nổ tung bao phủ phạm vi truyền ra, tu la vương bọn họ liên minh tạo thành chứa nhiều canh phòng tại chỗ bị nổ tung ánh lửa nuốt hết tử vong. giang giác giang giác, vâng anh cười dễ ước. Tầng băng vỡ vụn âm thanh cũng là vào đúng lúc này liên tục không ngừng mà vang lên, lại là vì đã bị nổ tung năng lượng xung kích cùng ảnh hưởng vỡ vụn ra. nước biển ngang dọc, sóng biển bao phủ. mắt trần có thể thấy nổ tung sóng lửa theo nổ tung trung tâm quyết tán, hướng về bốn phương tám hướng ba phủ, lập tức đem bay xuống đông tuyết cho hòa tan, làm cho mảnh này vũ biển sông băng lập tức bị sóng lửa nuốt mất. Cho dù là Diệp Hiên đứng ở xa xa đen ngọn giáo chiến hạm cũng không có thể chạy trốn này nổ tung năng lượng xung kích tại chỗ bị sóng lửa châm làm nổ. May mà Diệp Hiên cùng Phương vô kiệt ở dông đạn hạt nhân làm nổ trước một giây liền cưới nhỏ xanh bay về phía phía chân trời cũng không có bị bất kỳ tính thực chất nổ tung thương tổn. Một đạo nổ tung sóng lửa đột nhiên hướng về bọn họ bao phủ tới khiến cho bọn họ trên chán toát ra mồ hôi lạnh đáy lòng dâng lên một luồng nguy hiểm. May mà bị nhỏ xanh xào rượu tránh ra vừa mới làm cho bọn họ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nghiệp, bán kính nổ tung cũng quá lớn quá mạnh đi. Hiên ca, ngươi làm như thế nào? Phương vô kiệt ngồi ở nhỏ xanh trên lưng, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn phía dưới ngọn lửa kia tràn ngập, năng lượng ngang dọc nổ tung trung tâm, lòng còn sợ hay nói, cái này cần ít nhiều tu la vương tên kia phái lưu ảnh tên kia lại truyền tin, chúng ta đưa hắn hàng phục sau liền ở trong thân thể của hắn để rồng đạn hạt nhân, cho nên mới có thể tạo thành bây giờ to lớn như vậy phá hoại, đưa bọn họ cho tận diệt. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào phía dưới nổ tung trung tâm, trầm giọng mở miệng nói, cái này rất hay, có thể tu la vương làm sao cũng thật không ngờ hắn sẽ chết ở người mình trong tay. Nghe được trả lời của Diệp Hiên, Phương vô kiệt trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, cười lớn mở miệng. Hy vọng bọn họ có thể đều chết tại đây. Rồng đạn hạt nhân nổ tung bên trong. Diệp Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt lại là tràn ngập một tia lo lắng. Rồng đạn hạt nhân nổ tung uy lực cố nhiên là khổng lồ, nhưng Diệp Hiên nhưng có chút quân giận cái bật lửa ở chỗ loại nhỏ rồng đạn hạt nhân uy lực có chút không đủ. Dù sao Tu La Vương, lãnh gia sơ đại lao tổ, tống gia sơ đại lao tổ bọn người là cao cấp nhất siêu cấp năng lượng, cũng có chính mình tuyệt hảo thủ đoạn bảo mệnh. Vạn nhất có thể từ nơi này nổ tung bên trong chạy đi cũng nói không chắc. Hiên ca, nghe ngươi giọng chẳng lẽ ngươi còn cho rằng những tên kia có thể theo này rồng đạn hạt nhân nổ tung bên trong sống sót? Phương vô kiệt chân mày cao lại nghi hoặc mà hỏi, ta tự nhiên là hy vọng bọn họ tất cả đều chết ở nổ tung bên trong, có điều bất cứ chuyện gì cũng không thể như là người trong kế hoạch hoặc là theo dự liệu như vậy thuận lợi, phải để người vất nhất. Diệp Hiên nhìn từ trên cao xuống mà nhìn xuống nổ tung trung tâm, đem băng hỏa âm dương mắt mở ra cẩn thận quan sát lên. Chỉ có điều nổ tung trung tâm năng lượng thật sự là thái quá hỗn loạn, mặc dù là hắn mở ra băng hỏa âm dương mắt cũng cái gì đều không nhìn thấy, làm cho lông mày của Diệp Hiên không khỏi níu chặt cùng nhau. xa xa bao la trên mặt biển, một chiếc có vẻ hơi cũ nát thuyền gỗ trong khi cấp tốc hướng về vũ biển sông băng tới rồi ở trên thuyền gỗ ngồi một vị tiên phong đạo cốt ông lão cùng hai cái đồng tử, vị lão giả này khuôn mặt khô gầy, tóc trắng xao, giữ lại tròn râu bạc phơ đều buông xuống ở ngược vị trí, nhìn qua tinh thần sáng láng, có một phen đặc biệt phong độ. hắn chính là lão tổ của vô song kiếm tông, bởi vì hắn một thân tu kiếm, đem kiếm pháp tu luyện tới cực hạn, đã sớm đạt đến người kiếm hợp nhất hoàng cảnh, cho nên mọi người gọi hắn là không có song kiếm tổ. mà ngồi ở không có song kiếm tổ bên cạnh hai vị đồng tử chính là hai vị của vô song kiếm tông thái thượng trưởng lão, bọn họ từ nhỏ đi theo ở kiếm tổ bên cạnh tu hành kiếm pháp, theo đuổi kiếm đạo chân lý thực lực vô song, bởi vì bọn họ khi còn bé lầm đã ăn đan dược duyên cớ vừa mới vẫn bảo trì này đồng tử răng rớp, bọn họ gọi hai người bọn họ mê kiếm chân nhân cùng kiếm không có chân nhân. Ẩm, bây giờ ba người bọn họ đang một bên ở trên thuyền rơi xuống cờ vây, một bên trò chuyện, đinh hai nước có tiếng nổ mạnh lại là đột nhiên vang lên, khiến cho sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, không hẹn mà cùng xoay đầu lại hướng về phía trước tiếng nổ mạnh ngọn nguồn nhìn lại, chỉ thấy một đóa khổng lồ đám mây nấm ở chân trời tỏa ra, khủng bố năng lượng ngang gió quyết tán, cuốn lên vô tận sóng biển hướng về bọn họ bao phủ tới, ham muốn hình đưa bọn họ con thuyền nuốt hết sợ đến cái kia trèo thuyền nhà đỏ sắc mặt trắng bệnh, Truy Lý có run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra, ba, ba vị, ta, chúng ta quay đầu trở về đi, không cần phải lo lắng, tiếp tục tiến lên. Nhưng mà đáp lại lại là của hắn kiếm tổ cái kia làm người an tâm lời nói, theo không có song kiếm tổ lời nói hạ xuống, ở ngập trời sóng biển bao phủ tới lập tức, hắn trong mắt hàn quang lóe lên, đặt ở bàn cờ vừa giết kiếm tiên lại là đột nhiên ra khỏi vỏ, bóng ánh kiếm quang tỏa ra, một đạo mười mấy trượng khổng lồ kiếm khí ầm ầm giăn tỏa ra, tại kia nhà chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới. Sắc bén kiếm khi đem cái kia bao phủ tới sóng biển chém thành hai khúc theo bên cạnh của bọn họ sẽ qua. Rộng rãi trên xa lộ cao tốc, một chiếc lao tư lai tư hảo ảnh mang theo một nhánh khổng lồ đoàn xe dùng cực nhanh tốc độ hướng về vũ biển sông băng chạy. Chi này khổng lồ trong đội xe chỗ cưỡi toàn bộ đều là cao thủ của vạn tượng thần tông, mà cái kia lao tư lai tư hảo ảnh ở chỗ ngồi xuống càng vạn tượng thần tông cao cấp nhất mạnh mẽ nhân vật. Lái xe chính là một gã hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt thật thà hiền lành, nhìn qua giống như là một gã quanh nhà, nhưng mà nếu là trên giang hồ hơi hơi có thân phận địa vị người nhìn thấy nói của hắn nhất định sẽ đưa hắn cho nhận ra. Tên là của hắn Lưu Phi Ưng, chính là Vạn Tượng Thần Tông lão tổ bên cạnh quản gia người hầu, từ lúc mấy chục năm trước chính là một gã chín sao võ vương, ở trên giang hồ có cực cao tiếng tăm, bị mọi người tôn xưng làm ưng vương. E sợ bây giờ Lưu Phi Ưng đã bước vào chí tôn hoàn cảnh trở thành một đời võ hoàng cường giả. Lưu Phi Ưng một bên điều khiển lão tư lai tư ảo ảnh nghiến ổn chạy, một bên thấy kính chiếu hậu trong kia ngồi ở hàng sau đường trang lão nhân, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào cung kính. Bởi vì vị này đường trang lão nhân chính là lão tổ của Vạn Tượng Thần Tông, tên của hắn rất ít bị người biết được, mọi người đều gọi hắn là Vạn Tượng lão tổ. Vạn tượng lao tổ đã sớm ẩn lui giang hồ nhiều năm nếu không có trước đó không lâu hắn nhận được dùng bồ câu đưa tin của vân và lý cũng chắc chắn sẽ không lại xuất hiện giang hồ bây giờ bọn họ đang dùng cực nhanh tốc độ hướng về vũ biển sông băng chạy đi muốn cùng vân vạn lý hội hợp ầm nhưng mà bọn họ xe vừa mới vừa mới chạy đến nửa đường phương xa bầu trời đột nhiên bay lên một đóa khổng lồ đám mây nấm chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh tất là từ đằng xa truyền đến núi giao động địa chấn làm cho điều khiển lao tư lai tư ảnh bình thường chạy lưu phi ương bản năng đạp một chút phanh lại Xem một trận, ngồi ở lao tư lai tư gạo ảnh xếp sau hưởng thụ các tiểu tỷ tỷ xoa bóp mà nhắm mắt dưỡng thần vạn tượng Lao tổ từ từ mở ra lợi hại hai mắt đến. Ở tại mở mắt ra lập tức, hai vệt kim quang tất là theo trong mắt của hắn phun ra bước ra, khiến cho cả người hắn có vẻ uy nghiêm và phần. Lãnh ngạo tăng thương âm thanh tất là theo chỉ lý của hắn truyền ra, "Phi ưng, đến chuyện gì? Làm sao dừng lại đến rồi?" Lao tổ, phía trước đã xảy ra một hồi vụ nổ lớn, nhìn phương hướng hẳn là vũ biển sông băng bên kia." Nghe được vạn tượng lao lời nói, Lưu Phi vẻ mặt cung kính mà trả lời. Vạn tượng Lao tổ chân mày hơi nhíu lại, xuê bàn tay ra nhẹ nhàng nhấn xuống ghế trên tay vịn nút bấm cửa sổ che nắng rèm liền tự động thu hồi làm cho phía ngoài cửa xe cảnh sát rõ ràng hiện lên ở vạn tượng lao tổ trong tầm mắt thấy trên bầu trời cái kia bay lên to lớn đám mây nấm vạn tượng lao tổ chân mày hơi nhíu lại trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào lạnh như băng cùng nghiêm nghị lạnh lùng thanh âm đàm thoại tất là theo truy lý của hắn truyền ra bên kia nhất định là xảy ra cái gì đại sự truyền lệnh xuống thăng nhanh tốc độ chạy tới vũ biển sông băng vâng theo vạn tượng lao tổ lời nói hạ xuống lao tư lai tư ảnh một lần nữa phát động Hóa thành một trận cơn lốc mang theo phía sau đoàn xe dùng cực nhanh tốc độ hướng về vũ biển sông băng vị trí phương hướng chạy đi. Ở khoảng cách vũ biển băng sông băng mấy chục kilômét ở ngoài trong rừng rậm, một vị tuổi tác đã cao ông láo cùng một gã thiếu phụ thi triển phiêu giật kinh công ở trong rừng rậm dùng cực nhanh tốc độ hướng về vũ biển sông băng bay nhanh. Bọn họ bay rất cao, thân pháp càng phiêu giật, tốc độ cấp tốc, rậm rạp rừng rậm càng muốn là ngăn cản bọn họ không được chút nào bước chân. Cái kia từng viên một cao vút trong mây đại càng bọn họ chạy đi tốt nhất trợ lực. Bởi vì bọn họ mỗi một lần khinh công thi triển rơi vào trên ngọn cây lúc, ngọn cây phát ra đàn hồi tất là làm cho bọn họ bay xa hơn. Ông lão nhìn qua 70, 80 tuổi hình dáng, kéo một con hoa dâm tóc, trên người một bộ hào hoa phú quý trường bảo, cầm trong tay một cái quải trượng đầu rồng, cả người tản ra hùng hồn khí tức, nhìn qua giống như là người trong võ lâm, hắn chính là lão tổ của Thiên Ảnh Đạo Tông, người ta gọi là Thiên Đao lão tổ. Bất luận là hắn thực lực còn là danh vọng ở trên giang hồ đều có to lớn ảnh hưởng, cho dù là ở thế hệ trước bên trong cũng có siêu cao thân phận cùng quyền lên tiếng, bởi vì này Thiên Ảnh Đạo Tông liền là do hắn sáng lập. Còn tên kia thiếu phụ nhìn qua 40, 50 tuổi hình dáng, hình dạng nhìn qua khá là không sai, vóc người đấy là rất có quý nhân phong vận, nàng chính là Thiên Đao lão tổ cháu gái người vợ, Thiên Ảnh Đao tông tông chủ vợ của Ngô Trung Khôi nạp lan tự. Theo Ngô Trung Khôi truyền đến tin tức bên trong, tìm được tin qua đời của Quỷ Đao Hạo Thiên bọn họ chính là suốt đêm theo Thiên Ảnh Đao tông xuất phát hướng về Vũ Biển sông băng chạy đi. Bây giờ bọn họ khoảng cách Vũ Biển sông băng khoảng cách hoàn toàn không tính xa, chỉ cần bay qua phía trước ngọn núi kia liền có thể đến. Oen cười dễ ước. Trong khi bọn họ cực nhanh chạy đi lúc, đinh hai tiếng nổ mạnh lại là theo Vũ Biển sông băng truyền đến khiến cho bọn họ chạy đi bước chân không khỏi một trận, vững vàng mà rơi vào trên ngọn cây, ngẩng đầu lên hướng về phương xa nhìn lại. Một đám bao trùm chu vi 500 mét khổng lồ đám mây nấm tất là từ từ bay lên, ở chân trời tỏa ra, làm cho bọn họ sắc mặt không khỏi biến đổi, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Nạp Lan tự càng vẻ mặt lo âu ở miệng, "Ông nội, uy lực như thế khổng lồ nổ tung, người nói chung khôi bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì à. "A Đầu Dây, yên tâm. chung khôi bọn họ không có việc gì nhi." Thiên Đao lão tổ trong mày, ánh mắt lạnh như băng nhìn chầm chầm xa xa tỏa ra đám mây nấm trừ lý truyền ra A ủi lời nói, "Tiếp tục chạy đi a, bay qua phía trước ngọn núi kia thì tới." "A." Nghe được Thiên lão tổ lời nói, Nạp Lan tự nhẹ nhàng gật đầu liên này đây càng nhanh nhẹn hơn tốc độ chạy đi hướng về vũ biển sông băng bước vào tề vân sơn trên đại tuyết sơn điên cuồng lâm phong lý thuần Hình dương lộ dịch tư hạ na thánh ma địch la Khắc, phí thành thủ phủ kiệt khắc la tư các loại vô số cường giả đón gió mà đứng trong tay bọn họ cầm cầm kính viễn vọng bí mật nhìn chăm chú vào vũ biển sông băng trên biểu hiện của diệp hiên cùng đã phát sinh tất cả bây giờ nhìn thấy cái kia khổng lồ đám mây nắm theo vũ biển sông băng trên bay lên tinh thần của bọn họ đều là không khỏi run lên ánh mắt từ từ trở nên nghiêm nghị lên bọn họ biết này nổ tung tất nhiên là diệp hiên đem rồng đạn hạt nhân nổ Ma này dùng đạn hạt nhân nổ tung chính là bọn họ cùng Diệp Hiên trong lúc đó ước định tín hiệu. Ngay lập tức, điên cuồng Lâm Phong trong mắt ánh sáng lập lòe, chú lý có trầm thấp thanh âm đàm thoại truyền ra, "Đi thôi, xuất phát, đến phiên chúng ta ra sân." "A địch, truyền lệnh xuống, toàn quân phát sinh." Nghe được điên cuồng lời nói của Lâm Phong, Thánh Ma Địch La khẽ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vung tay lên, nghiêm nghị nói, "Vâng." Theo Thánh Ma Địch La khắc lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ chính là vạch lên trượt tuyết dùng cực nhanh tốc độ hướng về vũ biển sông băng bước vào. Từ xa nhìn lại, bọn họ này khổng lồ đội ngũ giống như ngàn quân có hàng vạn con ngựa chạy trồm vừa giống như cá giết sang sông, che ngập bầu trời. Tranh thức vợ kịch lớn, cho tới bây giờ vừa mới từ từ mở màn. Đợt, ngày mai cuối tháng ngày cuối cùng, đem lại có đại bạc phát, khẩn cầu các anh em cầm trong tay vé thắng gửi cho võ thần, ngày mai nhất định để mọi người xem cái thoải mái. Bái tạ, quy một chương 687, tuyệt vọng tu la vương đệ nhất. Vũ hải băng xuyên bầu trời, cùng phong gào thét, năng lượng ngăng dọc Diệp Hiên đứng ở biến dị rồng bay nhỏ xanh trên đầu, nhìn từ trên cao xuống mà nhìn chăm chú vào phía dưới cái kia từ từ bình tĩnh nổ tung trung tâm, vẻ mặt từ từ trở nên nghiêm nghị, lông mày tất là không để lại dấu vết nhiễu chung một chỗ, trong mắt lấp lóe lợi hại ánh sáng. ở Diệp Hiên ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nổ tung chỗ sản sinh năng lượng cùng khói đặc từ từ tan đi, hiện lộ ra nổ tung trung tâm dáng rất đến. Bao la trên mặt băng, vốn dựng đứng ở trên mặt băng cái kia cao lớn vững trái đài cao cùng đứng ở trên mặt băng chứa nhiều xe bọc thép đã sớm không còn tồn tại nữa, dây đặc tầng băng đều bị nổ tung năng lượng chỗ nổ ra, thay vào đó tất là một khổng lồ lỗ thủng. Cái này lỗ thủng vô cùng to lớn, ước chừng bao trùm chu vi 1 km phi, theo bầu trời nhìn xuống xuống giống như là ở bao la trên mặt băng mở ra một cái lỗ thủng to. Bởi vì nổ tung chỗ sản sinh năng lượng thật lớn đem tầng băng chỗ nát ấy, đem ẩn dấu ở tầng băng phía dưới nước biển cho hiện lộ ra. Có thể là vì nổ tung sản sinh lực phá hoại quá lớn duyên cớ, nước biển nhìn qua có chút đục đầu, mặt trên nổi lơ lửng lượng lớn trôi nổi vật, không chỉ có chiến xa bọc thép mảnh vỡ tán tích, bọt biển tấm các loại, còn có chứa nhiều vỡ vụn của áo cùng bị nổ tung chỗ mang đi chứa nhiều cánh phòng thi thể, thậm chí còn có lượng lớn sinh tồn ở trong biển sinh và biển chúng nó phập phình ở trên mặt biển, lít nha lít nhít, nhìn qua hỗn loạn không chịu nổi. còn vốn đứng ở cách đó không xa đen ngọn giáo chiến hạm cũng bởi vì nổ tung chỗ sản sinh mạnh mẽ lực phá hoại mà bị hủy diệt chìm vào tới đáy biển, có vẻ hơi đáng tiếc. dù sao này đen ngọn giáo chiến hạm trải qua nhiều lần cải trang, đích thật là một cực kỳ tốt ngồi xe. có điều cái này cũng là không có cách nào sự tình, có thể dùng một chiếc đen ngọn giáo chiến hạm để đánh đổi đem tu la vương bọn họ hết mức hủy diệt nói, vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ đáng giá. ở sông băng trên nội tung đi ra khổng lồ lôi thủng bốn phía, tay trạng giống như vết nước ở trong tầng băng giống như mạn bình thường lăn tràn dường như muốn đem này vốn bao la sông băng cho cắt thành vô số mảnh vỡ, làm cho sông băng có một tia phá nát dấu hiệu, có vẻ nhìn thấy mà giật mình. đều chết rồi gì? Diệp Hiên ánh mắt từ từ theo phía dưới đảo qua, cũng không có phát hiện Tu La Vương, lãnh gia sơ đại lao tổ, tổng gia sơ đại lao tổ bọn người thân hình, Truy Lý truyền gia lẩm bẩm lời nói. Hiên ca, to lớn như vậy nổ tung, mà bọn họ vừa thân ở nổ tung trung tâm, mặc dù là bọn họ mạng lớn không có chết, vậy ít nhất cũng phải người bị thương nặng, đợi mấy lớp ra. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, ngồi ở biến dị rồng bay trên lưng Phương vô kiện tất là cười nói, nói không chừng nhỏ xanh đi xuống sát mặt biển nhìn. Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, trầm giọng mở miệng. Hay, theo lời nói của Diệp Hiên hạ xuống, biến dị rồng bay chủy ly phát sinh một tiếng to rõ rồng ngầm, đột nhiên đập cánh hướng về phía dưới đáp xuống, dán vào nổ tung mặt biển phi hành lên. Diệp Hiên đứng ở biến dị rồng bay trên đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào trên mặt biển trôi nổi vật, trong mắt lấp lóe lợi hại ánh sáng. Rất nhanh, Diệp Hiên chính là phát hiện Tu La Vương cái kia kim mảnh vỡ, lập tức chính là trầm giọng mở miệng. nhỏ xanh, lại bay thấp một chút. Vậy anh cười dễ Nghe được lời nói của Diệp Hiên, nhỏ xanh kéo léo gật gật đầu, bay càng thấp hơn giữa lúc Diệp Hiên chuẩn bị xuề bàn tay ra đem tu la vương kim bảo nắm lên khi đến biến cố lại là đột nhiên phát sinh Bình tĩnh mặt biển đột nhiên nổ bể ra ba đạo chật vật bóng người tất là không có dấu hiệu nào theo đáy biển lao ra ở Diệp Hiên Phương vô kiệt cùng với biến dị rồng bay bọn họ còn không có tới làm bất kỳ phản ứng nào lập tức chính là trộn vào biến dị rồng bay sắc bén kia trên long trảo bất thình lình biến cố làm cho Diệp Hiên sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi, biến dị rồng bay càng đột nhiên hướng về phía chân trời phóng đi ham muốn hình bay đến trời cao đem rơi xuống trên người hắn ba bóng người trò té xuống nhưng mà ở biến dị rồng bay mới vừa mới cất cánh lập tức cái kia ba đạo chật vật bóng người lại là đột nhiên buông lỏng ra cầm lấy bàn tay của nó vững vàng mà rơi vào cách đó không xa trên mặt băng miệng lớn thở hổng loảng xoảng cười ríu mà biến dị rồng bay ở điều khiển của Diệp Hiên dưới đột nhiên theo phía chân trời trên đắp xuống vững vàng mà rơi vào cái kia ba đạo chật vật bóng người phía trước Diệp Hiên cùng Phương vô kiệt hai người tất là đem lệnh như băng ánh mắt rơi vào phía trước cái kia ba đạo chật vật bóng người trên bọn họ không phải người khác chính là Tu La Vương lãnh ra sơ đại lao tổ cùng tống ra sơ đại lao tổ chỉ có điều giờ phút này bọn họ dáng dấp cùng ban đầu thuật nhìn có thể nói là khác nhau một trời một vực Tu La Vương Kim bảo bởi vì nổ tung sung kích đã sớm vỡ vụn ra, hắn cả người cháy đen một mảnh, tóc bị nổ tung ánh lửa chói đốt rủi trở thành một người đầu trọc, nửa bên trái thân thể đã bị nổ tung sung kích mà nổ thành máu thịt bé bé, tay trái gãy biến hình, không ngừng mà có máu tươi rơi xuống, chỉ là thấy đều đau. Có điều người này sức sống quả thực là có thể nói ứng mạnh, trên người hắn chỗ đã bị thương thế bất cứ đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Ở trong tay phải của hắn tất là cầm một viên lệnh bài, chính là buổi đấu giá trên hắn lấy ra tiên hoàn lệnh, chỉ tiếc bây giờ tiên hoàng lệnh đã sớm đã không có bất kỳ hào quan cùng màu sắc, lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra. Hiện nhiên Tu La Vương là thời khắc mấu chốt thúc dục bất tử Tiên Hoàng cho hắn Tiên Hoàng lệnh vừa mới may mắn sống sót. Còn lãnh gia sơ đại lao tổ cùng tống gia sơ đại lao tổ giờ phút này dáng dấp đồng dạng là có vẻ càng thế thảm. Lãnh gia sơ đại lao tổ tóc thay bù xù, thân thể cháy đen một mảnh, lượng lớn nổ tung mảnh vỡ tất là đi vào đến trong thân thể của hắn, làm cho thân thể của hắn tàng tạ khắp nơi, không ngừng mà có đen thui máu chảy xuôi bứt ra. Nếu không có hắn đối với Hàn băng cương khí có siêu cao trình độ cùng đặc biệt vận dụng, vận dụng Hàn băng cương khí đưa hắn thân hình thương thế chỗ đóng băng, chỉ sợ hắn sớm bởi vì mất máu quá nhiều mà chết mặc dù là như thế, lãnh gia sơ đại lao tổ cũng đều lâm vào tuyệt đối trọng thương, nửa chân đạp đến vào quỷ muôn quan. Tống gia sơ đại lao tổ tóc cháy đen một mảnh, khắp toàn thân bị nổ tung năng lượng chỗ sung kích xé rách, thân thể da thịt diện tích lớn bị xé nứt, máu thịt bé bét, máu me đổ địa, chân trái càng bị nổ tung sung kích cho nổ thành máu thịt bé bét, gây ra, làm cho hắn chỉ có thể dùng cương khí lâm thời ngưng tụ ra một cái chân giả bảo trì đứng thẳng tư thế. Trên người hắn đau đớn một chút đều không so với lãnh gia sơ đại lao tổ cùng tu la vương thương thế của bọn họ khinh. Nếu không phải có Tu La Vương tiên hoàng lệnh cho bọn hắn chế tạo phòng ngự cơ hội, chỉ sợ bọn họ đã sớm đang nổ bên trong tan xương nát thịt, dù sao nổ tung trung tâm cách bọn họ tới nói thật sự là quá gần rồi. Còn hai đời của Lãnh Gia lão tổ, Thái thượng đại trưởng lão cùng tống gia hai đời lão tổ bọn người tất là sẽ không có bọn họ may mắn như vậy, ở rồng đạn hạt nhân cái kia bị thiên diệt địa nổ tung uy lực bên dưới tại chỗ liền bị nổ thành tan xương nát thịt, bị chết tử vong. Vốn Tu La Vương bọn họ chỗ tạo thành mênh mông quần quần đại quân bây giờ gần như chỉ còn lại có ba người bọn họ, có thể nói là thảm thiết tới cực hạn. Không nghĩ tới ba người các ngươi lão già mạng còn rất lớn thừa nhận rồi khổng lộ như thế nổ tung súng kích bất cứ vẫn có thể sống sót. Diệp Hiên theo biến dị rồng bay trên đỉnh đầu bay vào xuống, vững vàng mà rơi vào Tu La Vương phía trước của bọn họ, trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, Trí truy Lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói: "Diệp Hiên, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi đang chết." "Tiểu xúc sinh, ngươi tâm cơ thật là sâu, bất cứ đem rồng đạn hạt nhân lắp đặt ở lưu ảnh cái kia phế vật trong cơ thể." "Thằng con hoang, hôm nay nếu không phải đưa ngươi ngàn đao bầm thây, chém thành muôn mảnh, bản tọa thể không là người." Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tu La Vương, lãnh gia sơ đại lao tổ Tống gia sơ đại lao tổ ba người đều là không khỏi ngẩng đầu lên đem ván độc ánh mắt rơi vào trên người của hắn, trí lý có uy nghiêm đáng sợ án độc tiếng gầm gừ truyền ra. Từng có lúc, bọn họ an qua như vậy thiên đại thiệt vời. Từng có lúc, bọn họ đã bị qua nghiêm trọng như vậy đau đớn. Từng có lúc, bọn họ rơi vào qua như thế hạ tiện kết cục. Như vậy cục diện cùng kết cục căn bản cũng không có ở tại bọn hắn vở kịch bên trong từng xuất hiện. Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình nắm chắc phần thắng, là tổ chức cuộc tỷ thí này đạo diễn, lại thật không ngờ bọn họ sẽ thua như thế hạ tiện, thê thảm như thế. Chuyện này nếu không phải chuyến đi, đủ khiến người trong thiên hạ nhả báng. Trong lòng bọn họ đã sớm lửa giận ngập trời, chỉ có đem Diệp Hiên ngàn đau bầm thây, chém thành muôn mảnh mới có thể phát tiết trong lòng của bọn họ sự thù hận. Quy 1 chương 688, Tu La Vương đến chết canh thứ hai. Diệp Hiên, ngươi tên xuất sinh này, hôm nay ngươi. Được rồi, lời hung hắc cái gì thì đừng nói nữa, bằng các ngươi bây giờ này, người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp cùng trạng thái, nhưng một chút đều không uy hiếp được ta. Nhưng mà, bọn họ cái kia phẫn nộ lời nói còn không có tới nói xong, liền bị Diệp Hiên cái kia không nhịn được lạnh như băng lời nói chỗ đánh gãy. Ngươi! Phu... Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Tu La Vương tại chỗ liền bị tức giận đến phun ra một hơi lao huyết đến. Nếu như các ngươi đang nổ bên trong chết rồi cũng vẫn có thể có cái thoải mái, đáng tiếc các ngươi lại còn sống, ta nên khen các ngươi phúc lớn mạng lớn, hay là nên khen các ngươi càng đảm lắm. Dù sao rơi vào ta trong tay, ta cũng sẽ không cho các ngươi thống khoái mà chết đi. Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn nhảy lên, Truy Lý truyền ra lạnh như băng lời nói. Quyên cười dễ ước. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, dưới chân hắn cuồng dã kình khí ngang dọc bùng nổ, dưới chân sấm sét dâng trào, thân thể hóa thành một tia chớp dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về Tu La Vương, lệnh ra sơ đại lão tổ. Tống gia sơ đại lao tổ đánh giết mà đi. Này ba cái lao giả thực lực trình độ bất phàm, Diệp Viên cũng sẽ không nốc đến cho bọn hắn thời gian và cơ hội chữa thương. Gần như là lập tức, hắn chính là xuất hiện ở Tu La Vương trước mặt, trong tay rồng núi nhọn gào thét, bóng ánh ánh đao tỏa ra, mang theo sắc bén sắt y hướng về Tu La Vương nửa trái người giận bổ xuống. Đáng chết, bất thình lình biến cố làm cho Tu La Vương sắc mặt kỳ biến, Truy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng, không chút do dự mà hướng về một bên chết đi đi ra ngoài. Đáng tiếc người bị thương nặng hắn tốc độ nơi nào có động tác của Diệp Viên nhanh. Cười kéo, a máu tươi tung tóe. Thế thảm tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt theo Tu La Vương truy lý chuyển ra, cánh tay trái của hắn tại chỗ chính là Diệp Hiên rồng mũi nhọn chém đi. "Tiểu xúc sinh, chết đi cho ta." Thừa Diệp Diệp Hiên quay Tu La Vương phát động tấn công lập tức, lãnh gia sơ đại lao tổ cùng Tống gia sơ đại lao tổ tất là cố nén thân thể truyền đến đau nhức xuất hiện ở phía sau của Diệp Hiên, trên tay cương khí năng dọc, mang theo sắc bén sát ý đột nhiên hướng về phía sau lưng của Diệp Hiên bổ tới. Một trường này bọn họ dùng hết toàn thân khí lực, một khi bắn trúng Diệp Hiên, vậy Diệp Hiên chắc chắn phải chết. "Muốn ta chết, bây giờ các ngươi có thể không đủ tư cách." Thấy thế, Diệp Hiên cười lạnh khe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, Truy Lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, cười rêu kéo. khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn đột nhiên một nhướng người, trong tay rồng mũi nhọn vác ngang đưa ra, dài đến cắt ra ra thị tâm thanh cùng lãnh ra sơ đại lao tổ cùng với tống gia sơ đại lao tổ cái kia thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên theo. bàn tay của bọn họ tại chỗ liền là bị rồng mũi nhọn của Diệp Hiên cho trẻ thành hai đoạn, máu tươi tung tóe, bọn họ năm ngón tay biến mất không còn tam tích. Thùng. Phụt. lại đưa bọn họ bàn tay cắt đứt lập tức, Diệp Hiên sắc mặt băng hàn, bàn chân đột nhiên phát lực, mang theo sấm gió tư thế nặng nghề đá vào trên ngực của bọn họ. 36 sau sấm do đá nặng nghề tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Tống gia sơ đại lao tổ cùng lãnh gia sơ đại lao tổ tất là giống như hai viên như đạn pháo bay ngược bước ra nặng nghề lệ ở biến dị rồng bay bên cạnh, toàn thân xương vỡ vụn, hết mức mất đi sức chiến đấu. Thùng vừa là một tiếng nặng nghề tiếng va chạm vang lên, lại là tu la vương đồng dạng là bị diệp hiên đá bay, lệ ở biến dị rồng bay trước mặt. Khúc bộ bọn họ ho kịch liệt, từng tiêm một đen thui máu tươi theo ho khan của bọn họ không ngừng mà theo quy lý của bọn họ chạy xuôi ra, nhìn qua có thể nói là thê thảm tới cực điểm, còn hơn ven đường ăn mày cũng không bằng bọn họ muốn dẫy rùa bỏ lên, biến dị rồng bay lại là dùng lạnh như băng mà tham lam cực nóng ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, làm cho bọn họ không dám chút nào lộn xộn. Sa xa sa, lanh lạnh tiếng bước chân văng lên, Diệp Hiên tất là cầm trong tay rồng mũi nhọn, mà không thay đổi hướng về bọn họ bước vào, làm cho bọn họ vẻ mặt kinh khủng, trong mắt tràn đầy hoảng. Giờ phút này bọn họ căn bản là không phải đối thủ của Diệp Hiên. Tiểu, Tiểu Súc Xanh, ngươi muốn làm gì? Khàn khán run rẩy âm thanh tất là theo Tu La Vương chửi lý truyền ra, cảm nhận được Diệp Hiên cái kia nồng nặc khàn khàn, đường đường Tu La Vương hắn thực sự sợ. Diệp Hiên, ta. Giữa chúng ta thủ là là có thể hóa giải, chỉ chỉ cần ngươi thả ta." Tống gia sơ đại lão tổ đồng dạng là vào đúng lúc này hoảng sợ nói, "Lá, Diệp Hiên, ta biết ngươi cùng cái kia đám cưới của Lãnh Quynh Thành, ngươi là ta con rể của Lãnh gia, nếu là ngươi tha ta một mạng, ta ta đồng ý cho ngươi thừa kế Lãnh gia hết thảy gia sản." Lãnh gia sơ đại lão tổ cũng là vào đúng lúc này vẻ mặt kinh khủng mà run rẩy mở miệng. Ở lãnh hội thủ đoạn của Diệp Hiên sau, bọn họ thực sự sợ. Hắn hối hận cùng Diệp Hiên là địch, phải biết rằng Diệp Hiên như vậy yêu nghiệt vốn là bọn họ con rể của Lãnh gia có hắn bọn họ lánh ra nhất định sẽ nâng cao một bước nhưng mà đáp lại bọn họ lại là Diệp Hiên cái kia băng lãnh vô tình lời nói ta có thể thả các ngươi thế nhưng vật cưới của ta cũng sẽ không nhất định sẽ buông thả các ngươi Nhỏ xanh bọn họ là ngươi hay lời nói của Diệp Hiên vừa mới vừa mới vừa dứt biến dị rồng bay chủy lý phát sinh một tiếng chói tai rít gào đột nhiên mở ra miệng rộng hướng về Tu La Vương bọn họ cắn xé mà đi đối với biến dị rồng bay tới nói Tu La Vương bọn họ nhưng tuyệt hảo thức ăn ngon a không thấy cái kia cắn xé mà đến biến dị rồng bay Tu La Vương bọn họ sắc mặt biến chú lý phát sinh tuyệt vọng hò hét, vang cười dễ ước. mắt thấy bọn họ sắp sửa bị trở thành biến dị rồng bay thức ăn ngon. một đạo khổng lồ kiếm khí tất là từ đằng xa mặt biển chạy như bay tới, đánh vào biến dị rồng bay đầu lâu trên, phát sinh nặng nề tiếng vang, đưa nó cho đánh lui, lạnh như băng tăng thương âm thanh cũng là theo phương xa trên mặt biển truyền đến. Tu La Vương, lãnh lao quỷ, Tống lao quỷ các ngươi lại bị một tên tiểu bối làm thành như vậy, không khỏi cũng quá mức mất mà đi. Theo thanh âm này vang lên, ba đạo sắc bén bóng người tất là bước lạnh như băng bước chân từ từ ở Diệp Hiên trong tầm mắt của bọn họ hiện lên, khiến cho lông mày của Diệp Hiên tất là chặt ở cùng nhau. Này ba đạo sắc bén bóng người không phải người khác, chính là chạy tới nơi này đến lao tổ của vô song kiếm tông cùng mê kiếm chân nhân, kiếm không có chân nhân. còn tu la vương, lãnh gia sơ đại lao tổ cùng tống gia sơ đại lao tổ ba người bọn họ vốn tuyệt vọng trên khuôn mặt tất là hiện ra nồng nặc vẻ mừng rỡ như liên đến. chu lý có kích động thanh âm đàm thoại truyền ra, kiếm minh, tiểu tử, bây giờ thả bọn họ, vì xuống xin tha nhận sai, lao tổ ta lưu người toàn thời. không có song kiếm tổ cất bước đi tới, ánh mắt theo tu la vương trên người của bọn họ đã qua, cuối cùng rơi vào trên người của diệp hiên, chu truy lý truyền ra lạnh như băng lời nói, ha <cười> ha. Tiểu Súc Xanh, ngươi thật không ngờ chúng ta còn lại có viện quân a. Hôm nay ngươi chết rồi. Tu La Vương, lãnh gia sơ đại lao tổ bọn họ sống sót sau tai nạn, càng vào đúng lúc này vui sướng cười ha hả. Bọn họ phảng phất đã thấy được Diệp Hiên bị không có song kiếm tổ hành hạ đến chết tình cảnh. Chết chỉ có thể các ngươi, mà sẽ không phải là ta. Nhỏ Xanh, nghe vậy, Diệp Hiên cười lạnh, truy Lý có lạnh lùng vô tình thanh âm đảm thoại truyền ra. Ở Diệp Hiên lời nói hạ xuống lập tức, biến dị rồng bay nhanh như chớp giật huy động móng đem Tu La Vương bọn họ cho nắm lên hướng về lớn của nó truy Lý ném đi. Nghiệp Súc, ngươi một chết. Thấy thế, thế cái kia không có song kiếm tổ hơi thay đổi sắc mặt, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hung vĩ kiếm khí gào thét bước ra hướng về biến dị rồng bay chém tới, nhưng mà biến dị rồng bay lại là vô hai cánh, cầm lấy tu la vương bọn họ bay về phía bầu trời đem kiếm khí tránh ra. a, không, tiên hoàng đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. trong nháy mắt tiếp theo, tu la vương bọn họ cái kia tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết cùng biến dị rồng bay cái kia nhảy dắt giòn tiếng nhai nuốt tất là lặng yên gian ở vùng chân trời này vang lên. nhưng mà ở trước khi chết tu la vương đem tiên hoàng lệnh bóp nát ấy, có một luồng kỳ dị gợn sóng truyền ra. Giới thiệu đô thị đại thần gia thực hiện sách mực 1 chương 689, không có song kiếm tổ canh thứ ba. Bất luận là tu la vương cũng tốt, còn là lãnh gia sơ đại lao tổ hoặc là tống gia sơ đại lao tổ cũng được, mặc dù là có không có song kiếm tổ bọn họ tới rồi, cũng không thể đủ chạy trốn trở thành biến dị rồng bay trong miệng thức ăn ngon vật mệnh, trở thành thân thể hắn chất dinh dưỡng. Nói vậy hấp thu tiêu hóa như tu la vương, lãnh gia sơ đại lao tổ, tống gia sơ đại lao tổ bọn họ như vậy ba vị cường giả cấp cao nhất, biến dị rồng bay năng lực e sợ còn có thể có điều tăng lên cùng tăng cường. Đáng chết thấy cái kia đem Tu La Vương tam người ăn ngấu nghiến bay ở trên bầu trời biến dị rồng bay cùng đứng ở đằng xa diệu hiên, Phương vô Kiệt hai người không có song kiếm tổ sắc mặt có thể nói là khó coi tới cực điểm, trong mắt Hàn Quang lấp lóe, toàn thân sát ý hoạt động, Truy Lý có tiếng mắng chửi truyền ra, hiển nhiên hắn thật không ngờ cuối cùng cho dù là hắn ra tay cũng không thể đủ theo một tên tiểu bối trong tay cứu Tu La Vương bọn người, đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn mất hết bộ mặt, cười dễ kéo, theo không có song kiếm tổ tiếng mắng chửi hạ xuống, bên cạnh hắn hai bên đứng thẳng mê kiếm chân nhân, kiếm không có chân nhân sắc mặt lệch lẽo trong mắt sát ý lóe lên dưới chân bước chân di động trong tay bội kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ đột nhiên đem vỏ kiếm quay Diệp Hiên cùng Phương vô Kiệt ném mạnh bước ra bị ném mạnh bước ra vỏ kiếm tốc độ cực kỳ cấp tốc cắt ra không khí lập tức chính là xuất hiện ở Diệp Hiên cùng trước mặt của Phương vô Kiệt nhưng hai người lại là lơ lửng trong mắt ánh sáng lấp lóe hoàn toàn nhìn rõ ràng vỏ kiếm quy tích chỉ là đem đầu lâu nhẹ nhàng tiến diện liền tránh qua vỏ kiếm công kích có điều thừa dịp vỏ kiếm hấp dẫn Diệp Hiên chú ý của bọn họ mê kiếm chân nhân cùng kiếm không có chân nhân tất là giống như quỷ mỹ xuất hiện ở Diệp Hiên cùng trước mặt của Phương vô Kiệt quay bọn họ phát ra công kích. Mê kiếm chân nhân trong tay sắc bén trường kiếm vót ngang bước ra, mang theo óng ánh kiếm quang hướng về đầu của Diệp Hiên lột bỏ làm cho Diệp Hiên mắt sáng lên, bàn chân phát lực, thân thể nhảy một cái bay lên, tránh qua mê kiếm chân nhân công kích. Đồng thời hai chân của Diệp Hiên cương khí vần quanh, chân trái lập tức bị hàn băng bao lại giống như hàn ngọc chế tạo bình thường, đùi phải giống như dung nham tạo thành, ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực, mang theo băng hỏa oai, sấm đánh tư thế nhanh như tia chớp hướng về mê kiếm chân nhân đã bảo. Đây là Diệp Hiên thông qua 36 sấm gió đá dẫn dắt mà lâm thời sáng tạo ra đến võ kỹ. 72 cấp băng hỏa liên hoàn chân. Ầm ầm Theo hai chân của Diệp Hiên nhanh như tia chớp đá ra, băng hỏa cước ảnh đem mê kiếm chân nhân vần quanh, khiến cho hắn sắc mặt khó coi, căn bản cũng không có ra chiêu cơ hội, chỉ có thể đem hai tay đón đỡ ở trước mặt tiến hành bị động phòng ngự, làm cho nặng nghề tiếng va chạm liên tục không ngừng mà vang lên. Có điều người này thật đúng là hung hãn, ở Diệp Hiên như vậy liên tục không rất mạnh mẽ tấn công bên dưới người này bất cứ cũng không có bị bất kỳ tính thực chất thương tổn, chỉ là bị buộc đến không ngừng mà lùi về sau. Như vậy kết quả làm cho Diệp Hiên sắc mặt phát lạnh, hơi suy nghĩ, băng hỏa âm dương mắt đột nhiên mở ra. Theo băng hỏa âm dương mắt mở ra, Mê kiếm thật trong thân thể cương khí lưu chuyển quý tích cùng trên người hắn kẽ hở tất là hết mức hiện lên ở trong tầm mắt của Diệp Hiên, làm cho Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh. Vốn đá ngang của hắn vốn là hướng về mê kiếm chân nhân đầu đá vào, nhưng lại trong nháy mắt này đột nhiên cải biến quý tích làm ra một cái động tác giả đồng thời, nhanh như chớp giật hướng về bụng dưới của hắn đá vào. Vành. Verzahor. nặng nghe tiếng va chạm cùng mê kiếm chân nhân miệng phun nước đang âm thanh vang lên theo. Ở Diệp Hiên này một cước bên dưới, thân thể của hắn lập tức cong thành một con, con tốt nhỏ, làm cho cái kia kín không kẽ hở phòng ngự lập tức sụp đổ. Sau đó. Diệp Hiên cái kia đầy trời cước ảnh hết mức rơi vào hắn trên ngực, trên bụng, trên khuôn mặt. Bịch. Cười khúc khích. Làm Diệp Hiên cuối cùng một cước đá xong, mê kiếm chân nhân chủy lý phun đến lượng lớn đen tươi máu tươi, thân thể giống như một viên như đạn pháo hướng về xa xa đập bay đi ra ngoài, rơi vào không có sóng kiếm tổ bên cạnh. Khụ khụ. Giờ phút này mê kiếm chân nhân nhìn qua chật vật vặn phần, trên khuôn mặt bởi vì thừa nhận Diệp Hiên cái kia liên tục không dứt công kích mà vặn vẹo biến hình, trên người lưu lại lượng lớn dấu chân, khóe miệng không ngừng mà có đen tươi máu tươi giòng giòng bứt ra. Dù cho hắn kiếm pháp sắc bén vô song, thế nhưng Diệp Hiên căn bản sẽ không có dành cho hắn phát huy đường sống. Thấy Mê kiếm chân nhân cái kia trật vật hình dáng, không có song kiếm tổ sắc mặt băng hàn một mảnh, lạnh lùng thanh âm đạm thoại tất là theo chỉ lý của hắn truyền ra, "Mấy năm nay ngươi đi theo bản tọa bên cạnh đều là hầu cung công gì? Lúc này không phát huy thực lực của ngươi, chờ đến khi nào?" Bất. Nghe nói không có song kiếm tổ lời nói, Mê kiếm chân nhân sắc mặt băng hàn, giống như một con cóc giống như nằm trên mặt đất, tay trái chống đất, tay phải cầm trong tay trường kiếm cầm ngược. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn chống đỡ mặt đất bàn tay đột nhiên dùng sức vỗ một cái, cường sức mạnh ầm ầm gian bùng nổ đáng sợ kinh khí khuyết tán năng dọc hắn thân thể đột nhiên bay vọt ở chân trời trên sau đó mê kiếm chân nhân thân thể dùng tốc độ cực cao tốc độ xoay tròn cầm trong tay trường kiếm đột nhiên du lên biến ảo ra vô số bóng kiếm biên chế trở thành một kiếm cái lồng đem Diệp Hiên thân hình bao phủ đột nhiên hướng về hắn Thiên Linh cái đông ảo ảnh trên kiếm bất thình lình biến cố làm cho Diệp Hiên chân mày hơi nhíu lại hắn muốn từ nơi này kiếm khí nhà giam bên trong phóng đi lại căn bản là không thể duy nhất lối thoát chính là bầu trời nhưng lại bị mê kiếm chân nhân cái kia đâm kiếm ảnh đẩy trời đóng kín làm cho Diệp Hiên sắc mặt băng hàn một mảnh băng hỏa âm dương mắt một lần nữa mở ra. Cái kia đầy trời đâm tới bóng kiếm biến mất không còn tăm tích, Mê kiếm chân nhân trường kiếm đâm quý tích tất là rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt của hắn. Diệp Hiên trong tay rồng mũi nhọn nhẹn lên, bàn chân đột nhiên phát lực, mạnh mẽ sức mạnh tỏ ra, cầm trong tay rồng mũi nhọn hóa thành một vệt sáng hướng về phía chân trời phóng đi. Người giễu kéo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên cùng Mê kiếm chân nhân gặp phải qua, trường kiếm cắt ra quần áo âm thanh vang lên theo. Rầm. Ở không có song kiếm tổ khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, cái kia thi triển ảo ảnh chín kiếm ám sát xuống Mê kiếm chân nhân thân thể lại là đột nhiên mất đi cân bằng, lão đảo rơi vào trên mặt băng, nhấc lên đẩy trời buổi trận đợi cho bụi trần tan đi, mê kiếm chân nhân thân hình tất là từ từ hiện lên ở không có song kiếm tổ trong tầm mắt. Giờ phút này mê kiếm chân nhân sắc mặt trắng bệnh, một gối nửa quỷ ở trên mặt băng. ở chỗ mi tâm của hắn có một đạo bắt mắt với máu, không ngừng mà có máu tươi rơi xuống. nếu không phải trong tay hắn trường kiếm đâm vào đến trong băng tầng, chỉ sợ hắn đã một con ngã chồng vó ở trên mặt băng. hắn khó khăn ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào phía trước cái kia thẳng tắp mà đứng diệp hiên trên người, trong mắt tràn ngập đồng nặng nghi hoặc. Truy lý có suy yếu không rõ thanh âm đàm thoại truyền ra, làm tại sao ngươi? ngươi có thể đem ta hảo ảnh chín kiếm nhìn khám phá. Theo Mê Kiếm chân nhân lời nói hạ xuống, thân thể của hắn run lên bần bật, bật, truy lý phun đến lượng lớn máu tươi, nắm trường kiếm tay vô lực buông ra, một con ngã chồng vó ở trên mặt băng, triệt để mất đi sinh cơ. Cho tới bây giờ không có song kiếm tổ vừa mới nhìn rõ ràng hắn chố mi tâm cái kia một đạo vết máu. Đó là một đạo dài nhỏ vết dao, dọc theo hắn mi tâm vị trí đưa hắn nửa cái đầu đều đem cắt ra, không ngừng mà có đỏ tươi máu chảy xuôi bức ra, đem mặt băng nhuộn thành đỏ như máu. Đáng thương Mê Kiếm chân nhân rõ ràng thực lực mạnh mẽ, chỉ có một thân kinh thiên kiếm pháp, lại căn bản thì không có thể ở trước mặt của Diệp Hiên thi triển bức ra. Phải biết rằng người này tối thiểu cũng là một gã bước vào chí tôn hoàng cảnh võ hoàng cường giả, thực lực chút nào không cần Diệp Hiên giết chết tống ra ba đời lao tổ thực lực yếu. Cho dù là Điên Cung Lâm Phong muốn giải quyết nói của hắn đều phải hao phí một phen thủ đoạn mới được. Đáng tiếc hắn vận may không tốt, gặp phải Diệp Hiên, hắn có băng hỏa âm dương mắt, có thể hoàn toàn đem người này kiếm pháp chiêu thức khám phá, cho nên vừa mới thắng được như thế ung dung. Tốt, rất tốt, tốt vô cùng. Thấy cái kia hoàn toàn chết đi tử vong mê kiếm chân nhân. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào cái tia thẳng tắp mà Đương Diệp Hiên không có song kiếm tổ trong mắt sát ý năng rộng. Truy Lý truyền ra lệnh như băng thấu xương lợi nói, đôi mắt này của ngươi vốn lao tổn muốn. Hiện nhiên, nay không có song kiếm tổ dĩ nhiên nhìn ra Diệp Hiên đôi mắt này bất phàm, biết Diệp Hiên là dựa vào hắn đôi mắt này vừa mới đem mê kiếm chân nhân kiếm pháp chiêu thức khản phá. Bây giờ hắn dĩ nhiên theo dõi Diệp Hiên đôi mắt này. Vành cười dễ ước, theo không có song kiếm tổ lời nói hạ xuống, hắn bước ra một bước, thân hình giống như quỷ mị, lập tức xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên. Cái tia khô héo trong tay càng nhanh như tia chớp dò ra hướng về hai mắt của Diệp Hiên móc đến. Không bố thân pháp tốc độ làm cho đồng tử của Diệp Hiên co dù lại, sắc mặt biến đổi, toàn thân tóc gáy vào đúng lúc này đều không khỏi bắt đầu dựng ngược lên, hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên lui nhanh. Nhưng mà, cái kia không có song kiếm tổ lại là giống như rồi bâu lấy mật bình thường như hình với bóng, tùy ý Diệp Hiên như thế nào né tránh, như thế nào kéo dài khoảng cách, hắn đều thủy chung là xuất hiện ở Diệp Hiên trước mặt, làm cho Diệp Hiên sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có cỡ nào khó coi. Không chỉ như thế, lao già này còn biến ảo ra vô số phân thân đến, khiến người ta nhìn lại chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Nói thực ra Bây giờ Diệp Hiên cấp bậc thực lực căn bản là cùng không có song kiếm tổ vắng mặt cùng một cấp độ. Ngay lập tức, Diệp Hiên sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân cùng bạo cương khí hoạt động, trên người ma áo giáp rất đồng hiện lên, dưới chân sấm sét dâng trào, lập tức bước vào mê mội bốn tầng cảnh, đồng thời mở ra sấm sét trạng thái, làm cho hắn tốc độ tăng vọt. Ha ha, người trốn không thoát. Đã giết bản toàn người, vậy ngươi phải làm tốt bị hành hạ đến chết tình ngộ. Nhưng mà, bất luận là Diệp Hiên như thế nào chạy trốn, tốc độ tìm được như thế nào tăng cường, không có song kiếm tổ đều giống như là như hình với bóng, xuất hiện khi hắn trước mặt, trên khuôn mặt mang theo hý nụ cười. Truy lý có lệnh lùm thanh âm đàm thoại truyền ra, cười dễ kéo. Diệp Hiên trong mắt hàn quang lấp lóe, trong tay rồng mũi nhọn huy động, côn bạo đao khí ngang dọc gào thét, lại là căn bản là khó có thể thương tổn được không có song kiếm tổ may may. Cho dù là Diệp Hiên mở ra băng hỏa âm dương mắt cũng đều không thể bắt lao già này bất kỳ thân pháp uy tích, không có song kiếm tổ cũng không có sốt ruột giết Diệp Hiên, mà là muốn triệt để phá hủy tinh thần của Diệp Hiên cùng ý chí, đưa hắn từ từ hành hạ đến chết. Chỉ có như vậy mới có thể vì hắn cái kia chứa nhiều chết đi đệ tử của vô song kiếm tông báo thù. Hắn đi tới nơi này không nhìn thấy kiếm tây lai đoàn người, thậm chí tận mắt nhìn tu la vương bọn họ bị giết vậy không hề nghi ngờ kiếm tây lai bọn họ đã sớm bị Diệp Hiên giết chết vô song kiếm tông chính là trăm năm của hắn tâm huyết bây giờ bị hủy hơn phân nửa trong lòng hắn có thể nào không giận chỉ có từ từ đem Diệp Hiên phá hủy đưa hắn hành hạ đến chết mới có thể để trong lòng hắn lựa giận tìm được phát tiết bất kỳ công kích không có hiệu quả bất kỳ thân pháp cũng đều không thể đem không có song kiếm tổ bỏ rơi Diệp Hiên trong lòng vô cùng nén lớn giận vô tận sát lục chi khí theo trong thân thể của hắn phun trào bứt ra trong tay rồng mũi nhọn đột nhiên hướng về mặt đất đâm giết chóc lĩnh vực anh cười dễ ước theo động tác này của Diệp Hiên đáng sợ giết chóc kiếm khí dùng thân thể của hắn làm trung tâm theo dưới nền đất phun trào bước ra. đáng tiếc như trước không làm gì được không có song kiếm tổ may may, thậm chí căn bản là không cách nào đưa hắn bước lui nửa bước, hắn vẫn đang là quỷ dị mà xuất hiện ở trước mặt của Diệp Hiên, cũng không đúng Diệp Hiên động thủ, mà là dùng lệnh như băng hí ngược ánh mắt thấy hắn. Truy Lý có cân nhắc thanh âm đàm thoại truyền ra, muốn phá hủy một người, đầu tiên muốn theo tinh thần của hắn và ý chí bắt đầu. Bây giờ tinh thần của ngươi ý chí ở tình huống như vậy vẫn có thể chống đỡ bao lâu đây? Ở không có song kiếm tổ lời nói hạ xuống lập tức, vô hình kiếm khí không có dấu hiệu nào theo dưới nền đất phun trào bốc ra, hình thành một kiếm trận đem Diệp Hiên vây ở trong đó. Sắc bén kiếm khí một đợt tiếp một đợt hướng về Diệp Hiên kéo tới, lít nhá lít nhít, làm cho hắn căn bản là không cách nào né tránh. Quần áo của hắn bị kiếm khí dễ dàng xé rách, trên người hiện ra từng đạo từng đạo tinh mịn vết máu đến, không ngừng mà có đỏ tươi máu chảy xuôi bước ra. Cho dù là Diệp Hiên thi triển Hàn Băng lĩnh vực phải đem này kiếm trận đóng băng cũng đều không hề tác dụng. Thiên ma múa. Thấy cái như hình với bóng không có song kiếm tổ Diệp Hiên trong mắt băng hỏa lưu truyền, màu xanh tham thẳm năng lượng tất là theo trong mắt của hắn phun trào bứt ra, thẳng đến không có song kiếm tổ mà đi. Kỳ dị, khanh khách. Đồng thời còn có các loại gợi cảm chọc người tiên nữ cùng ma nữ tái hiện ra, vạn mẹo làm tức giận dáng người hướng về không có song kiếm tổ tập kích mà đi. Nhưng mà, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng, không có song kiếm tổ căn bản không hề bị lay động. Hắn say mê kiếm đạo, đã sớm đạt đến người kiếm hợp nhất mức độ, không vì vạn vật lay động. Cho dù là Diệp Hiên trong mắt huyết tán đi ra màu xanh tham thẳm năng lượng tinh chuẩn đánh vào không có song kiếm tổ trên người hắn cũng đều không thể chút nào ảnh hưởng. Ảo thuật ở trước mặt hắn có thể nói là thùng rỗng tiêu to, không có tác dụng, mặc dù ngươi thiên phú coi như không tệ, thế nhưng thực lực cảnh giới quá thấp, không làm gì được ta." Không có song kiếm tổ quỷ dị mà hiện lên ở trước mặt của Diệp Hiên, truy lý truyền ra lạnh lùng lời nói: "Ngươi còn lảng ngoan ngoãn hưởng thụ bản tọa này luyện ngục kiếm trận nuôi vị." Theo không có song kiếm tổ lời nói hạ xuống, vô tận đáng sợ kiếm khí tất là theo dưới nền đất phun trào bước ra hình thành một che kín bầu trời kiếm trận đem Diệp Hiên vây ở trong đó. Hắn muốn cho Diệp Hiên tại đây trong kiếm trận nếm hết nhân gian thiên vạn loại hành hạ mà chết, Quy 1 chương 690, Long tộc bá thể chương thứ tư, Vạn kiếp kiếm trận Vô Song kiếm tông nhất là cấp cao kiếm trận một tròng, phải 108 vị võ vương cấp bậc cường giả liên thủ mới có thể thi triển bất ra, lực sát thương to lớn, cho dù là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cường giả vây ở trong đó cũng đều là cựu tử nhất sanh. Bị vây ở vạn kiếp kiếm trận người không chỉ thân thể sẽ thừa nhận vô số kiếm khí thương tổn, tinh thần của hắn và linh hồn cũng đem thừa nhận bị kiếm khí xé rách thống khổ, cuối cùng nổ tan xác mà chết, có thể nói là tàn khốc vật phận. Nhưng mà không có song kiếm tổ đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã sớm đạt đến đạt tới đỉnh cao mức độ. Vốn phải 108 vị võ vương cấp bậc cường giả liên thủ thi triển vạn kiếp kiếm trận tất là chỉ cần hắn hơi suy nghĩ liền có thể thi triển ra. Bây giờ đem Diệp Hiên vây khôn kiếm trận chính là này tàn khốc nhất vạn kiếp kiếm trận. Từ xa nhìn lại, lít nha lít nhít kiếm khí hợp thành một kín không kẽ hở kiếm khí nhà giam đem Diệp Hiên vây ở trong đó, khiến người ta căn bản là không nhìn thấy kiếm khí nhà giam nội bộ tình huống, chỉ có thể nghe đến đến từ chính nội bộ cái kia kiếm khí gào thét âm thanh cùng Diệp Hiên cái kia thống khổ tiếng rầm. Bây giờ ở vạn kiếp trong kiếm trận, Diệp Hiên đã sớm vết thương trăm chín, trên người hắn từ ma khí ngưng tụ ma áo giáp rất đồng cũng đều bị hết mức xé rách. Nếu không có Diệp Hiên có Kim Long Thánh Giáp hộ thể nói, e sợ bây giờ hắn đã sớm bị này kiếm khí xé rách đến hoàn toàn thay đổi. Mặc dù là như thế, giờ phút này Diệp Hiên nhìn qua cũng đều là vạn phần chất vật, trên tay cùng trên chân nhiều chỗ bị kiếm khí xé rách đến từng đạo từng đạo bắt mắt vết máu, không ngừng mà có đỏ tươi máu nhỏ xuống đất ra. Mà này đau đớn cũng gần như đều chỉ là Diệp Hiên giờ phút này biểu tượng mà thôi, nghiêm trọng nhất còn là linh hồn của hắn. Nay kiếm khí không chỉ có thể thương tới thân thể của hắn, vẫn có thể thương tới linh hồn của hắn mỗi khi kiếm khí theo trên người hắn sệt qua lập tức linh hồn của hắn tựa như là bị dao vỡ ra bình thường, cho dù là tính cách kiên nghị hắn tại kia xé rách giống như đao đứt dưới, trí lý không nhịn được phát sinh từng tiếng đều thảm thiết đến ken ken ken. đứng ở vạn kiếp trong kiếm trận thấy cái kia litnha litnits gào thét mà đến kiếm khí diệp hiên cố nén thân thể truyền đến đau nhức vung lên trong tay rồng núi nhọn liều mạng mà công kích cùng phòng ngự, nhưng này kiếm khí giống như là vĩnh viễn cũng tiêu hao bất tận bình thường. mỗi khi hắn đánh nát một phần kiếm khí sau thì sẽ có càng nhiều kiếm khí hướng về hắn đánh chết mà đến. nếu là tùy ý trước mắt thế cuộc như vậy tiếp tục kéo dài nói vậy Diệp Hiên tất nhiên sẽ tươi sống mệnh chết ở nơi đây, làm cho hắn sắc mặt lạnh như băng khó coi tới cực hạn. Hắn một bên chống đỡ kiếm khí công kích, một bên mở ra băng hỏa âm dương mắt kiểm tra này vạn kiếp kiếm trận kẽ hở, nhưng mà nhưng không có bất kỳ phát hiện. Nếu muốn phá vỡ này vạn kiếp kiếm trận, chỉ có thi triển mạnh mẽ võ kỹ một đòn mà bại. Đáng tiếc, cho dù là Diệp Hiên thi triển hai lần dung hợp võ kỹ cũng không có bất kỳ hiệu quả, làm cho thần sắc hắn âm trầm một mảnh. Tới cuối cùng người này đơn giản không đi suy nghĩ như thế nào phá vỡ này vạn kiếp kiếm trận tập kích, mà là suy nghĩ như thế nào tại đây vạn kiếp trong kiếm trận hao tổn nữa. Thậm chí tới cuối cùng người này thẳng thắn đem trước mắt này vạn kiếp kiếm trận cho rằng là một chỗ thực tập, bất cứ lợi dụng này lít nha lít nhít kiếm khí tiến hành tu luyện. Chỉ thấy Diệp Hiên toàn thân cương khí hoạt động, không muốn tránh né kiếm khí công kích, mà là ở vạn kiếp trong kiếm trận ngồi khoanh chân, hai tay bấm quyết đem ma quân pháp tướng thi triển bước ra, làm cho thân hình của hắn bị ma quân pháp tướng bao vây. Ma quân pháp tướng mặc dù có rất mạnh lực phòng ngự, thế nhưng như trước là ngăn cản không dứt này kiếm khí công kích, chúng nó ở xuyên tấu ma quân pháp tướng sau liền hơn thế không giảm hướng về Diệp Hiên tập kích tới, đi vào đến trong thân thể của Diệp Hiên, khiến cho lý của Diệp Hiên phát sinh thống khổ hằn đến có điều có ma quân pháp tướng ngăn cản kiếm khí sức mạnh chiếm được làm suy yếu làm cho chúng nó rơi vào trên người của Diệp Hiên lúc chỗ tạo thành đau đớn cùng phá hoại ở Diệp Hiên thân thể cùng linh hồn có thể tiếp thu đến trong phạm vi làm cho Diệp Hiên trực tiếp lợi dụng kiếm khí đến rèn luyện thân thể của hắn và linh hồn đến bây giờ hắn dĩ nhiên đem âm dương bá thể quyết tu luyện đến tầng thứ 4 hoa dòng cảnh mà cảnh giới này tu luyện thì lại chủ yếu là đem thân thể cùng linh hồn hoàn mỹ kết hợp vận dụng và ở cái dung hợp này trong quá trình tìm được thăng hoa cùng lộ sắc thu được vượt qua nhân loại cực hạn sức mạnh cùng năng lực mà cụ lực lượng này cùng năng lực thì lại được gọi là dòng lực lượng cho nên cảnh giới này vừa được gọi là hoa dòng cảnh. Một khi thu được dòng lực lượng, nắm giữ dòng lực lượng, vậy Diệp Hiên liền có bộ phận dòng sức mạnh, mặt ngoài thân thể không chỉ có thể biến ảo ra vảy rồng đến tăng cường công kích hoặc là ra tăng phòng ngự, còn nghĩ có bay lên trời chui xuống đất, ngựa lôi thổ tức, long tộc bá thể các loại năng lực. Chỉ có điều thì Diệp Hiên trước mắt mà nói, có thể biến ảo ra vảy rồng tăng cường công kích cùng ra tăng phòng ngự dĩ nhiên không sai, nếu muốn thu được năng lực khác nói còn cần tiếp tục đi tu luyện cùng nghiên cứu. Trước mắt này vạn kiếp kiếm trận đã có thể đối với thân thể của Diệp Hiên tạo thành thương tổn vẫn có thể đối với hắn linh hồn tạo thành lực sát thương, đây đối với tu luyện âm dương bá thể quyết tầng thứ 4 hóa rồng cảnh diệp hiên tới nói không thể nghi ngờ là một tuyệt hảo nơi tu luyện. Bây giờ có thể nói là cơ hội hiếm có, diệp hiên căn bản sẽ không nữa suy nghĩ ấy sự tình của hắn, mà là chuyên tâm lợi dụng này vạn kiếp kiếm trận tu luyện. Lợi dụng này vạn kiếp kiếm trận, diệp hiên nói không chừng có thể tu luyện ra hiếm thấy long tộc bá thể. Mặc dù kiếm khí vào cơ thể cái kia nồng nặng đau nhức làm cho hắn thống khổ và phân, thế nhưng cảm nhận được sức mạnh thực lực tìm được tăng lên hắn nhưng cũng cảm thấy vui sướng và phấn. Tới cuối cùng, cái kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ từ đã biến thành hưởng thụ tiếng gầm gừ. Chỉ có điều, bất luận hắn âm thanh là thống khổ kêu thảm thiết còn là hưởng thụ rít rạo, rơi vào bên ngoài không có song kiếm tổ trong thai đều là thê thảm hết thảm. Không có song kiếm tổ sắc mặt lạnh như băng đứng ở vạn kiếp kiếm trận bên ngoài, nghe được ở chỗ Diệp Hiên cái kia truyền ra tiếng gầm gừ, trên khuôn mặt hiện ra một chút tàn nhẫn nụ cười. Không cần nhìn, hắn đã có thể nghĩ đến vạn kiếp trong kiếm trận Diệp Hiên bị kiếm khí xé rách thân thể không dứt dây rủa hết thảm tình cảnh. Có điều, tiểu tử này kiên trì thời gian đúng là rất dài, lâu như vậy còn có sức mạnh tiêu to. Sau đó, không có song kiếm tổ liền không tiếp tục để ý vạn kiếp trong kiếm trận Diệp Hiên xoay đầu lại đưa mắt rơi vào vậy cùng kiếm không có chân nhân kịch đấu phương vô kiệt trên người lông mày không để lại dấu vết vừa nhíu hắn hiển nhiên thật không ngờ phương vô kiệt có thể ở kiếm không có chân nhân trong tay kiên trì lâu như vậy phải biết rằng kiếm không có chân nhân nhưng nhất tinh võ hoàng mà thực lực của phương vô kiệt bất quá là hư không tinh cảnh võ vương mà thôi tiểu tử này có thể vượt qua một cảnh rơi lớn ở kiếm không có chân nhân trong tay chống đỡ lâu như vậy đích thật là không dễ dàng mặc dù hắn chỉ là ở một mực tiến hành né tránh cùng phòng ngự ngay lập tức không có song kiếm tổ chính là tỉ mỉ mà quan sát phương vô kiệt đến trong mắt lập loe lợi hại ánh sáng. Chú Lý có lẩm bẩm thanh âm đàng thoại truyền ra. Vạn dặm thần đi bước, đội trắng thay đen tay. Người này là đạo thánh học trò. Đạo thánh, đạo môn người sáng lập, tin đồn hắn cùng Bạo chúa Lam Phong chính là cùng một thời đại nhân vật và còn là huynh đệ của hắn. tức của người giàu giúp người nghèo khó, đi lại ở bên trong đất trời. Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi tồn tại trí cao, không có ai biết tên của hắn. Thế nhưng hắn đạo thánh tên tuổi lại là không ai không biết không người không hay. Từng hoa hạ giang hồ bên trong có tin đồn chạy ra, đạo thánh có 100 như hoa như ngọc lão bà, mà hắn sở dĩ làm đạo thánh là vì không chịu được 100 lão bà dây dưa mà chạy ra khỏi nhà. Đồng bên bên ngoài làm nổi lên đạo thánh đến. Bây giờ nhìn thấy Phương Vô Kiệt thi triển ra đạo thánh mang tính tiêu chí biểu trưng võ công đường mấy vạn dặm thần đi bước cùng đổi trắng thay đen tay, nay không có song kiếm tổ có thể nào không cảm thấy chấn động cùng giật mình. Mặc dù hắn chưa từng thấy qua vị kia danh tiếng hiển hách đạo thánh, thế nhưng là biết được đạo thánh mạnh mẽ, không muốn dễ dàng đối địch với đạo thánh. Ngay lập tức, không có song kiếm tổ ánh mắt lấp liệt, trong mắt hàn quang lóe lên, con ngón tay búng một cái. Một đạo vô hình kiếm khí tất là theo đầu ngón tay của hắn phun ra bức ra, hóa thành một vệ sáng không có dấu hiệu nào đánh ở trên người của Phương Vô Kiệt, đưa hắn vai trái suy thủng, đưa hắn cho đánh bay ra ngoài. Thế thế Kiếm không có chân nhân đang muốn quay Phương vô kiệt triển khai truy kích, thế nhưng lại bị Không có song kiếm tổ đưa tay cho ngăn lại. Bút. Phương vô kiệt một liền lui về phía sau thật dài một khoảng cách vừa mới ổn định thân hình, xuê bàn tay ra che vai trái vết thương, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào Không có song kiếm tổ trên người, trong mắt lập loè lạnh như băng hàn mang, cùng bạo sát ý hoạt động. Phương vô kiệt đang muốn quay Không có song kiếm tổ phát động tấn công, Không có song kiếm tổ tất là trầm giọng mở miệng nói, vạn dặm thân đi bước, đổi trắng thay đen tay, tiểu tử, ngươi là đạo thánh học trò, ngươi đã biết lão giả kia tên gọi, còn không mau mau cút cho ta đến một mảnh, ngoan ngoãn thả hiền ca nghe được vạn kiếp trong kiếm trận truyền ra kêu thảm thiết của diệp hiên, phương vô kiệt nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, nghiến răng nghiến lợi thứ nói: tiểu tử, xem ở đạo thánh trên mặt, bản tọa không làm khó dễ ngươi, hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. còn diệp hiên tên tiểu xuất sinh này người cũng đừng nghĩ, hắn tổn thương ta vô song kiếm tông nhiều đệ tử như vậy, hắn nhất định phải chết. không có song kiếm tổ ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào phương vô kiệt, truy lý có lệnh thanh âm đàm thoại truyền ra, vậy nếu như ta nhất định phải ngươi thả hắn, phương vô kiệt nắm đấm vang lên kẹt kẹt, vẻ mặt kiên quyết mở miệng, vậy bản tọa chỉ đành liền ngươi đồng thời giết, không có song kiếm tổ mặt không thay đổi mở miệng ngươi sẽ không sợ cái kia nhà ta lão già kia. Phương vô kiệt vẻ mặt không cam lòng nói. Cho dù là hắn đến rồi cũng giống nhau. Hôm nay Diệp Hiên tiểu xuất sinh kia nhất định phải chết. Không có song kiếm tổ nói một cách lạnh lùng. Nếu như ngươi không muốn chết nói, vậy thì cút nhanh lên. Thảo, Phương vô kiệt tùy lý phát sinh một tiếng tức giận mắng. Dưới chân bước chân di động, xoay vòng thiết quyền tàn nhẫn mà hướng về không có song kiếm tổ ném tới. Bút. Đáng tiếc hắn thực lực cảnh giới cùng không có song kiếm tổ cách biệt quá xa, bị hắn dễ dàng cản lại. Ngươi đã như vậy muốn với hắn cùng chết, vậy bản tọa sẽ giúp đỡ ngươi được rồi. cười dễ ước. Theo không có song kiếm tổ lời nói hạ xuống, hắn khô héo bàn tay nhanh như tia chớp dò ra khắp ở trên ngực của Phương vô kiệt, đồng thời cầm lấy bàn tay của Phương vô kiệt đột nhiên phát lực, mạnh mẽ sức mạnh để mầm gian bùng nổ, đem thân thể của Phương vô kiệt nặng nề cho quăng bay ra đi. Ph Phương vô kiệt truy lý phun đến lượng lớn đen tuôi máu tươi, giống như một viên như đạn pháo bay ngược ra ngoài, nện ở xa xa trên mặt bằng, người bị thương nặng, lại cũng khó có thể bỏ lên, từng tiêm một đen tuôi máu tươi không ngừng mà theo khỏe miệng của nàng chạy xuôi bứt ra. Lao giả, khuku, Phương vô kiệt rủa muốn theo mặt đất bỏ lên, nhưng hắn vừa mới vừa mới đứng lên dưới chân chính là vạch một cái, một lần nữa té lăn quay trên mặt băng. bản tọa sở dị giữ lại mạng của ngươi là vì muốn ngươi tận mắt tiểu tử kia chết, chết rồi cứu hắn cái ý niệm này. thấy dáng gấp kia thê thảm phương vô kiện, không có song kiếm tổ vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. bây giờ cái kia vạn kiếp trong kiếm trận tiên tiểu tử kia tiếng tiêu thảm thiết đình chỉ ở chỗ cũng không có bất kỳ giấy ruổi động tĩnh truyền ra, nói vậy giờ phút này tiểu tử kia đã bị vạn ngàn kiếm khí xé thành mảnh nhỏ, nổ tan xác mà chết. bây giờ thì cho ngươi tận mắt nhìn hắn thảm trạng được rồi. theo không có song kiếm tổ lời nói hạ xuống, hắn tay háo bảo đột nhiên vung lên, vô hình cương khí quét tán cái kia khổng lồ vạn kiếp kiếm trận tất là vào thời khắc này từ từ tàn đi theo vạn kiếp kiếm trận tàn đi vốn ở kiếm trận quanh chân tu hành diệp hiên lại là vào thời khắc này chậm chậm mở ra cái kia đóng chặt hai mắt theo diệp hiên hai mắt mở từng mảng từng mảng màu vàng vảy rồng ở trên cánh tay phải của hắn lan tràn như lên một luồng hùng vi khí tức càng không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra ở bốn phía vang lên một luồng vô hình tình khí làn rõ cùng lúc đó diệp hiên cái kia lạnh như băng âm thanh cũng là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên lao giả cảm tạ ngươi để cho ta tu thành long tộc bá thể Quy 1 chương 691, viện quân cùng xuất hiện canh thứ 5. "Lão giả, cảm tạ ngươi để cho ta tu thành Long tộc bá thể." Bất Thình Linh vang lên âm thanh để e rằng song kiếm tổ cùng kiếm không có chân nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại, khi bọn hắn hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại, nhìn cái kia cả người còn cuốn hát sắc ma khí theo trong kiếm trận từ từ đi tới Diệp Hi lúc, sắc mặt lại là không khỏi đại biến, chú truy lý truyền gia kinh hãi thất thố lời nói. "Này, này, hắn, hắn bất cứ không có chết, thậm chí không có bị thương, này làm sao có khả năng?" Không chỉ không có bị thương, người này thoạt nhìn tựa hồ so với trước khi trở nên càng mạnh hơn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bây giờ Diệp Hiên tóc dài tung bay, bởi vì hắn quần áo bị kiếm khí xé rách duyên cớ, cái kia cường tráng trên người chính là triệt để hiện lộ ra. Ở trên người của hắn nhìn không tới chút nào kiếm khí lưu lại vết thương, chỉ có một đạo trông rất sống động màu vàng long văn giống như một con màu vàng thần long chiêm cư ở phía bên phải của hắn trên lồng ngực, đầu rồng hướng lên trên, mở ra miệng rộng dường như muốn đưa hắn cổ cho cắn nước, có vẻ khí thế ép người. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều bị màu vàng vảy rồng bao trùm, phối hợp hắn giờ phút này tư thế và khí thế, tràn ngập một luồng khó có thể giải thích bạo lực mỹ học, làm cho mê đắm trong đó. Cánh tay trái của hắn thì lại là bị màu đen ma khí vần quanh, giống như bám vào trên người hắn một con hắc sắc ma rồng, làm cho hắn khí thế càng thêm hung mãnh ép người. Khi hắn bốn phía vây quanh vô hình kình khí cũng đều đã bị khí thế của hắn ảnh hưởng. Vào đúng lúc này hóa thành hình rồng, đầy giấy một luồng không thể xâm phạm uy nghiêm. Đây là Diệp Hiên ở đem âm dương bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ bốn hóa rồng cảnh chỗ thu được rồng lực lượng, chỉ có điều bây giờ hắn chỉ có thể nắm giữ một kia rồng lực lượng. Bây giờ ngưng tụ ra Long tộc bá thể cũng gần như chỉ là mô hình mà thôi, còn cần hậu kỳ không ngừng mà hoàn thiện tu luyện các loại. Mặc dù là như thế cũng làm cho sức chiến đấu của Diệp Hiên một lần nữa tăng lên một cấp bậc. Đây đối với Diệp Hiên tới nói không thể nghi ngờ là đáng giá chúc mừng. Dù sao, nếu là không có này không có song kiếm tổ vạn kiếp kiếm trận nói, Diệp Hiên còn khó có thể đem này lòng tộc bá thể mô hình ngưng tụ bước ra. Hiên ca, thấy cái tia từ từ đi tới Diệp Hiên, trọng thương phương vô kiệt trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc vui sướng. Truy lý có kích động thanh âm đàm thoại truyền ra. Người trước tiên nghỉ ngơi, nơi đây giao cho ta. Thấy phương vô kiệt cái tia trọng thương dấp, Diệp Hiên trầm giọng mở miệng nói. Như vậy sao được? Chúng ta nói cẩn thận nhưng muốn sóng vai chiến đấu. Hơn nữa ta còn biết đánh nhau. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Phương Vô Kiệt khó khăn đứng dậy, lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Dòng bạc lực lượng mở. Theo hắn lời nói hạ xuống, hai tay hắn đột nhiên ấn kết, cũng không biết người này rốt cuộc huy động ra sao bí pháp đến, một luồng thần bí sức mạnh vào thời khắc này thức tỉnh, tóc của hắn bất cứ vào đúng lúc này hướng về màu bạc thay đổi, trên cánh tay bất cứ sinh trưởng đến từng mảng từng mảng màu bạc vậy giống đến. Không chỉ như thế, trên người hắn thương thế dùng mắt trần có thể thấy tốc độ đang khôi phục, hắn vốn hề bại khí tức vào đúng lúc này lại là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, phảng phất nếu một con ngủ say cự long vào đúng lúc này chậm chậm thức tỉnh. Này một nguồn sức mạnh phương vô kiệt còn chưa từng hoàn toàn nắm giữ, không phải vạn bất đắc dĩ mức độ, hắn căn bản liền sẽ không thi triển bước ra. Gần như là trong chốc lát, tóc của Phương Vô Kiệt triệt để đã biến thành màu bạc, hắn hai mắt đồng tử cũng đã biến thành màu bạc, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra chói mắt ánh sáng. Còn hơn trước khi cường đại rồi mấy lần khí tức tất là theo trong thân thể của hắn khuyết tán bước ra. Thời điểm này, Phương Vô Kiệt thực lực cảnh giới trực tiếp theo hư không tinh cảnh võ vương tăng lên tới chí tôn hoàn cảnh võ hoàng. Vào giờ phút này, Diệp Hiên cùng Phương Vô Kiệt hai người song vai đứng chung một chỗ làm cho người ta cảm giác giống như đối mặt không phải hai người, mà là hai con rồng. Một con kim long Một con rồng bạc. Cảm nhận được diệp hiên giờ phút này khí tức cùng trạng thái, không có song kiếm tổ sắc mặt khó coi tới cực hạ. Hắn xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của phương Vũ kiệt, truy lý có băng hàn thanh âm đàm thoại truyền ra, rồng bạc lực lượng, nhìn răng, rớt. Thân phận của ngươi không đơn thuần là đạo thánh học cho đơn giản như vậy. Có điều, chẳng cần biết ngươi là ai, là thân phận gì, đã gan dạ cùng bán tọa là địch, vậy ngươi đều phải chết. Kiếm không có, giết hắn cho ta. Theo không có song kiếm tổ lời nói hạ xuống, càng mạnh mẽ hơn khí tức tất là theo kiếm không có chân nhân trong thân thể khuyết tán bức ra, thân thể của hắn hóa thành một vệ sáng thẳng đến Vương Vô Kiệt mà đi, đối với hắn triển khai công kích. Tiểu Súc Sinh, ngươi cũng đi tìm chết. Không có song kiếm tổ cũng là mang theo mạnh mẽ sát ý hướng về Diệp Hiên đánh giết mà đi. Oanh cười dễ ức. Nhưng mà, nhưng vào lúc này một luồng hùng vi kiếm khí màu đen giống như một đạo màu đen nộ long đột nhiên từ đằng xa phun trào mà đến, hướng về không có song kiếm tổ cùng kiếm không có chân nhân bọn họ tập kích mà đi, làm cho bọn họ lao ra động tác vì đó mà ngừng lại, theo bọn họ cùng Diệp Hiên bọn họ trung gian sẽ qua. Đánh ở phía xa trên hòn đảo nhỏ phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang. Vô Song lão cẩu muốn đánh nhau nói, "Chúng ta chơi với ngươi." Lạnh như băng âm thanh cũng là vào đúng lúc này Lặng Yên gian văng lên. Soạt soạt soạt. Theo thanh âm này văng lên, từng đạo từng đạo mạnh mẽ sắc bén thân hình hóa thành trượt tuyết cùng nhau từ đằng xa băng tuyết bao trùm trên bờ biển bay vọt mà đến, vững vàng mà rơi vào không có song kiếm tổ trước mặt của bọn họ, đưa bọn họ cho bao bọc vây quanh. Một người cầm đầu khuôn mặt tang thương lãnh khốc, trên người quần áo đen, cầm trong tay hàng phục long kiếm, khí thế phi phạm, cực độ ép người. Hắn không phải người khác, chính là điên cuồng Lâm Phong. Cung Điên Cung Lâm Phong đồng thời tới rồi không chỉ có Thánh Ma địch La Khắc, phí thành Thủ phủ Kiệt Khắc La Tư, Lộ Dịch Tư, Hạ Na, Lý Thuần Dương các loại chứa nhiều quen thuộc khuôn mặt cũ, còn có rất nhiều khí thế bất phàm, thực lực mạnh mẽ khuôn mặt mới, bọn họ toàn bộ đều là Thánh Ma địch La Khắc mang đến cung viện. Mỗi một cái đều là một ngàn chọn một hảo thủ, bọn họ khí tức hòa vào nhau tương thông, nương tụ cùng nhau giống như một con khổng lồ huyền vũ, chân ổn dày nặng, hung uy vô song, khiến người ta cảm thấy run rẩy, không dám chút nào cùng với là địch. Cho dù là không có song kiếm tổ cùng kiếm không có chân nhân hai người bọn họ cũng đều vào đúng lúc này cảm nhận được một luồng vô hình áp lực. Bọn họ biết, điên cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La khắc bọn họ mang đến người, không, có một kẻ yếu, toàn bộ đều là trải qua mấy trăm trận chiến đấu cùng giết chóc, căn bản là không phải phổ thông võ vương cường giả có thể so với. bài Kiến Nhiên Thiếu. Trong nháy mắt tiếp theo, ở không có song kiếm tổ bọn họ lúng túng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Thánh Ma Địch La khắc dẫn 168 vị cường giả vào đúng lúc này cùng nhau quay hai tay hắn ông quyền, quỳ một gối xuống đi, Truy Lý truyền ra chấn thiên động địa lời nói. Hay. Bọn họ âm thanh giống như hồng trùng, khí thế ép người, chấn động đến mức người lỗ tai phát run, tê cả da đầu. Bọn họ khí thế ngưng tụ ra vạn năm huyền vũ cảng vào đúng lúc này ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng đến, đưa bọn họ khí thế hiện lộ hết, làm cho kiếm không có chân nhân theo bản năng mà lui về sau hai bước. A Hiên, như thế nào? Không có chuyện gì chứ? Không có kiện ngươi vẫn tốt chứ? Thân thiết thanh âm đàm thoại cũng là theo điên cuồng lâm phòng, thánh ma địch la khắc, Lý Thuần Dương truy lý của bọn họ chuyển ra. Diệp Hiên cùng Phương Vô Kiệt hai người nhìn nhau nở nụ cười, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Thấy cái kia hàn huyền Diệp Hiên. Điên cùng Lâm Phong bọn người, không có Song Kiếm tổ sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có cỡ nào khó coi, hắn thật không ngờ Diệp Hiên vẫn còn có trước mắt như vậy một đám giúp đỡ. Dù cho hắn thực lực bất phàm, nếu muốn đem Diệp Hiên bọn họ hết mức giải quyết nói cũng có lớn lao độ khó. Nếu có Tu La Vương, lãnh gia sơ đại lao tổ, Tống gia sơ đại lao tổ bọn họ ở đây nói, bọn họ căn bản thì hoàn toàn không sợ, đáng tiếc bọn họ toàn bộ cũng đã chết thảm ở trong tay của Diệp Hiên. Không thể không nói, Diệp Hiên một loạt kế hoạch cùng thủ đoạn thật to đem không có Song Kiếm tổ bọn họ sức chiến đấu làm suy yếu. Lao tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? kiếm không có chân nhân cản vào đúng lúc này không nhịn được nhỏ giọng hỏi không có song kiếm tổ không nói gì mà là đem lạnh như băng ánh mắt rơi vào điên cuồng lập vòng thánh ma địch la khát bọn người trên lợi truy lý truyền gia huy nghiêm đáng sợ lời nói chư vị rốt cuộc là ai cũng dự định tranh đoạt vũng nước đục này hiện nhiên người này bởi vì hàng năm bế quan duyên cớ cũng không quen biết điên cuồng lập phòng thánh ma địch la khát bọn người lão giả ngươi là sống bị hồ đồ rồi a liên điên cuồng đại nhân thánh ma đại nhân bọn họ cũng không nhận ra nghe được không có song kiếm tổ lời nói cái kia thánh ma địch la khát mang đến chứa nhiều bộ hạ đều là không khỏi cười lạnh nói điên cuồng thánh ma nghe vậy, không có song kiếm tổ bên cạnh kiếm không có chân nhân sắc mặt không khỏi biến đổi, truy Chuy lý truyền gia kinh hái thất thố lời nói đến, chẳng lẽ là từng phương Tây Tu la thế giới chín đại ma vương ở chỗ điên cùng cùng thánh ma. Bọn họ không phải cũng sớm đã chết rồi gì, làm sao có khả năng còn sống. Nghe được kiếm không có chân nhân lời nói, không có song kiếm tổ lúc này mới nhớ tới liên quan tới điên cùng cùng thánh ma tin tức, dù sao hắn mặc dù không hỏi chuyện giang hồ, thế nhưng liên quan tới hơn 3 năm trước thần ma điện bị diệt tin tức vẫn có nghe thấy, biết một ít chuyện đến. Ngay lập tức, không có song kiếm tổ chính là đưa mắt rơi vào Điên Cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắc bọn người trên người, trong mắt lập lòe sắc bén ánh sáng, truy lý có lạnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra, năm đó thần ma điện bị diệt lúc hai vị may mắn tránh được một kiếp, ở phương Tây tu la thế giới lăn lộn không đi rồi, chạy đến nơi này quản việc không đâu gì. Quản việc không đâu? Nhìn dáng dấp tin tức của ngươi hoàn toàn không linh thông, nói thật cho ngươi biết à, Diệp Hiên hắn là huynh đệ chúng ta phụ tá mới con chủ. Nghe vậy, Điên Cuồng Lâm Phong khẽ miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, lạnh lùng mà miệng. Hắn là các ngươi phụ tá mới của chủ? nghe được Điên Cuồng lời nói của Lâm Phong, không có Song Kiếm tổ cùng Kiếm không có chân nhân sắc mặt cùng nhau biến đổi, Truy Lý truyền gia kinh hai thất thố lời nói đến. Bọn họ thật sự là không nghĩ ra trước mắt cái này Diệp Hiên rốt cuộc có tài cán gì bất cứ có thể có được Điên Cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La Khắc phụ tá của bọn họ, nhận hắn làm mới quân chủ. Phải biết rằng ở phương Tây Tu La trong thế giới ngoại trừ Tam Hoàng Ngũ Đế ở ngoài, Điên Cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc bọn họ có thể cũng là có thể gọi bằng tôn nhân vật đáng sợ. Tin tức này đối với không có Song Kiếm tổ cùng Kiếm không có chân nhân bọn họ tới nói thật sự là thái quá kính bạo. Có điều, rất nhanh bọn họ chính là cố bình tĩnh lại. Không có Song Kiếm tổ vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm điên cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La Khắc, trong mắt lạnh như băng ánh sáng lấp lóe, trí truy lý truyền ra bao hàm sát ý lời nói, vậy theo các ngươi nói như vậy, là quyết tâm muốn cùng bản tọa là địch, không phải quyết tâm muốn với các ngươi là địch, mà là vẫn với các ngươi đều là địch nhân. Lão giả, Thánh Ma Địch La Khắc lạnh lùng trả lời. Ở Thánh Ma Địch La Khắc lời nói hạ xuống lập tức, hắn bước ra một bước, mạnh mẽ tùy khí ngang dọa quyết tán, thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Khi hắn thân hình lại hiện lộ bước ra lúc, đã ở không có Song Kiếm tổ trước mặt, xoay vòng cái kia gượng mạnh mẽ thiết quyền tàn nhẫn mà hướng về không có Song Kiếm tổ ném tới. Bất thình lình biến cố để e rằng Song kiếm tổ hơi thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt tiếp theo hắn chính là xoay vòng nắm đấm cùng Thánh ma năm đấm của địch La Khắc chạm vào nhau cùng nhau. Giống như như bài sơn đảo hải bên ngông năng lượng thì lại này, đây hai người bọn họ làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bứt ra. Quy một chương 692, cường cường quyết đấu, tình thế khó khăn. Cảnh thứ 6. cười Theo khủng bố năng lượng chưa từng Song kiếm tổ cùng Thánh ma địch La Khắc bọn họ trên nắm tay phun trào bứt ra, mạnh mẽ sức mạnh ngang dọc bùng nổ, không có Song kiếm tổ chỉ cảm thấy thân thể lập tức mất không chế, bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài. Còn không đợi hắn ổn định thân hình, Thánh Ma Địch La khắc chính là gào thét bứt ra, lập tức xuất hiện ở trước mặt của hắn, đùi phải bị cực nóng khí lưu vần quanh mang theo mạnh mẽ sức mạnh hướng về không có song kiếm tổ khuôn mặt rút đi với hắn một bên chặn cánh tay chạm vào nhau cùng nhau. Xuy suy, Thánh Ma Địch La khắc thân thể ẩn chứa như bài sơn đảo hải sức mạnh bùng nổ, không có song kiếm tổ một lần nữa bị đáng sợ sức mạnh chấn động đến mức cũng đầy ra ngoài, ước chừng ở trên mặt băng tuột tưởng trăm mét khoảng cách vừa mới ổn định thân hình. Hắn run lên bị chấn động đến mức tê dại cánh tay, ngẩng đầu lên thấy Thánh Ma Địch La khắc, trong ánh mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị cùng kiên kỵ. Này thánh ma địch la khắc thân thể ẩn chứa sức mạnh xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, nếu không phải hắn có kiếm khí hộ thể e sợ ở vừa rồi thánh ma công kích của địch la khắc bên dưới thì sẽ bị thương. Dù sao hắn tu luyện chính là kiếm đạo, thân thể lực lượng cũng không phải cường hạng của hắn. Lao tổ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kiếm không có chân nhân cũng là vào đúng lúc này, nhanh như tia chớp lui tới không có song kiếm tổ trước mặt, truy lý có nghiêm nghị thanh âm đàm thoại truyền ra. Thánh ma địch la khắc cùng điên cuồng lâm phong bọn họ đều là cực kỳ khó chơi chủ, đáp hợp lý Thuận dương, Lộ Dịch Tư. Hạ na bọn họ các loại chứa nhiều ngang ngược. Căn bản là không phải kiếm không có chân nhân cùng không có song kiếm tổ hai người có thể chống lại. Không có song kiếm tổ sắc mặt khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thánh Ma địch La Khắc, trong mắt lập loè vô tận hằn mang, Truy Lý có uy nghiêm đáng sợ thanh âm đàm thoại truyền ra. Địch La Khắc, các ngươi coi là thật muốn cùng bản tọa là địch, ra sức bảo vệ tên rác rưởi này tiểu tử gì? Nếu như đúng là như vậy nói, vậy bản tọa có thể cảnh cáo ngươi, hắn đắc tội người có thể không thể chỉ ta một, còn có thiên ảnh Đao Tông, vạn tượng Thần Tông thậm chí là bất tử Thiên Hoàng, các ngươi cũng không nên u mê không tỉnh, mà là cần nghĩ cho rõ. Dù sao các ngươi ở ba năm trước đại nạn bên trong nhặt về một cái mạng cũng không dễ dàng cười giễu kéo. Nhưng mà, đáp lại không có song kiếm tổ lại là thánh ma địch la khắp cái kia gượng mạnh mẽ một quyền cùng điên cuồng lâm phong cái kia lộ hết tài năng một kiếm. Ông ánh ánh quyền cùng sắc bén kiếm khí mang theo sắc bén sát ý gào thét hướng về không có song kiếm tổ kéo tới, làm cho hắn biến sắc một mặt kiếm khí tấm khiên ở trước mặt hình thành. Vĩnh ảnh. Nặng nghe tiếng va chạm vang lên, kiếm khí tấm khiên vỡ vụn, không có song kiếm tổ thân thể một lần nữa bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, làm cho hắn thiết sắc tái nhợt, muốn bao nhiêu khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Hắn mặc dù thực lực cường hãn, cực kỳ bất phàm, Thế nhưng vừa chỗ nào có thể đỡ Thánh Ma Địch La khắc cùng điên cuồng liên thủ của Lâm Phong. Có điều, làm như cảm ứng được cái gì, không có Song Kiếm Tổ khó coi trên khuôn mặt lại là hiện ra vẻ vui mừng. Ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên đoàn người, truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói, một đám điếc không sợ súng gì đó. Các ngươi đã như thế u mê không tỉnh, vậy bản tọa sẽ tác thành các ngươi rồi. Thiên Đao lão quỷ, các ngươi đã đều tới, vậy còn không mau mau hiện thân đi ra. Ha ha. Vô Song lão nhân, ngươi cảm ứng đúng là rất nhạy mà. Không có Song Kiếm Tổ lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, Ha ha, tiếng cười lớn chính là vào đúng lúc này lặng yên gian vang lên. Theo thanh âm này vang lên, ở Thánh Ma Địch La Khắc, Diệp Hiên, Điên Cuồng Lâm Phong bọn họ lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hai bóng người tất là nhanh như chớp giật theo trên bờ biển trong rừng rậm bay ra. Mấy cái tránh lập tức, hai người bọn họ chính là bay vọt mà đến, vững vàng mà rơi vào không có song kiếm tổ bên cạnh. Bọn họ không phải người khác chính là cực nhanh chạy tới nơi này đến Thiên Đao Láo Tổ cùng Thiên ảnh Đao Tông Tông chủ vợ của Ngô Trung Khôi Nạp Lan Tự. Thiên Đao Láo Quỷ, đều loại này lúc ngươi còn cười được. Thấy cái kia nở nụ cười Thiên Đao Láo Tổ, không có song kiếm tổ sát mặt lạnh như băng mở miệng. Nạp Lan tự ánh mắt theo bốn phía đảo qua cũng không có phát hiện chồng của nàng bóng người, chính là vào đúng lúc này không nhịn được mở miệng hỏi, "Vô Song tiền bối, chúng khôi bọn họ đều chết rồi." Nhưng mà, trả lời nàng lại là không có song kiếm tổ cái kia lệnh như băng lánh đạm lời nói, "Đều chết rồi. Cái kia chồng ta hắn." Nghe nói Vô Song lão tổ lời nói, bất luận là thiên đao lão tổ còn là sắc mặt của Nạp Lan tự đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, truy lý truyền gia kinh hai thất thố lời nói đến, "Đương nhiên là chết rồi." Ở nơi đây trừ bọn họ ra ở ngoài, các ngươi vẫn có thể nhìn thấy cái khác người sống gì. Không có song kiếm tổ vươn ngón tay chỉ vào Diệp Hiên bằng người vẻ mặt khó coi mở miệng, hiển nhiên không có, bọn họ toàn bộ đều chết ở đám người kia trong tay. Không có song kiếm tổ lời nói giống như một chậu nước lạnh tạt vào thiên đao láo tổ cùng nạp lan tự trên người, từ đầu đến chân, làm cho bọn họ khắp cả người xuyên qua lạnh. Mặc dù trước khi nổ tung mang cho bọn hắn cực độ không tốt linh cảm, nhưng bọn họ làm sao cũng thật không ngờ sự tình bất cứ sẽ gây go đến trước mắt tình trạng này, còn là tới quá chậm gì? Đây áp nồng nặng tự trách lẩm bẩm thanh âm đàm thoại tất là theo nạp lan tự truy lý của bọn họ chuyển ra. Sau đó, bọn họ đung nhiên ngẩng đầu đến đưa mắt rơi vào diệp hiên bọn người trên người, trong mắt sát ý ngang dọc. Truy lý truyền gia lệnh như băng khát máu lời nói. Hôm nay, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Theo Nạp Lan Tự, Thiên Đao Lão Tổ lời nói của bọn họ hạ xuống, thân là võ hoàng mạnh mẽ khí tức không giữ lại chút nào theo trong thân thể của bọn họ khuyết tán bứt ra. ở vùng thế giới này nhấc lên một luồng lệnh như băng thấu xương rõ lạnh. cảm nhận được Nạp Lan Tự cùng Thiên Đao Lão Tổ khí tức, Diệp Hiên sắc mặt của bọn họ đều là khẽ biến, ánh mắt đuổi đi từ từ trở nên nghiêm nghị lên. này Nạp Lan Tự hóa ra là một vị võ hoàng cường giả, nhưng lại là nhất tinh võ hoàng, thực lực không phải chuyện nhỏ. con này Thiên Đao Lão Tổ cảnh giới võ đạo tức là đều là bốn sao cấp cao võ hoàng tư lực càng mạnh mẽ hơn, càng thêm khó có thể đối phó như không có song kiếm tổ. Mặc dù nạp la tự, thiên đao lao tổ, không có song kiếm tổ, bọn họ chỉ có ba người, thế nhưng theo trên người bọn họ thả ra ngoài mạnh mẽ khí tức còn hơn diệp hiên. Thánh ma địch la khắc bọn họ đến đều không hề yếu, đóng khởi thủ không thể nghi ngờ là một hồi tử chiến. đến cuối cùng chỉ có thể là một lưỡng bại câu thương kết cục. có điều diệp hiên bọn họ người đông thế mạnh, ngược lại cũng hoàn toàn không sợ. không có song kiếm tổ mắt sáng lên, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của nạp la tự, trầm giọng hỏi, a đầu dây, các ngươi không dẫn người đến, đến gì? vô song tiền bối, chúng ta đi đến vội vàng trong tông môn những cao thủ khác sau đó mới đến nạp lan tự ánh mắt lạnh như băng trả lời như thế thuật tiện. không có song kiếm tổ trong lòng có số lượng nhẹ nhàng mà gật gật đầu thiên đạo lão tổ cùng nạp lan tự tất là dùng lạnh như băng ánh mắt nhìn chằm chằm diệp hiên bọn người truy lý của nạp lan tự càng có âm độc thanh âm đàm thoại truyền ra các ngươi bọn này dấp rưởi hôm nay hay dùng máu tươi của các ngươi đến cảm thấy an ổn ta phu quân trên trời có linh thiêng ha ha chỉ bằng các ngươi gì tựa hồ còn không có có thể làm cho chúng ta đổ máu tư cách nghe nói lời nói của nạp lan tự Khe miệng của Diệp Hiên từ từ trên vung lên một chút độ cong, Truy Lý có lạnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. Vậy hơn nữa lao phu. Nhưng mà Diệp Hiên lời nói vừa mới vừa mới hạ xuống, tăng thương uy nghiêm rồi lại có vẻ mịt mờ âm thanh tất là theo phương xa truyền đến, làm cho Diệp Hiên bọn họ lông mày hơi nhíu lại. Không cần Diệp Hiên bọn họ ngẫm nghĩ liền biết hẳn là vị lao tổ kia của Vạn Tượng Thần Tông tới. Diệp Hiên trong lòng bọn họ ý nghĩ vừa mới nè qua, một chiếc lao tư lai tư thảo ảnh liền này đây vượt qua nhanh tốc độ từ đằng xa chạy như bay tới, động cơ nổ vang âm thanh vang lên theo. Gần như chỉ là trong vòng mấy cái hít thở nó chính là vọt tới Diệp Hiên cùng không có song kiếm tổ trung ương của bọn họ, sau đó vững vàng mà ngừng lại. Tài xế Lưu Phi ưng theo trong xe dẫn đầu đi xuống, sau đó cung kính mà đem cửa xe cho mở ra. Vạn Tượng lao tổ tất là không nhanh không chậm theo trong xe đi xuống. Lão vạn, ngươi tới được không phải là bình thường chậm, bọn đồ tử đồ tôn của ngươi đều chết sạch. Thấy vậy từ trong xe đi xuống Vạn Tượng lao tổ, Thiên Đao lão tổ, vô song lão tổ, nạp lan tự trên khuôn mặt của bọn họ đều là hiện ra nồng nặc vẻ vui mừng. Thiên Đao lão tổ càng không nhịn được vào thời khắc này mở miệng nói. Nghe được Thiên Đao lão tổ lời nói, Vạn Tượng lao tổ động tác một trận, chân mày cau lại. Sắp mặt khẽ thay đổi, lạnh lùng mở miệng, tất cả đều chết rồi, một đều không có lưu lại gì. Tất cả đều chết rồi, thậm chí ngay cả Tu La Vương, Lãnh Gia lão nhân cùng Tống Gia lão nhân bọn họ cũng đều chết rồi. Thiên Đao lão tổ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, vẻ mặt có vẻ hơi ủ rũ cùng suy sụp, khẽ thở dài một hơi, ta Thiên Ảnh Đao Tông phần đông tinh anh cũng đều hết mức bị chết ngay cả ta mặt đều không có nhìn thấy. Ai? Hiển nhiên, Thiên Đao lão tổ đối với Thiên Ảnh Đao Tông chứa nhiều tinh anh tử vong vẫn đang là có chút canh cánh trong lòng, thậm chí rất là bị thương. Dù cho hắn mảnh khẽ thông thiên, cũng đều bất lực. Bọn người kia thật đúng là thật ác độc thủ đoạn. Có điều dùng thực lực của bọn họ muốn giết chết Tula, Lãnh gia lão nhân, Tống gia lão nhân chỉ sợ vẫn là khó có thể làm được, chẳng lẽ nói bọn họ đều là chết vào trước khi vụ nổ lớn. Vạn Tượng lão tổ xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Diệp Hiên bọn người trên người, trong mắt lập loè lợi hại ánh sáng, lạnh lùng mở miệng. Diệp Hiên bọn người kia trên người và không có gì đau đớn, đặc biệt là thánh ma địch La khắc, điên cùng lâm phong, Lý Thuần Dương này sau đó người nhìn qua hoàn toàn không như là trải qua cuộc chiến sinh tử hình dáng, cho nên vừa mới làm cho Vạn Tượng lão tổ có như vậy suy đoán. Hẳn là. Thiên Đao lão tổ lạnh lùng trả lời các ngươi bọn người kia quả nhiên là thật giác độc thủ đoạn, tuổi còn trẻ liền có thể đem tu la vương, lãnh gia lão nhân, tống gia lão nhân bọn họ giết chết, đích thật là đúng là không dễ. chỉ có điều đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết, cho dù là thiên vương lão tử đến rồi cũng đều cứu không được các ngươi. lạnh như băng âm thanh theo vạn tượng lão tổ truy lý truyền ra, cùng bạo sát ý cũng là theo trong thân thể của hắn quyết tán, hướng về diệp hiên bọn họ bao phủ mà đi, làm cho bọn họ vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc. nay vạn tượng lão tổ thực lực còn hơn tiên đao lão tổ bọn họ đến không hề yếu, đều là hàng thật giá đúng võ hoàng. muốn giết chúng ta các ngươi điểm ấy nhi sức người có thể còn thiếu rất nhiều, có phải các ngươi trong tông môn sẽ không có người, chỉ còn lại có các ngươi những lao giả này? diệp hiên ánh mắt nhìn chăm chú vào vạn tượng lao tổ, đúng được nói, không ai, ai nói chúng ta không ai, chỉ có điều là ở phía sau thôi, có điều nên sắp đến rồi. nghe được lời nói của diệp hiên, lưu phi ưng trong mắt sát ý loé lên, nói một cách lạnh lùng, để không có thời gian hắn tăng nhanh tốc độ, đem lao tư lai tư hảo ảnh dẫn dắt đoàn xe qua mặt sau, có điều khoảng cách cũng không xa, tính toán thời gian bọn họ cũng có thể sắp đến, đến rồi. ầm ầm, lời nói của lưu phi ưng vừa mới vừa mới vừa dứt. Ô tô động cơ nổ vang âm thanh vang lên theo. Sau đó, một nhánh có tới 30 mươi gỗ xe mục mã nhân tạo thành đoàn xe tất là gào thét theo phương xa bờ biển lao ra, một đường bay nhanh, cuối cùng vững vàng mà đứng tại Lưu Phi ứng bọn họ bên này. Xoát xoát xoát. Xe cửa xe mở ra, từng người từng người cả người tản ra mạnh mẽ khí tức vạn tượng thần tông cường giả tất là theo trong xe đi ra. Mỗi người bọn họ thực lực cực kỳ bất phàm, khắp toàn thân lộ ra một luồng không hề che giấu chút nào khí tức sơ sát, mỗi một cái đều là cao nhất của vạn tượng thần tông cao thủ. Phóng tầm mắt nhìn tới chừng hơn trăm người, trong đó võ vương cường giả hơn phân nửa mặc dù bọn họ không cách nào cùng Thánh Ma Địch là khắc mang đến tháng 1568 năm tên cường giả so với thế nhưng lại là không kém nhiều lắm toàn bộ tinh nhuệ của Vạn Tượng Thần Tông có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng vài kiến lao tổ bọn họ cùng nhau đi tới Vạn Tượng Lao Tổ trước mặt hai tay ôm quyền Truy Lý truyền gia cung tính vang dội lời nói đến thanh thế hùng vĩ lập tức khiến cho Vạn Tượng Lao Tổ bọn họ bên này sức chiến đấu chiếm được toàn diện tăng cường làm cho Diệp Hiên bọn họ sắc mặt băng hàn một mảnh như Vạn Tượng Thần Tông như vậy đại tông môn đích thật là có cực kỳ không kém góc gác rầm rầm rầm nhưng mà Tất cả những thứ này còn còn chưa xong, tại đây chứa nhiều vạn tượng thần tông cường giả đạt được sau không lâu, xe máy nổ vang âm thanh lại là từ đằng xa truyền đến. Sau đó, chính là ở Diệp Hiên bọn họ lạnh lùng ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, một nhánh trường trăm chiếc khổng lộ mộ tơ đoàn xe tất là từ đằng xa trong rừng rậm gào thét lao ra, vững vàng mà rơi vào sông băng trên, mấy cái bay nhanh chính là ở thiên đao lão tổ bọn họ trước mặt ngừng lại. Cưới mộ tợ vô số cường giả cùng nhau từ trên xe nhảy xuống, đồng dạng là trường hơn trăm người. Dẫn đầu chính là một gã giữ lại tóc bạc chàng thanh niên, hắn nhìn qua hơn 30 tuổi hình dáng, mày kiếm mắt sao, dáng người cao ngất trên người áo da màu đen, có vẻ cực kỳ bất phàm. Chính là phụ của Thiên Ảnh Đao Tông Tông chủ Xé Trời Đao Hạo Thiên Hách, chính là một gã chín sao võ vương, thực lực cực kỳ bất phàm. Hắn mang người đi tới Thiên Đao lão tổ trước mặt, sau đó quay Thiên Đao lão tổ cung kính ông quyền, truy lý có cung kính lời nói truyền ra, trời hách bái kiến lão tổ. Bái kiến lão tổ. Theo Xé Trời Đao Hạo Thiên Hách lời nói hạ xuống, phía sau hắn cái kia chứa nhiều cường giả của Thiên Ảnh Đao Tông cũng là vào đúng lúc này cùng nhau ôm quyền mở miệng nói. Bọn họ âm thanh như là hùng, đinh tai nhức óc. 6 chương bùng nổ. Khẩn cầu các anh em cầm trong tay vé tháng gửi cho võ thần, ngày mai còn có thể tiếp tục bùng nổ. Chú ít một chương 693, lý do. Giải thích. Cảnh thứ nhất. Theo vạn tượng thần tông, vô số cường giả của Thiên Hành Đao tông tiến lại, vạn tượng lao tổ thanh thế của bọn họ lập tức chính là lấn át Diệp Hiên bọn họ bên này, khiến cho Diệp Hiên ánh mắt của bọn họ từ từ trở nên nghiêm nghị lên. Hiển nhiên thật không ngờ ở tại bọn hắn giải quyết rơi mất kiếm Tây Lai, nô chung khôi, vân vạn lý các loại chứa nhiều tông môn cường giả sau, bọn họ vị trí tông môn còn có cường đại như thế một nguồn sức mạnh này Tông môn gốc gác không thể nghi ngờ là có chút vượt qua đoán trước của Diệp Hiên cùng tưởng tượng. Phải biết rằng tùy Tùng Vạn Tượng Lão Tổ một lên Lưu Phi Ưng cũng là một gã võ hoàng cấp bậc cường giả. Hơn nữa mới vào chí tôn hoàng cảnh kiếm không có chân nhân, không có song kiếm tổ, nạp lan tự, vạn tượng lão tổ, thiên đao lão tổ. kể từ đó vạn tượng lão tổ bọn họ bên này liền có sáu vị võ hoàng cấp bậc nhân vật. Còn Diệp Hiên bọn họ bên này tất là cũng chỉ có Điên cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, Bá Thiên cùng với Thánh Ma Địch La Khắc mang đến hai vị hoàng cảnh cao thủ là hàng thật giá đúng võ hoàng cường giả hơn nữa thánh ma địch la khất mang đến hai vị hoàng cảnh cao thủ còn có bá thiên đô chỉ là mới vào trí tôn hoàng cảnh mà thôi hơn nữa cùng vạn tượng lao tổ như vậy lâu năm cường giả so ra vẫn đang là có thêm nhất định trên lệnh nếu như nói diệp hiên bọn họ trước khi trên nhân số còn chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế có thể bù đắp trước mắt này cấp cao sức chiến đấu không đủ cục diện thế nhưng theo vạn tượng thần tông cùng thiên ảnh đào tông chứa nhiều hạt nhân cường giả đến tiếp sau thế lại ưu thế của bọn họ dĩ nhiên toàn bộ đều bị đánh vỡ bây giờ chiếm cứ lấy thực lực tuyệt đối ưu thế không còn là diệp hiên bọn họ mà là vạn tượng lao tổ bọn người bất luận là cấp cao về mặt chiến lực còn là trên nhân số Vạn tượng lao tổ giờ phút này đều vững vàng mà chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Bây giờ Diệp Hiên, bọn họ đã bất chi bất giác bước vào tình thế khó khăn, hơn nữa đã khó có thể theo trong khốn cảnh đi tới. Nếu là bọn người kia sớm chút xuất hiện nói, có thể dựa vào dòng đạn hạt nhân nổ tung uy lực có thể làm cho đến bọn họ tổn thất to lớn, thậm chí là tận diệt. Thế nhưng bây giờ Diệp Hiên bọn họ hiển nhiên đã không có như vậy cơ hội. Dòng đạn hạt nhân cũng chỉ có một viên, hơn nữa đã dùng qua. Thánh Ma, Điên cùng, bản toàn nói rồi, các ngươi nếu là thật lòng muốn ra sức bảo vệ tiểu tử này, nói là muốn trả giá to lớn giá cả. Nếu là bây giờ các ngươi ngoan ngoãn mang người từ nơi này rời đi, không muốn nhúng tay tiểu tử này sự tình, có thể còn kịp. Thấy này lập tức thay đổi thế cục, không có song kiếm tổ trên khuôn mặt hiện ra vẻ chế nhạo nụ cười, nhìn về phía điên cuồng lâm phong, thánh ma địch la khắc trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập không hề che giấu chút nào hí ngẩng đến, trí truy lý truyền ra lệnh như băng cân nhắc lời nói. Nếu như chúng ta không, thánh ma địch la khắc cùng điên cuồng lâm phong trong mắt hàn quang lóe lên, toàn thân sát ý hoạt động. Vậy chúng ta thì chỉ đành cho các ngươi cho cái này tiểu tạp bài theo, không có song kiếm tổ miệng nở nụ cười, lộ ra hai trăm hàm răng, âm thanh có vẻ các vị chói thai cùng ý nghiêm đáng sợ làm cho bọn họ cho ta trôn cùng. Nghe được không có song kiếm tổ lời nói, Diệp Hiên khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, trên khuôn mặt hiện ra một chút cười lạnh. Truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói đến, ta xem các ngươi sợ là buồn ngủ chưa có tình ngủ, không có biết rõ ràng trước mắt tình hình đến. Có ý gì? Nghe vậy, vạn tượng lão tổ, không có song kiếm tổ bọn họ ánh mắt lấm liệt, đáy lòng đều là nẽo qua một tia không tốt linh cảm. Không có ý gì. Vô song lão cẩu, vạn tượng thần tông cùng người của thiên ảnh đào tông đều đến đông đủ, các ngươi người đâu của vô song kiếm tông? Ngươi không có dẫn bọn hắn đến gì? Diệp Hiên cũng không có quá nhiều giải thích, mà là đưa mắt rơi vào không có song kiếm tổ trên người, trầm giọng hỏi: "Ta vô song kiếm tông khoảng cách Tô Hải xa xôi, chèo non lội suối. Ta không mang những người khác đến." "Làm sao? Ngươi chơi chúng ta nơi đây không đủ nhân viên." Không có song kiếm tổ lạnh lùng trả lời: "Không có tới." Cái kia thực tại có chút đáng tiếc. Trên khuôn mặt của Diệp Hiên né qua một tia thất vọng, dừng một chút tiếp tục mở miệng: "Mà khác, ta đích thật là có chút ghét bỏ các ngươi nơi đây sức người không đủ." "Ha ha, chúng ta không đủ nhân viên." "Tiểu tử, chết đến nơi rồi còn ở này bên trong đâu?" Băng vào chúng ta bây giờ sức chiến đấu muốn tiêu diệt các ngươi chỉ có điều là vài phút trong sự tỉnh. Không có Song Kiếm tổ sắc mặt lạnh như băng, luôn cảm thấy giờ phút này Diệp Hiên có vẻ thái quá trấn định một chút, làm cho hắn đáy lòng cái kia cố không tốt linh cảm càng ngày càng dày đặc. Tiêu diệt chúng ta chỉ là vài phút trong sự tỉnh. Lão giả, các ngươi có phải không có chú ý tới một chuyện không? Diệp Hiên cười lạnh trả lời. Chuyện gì? Không có Song Kiếm tổ trầm giọng hỏi. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Diệp Hiên cười lạnh, lập tức nhanh chóng nhấn xuống trên cổ tay mang theo đồng hồ truyền tin đeo tay, Lôi lão, Bạch lão, đến lượt các ngươi ra sân. Lôi lão, Bạch lão Nghe nói lời nói của Diệp Hiên, không có song kiếm tổ, vạn tượng lao tổ sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi. Mãi đến tận bọn họ lúc này mới nhớ tới nơi này là Tô Hải, chính là Tô Hải của Binh Minh cùng Tô Hải Tam Đại Thế Gia địa bàn. Còn tử vong thần điện cùng Thái Dương thần điện tất là đã sớm theo dòng đạn hạt nhân nổ tung mà gặp quỷ đã đi. Ngắn ngủi chấn động sau, không có song kiếm tổ, vạn tượng lao tổ bọn họ chính là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, không có song kiếm tổ cũng là lạnh lùng mở miệng, "Tiểu tử, đừng vội giả thần giả quỷ, có phải ngươi cho rằng bọn họ sẽ vì như ngươi vậy một nhân vật nhỏ ra mặt?" Mặc dù bọn họ biết kiếm Tây Lai, nô trung thôi, Vân bạn lý bọn họ đám người kia cùng Tu La Vương kế hoạch, biết Diệp Hiên chỉ là một mối nhử, bọn họ cuối cùng mục tiêu là Tô Hải Tam Đại Thế Giới cùng Cuồng Minh Minh, thậm chí cái kế hoạch này cũng chiếm được bọn họ cho phép. Thế nhưng dù sao bọn họ cái kế hoạch này còn không có chính thức thực hiện, theo Tu La Vương tử vong của bọn họ, bọn họ cũng không có đối với Tô Hải Tam Đại Thế Gia cùng Tô Hải của Minh Minh độc thủ, cho nên bọn họ mới sẽ không tin tưởng Tô Hải Tam Đại Thế Giới cùng với Cuồng Minh Minh sẽ để Diệp Hiên như vậy một con nho nhỏ run rế mà ra mặt với bọn hắn là địch. Không sai, tiểu tử, ngươi sắp chết đến nơi còn dám giả thần giả quỷ. Tiểu tử Theo ngươi thông tin đến bây giờ đã trôi qua lâu như vậy, cũng không có nhìn thấy bọn họ có bất kỳ động tĩnh, ngươi cảm thấy bọn họ thực biết để ngươi như vậy một con nho nhỏ run rế mà theo chúng ta là định gì. Thiên Đao lão tổ cùng Vạn Tượng lão tổ ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Diệp Hiên, đồng dạng là vào đúng lúc này lạnh giọng mở miệng. "Động thủ, giết bọn hắn." Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ nhìn nhau, cùng nhau mở miệng nói, "Để tránh đêm dài lắm mộng, bọn họ quyết định bây giờ thì động thủ giết Diệp Hiên. Ta xem hôm nay các ngươi ai dám động thủ với hắn." Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ đang muốn động thủ giết Diệp Hiên, trên bầu trời đột nhiên mây đen dặm rạp lôi đình nổ vang, một tia chớp đột nhiên bổ ở bọn họ cùng trung ương của diệp hiên uy nghiêm âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên bất thình lình biến cố làm cho thiên đao lao tổ vạn tượng lao tổ đám người bọn họ sắc mặt đều là cùng nhau biến đổi ở tại bọn hắn cực độ khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới ba đạo già mua sắc bén bóng người tất là mang theo rất nhiều cường giả ở trên bờ biển hiện lên dùng cực nhanh tốc độ tới rồi dẫn đầu ba người chính là bạch gia bạch lão lôi gia lôi lão cùng lâm gia lâm lão ở phía sau bọn họ tất là chủ nhà họ bạch bạch trường an chủ nhà họ lôi lôi trần Úng giang chủ nhà họ lâm lâm chính hảo tiếp theo chính là bạch phong lôi tiểu vũ. Lâm Thiên Tiệt, Lâm Hạo Nam cùng với Tam Đại Thế Gia vô số cường giả phóng tầm mắt nhìn tới, chừng 300 người nhiều, gần như chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, bọn họ chính là đi tới Diệp Hiên bọn họ trước mặt, cùng Diệp Hiên bọn họ hoàn thành hội hợp. Bạch Lão, Lôi Lão, Lâm Lão thấy mang theo vô số cường giả tới rồi bạch lão, lôi lão bọn người, Diệp Hiên trên khuôn mặt chất đầy đủ cười, vội vàng cười với bọn hắn chào hỏi. Hảo Tiểu Tử làm rất tốt, không ngờ rằng Tiểu Tử ngươi vẫn còn có loại thủ đoạn này, làm cho Tu La Vương, lãnh gia lão nhân bọn họ đều thua ở ngươi trong tay. Tiểu Tử, khó trách ngươi ban đầu không cho chúng ta tới. Nguyên Lai còn cất dấu như vậy một tay. Ngươi giải quyết rơi mất Tu La Vương những tên kia, lần này đã có thể để cho chúng ta cảm thấy ung dung hơn. Bạch lão, Lôi lão bọn người tất là xuề bàn tay ra vô bả vai của Diệp Hiên, vẻ mặt tán thưởng mở miệng. Diệp Hiên mang theo Lưu Ảnh một thân một mình xông tới đây, và đem Tu La Vương, lãnh ra sơ đại lao tổ bọn họ tiêu diệt tình cảnh bọn họ, nhưng nút trong bóng tối nhìn ở trong mắt, thực tại làm Diệp Hiên này một phen biểu hiện cảm thấy ủng hộ cùng kiếp sợ. Kể cả luôn luôn ánh mắt rất cao Bạch Trường An, Lôi Trấn Giang, Lâm Chính Hào bọn họ cũng đều làm hành động của Diệp Hiên cảm thấy thán phục, đổi lại là nói của bọn họ Chỗ nào có thể làm được như vậy mức độ, nghĩ ra như vậy mưu kế đến. Còn Bạch Phong, Lôi Tiểu Vũ, Lâm Thiên Tuyệt, Lâm Hạo Nam bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Diệp Hiên tất là nóng hừng hực, sùng bái tới cực điểm. Như kế của Diệp Hiên có thể nói điện định chàng thắng lợi này to lớn cơ sở, dù sao vẹn vẹn chỉ là một mình hắn liền đem Tu La Vương, Lệnh Gia Sơ đại lão tổ, Lệnh Gia hai đời lão tổ, Tống Gia Sơ đại lão tổ các loại ngang ngược giải quyết, đưa bọn họ liên minh sức chiến đấu suy yếu hơn một nửa. Cho dù là bây giờ còn có Vạn Tượng lão tổ, Thiên Đao lão tổ Không có song kiếm tổ bọn họ các loại chứa nhiều cường địch, thế nhưng ở tại bọn hắn tam đại thế gia cùng Diệp Hiên dân thánh ma địch La khắc liên thủ của bọn họ vây công giới cũng tuyệt đối không nổi lên được cái gì bọn nước đến. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên người chịu đã định. Vây quanh lên, một cũng không muốn để cho chạy. Lôi lão vung tay lên, bọn họ mang đến chứa nhiều ngang ngược liền đem không có song kiếm tổ, và tượng lao tổ bọn họ bọn người cho hoàn toàn vây quanh, không có cho bọn hắn trở lại chút nào đường lui. Thế cuộc biến hóa gần như chỉ là ở trong nháy mắt, để e rằng song kiếm tổ bọn họ nhưng lập tức theo thắng lợi thiên đường rơi xuống tới thất bại địa ngục thấy cái kia đưa bọn họ bao bọc vây quanh tam đại thế gia cường giả, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào lôi lão, bạch lão, lâm lão bọn người, không có song kiếm tổ và tượng lao tổ bọn họ nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi thì có cỡ nào khó coi, trong lòng có thể nói là nghiêm nghị tới cực điểm. có lôi lão, bạch lão, lâm lão bọn họ mang theo tam đại thế gia cường giả xuất hiện, kịch đấu lên nói, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. ngay lập tức, không có song kiếm tổ ánh mắt băng hàn, nắm đấm bóp vang lên cả kẹt, kẹt, vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm hỏi, lôi huynh, bạch huynh, các ngươi đây là ý gì? chúng ta vô song kiếm tông nhưng với các ngươi không thủ không đoán hơn nữa cũng cùng cuồng bình minh quan hệ không ít không sai chúng ta vạn tượng thần tông với các ngươi tô hải tam đại thế gia cũng đều luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông chứa nhiều mang người đến đây là ý gì bạch huynh còn mời các ngươi cho chúng ta một hợp lý lý do cùng giải thích vạn tượng lão tổ cùng thiên đao lão tổ cũng là vào đúng lúc này lạnh giọng chất vấn giải thích lý do nghe nói vạn tượng lão tổ thiên đao lão tổ lời nói của bọn họ bạch lão lôi lão bọn họ già nuôi trên khuôn mặt đều là hiện ra vẻ lạnh lùng uy nghiêm thanh âm đảm thoại tất là theo truyền lý của bọn họ truyền ra Trước lúc này, chúng ta nhưng đã sớm thả ra lời. Cùng Diệp Hiên là địch, chính là theo chúng ta tam đại thế gia là địch, lý do này có đủ hay không? Quy 1 chương 694, danh hiệu, tiêu canh thứ hai. Cùng Diệp Hiên là địch, chính là với các ngươi tam đại thế gia là địch. Nghe được Bạch lão, Lôi lão bọn họ cái kia nói năng có khí phách lời nói, vạn tượng lão tổ, không, có song kiếm tổ, thiên đao lão tổ vẻ mặt của bọn họ đều là ngẩn ngơ, trên khuôn mặt hiện ra một chút kinh ngạc vẻ. Hiển nhiên thật không ngờ Bạch lão cùng Lôi lão bọn họ bất cứ sẽ đưa ra như vậy một lý do cùng giải thích đến mà trước lúc này bọn họ có thể căn bản thì chưa từng nghe qua như vậy hào ngôn đến chỉ là nghe nói Diệp Hiên cùng Tô Hải Tam Đại Thế gia cùng quan hệ của cồn binh mình không ít mà thôi bọn họ thật sự là không nghĩ ra vì sao Tô Hải Tam Đại Thế gia sẽ để một nho nhỏ Diệp Hiên làm đến mức độ như thế thậm chí cho dù là với bọn hắn này Tam Đại Tông môn là địch cũng sẽ không tiếc hắn một nho nhỏ Diệp Hiên rốt cuộc cỡ nào nào khả năng không chỉ có thể có được như Điên Cuồng Lâm Phong Thánh Ma địch la khát như vậy cường giả đỉnh cao phụ trợ còn có thể có được Tô Hải Tam Đại Thế gia như vậy ủng hộ vấn đề này vạn tượng lão tổ không có song kiếm tổ thiên đạo lão tổ bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông dù sao ở tại bọn hắn trong mắt Diệp Hiên mặc dù phi thường xuất sắc thế nhưng như trước là giống như run rế có phải các ngươi Tam Đại Thế gia để trước mắt cái này nho nhỏ run rế thật không tiếp theo chúng ta Tam Đại Tông môn là địch ngay lập tức không có song kiếm tổ sắc mặt băng hàn lạnh giọng mở miệng nói không sai bạch lão lôi lão lâm lão bọn họ không hẹn mà cùng trả lời tại sao tại sao các ngươi để một nho nhỏ run rế lại muốn làm được mức độ này nghe được bạch lão bọn họ vậy khẳng định trả lời thiên đao lao tổ vạn tượng lao tổ bọn họ càng thêm không rõ bởi vì hắn không chỉ là chúng ta cùng với quần binh Minh Sáu Sao giả vừa ý người còn là quân vương điện bên kia coi trọng người lôi lão vẻ mặt hờ hững ánh mắt bình tĩnh mà trả lời không chỉ các ngươi cùng cùng binh minh sáu sao giả vừa ý hắn hơn nữa kể cả phương tây hắc ám thế giới quân vương điện cũng đối với hắn cảm giác coi trọng âm thanh của lôi lão rơi vào đến thiên đao lão tổ vạn tượng lão tổ trong thai, giống như sấm sét nổ vang làm cho trong đầu của bọn họ trống rỗng thánh ma địch la khát Điên cuồng Lâm Phong bọn họ đồng ý tùy tùng Diệp Hiên cũng là thôi, nhưng một mực còn có tô Hải Tam Đại thế gia cùng quần binh minh bọn họ thấy Diệp Hiên, thậm chí đến cuối cùng liền toàn bộ phương Tây Hắc Ám thế giới đứng trên tất cả thế lực quân vương điện cũng như thế trọng tương hắn, quả thực là phát rổ, làm cho thiên đao lao tổ, vạn tượng lao tổ bọn họ khó có thể đi tìm hiểu, khó có thể tin tưởng được, thế giới này rốt cuộc làm sao vậy? Là bọn hắn toàn bộ đều điên rồi, còn là bọn họ bế quan quá lâu thoát ly thế giới, không có khả năng, tuyệt đối không thể. Chỉ cần chỉ là các ngươi cùng quần binh minh đám người kia vừa ý tiểu tử này cũng là tôi Quân vương điện cách xa ở phương Tây Hắc ám thế giới, bọn họ làm sao có khả năng sẽ vừa ý tiểu tử này. Đây là tuyệt đối không thể sự tình. Phẫn nộ thất thố tiếng gầm gừ tất là chưa từng song kiếm tổ, và tượng lao tổ trị lý của bọn họ chuyển ra. Không có khả năng. Nghe được không có song kiếm tổ, bọn họ cái kia thất thố rít gào, thấy bọn họ cái kia khó có thể tiếp thu chân tướng răng dốc lôi lão trong mắt lập lòe lạnh như băng ánh sáng, lạnh lùng mở miệng, "Không, có gì là không thể. Nếu như các ngươi thật sự không thể tin được nói, vậy, thánh ma ngươi thì chứng minh một chút cho bọn hắn xem một chút đi, cũng tốt làm cho bọn họ bị chết rõ rõ ràng ràng." Nói xong, Lôi lão chính là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Thánh Ma Địch La Khắc trên người. Thánh Ma Địch La Khắc nhẹ nhàng gật đầu, bước ra một bước, toàn thân khí thế khuyết tán năng rộng, truy lý có uy nghiêm thanh âm đàm thoại truyền ra, tự giới thiệu mình một chút, ta không chỉ là từng phương Tây tu la thế giới chín đại ma vương một trong Thánh Ma Địch La Khắc, còn là phương Tây Hắc ám thế giới quân vương điện đời thứ tháng 3 năm 1440 nhọn thành viên, danh hiệu kiêu. Ta lần này đã đến Tô Hải, chính là phụng ba đời quân chủ chi mệnh bảo vệ diện viên. Theo Thánh Ma lời nói của Địch La Khắc hạ xuống, một viên hình dáng đặc biệt lệnh bài tất là ở trong tay của hắn hiện lên, dưới ánh mặt trời chiếu xạ ra chói mắt ánh sáng. Mặt trên kêu chữ phá lệ chói mắt. "Nào, làm sao lại? Tại sao lại như vậy? Ngươi làm sao có khả năng sẽ là quân vương điện 40 mũi nhọn thành viên?" Quân vương điện bất cứ thật nhìn chúng tiểu tử này, nghe được thánh ma lời nói của Địch La Khắc, thấy trong tay hắn cái kia hình dáng đặc biệt 14 mũi nhọn lệnh bài, bất luận là vạn tượng lão tổ cũng tốt, còn là thiên đao lão tổ hoặc là không, có song kiếm tổ cũng được, đồng tử của bọn họ đều là giúp thành mũi kim trạng, trận to hai mắt, há to mồm, vẻ mặt kinh hái cùng thất thố. Hiển nhiên thật không ngờ Diệp Hiên bất cứ thật chiếm được quân vương điện phù hộ. Cho dù là Diệp Hiên, Điên Cung Lâm Phong, Lý Thuần Dương bọn họ cũng đều làm Thánh Ma Địch là khắp giờ phút này lấy ra đến thân phận mà cảm thấy chấn động cùng kinh ngạc. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ Thánh Ma Địch là khắp người này bất cứ gạt bọn họ, còn ở Quân Vương Điện lăn lộn như vậy một thân phận đến. Ngay lập tức, Diệp Hiên, Điên Cung Lâm Phong bọn họ chính là cùng nhau xoay đầu lại đem chất vấn ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên người. Cái kia gì? Ta không phải là cố ý ẩn giấu thân phận, trước khi nhưng với các ngươi đã nói ta đã bị qua Quân Vương Điện đẫn huệ, lần này là đại diện Quân Vương Điện đến cảm nhận được Diệp Hiên, điên cuồng lâm phong ánh mắt của bọn họ, Thánh Ma địch La khắc vội vàng xua tay hướng về bọn họ giải thích. Thánh Ma lời nói của địch La khắc phản phất có một loại nào đó ma lực bình thường ở không có song kiếm tổ, vạn tượng lão tổ, thiên đao lão tổ trong đầu của bọn họ không ngừng mà quen quẩn, làm cho bọn họ vẻ mặt điên cuồng, khó có thể tiếp thu sự thực này chân tướng. Nếu như đúng là như vậy nói, vậy bọn họ muốn giết nói của Diệp Hiên, cái kia có thể so với lên trời còn khó hơn. Trước mắt thế cuộc dĩ nhiên đối với bọn họ thập phần bất lợi, huống chi còn có Cuồng Minh mình không có ra tay. Nạp Lan Tự càng ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú Diệp Hiền, truy lý có lệnh như băng lạnh lẽo âm trầm thanh âm đám thoại truyền ra. Chẳng lẽ nói tiểu tử ngươi là quân vương điện một vị quân chủ con riêng hoặc là tư sinh cháu trai? Đúng đúng, nhất định là như vậy, hắn nhất định là quân vương điện một vị quân chủ con riêng hoặc là tư sinh cháu trai. Không sai, chỉ có như vậy, Tô Hải Tam đại thế gia, quân binh Minh thậm chí là quân vương điện vừa mới sẽ ra mặt đến bảo đảm hắn. Nghe được lời nói của Nạp Lan Tự, tiệm không có chân nhân, Lưu Phi Ừng, Thiên Dao lão tổ bọn họ đều là vội vàng vào thời khắc này gật đầu phụ họa chỉ có như vậy giải thích bọn họ mới có thể giống nhau tại sao bọn người kia sẽ đối với Diệp Hiên xử là cứu viện thân thể liền điên cuồng lầm phong bọn họ cũng đều tùy tùng Diệp Hiên thời điểm này không có Song Kiếm tổ bọn họ dĩ nhiên bị trước mắt thế cuộc bức cho điên rồi nay đều chỉ là bọn họ vì chính mình kiếm cớ tìm kiếm an ủi thôi đều không phải hắn chính là hắn cùng Quân Vương Điện chưa bao giờ liên quan càng không phải Quân Vương Điện một vị quân chủ con riêng hoặc là tư sinh cháu trai hắn chỉ là Diệp Hiên chỉ đến thế mà thôi nhưng mà lôi lão lại là nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu nhàn nhạt mở miệng Diệp Hiên tất là vẫn lạnh lùng nhìn chăm chú vào cái kia có vẻ càng thất thú không có song kiếm tổ Thiên Đao lão tổ bọn người không nói gì có điều này không có song kiếm tổ bọn họ dù sao cũng là trải qua gió to thấy qua sóng cả người ở ngắn mũi thất thú sau bọn họ liền cố bình tĩnh lại không có song kiếm tổ trong mắt tầm nhìn ánh sáng lấp lóe gian ngu trên khuôn mặt chất đầy đủ cười bất cứ ở trước mắt bao người quay Diệp Hiên cung tính mà liền ô quyền, Truy Lý truyền gia vô cùng ấy nấy lời nói Hiên thiếu lão hủ bế quan nhiều năm không mang thế sự có mắt mà không thấy núi Thái Sơn đúng phải người mong rằng người đại nhân có đại lượng không muốn theo ta lão già này kiến thức chung. Lão già này quả nhiên là có thể con có thể dối, cho dù là hắn vô song kiếm tông gần nửa tinh nhuệ đệ tử bị Diệp Hiên chỗ tiêu diệt, hắn cũng không nữa tính toán, mà là vào đúng lúc này túi đầu hướng về Diệp Hiên xin lỗi. Không thể không nói, lão già này thần phục có thể nói là sâu tới cực điểm. Cho dù là Diệp Hiên, Lôi lão, điên cuồng lâm phong bọn họ cũng đều làm không có song kiếm tổ hành động này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vốn tưởng rằng ít nhất lão già này cuối cùng sẽ với bọn hắn đánh nhau chết sống, lại thật không ngờ lão già này bất cứ buông xuống tất cả bộ mặt, tất cả tôn nghiêm, xuống thân thể đến hướng về Diệp Hiên xin lỗi, túi đầu cầu hòa. Mặc dù là thiên đạo lão tổ, Vạn tượng lão tổ còn có nạp lan tự, kiếm không có chân nhân cũng đều làm cho này không có song kiếm tổ hành vi cảm thấy kinh ngạc. Có điều bọn người kia dù sao là người thành tinh, rất nhanh liền hiểu không có song kiếm tổ dụng ý, lập tức chính là vào đúng lúc này nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, đồng dạng là không lời, quay Diệp Hiên cung kính mà ôn quyền, Truy Lý truyền ra hãy nấy lời nói. Hiên thiếu vô song lão nhân nói rất đúng, chúng ta những lao giả này hàng năm bế quan sớm không màng thế sự, trong lúc vô tình xúc phạm, đụng phải người, mong rằng người bao dung, không muốn theo chúng ta tính toán. Hiên thiếu này trên thực tế là một hồi không lầm, ta chúng ta thật chưa hề nghĩ tới muốn cùng ngươi là địch, đây là ta cấp cao của vạn tượng thần tông võ học vạn tượng thần quyền, mong rằng hiên thiếu người nhận lấy. Hiên thiếu, người lòng mang rộng lớn, lần này thì tha chúng ta à? Đây là ta thiên ảnh của thiên ảnh đao tông đao pháp, hy vọng có thể đối với võ đạo của hiên thiếu có điều trợ giúp. đang khi nói chuyện, những lão giả này càng theo trong nhận chứa đồ móc ra từng quyển từng quyển công pháp đưa tới diệp hiên trước mặt, để bày tỏ hồi nãy. bọn người kia có thể nói là cực kỳ thức thời vụ, đối với bọn hắn tông môn đệ tử tử vong sự tình, bọn họ có thể nói là không nhắc tới một lời. trong lòng bọn họ chỉ có một ý nghĩ, lưu được núi xanh không lo không tuổi Hôm nay chỉ cần bọn họ tránh thoát một kiếp, cùng Diệp Hiên giữa bọn họ sổ sau đó có thể từ từ tính, thậm chí làm cho bọn họ gấp 10 lần, gấp trăm lần thậm chí nghìn lần trả lại. Này, thấy Vạn Tượng lão tổ, Thiên Đao lão tổ bọn họ như vậy tư thế, cái kia chứa nhiều cường giả của Vạn Tượng thần tông cùng cường giả của Thiên Ảnh Đao tông đều là trợn to hai mắt, há to miệng, vẻ mặt chấn động, thật lâu nói không ra lời. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ ở trong lòng bọn họ cao cao tại thượng tông môn lão tổ bất cứ cũng sẽ lộ ra như thế kém người một bậc tư thế đến. Trước mắt Thiên Đao lão tổ, Vạn Tượng lão tổ bọn họ còn là trong lòng bọn họ chỗ nhận thức vị lão tổ kia gì? nghe được không có song kiếm tổ vạn tượng lao tổ lời nói của bọn họ thấy bọn họ bộ này nhận sai thái độ khiêm nhường diệp hiên trên khuôn mặt cũng không có chút nào gợn sóng cùng mừng rỡ có chỉ là vô tận lạnh như băng nếu là đổi lại những người khác nhìn thấy vạn tượng lao tổ thiên đao lao tổ lần này của bọn họ tư thế cùng rắn dấp có lẽ sẽ cảm thấy mỹ mãn bởi vậy vương tha bọn họ thế nhưng diệp hiên hắn sẽ không làm người hai đời hắn biết rõ đạo những lao già này gian trá cùng xảo quyệt biết bọn họ trước mắt thỏa hiệp chỉ có điều là vì thế cuộc bước mất tôi chỉ cần lần này hắn thả bọn họ đi vậy chuyển cái thổ bọn người kia thì sẽ không chút do dự mà trở mặt đối với hắn triển khai báo thủ, ngay lập tức, Diệp Hiên chính là cười lạnh mở miệng, vốn nghĩ đến đám các ngươi ít tỏi lao già còn có thể yếu điểm như mặt, theo chúng ta tới một cá chết lưới rách, thế nhưng là thật không ngờ các ngươi bất cứ sẽ để mạng sống liền cuối cùng một tia huyết tính đều đã đánh mất, hoán đổi ra như vậy một bộ xin tha thái độ khiêm nhường, thực tại khiến người ta buồn cười. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào vạn tượng lao tổ, không có song kiếm tổ trong thai của bọn họ, khiến cho bọn họ lửa giận trong lòng cháy hừng hực, đáy lòng sát ý điên cuồng hoạt động, thế nhưng bọn họ trên khuôn mặt vẫn như cũng là chất đầy đủ cười, vẫn duy trì túi đầu nhận sai tư thế. Nhìn thấy không có song kiếm tổ, bọn họ cũng không nói lời nào. Diệp Hiên mắt sáng lên, tiếp tục mở miệng nói, xem ra các ngươi này nhận sai đúng là rất xuất phát từ nội tâm. Có điều, các ngươi như vậy thì nhận sai, vậy các ngươi tông môn này chết đi tông môn đệ tử vừa nên làm gì? Các ngươi đều đừng quên, bọn họ toàn bộ đều là chết trong tay ta. Bọn họ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, chết ở Hiên thiếu trong tay của người đó là có tội thì phải chịu. Bọn họ chết không hết tội, mong rằng Hiên thiếu không muốn bởi vì bọn họ mà trách tội đến trên người của chúng ta. Bọn họ đều là chúng ta trong tông môn bại hoại, nhờ có Hiên thiếu trưởng nghĩa ra tay đưa bọn họ diệt trừ. Vạn Tượng lão tổ, không có song kiếm tổ, Thiên Đao lão tổ bọn họ cùng nhau mở miệng nói, "Lão tổ, chúng khôi nhưng chết ở tay của hắn." Nghe được lời nói của bọn họ, Nạp Lan tự sắc mặt băng hàn, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, không nhịn được quát lên, "Câm miệng cho ta. Chúng khôi hắn là bị chết có tội thì phải chịu." Nhưng mà, Nạp Lan tự lời nói còn chưa kịp nói xong, Thiên Đao lão tổ chính là một cái tắt lên ở hắn trên khuôn mặt. Sau đó, hắn vội vàng hướng về Diệp Hiên nói xin lỗi, "Hiên thiếu, a đầu dây nàng không hiểu chuyện, người đại nhân có đại lượng không muốn cùng với nàng một thân đàn bà kiến thức chung." Diệp Hiên đem bọn người kêu biểu hiện hết mức thu vào đáy mắt, nhìn từ trên cao xuống mà thấy Thiên Đao Lão Tổ không có song kiếm tổ những người này, trên khuôn mặt không có một chút nào cợt sóng, Truy Lý có lãnh đạm thanh âm đàm thoại truyền ra, rất tốt. Nghe được Diệp Hiên hai chữ này, bạch lão, lôi lão bọn họ hơi thay đổi sắc mặt, cho rằng Diệp Hiên mềm lòng, mà Thiên Đao Lão Tổ vẻ mặt của bọn họ đều là vui vẻ, đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị Diệp Hiên trêu đánh gãy. Các ngươi nhận sai tư thế đích thật là rất tốt, hành động cũng là nhất lưu. Có điều, các ngươi thật sự cho rằng ta là ba tuổi đứa con nít dễ hù dọa như vậy, thật sẽ cho rằng các ngươi là thành tâm nhận sai gì? Các ngươi chỉ có điều là vì thế cuộc bức bách, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tôi. Nếu là lần này ta thật thả các ngươi đi, e sợ sau đó các ngươi thì sẽ bày ra như thế nào báo thù. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, Thiên Đao lão tổ, không có song kiếm tổ sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, bởi vì lời nói của Diệp Hiên đang đâm chúng bọn họ nội tâm suy nghĩ. Diệp Hiên không thấy cái kia sắc mặt kịch biến Thiên Đao lão tổ bọn người, tiếp tục mở miệng nói: "Cho nên, bất luận như thế nào hôm nay các ngươi đều phải chết. Chỉ có các ngươi chết rồi, ta mới an tâm." TheS, canh thứ hai, hôm nay tiếp tục nổ càng. Mới một tháng khẩn cầu các anh em đem vẽ tháng gửi cho Võ Thần, để Võ Thần có thể có được một thành tích tốt để càng nhiều bạn đọc nhìn thấy. Bái tạ, Quy một chương 695, số dịu, lên, canh thứ ba. Easy lưu Võ Thần thứ 695 chương số dịu canh thứ 3 âm thanh của Diệp Hiên băng lãnh như lạnh, rơi vào thiên đao lão tổ, không có song kiếm tổ trong thai khiến cho bọn họ sắc mặt biến, khắp cả người xuyên qua lạnh, vạn thật không ngờ Diệp Hiên cái tuổi này lại có thể đem sự tình nhìn ra như thế thấu triệt, có như vậy sát đông. Còn vốn vẻ mặt tràn ngập lo lắng, cho rằng Diệp Hiên sẽ mềm lòng do đó bung tha thiên đao lão tổ, không có song kiếm tổ bọn người bật lão lôi lão bọn họ đáy lòng tất là lén lút thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tán thưởng cùng vui mừng tất là trở nên càng ngày càng nồng nặc. Nưu tính sâu xa, quyết đoán mãnh liệt, là vì tiêu hùng. Lôi lão đáy lòng âm thầm nghĩ tới, "Hiên thiếu, ta biết một thiên đại bí mật, nếu là ta đem bí mật này nói cho nói của ngươi, còn mời ngài có thể mở ra một con đường." Ở ngắn ngủi thất thố sau, không có song kiếm tổ tất là nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng. "Thiên đại bí mật?" Diệp Hiên trên khuôn mặt hiện ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ. "Không sai, thiên đại bí mật" Bí mật này cực kỳ trọng yếu, đối với ngươi tương lai con đường võ đạo có lớn lao trợ rút, thậm chí có thể giúp ngươi vượt qua trăm năm trước vị kia đột nhiên xuất hiện bảo chúa, đi tới một cái có 102 con đường. Không có Song kiếm tổ vẻ mặt cùng nhiệt mở miệng, trong lời nói tràn ngập nồng nặc mê hoặc. "Hả, là bí mật gì?" Diệp Hiên trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ, căng nắm tay bên trong rồng mũi nhọn, trong cơ thể năng lượng bị hắn quần quật không ngừng mà rót vào đến rồng núi nhọn bên trong. "Kính xin Hiên thiếu đưa lộ lại, bí mật này chỉ có người như vậy nhân vật mới có thể có tư cách biết được." Không có Song kiếm tổ vẻ mặt thần bí mở miệng. "Diệp Hiên, không thể." "Hiên thiếu." "Hiên ca." nghe nói không có song kiếm tổ lời nói bạch lão lý thuần dương điên cuồng lâm phong bọn họ bọn người sắc mặt đều là không khỏi biến đổi vội vàng mở miệng muốn ngăn cản diệp hiên thế nhưng lại bị diệp hiên đưa tay đánh gãy tốt diệp hiên ánh mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào không có song kiếm tổ không có song kiếm tổ tất là vẻ mặt hiền lành thẳng thắn mà nhìn hắn qua một hồi lâu diệp hiên vừa mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu lập tức hắn liền cất bước hướng về không có song kiếm tổ bước vào túi người áp hai hiên thiếu ta cùng ngươi nói ở thế gian này thấy cái kia túi người áp hai làm ra lắng nghe trạng thái diệp hiên không có song kiếm tổ trong lòng nẽo qua một tia ý lệnh Như trước là vẻ mặt An lành mở miệng, nhưng mà không có song kiếm tổ lời nói vẫn chưa nói hết, sắc mặt hắn lại là đột nhiên lạnh léo, trong mắt sát ý hoạt động, khâu héo bàn tay nhanh như tia chớp dọa ra hướng về Diệp Hiên cổ họng chụp tới. Truy Lý truyền ra huy nghiêm đáng sợ lời nói, Tiểu Súc Sinh, ngươi xong. rốt cuộc là ai song còn nói không chừng. Diệp Hiên cười lạnh, ở không có song kiếm tổ động thủ lập tức hắn chính là nhấn xuống rồng mũi nhọn cánh tay một bên sơ mồ nước bấm, rồng mũi nhọn sơ mồ trắng đen trời giang, ánh hắc quang đột nhiên tỏa ra. Để e rằng song kiếm tổ sắc mặt kỳ biến, tâm nhìn lập tức bị tứ đoạn, một khổng lồ hắc quang kết giới không có dấu hiệu nào đem Diệp Hiên cùng không có song kiếm tổ luốt mất. Chói mắt hắc quang làm cho bốn phía mọi người con mắt đều khó mà mở. Khi bọn hắn khi phục hồi tinh thần lại, Diệp Hiên cùng không có song kiếm tổ hai người bóng người đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ, chỉ có một màu đen kết giới ở tại chỗ hiện lên, làm cho bọn họ hơi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, truy lý có lo lắng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Hiên thiếu, Hiên ca, Diệp Hiên, yên tâm, ta không có chuyện gì." Mãi đến tận Diệp Hiên cái kia mơ hồ âm thanh theo Hắc Quang Kết giới bên trong truyền tới, bọn họ vừa mới thật giải thở phào nhẹ nhõm. Hắc Quang Kết giới bên trong không có song kiếm tổ toàn thân bị trắng đen xiềng xích chỗ quấn quanh dàn buộc, giống như bị trói đến gắt gao bánh trưng bình thường. Trên người hiện ra từng đạo từng đạo vết máu, trong cơ thể cương khí chấm dứt vận chuyển, làm cho thần sắc hắn có vẻ càng giữ tận cùng khó coi. Đáng chết, ngươi vừa mới rốt cuộc làm cái gì? Thần sắc hắn giữ tợn, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ nhìn chằm chằm phía trước cái kia vẻ mặt ý cười Diệp Hiên, liệt dây dưa, Truy Lý có phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra. Mắt thấy Diệp Hiên lên làm của hắn, túi người áp thai mà đến. Hắn đối với Diệp Hiên khởi sướng tập kích sắp sửa thành công, chỉ cần hắn bắt Diệp Hiên, dùng Diệp Hiên làm con tin, bọn họ liền có thể trở lui toàn thân. Nhưng hắn vạn lần không ngờ khi hắn kế hoạch thành công, sắp sửa bắt Diệp Hiên lúc bất cứ sẽ xuất hiện như vậy biến cố, làm cho hắn lập tức mất đi tầm nhìn, thậm chí ngay cả giác quan đều vào thời khắc ấy biến mất không còn tâm tích. Mang tới hắn khi phục hồi tinh thần lại, bất cứ thì đã biến thành trước mắt dáng vẻ ấy, bị này đáng chết xiềng xích chỗ quấn quanh, ngay cả thể nội cương khí chút nào cũng không có thể vận dụng, làm cho kế hoạch của hắn triệt để thất bại. Làm cái gì? Ngược lại cũng không làm cái gì, chỉ có điều là nhấn xuống binh khí nút bấm thôi. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào không có song kiếm tổ, Truy Lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói, không có song kiếm tổ vừa mới muốn cố ý dụ dỗ hắn sau đó bắt giữ hắn làm con tin một chút kia tâm tư hắn làm sao có khả năng không rõ ràng lắm, hắn chỉ có điều là tương kế tiểu kế thôi. Cười rêu kéo, a, khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn hơi suy nghĩ, hùng vĩ năng lượng rót vào đến rồng mũi nhọn bên trong, rồng mũi nhọn bùng nổ ra hóng ánh ánh sáng, theo nó nội bộ bắn ra đi ra trắng đen xiềng xích lại là đột nhiên buốt lên từng cây từng cây sức mang đi vào đến không có song kiếm tổ trong thân thể, khiến cho hắn Truy Lý phát sinh thê thảm đều thảm thế đến thân thể không ngừng mà có đỏ tươi máu chảy xuôi bất ra. Này xước mang dao có thể đều là do bất diệt râu rồng cùng chấn kim vật liệu chế tạo bất ra, vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng đâm thủ xương. Đáng chết. Ngươi cái này rãy rưởi, mau mau thả lão phu. Nùng nặc đau nhức để e rằng song kiếm tổ điên cuồng dãy rựa, nhưng càng dãy rựa, xước mang dao liền đâm vào càng sâu, hắn thì càng ngày càng thống khổ, làm cho thần sắc hắn gần như điên cuồng. Thả ngươi cũng không phải là không thể, chỉ có điều tiền đề là ta trước tiên cần phải đưa cho ngươi xuống địa ngục ở không có song kiếm tổ lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới Diệp Hiên đi tới trước mặt của hắn xuề bàn tay ra từ từ đưa hắn nhận chứa đồ lấy xuống sau đó dễ dàng đưa hắn dấu ấn tinh thần trôi xóa đi một thanh sắc bén trường kiếm thì lại là bị Diệp Hiên theo trong nhận chứa đồ đem ra nghe nói ngươi kiếm thuật vô song thậm chí có thể đạt được người kiếm hợp nhất cảnh giới bây giờ thì phiền phức ngươi để cho ta mở mang kiến thức một chút cái gọi là người kiếm hợp nhất được rồi ngươi ngươi ngươi muốn làm gì nghe được lời nói của Diệp Hiên thấy Diệp Hiên trong tay trường kiếm không có song kiếm tổ vẻ mặt hoảng sợ mở miệng ở trắng đen trời giam ràng ngước bên dưới. Bất luận là hắn thân thể còn là tinh thần, hay hoặc là trong cơ thể hắn cương khí đều bị giảm buộc, làm cho hắn cùng ông già bình thường không thể nghi ngờ. Không muốn làm gì. Chỉ là nghe nói ngươi có thể đạt được người kiếm hợp nhất, cho nên ta muốn thử một chút đem này trường kiếm theo thiên linh cái của ngươi từ từ đâm xuống, cuối cùng ngươi có hay không chết. Nếu như ngươi bất tử nói, nói rõ ngươi còn thật có thể người kiếm hợp nhất, ta đến như ngươi lệnh giáo học tập. Diệp Hiên cầm trong tay trường kiếm đâm vào không có song kiếm tổ trên thiên linh cái, bàn tay còn không có phát lực, sắc bén mũi kiếm chính là dễ dàng phá vỡ da đầu của hắn, bước lên một đóa bông tuyết đến, làm cho Diệp Hiên không khỏi một trận xúc động, thật đúng là một thành kiếm tốt. Ta muốn bắt đầu dùng sức. Không. Không muốn. Cảm nhận được trên đỉnh đầu lạnh như băng, nghe được lời nói của Diệp Hiên, không có song kiếm tổ trên chán toát ra mồ hôi lạnh, truy lý có kinh khủng run rẩy thanh âm đàm thoại truyền ra. Quần áo của hắn không biết là khi nào đã bị mồ hôi chỗ ướt ngẹp. Quy một chương 696, số dụng, hạ, chương thứ tư. Ai? Ai sẽ không sợ chết? người, người đều là sợ chết, không có song kiếm tổ run dậy trả lời. Vậy ngươi muốn chết gì? Diệp Hiên hỏi lần nữa. Thanh em không lớn của hắn, thế nhưng là dị thường lạnh như băng, rơi vào không có song kiếm tổ trong thay, làm cho hắn đấy lòng cảm nhận được một luồng nồng nặc dung mình. Không, không muốn, không có song kiếm tổ con ngươi hướng lên trên chuyển động, thấy cái kia treo ở hắn đỉnh đầu trường kiếm, khó khăn nuốt nước miếng một cái. Hắn thật là sợ hãi Diệp Hiên đem thanh kiếm này đâm xuống. Hắn thật vất vả tu hành đến bây giờ, có bây giờ như vậy thực lực, tự nhiên là không muốn chết. Cái tia cho ta một không giết người lý do. Diệp Hiên mặt không thay đổi mở miệng, âm thanh của hắn càng lạnh hơn, rơi vào không có song kiếm tổ trong thai làm cho hắn không tự chủ được run một cái. Ta, ta mong muốn phụ ngươi làm chủ, từ nay về sau làm người đi theo làm tùy tùng, nghe theo người điều khiển, không có song kiếm tổ nghĩ đến muốn, đột nhiên cắn răng một cái, rốt cục làm ra quyết định. Cái này ngược lại là không sai chủ ý, ta thuộc hạ đích thật là có chút thiếu người, có điều ngươi để cho ta như thế nào tin tưởng ngươi đây. Diệp Hiên tay nhẹ nhàng mà run một cái, rơi vào không có song kiếm tổ thiên linh cái trường kiếm tất là đâm vào một phần, để e rằng song kiếm tổ đau đớn phần, vẻ mặt càng thêm kinh khủng. Ta đồng ý cùng Hiên thiếu người ký kết ma buộc hợp đồng, suốt đời làm người dốc sức. Không có song kiếm tổ nghiến răng trả lời. Theo hắn lời nói hạ xuống, hắn chính là nhanh chóng lấy võ đạo tinh thể, sau đó chủ động cùng Diệp Hiên ký kết ma buộc hợp đồng đến. Theo một vạn kim quang dũng mãnh vào mi tâm của Diệp Hiên, ma buộc hợp đồng ký kết hoàn thành. Từ nay về sau, này không có song kiếm tổ sinh tử đều chỉ ở trong một ý nghĩa của Diệp Hiên. Thay lời khác đến em, không có song kiếm tổ trở thành nô lệ của Diệp Hiên. Diệp Hiên muốn hắn sinh, hắn thì có thể sống; muốn hắn chết, hắn thì phải chết. Chủ nhân, cung kính thanh âm đàm thoại tất là chưa từng song kiếm tổ truy lý truyền gia sinh tử của hắn đã hoàn toàn do Diệp Hiên không chế, cũng không dám nữa đối với Diệp Hiên có bất kỳ bất kính cùng oán hận. rất tốt, kế tiếp chính là phát huy ngươi giá trị lúc, ta muốn ngươi theo ta diễn một tuồng kịch. Diệp Hiên nhẹ nhàng ấn xuống rồng mũi nhọn nút bấm, cuốn quanh không có song kiếm tổ trên người trắng đen trời giam tất là lặng yên gian thu hồi tàn đi, rồng mũi nhọn tất là khôi phục vốn dáng dấp. kính xin chủ nhân dặn dò, không có song kiếm tổ quay Diệp Hiên một chân quy xuống, cung kính mà miệng. ngươi không phải mới vừa muốn bắt ta làm con tin gì, bây giờ ta tiện lợi con tin của ngươi, phối hợp ta đem thiên đao lao tổ, vạn tượng lao tổ bọn họ hết mức giết chết, kế hoạch cụ thể ngươi đưa lô thai lại. Diệp Hiên trong mắt tầm nhìn mang lấp lóe, Truy Lý có không thể nghi ngờ thanh âm đàm thoại truyền ra. Sau đó, không có Song Kiếm Tổ liền đem lỗ thai kề sát tới Diệp Hiên trước mặt nghe hắn giảng giải lên. Nghe được giảng giải của Diệp Hiên, không có Song Kiếm Tổ tất là gật đầu liên tục. Hắc Quang Kết giới ở ngoài đang nhìn đến Diệp Hiên còn không có sau khi ra ngoài, Điên cùng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc, Bạch Lão, Lôi Lão bọn họ vẻ mặt có thể nói là lo lắng một mảnh, đã sớm chờ đến không nhịn được. Mặc dù bọn họ biết Diệp Hiên này một chiêu lợi hại, từng trải qua hắn dùng này một chiêu giết tống gia ba đời lão tổ thế nhưng bây giờ Diệp Hiên gặp phải đối thủ nhưng không có Song Kiếm Tổ thực lực còn hơn Tống Gia ba đời Lão Tổ còn phải cao hơn không ít này có thể nào không cho bọn họ cảm thấy lo lắng đúng là bên cạnh Thiên Đao Lão Tổ Vạn Tượng Lão Tổ bọn họ thần sắc bình tĩnh không chút nào lo lắng đầy hứng thú cùng đợi bọn họ đối với không có Song Kiếm Tổ thực lực có tuyệt đối tin tưởng cái kia Diệp Hiên bất cứ muốn lợi dụng kết giới cùng không có Song Kiếm Tổ một mình đấu này ở tại bọn hắn xem ra quả thực là không biết tự lượng sức mình chính mình muốn chết hiện ca hắn lâu như vậy còn không có đi ra sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi đúng vậy có thể hay không có cái gì bất ngờ Lâm Hạo Nam cùng Lâm Thiên Kiệt bọn họ càng vẻ mặt lo âu mà miệng, "Cho ta nhắm lại miệng xui xẻo của các ngươi, Hiên thiếu hắn chắc chắn sẽ không lâm chính hào tàn nhẫn mà chừng Lâm Hạo Nam bọn họ một chút." tức giận nói. Búp. Lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, cái kia hắc quang kết giới chính là vào thời khắc này từ từ tàn đi, ở hiện trường mọi người cái kia lo lắng phức tạp ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, Diệp Hiên cùng không có song kiếm tổ thân hình tất là từ từ hiện lên. Giờ phút này Diệp Hiên bị không có song kiếm tổ chỗ bắt giữ, sắc bén trường kiếm bị không có song kiếm tổ kẹp ở trên cổ của Diệp Hiên, làm cho Diệp Hiên trở thành trong tay hắn con tin có điều không có song kiếm tổ trên người lại là có chứa nhiều vết thương, này là trắng đen trời giam sức mang do lưu lại, vết thương rất bé nhỏ nhưng cũng rất sâu, không ngừng mà có máu tươi dòng dòng xuống. Hiên ca, Hiên thiếu, đáng chết, thả ra diệp hiên. Thấy cái kia bị không có song kiếm tổ bắt, xem là con tin diệp hiên. Bạch phong, thánh ma địch la khắc. điên cuồng lâm phòng. bạch lão, lôi lao sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi cùng nhau biến đổi, Trí lý phát sinh lo lắng hò hét. Ha ha, bạch gia lão nhân, nhìn dáng dấp hôm nay là chúng ta thắng. Thiên đau lão tổ, vạn tượng lão tổ bọn họ tất là vào thời khắc này cười ha ha lên. Trên khuôn mặt tất cả đều là vui sướng vẻ. Đúng như bọn họ dự liệu như vậy, không có Song Kiếm Tổ thắng, Diệp Hiên trở thành trong tay bọn họ con tin. Bây giờ có con tin lơi tay, bọn họ dĩ nhiên là nắm chắc phần thắng. Ngay lập tức, bọn họ chính là nhanh chóng đi tới không có Song Kiếm Tổ trước mặt, cười lớn mở miệng nói, "Vô Song anh, khổ cực ngươi." Không có Song Kiếm Tổ nhẹ nhàng mà gật gật đầu, không để ý đến bọn họ mà là đưa mắt rơi vào phía trước cái kia trở nên dao động bất an bài lão, lôi lão bọn người trên người, quát lên, "Các ngươi ai cũng không nên tới, các ngươi nếu ai dám lại, đừng trách ta kiếm hạ vô tình." Vạn Tượng lão quỷ Thiên Đao Lão Quỷ ta vừa mới cùng tiểu tử này một trận chiến bị thương, hai người các ngươi che ở ta phía trước, tránh cho những tên kia đột nhiên ra tay. Sau đó, không có Song Kiếm Tổ tất là xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Vạn Tượng Lão Quỷ cùng Thiên Đao Lão Quỷ trên người, trầm giọng nói rằng: Tốt. Hai chúng ta ở, bọn họ ai cũng đừng nghĩ theo chúng ta dưới mí mắt đem người cho cấp đi. Nghe được không có Song Kiếm Tổ lời nói, Thiên Đao Lão Quỷ còn có Vạn Tượng Lão Quỷ không chút do dự mà chắn trước mặt của hắn, còn có mấy người các ngươi cũng đi phía trước chống đỡ. Sau đó, không có Song Kiếm Tổ đưa mắt rơi vào Lưu Phi Uyên, Nạp La Tự, Kiếm Không có chân nhân trên người trầm giọng nói rằng bọn họ nhẹ nhàng gật đầu đi lên phía trước cùng bạn tượng lão tổ thiên đao lão tổ hiện nửa tháng tư thế đem không có song kiếm tổ che chở ở trung ương, đem đưa lưng về phía diệp hiên cùng không có song kiếm tổ bọn họ đối với không có song kiếm tổ hiển nhiên là tuyệt đối tín nhiệm thế thế diệp hiên khỏe miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong không có song kiếm tổ hiểu ý trầm giọng mở miệng nói bây giờ diệp hiên ở trên tay ta bạch gia lão nhân lôi gia lão nhân các ngươi nếu là muốn phải cứu tiểu tử này nói trước tiên cho các ngươi người đem vũ khí bông nhường ra một con đường đến lão tuét, đáng chết lôi lão thánh ma địch la khắc lý Thuần dương bọn người sắc mặt tông trầm khó coi tới cực điểm phản phất có thể chạy ra nước, vung tay lên, mang người để ra một con đường đến. đi thôi. không có song kiếm tổ nhàn nhạt mở miệng. thấy thế, thiên đao lao tổ, vạn tượng lao tổ bọn họ sắc mặt đều là vui vẻ, nhẹ nhàng mà gật gật đầu, cất bước hướng về phía trước bước vào. nhưng mà, nhưng vào lúc này không có song kiếm tổ cùng diệp hiên lại là vào đúng lúc này đột nhiên ra tay. vốn đem trường kiếm gác ở diệp hiên trên cổ không có song kiếm tổ lại là đột nhiên vào thời khắc này vung lên trường kiếm hướng về vạn tượng lao tổ đâm tới. Mà Diệp Hiên cũng là vào đúng lúc này phát động công kích, chỉ thấy trong tay hắn rồng mũi nhọn nhệ lên, mang theo cùng dã sát ý nhanh như tia chớp hướng về Thiên Đao lão tổ đâm tới. Hai người động tác chỉ là trong nháy mắt hoàn thành, có thể nói là nhanh tới cực điểm, làm cho Vạn Tượng lão tổ, Thiên Đao lão tổ căn bản là không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Cười giễu kéo, phụt. Trong nháy mắt tiếp theo, máu tươi tung tóe, chấn động một màn đột nhiên phát sinh. Trường kiếm cùng rồng mũi nhọn phân biệt theo Vạn Tượng lão tổ cùng Thiên Đao lão tổ phía sau lưng đâm vào, theo ngực của bọn họ đâm ra, đưa bọn họ thân thể xuyên thủng, khiến cho thân hình của bọn họ lặng yên gian độc lại. DOS, chương thứ tư, giống to ba tiếng, cầu vẽ thắng, cầu vẽ thắng, cầu vẽ thắng, quy một chương 697, phục sát đất. Người, các người, cười khúc khích. Thân thể bị sắc bén trường kiếm cùng rồng mũi nhọn xuyên thủng, vạn tượng lao tổ cùng thiên đao lão tổ sắc mặt đều là cái biến, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc thống khổ, truy lý có đen tươi máu phun ra tung tóe. Bọn họ khó khăn xoay đầu lại, vẻ mặt khó có thể tin mà nhìn không có song kiếm tổ, trên khuôn mặt hiện ra nồng nặc kinh ngạc vẻ, truy lý có sát ý suy yếu thanh âm đàm thoại truyền ra. Vô song giả, lão quỷ, ngươi, cười kéo không có song kiếm tổ trên khuôn mặt không có một chút nào cảm tình cuồng sóng, cầm kiếm tay đột nhiên vặn một cái, trường kiếm đem vạn tượng lao tổ trái tim quấy nhiêu nát bấy, lập tức theo trong thân thể của hắn hút ra bứt ra. Diệp Hiên đồng dạng là sắc mặt phát lạnh, trong tay rồng mũi nhọn dùng sức xoay tròn, ở thiên đao lão tổ trong cơ thể dạo qua một vòng nhi vừa mới hút ra bứt ra. Rầm. Nào? Làm sao lại? Sẽ như vậy. Đỏ tươi máu theo vạn tượng lao tổ cùng thiên đao lão tổ thân thể miệng vết thương phun mạnh bứt ra, bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ tản đi, sức sống lượng lớn trôi qua, vô lực ngã vào trong vũ máu. Bọn họ trước khi chết nằm mơ cũng không có nghĩ vậy, không có Song Kiếm Tổ sẽ đột nhiên đối với bọn họ hạ sát thủ, phải biết rằng bọn họ nhưng đang ở cùng trên tuyến, chính là trên cùng một chiếc thuyền châu chấu. Bọn họ đối với không có Song Kiếm Tổ từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ lòng phòng bị. Trước mắt như vậy cục diện là bọn hắn làm sao cũng không có dự liệu được. Bọn họ thật sự là không có nghĩ rõ ràng đúng là bởi vì nguyên nhân gì không có Song Kiếm Tổ bất cứ phản bội bọn họ. Không chỉ có là bọn hắn, cho dù là Nạp Lan tự, Kiếm không có chân nhân, Lưu Phi Ưng ba người bọn họ cũng đều bị bất thình lình biến cô cho tàn nhẫn mà sợ hết hồn. Lao tổ, ông nội ở ngắn ngủi chấn động cùng kinh ngạc sau, Lưu Phi Ương cùng Nạp Lan Tự bọn họ nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, chạy đến Thiên Đao lão tổ cùng Vạn Tượng lão tổ trước mặt của bọn họ, đưa bọn họ thân thể cho nâng dậy, Trú truy Lý truyền ra thân thiết lời nói: "Lão tổ, ngươi như thế nào?" "Lão tổ." "Ông nội, không muốn chết, ông nội." Còn cái kia chứa nhiều đệ tử của Vạn Tượng thần tông cùng đệ tử của Thiên Ảnh Đao tông tất là trợn to hai mắt, há to miệng, ngơ ngác nhìn cái kia ngã vào Vũng Máu tông môn lão tổ, trên khuôn mặt vẻ mặt còn như là Gama, lâm vào một mảnh hoa đá. Ở hoa đá sau khi kết thúc, bọn họ lập tức chính là hành động, đem Diệp Yên cùng không có song kiếm tổ đem vây lại. Còn kiếm không có chân nhân cũng không có manh động, hắn chính là không có song kiếm tổ người, đang không có biết rõ ràng tình huống cụ thể trước khi hắn không dám tùy tiện làm ra lựa chọn. Còn Bạch lão, Lôi lão, Thánh ma địch La Khắc, điên cuồng lâm phòng, Lý Thuần Dương bọn họ cũng đều bị bất thình lình to lớn biến cố cho tàn nhẫn mà sợ hết hồn. Bọn họ vốn tưởng rằng Diệp Hiên rơi vào không có song kiếm tổ trong tay trở thành con tin của hắn, vạn tượng lão tổ, thiên đạo lão tổ bọn họ sẽ theo trong vòng vây của bọn họ thoát đi. Nhưng mà, bọn họ làm thế nào cũng thật không ngờ tình huống bất cứ sẽ đột nhiên phát sinh như vậy kịch tính thay đổi. Không có song kiếm tổ cùng Diệp Hiên, hai người đột nhiên quay thiên đao lao tổ cùng vạn tượng lao tổ động thủ đưa bọn họ chỗ trọng thương, khiến cho bọn họ triệt để mất đi sức chiến đấu. Như vậy tình huống làm cho bọn họ khó có thể đi tìm hiểu. Diệp Hiên hắn không phải trở thành không có song kiếm tổ con tin đến sao? Không có song kiếm tổ hắn không phải cùng thiên đao lao tổ, vạn tượng lao tổ bọn họ là một đám gì? Làm sao cuối cùng hắn không chỉ thả Diệp Hiên, lại vẫn cùng Diệp Hiên đồng thời quay thiên đao lao tổ khởi xướng tập kích? Như vậy liên tiếp biến hóa làm cho bọn họ có chút phản ứng lại, đầu góc đều có chút đường ngắn. Vây quanh lên, một đều đừng để cho chạy. Có điều, lôi lão. Thánh ma địch la khắc, điên cuồng lâm phong bọn họ chúng quy là trải qua đủ loại mưa gió người, lập tức vung tay lên liền đem vạn tượng thần tông, thiên hành đạo tông, lưu phi ương bọn họ ba tầng trong ba tầng ngoài bao quanh vây lại. "Làm, tại sao?" Vô Song lão quỷ, "Làm, tại sao ngươi muốn phản bội chúng ta?" Thiên Đao lão tổ cùng vạn tượng lão tổ không hổ là một đời cường giả, cho dù là trái tim bị Diệp Hiên bọn họ cắn nát, thân thể bị trường kiếm xuyên thủng cũng đều không có lập tức chết đi, mà là khó khăn ngẩng đầu lên, đưa mắt rơi vào không có song kiếm tổ trên người, truy lý có nghi hoặc không rõ suy yếu thanh âm thoại truyền ra không có song kiếm tổ lạnh lùng thấy hai người bọn họ cũng không nói lời nào đúng là diệp hiên vào thời khắc này vẻ mặt lãnh đạm trả lời bởi vì hắn không muốn với các ngươi giống nhau đi tìm chết cho nên hắn lựa chọn cho các ngươi chết ta ta không rõ ngươi Cười khúc thích nghe được lời nói của diệp hiên thiên đao lão tổ cùng vạn tượng lão tổ đều là sửng sốt lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng đáng tiếc bọn họ lời nói vẫn chưa nói hết bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ diệt sạch thân thể du lên miệng phun máu tươi tại chỗ khí tuyệt mà chết lão tổ ông nội lão tổ ô, ô. Thấy cái kia khí tuyệt mà chết thiên đao lão tổ cùng vạn tượng lão tổ, tan nát cõi lòng thống khổ tiếng kêu gào tất là theo Lưu Phi ưng, Nạp Lan tự cùng với Thiên Ảnh đao Tông cùng chứa nhiều của Vạn Tượng Thần Tông đệ tử Truy Lý truyền ra. Vô Song lão cậu, ngươi khinh người quá đáng. Sau một lát, Nạp Lan tự tất là đống nhiên ngẩng đầu đưa mắt rơi vào không có song kiếm tổ trên người, trong mắt sát ý ngăng dọc, Truy Lý truyền ra phẫn nộ lời nói: "Chết đi cho ta." Theo lời nói của Nạp Lan tự hạ xuống, nàng toàn thân khí thế bùng nổ, hóa thành một trận cuồng phong mang theo lăng liệt sát ý hướng về không có song kiếm tổ và tới, trong tay trường đao càng đột nhiên ra khỏi vỏ. Người kéo thế thế, không có song kiếm tổ sắc mặt phát lệnh, bước ra một bước, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, giống như một vệ sáng theo nạp lan tự trước mặt sẽ qua, dừng lại ở nàng bên cạnh. Phụt. trong nháy mắt tiếp theo, nạp lan tự thân thể lặng yên gian động lại, lượng lớn đen thui máu tươi từ nàng truy lý phun ra tung tóe, nàng khó khăn cúi đầu hướng về ngược nhìn lại, lại phát hiện không biết là khi nào thân thể của nàng đã bị không có song kiếm tổ trong tay trường kiếm xuyên thủng, trường kiếm theo nàng ngược đâm vào, xuyên qua thân thể của nàng sau theo phía sau lưng đâm ra, máu tươi quần cuộn chảy xuôi, làm cho trong cơ thể nàng sinh cơ dùng cực nhanh tốc độ đang trôi qua. người nào? làm sao lại sẽ mạnh như vậy nàng ánh mắt theo trường kiếm di động cuối cùng rơi vào cái kia mặt không cảm xúc không có song kiếm tổ trên người Truy Lý có suy yếu thanh âm đàm thoại truyền ra dừng không có song kiếm tổ không hề trả lời đột nhiên đem trường kiếm hút ra bứt ra máu tươi phun thân thể của Nạp Lan tự vô lực ngã vào trong vũng máu từ chối hai lần chính là khí tuyệt mà chết đều là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng không có song kiếm tổ lại có thể đem Nạp Lan tự giết trong chớp mắt có thể tưởng tượng được thực lực của hắn kinh khủng đến mức nào cùng mạnh mẽ đáng tiếc hắn cuối cùng như trước là thua ở Diệp Hiên trong tay tông chủ phu nhân thấy cái kia khí tuyệt mã chết nạp lan tự, chứa nhiều của thiên ảnh đao tông đệ tử hoàn toàn biến sắc, truy lý phát sinh tuyệt vọng họ hét đến: Làm tông chủ phu nhân báo thủ." Trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ giống như giống như bị điên hướng về không có song kiếm tổ phóng đi. Không có song kiếm tổ một kiếm chém ra, kiếm quang gào thét, tại chỗ liền đem hơn 10 tên đệ tử của thiên ảnh đao tông cho đánh giết. Còn kiếm không có chân nhân tất là lạng yên không một tiếng động hướng về cái kia Lưu Phi Ưng gần sát, hắn dĩ nhiên nhận rõ tình thế. Hắn tay cầm trường kiếm, vẻ mặt lạnh như băng, tất bước hướng về cái kia chứa nhiều của thiên ảnh đao tông đệ tử bước vào, truy lý truyền ra băng lời nói của Lãnh vô tình các ngươi muốn cùng bản tọa động thủ gì? này, nghe được không có song kiếm tổ lời nói, cảm nhận được hắn kinh khủng này mạnh mẽ khí thế, cái kia các đệ tử của thiên ảnh đào tông chỉ cảm thấy khắp cả người xuyên qua lạnh, theo bản năng mà lui về sau hai bước, không dám cùng không có song kiếm tổ động thủ. các ngươi thì sao? thấy thế, không có song kiếm tổ xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia vẻ mặt bi thương liu phi ưng cùng chứa nhiều vạn tượng thần tông đệ tử trên người, lạnh lùng hỏi, cái kia chứa nhiều đệ tử của vạn tượng thần tông ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đưa mắt rơi vào trên người của liu phi ưng. vạn tượng lao tổ lấy cái chết, bây giờ bọn họ dùng liu phi ưng dẫn đầu. Lão tổ không tệ với ta, ta không thể." Lưu Phi Ưng sắc mặt khó coi, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào không có song kiếm tổ trên người, trầm giọng mở miệng nói, "Cười giễu kéo." Nhưng mà, hắn lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, kiếm quang lén qua, lại là cái kia không một tiếng động xuất hiện ở phía sau hắn kiếm không có chân nhân quay hắn phát khởi đánh lén, ham muốn hình đưa hắn đánh giết. Keng. "Có điều," Lưu Phi Ưng phản ứng rất nhanh, ở kiếm không có chân nhân đánh lén tiến đến gần lập tức, loan đao trong tay của hắn hiện lên, đem kiếm không có chân nhân công kích chô ngăn cản. phút, Nhưng mà, vừa lúc đó không có song kiếm tổ động. Hắn nhanh như chớp giật, động như sớm, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm quang nèo qua. Lưu Phi ương đầu lâu đột nhiên bay lên, lập tức lăn nhào ở trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Bây giờ không có song kiếm tổ tính mạng tất cả trong tay của Diệp Hiên, để thể hiện giá trị của chính mình, hắn ra tay giàn có thể không có một chút nào lưu tình. Thấy cái kia lặng yên giàn tử vong Lưu Phi ương, cái kia chứa nhiều đệ tử của Vạn Tượng Thần Tông đều là hoàn toàn biến sắc, sắc mặt trắng bệch, khắp cả người xuyên qua lạnh. Bỏ vũ khí xuống, từ bỏ ngăn cản mới có thể mạng sống. Không có song kiếm tổ tay cầm trường kiếm, ánh mắt từ từ theo hiện trường mọi người trên người đảo qua. Chuy lý có uy nghiêm thanh âm đàm thoại truyền ra. Văn cười dễ ước. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức, hắn bước ra một bước, bàn chân giống một cái, cùng bạo kiếm khí theo trong thân thể của hắn khuyết tán giống như vạn ngàn mưa tên phóng hướng chân trời, trôi nổi ở vạn tượng thần tông, thiên ảnh đao tông chứa nhiều đệ tử trên đỉnh đầu. Chỉ cần hắn hơi suy nghĩ, này kiếm khí liền có thể đắp xuống đưa bọn họ hết mức nuốt hết. Không. Đừng có giết ta. Ta. Ta không muốn chết. Ta. Ta đầu hàng, đừng có giết ta. Úm Úm. Len ken len ken cảm nhận được không có song kiếm tổ khí thế, thấy trôi nổi phía chân trời kiếm khí, nhìn đưa bọn họ hoàn toàn vây quanh thánh ma địch la khát bọn người, cái kia vạn tượng thần tông, đệ tử của thiên ảnh đao tông hoàn toàn biến sắc, vội vàng cầm trong tay binh khí ném xuống, vì ở không có song kiếm tổ trước mặt, chu lý có kinh khủng cầu khẩn thanh âm đàm thoại truyền ra, thấy thế, không có song kiếm tổ nhẹ nhàng gật đầu, lập tức ở mọi người kinh ngạc ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, hắn từ từ xoay người đi tới diệp hiên trước mặt, quay hắn quỳ một gối xuống đi, hai tay ô quyền chu lý truyền ra cung kính lời nói, chủ nhân, thiên đao lao tổ, vạn tượng lao tổ đã chết, vạn tượng thần tông cùng thiên ảnh đao tông mấy trăm đệ tử hạ phủ tính xin chủ nhân xử lý." Nhìn cái kia cung kính mà quỷ gối Diệp Hiên trước mặt không có song kiếm tổ, nghe được cái kia vô cùng tính sợ lời nói, bất luận là Bạch lão, Lôi lão, Lâm lão cũng tốt, còn là điên cuồng lâm phòng, Lý thuần Hưng dương, Thánh ma địch La Khắc, Kình Thiên bọn họ cũng được, toàn bộ đều là cả kinh sững sốt, nhìn về phía trong ánh mắt của Diệp Hiên tràn ngập không hề che giấu chút nào chấn động cùng kinh ngạc. Không có song kiếm tổ bất cứ gọi Diệp Hiên chủ nhân. Hắn rốt cuộc là lúc nào đem không có song kiếm tổ thu phục? Còn là Bạch Trường An, Lâm Chính Hảo, Lôi Trấn Giang, Bạch Phong, Lôi Tiểu Vũ bọn họ tất là há to miệng, trợn tròn các mắt, thật lâu nói không ra lời. Trước mắt đã phát sinh tất cả đã quá lật đổ tưởng tượng của bọn họ. Diệp Hiên không chỉ đem không có song kiếm tổ dễ dàng thu phục, còn như thế dễ dàng đem vạn tượng lão tổ, Thiên Đao lão tổ bọn họ hết mức giải quyết, đem vạn tượng thần tông cùng đệ tử của Thiên Ảnh Đao tông toàn bộ hàng phục. Mà bọn họ căn bản cũng không có phí người nào, thậm chí đều chưa kịp ra tay. Như vậy thủ đoạn quả thực là trước đây chưa từng thấy, làm cho bọn họ đáy lòng đã sớm đối với Diệp Hiên khâm phục sát đất. Quy một chương 698, Bất tử tiên hoàng, giáng Lâm. Kiếm không có bái kiến chủ nhân. Từ nay về sau kiếm không có nguyện làm chủ nhân đi theo làm tùy tùng, làm chủ phân ưu. Thấy cái kia quay Diệp Hiên Quỷ một chân thiên đao lao tổ, nghe được lời nói của hắn, kiếm kia không có chân nhân ở do dự một chút sau, cũng là đi tới trước mặt của Diệp Hiên quay một chân quỳ xuống, cung kính mà ôm quyền. Không thể không nói người này đúng là rất thức thời vụ, rất là hiểu được nghe lời đoán ý, mượn gió bẻ măng. Đang nói chuyện lập tức, kiếm này không có càng chủ động cầu nguyện ma buộc hợp đồng, đem tinh thần lực mở rộng, chỉ cần Diệp Hiên ở tinh thần của hắn trên lưu lại một điểm dấu ấn, liền có thể khống chế sinh tử của hắn, trở thành chủ nhân của hắn. Người này cầu sinh dục rất mạnh. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào kiếm không có chân nhân, lâm vào dài lâu trầm mặc hắn đang suy tư muốn hay không thu rồi kiếm này không có dù sao người này thực lực không kém làm sao cũng coi là trí tôn hoàng cảnh võ hoàng cường giả mà hắn muốn một lần nữa giết trở lại tây phương tu la thế giới nói tất là cần một lượng lớn sức người kiếm không có thật tình đồng ý quy thuận chủ nhân kính xin chủ nhân thu nhận nhìn thấy diệp hiên trầm mặc kiếm không có một lần nữa nghiến răng mở miệng nói có thể cuối cùng diệp hiên khẽ gật đầu một cái chỉ điểm một chút ở kiếm không có mi tâm lưu lại dấu ấn tinh thần thứ nay về sau kiếm không có sinh tử từ diệp hiên chế xa xa trên hòn nào Hồng Hoàng cùng Ngân Hoàng bọn người đầy hứng thú mà nhìn Diệp Hiên bọn họ vị trí xuống băng, trên khuôn mặt đều là hiện ra một chút tán thưởng nụ cười đến. Mê hoặc game hai thanh âm đảm thoại tất là theo chỉ lý của Hồng Hoàng truyền ra, Diệp Hiên tiểu tử kia thật đúng là khiến người ta đoán không ra, cũng không biết tên kia rốt cuộc sử dụng phương pháp gì bất cứ để không có xong kiếm tổ lão già kia phản bội thiên đạo bọn người, lựa chọn quy thuận hắn. Tên tiểu tử này đích thật là có chút thủ đoạn, khiến người ta nhìn không thấu. Vốn cho rằng bọn họ còn lại có một cuộc các chiến, lại thật không ngờ bị tên tiểu tử kia dùng như vậy phương thức kết thúc. Nghe được lời nói của Hồng Hoàng, Ngân lão cũng đều vào đúng lúc này không nhịn được than thở ở miệng như thế xem ra, sợ là không tới phiên mấy người chúng ta ra sân. nhìn lâu như vậy, tay của ta đều có chút nữa. màu xanh hoàng cùng hoang hoàng hai vị này cũng là vào đúng lúc này cười khổ mở miệng, trong lời nói lại ít nhiều gì có chút thất vọng. dù sao, hai người bọn họ đều là hiếu chiến người, hơn nữa đã nhiều năm không có theo người đạo thủ, trong lòng thực tại ức đến hoảng, ngửa tay. có điều hai người này đối với Diệp Hiên bày ra một loạt thủ đoạn đích xác rất là khâm phục. một trẻ tuổi như vậy hậu bối có thể dễ dàng khống chế toàn cục, không ở người nào mà đem chứa nhiều cường định đánh đổ, đích thật là khó gặp. Cho dù là ẩn giấu ở trong bóng tối chưa từng hiện lộ ra bóng người đạo kia thần bí tồn tại cũng đều vào đúng lúc này mở miệng nói. Mặc dù thân hình của hắn màu đen xương khói năng lượng chỗ cháy lấp, thế nhưng là là có thể nhìn thấy thon dài bàn tay mang theo bao tay cầm trong tay một tấm màu vàng đỏ đào a biển hiệu, làm cho hắn càng thêm thần bí, coi như một vị biển hiệu đảo thuật ra. Vậy hắn có thể cùng vị kia rời đi trái đất nhiều năm bạo chúa đại nhân so với gì? Hồng hoàng ruồi da trắng non ngọc thủ khẽ vút trên trán tóc mái trên khuôn mặt hiện ra một chút mê người nụ cười, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào ẩn rồng nữ đế trên người, treo hỏi. Còn kém xa đây. Nhưng mà trả lời nàng lại là ẩn rồng nữ đế cái kia lãnh đạm lời nói. Nghe được cẩn rồng nữ đế lời nói, bất luận là hồng hoàng còn là ngân lão, hay hoặc là làm màu xanh hoàng cùng hoang hoàng bốn người bọn họ đều là không khỏi cả kinh, trong mắt lóe ra một chút kinh ngạc, đáy lòng lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng đến. Phải biết rằng, Diệp Hiên một hậu bối có thể ở không thuộc người nào dưới tình huống tiêu diệt Thiên Ảnh Đạo Tông, Vạn Tượng thần Tông, Vô Song Kiếm Tông, Tu La Vương các loại chứa nhiều ngang ngược dĩ nhiên có thể nói sáng tạo ra một kỳ tích, nhưng cùng trăm năm trước vị kia bạo chúa đại nhân so ra tìm được đáp án lại là kém xa lắm. Vậy trăm năm trước vị kia bạo chúa đại nhân hắn rốt cuộc khủng bố cỡ nào? ngay ở Hồng hoàng ngân lão bọn họ làm ẩn dòng nữ đế lời nói cảm thấy chấn động lúc ẩn dòng nữ đế tất là từ từ nở nụ cười dừng một chút tiếp tục mở miệng có điều diệp hiên tiểu tử này có thể làm được bây giờ bước đi này đã là cực kỳ không sai rồi trẻ tuổi bên trong thuộc về hắn làm thiên tiêu đây hey. nghe được ẩn dòng nữ đế lời nói Hồng hoàng ngân lão bọn họ lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm bọn họ nhưng biết vị này ẩn dòng nữ đế nhưng cùng bạo chúa đại nhân cùng một thời đại nhân vật trong ngày thường cực nhỏ khen người khác có thể có được nàng như vậy đánh giá diệp hiên tuyệt đối là cái thứ nhất bây giờ đại cuộc đã định nhìn dáng dấp sẽ không có cái gì biến cố chúng ta rút lui màu xanh hoàng ngẩng đầu lên thấy bên kia đã chuẩn bị rút lui trận diệp hiên bọn người do dự một chút trầm giọng mở miệng đích xác sẽ không có cái gì biến cố nếu như những tên kia muốn tới nói vậy nên đã sớm đến rồi nghe được màu xanh hoàng lời nói hưng hoàng cùng ngân lão bọn họ đều là vẻ mặt tán thành nói đã như vậy vậy đi thôi thần rồng nữ đế cũng là vào đúng lúc này nhẹ nhàng gật đầu theo lời nói của bọn họ hạ xuống bọn họ đang muốn rút lui khỏi cái kia ẩn dấu ở âm bên trong vuốt vuốt biển hiệu thần bí tên lại là mắt sáng lên mở miệng cười ha ha không đội vã có chút bạn cũng nhìn dáng dấp như trước không có nhàn hạ ở đến rồi nghe được này thần bí tên lời nói ẩn rồng nữ đế hồng hoàng ngân láo bọn họ mắt sáng lên bước chân không khỏi một trận ngẩng đầu lên hướng về phía chân trời nhìn lại ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ bên dưới một con chừng trăm trượng khổng lồ có vẻ che kín bầu trời màu vàng giao long tất là ở chân trời hiện lên dùng vượt qua nhanh tốc độ hướng về diệp hiên bọn họ vị trí phương hướng phóng đi con này màu vàng giao long rõ ràng là một biến dị bên trong nó mọc ra hai cái khổng lồ đầu rồng khổng lồ thân hình bị màu vàng vảy ráp bao vây mọc ra tam chảo khắp toàn thân phóng thích một luồng khó che giấu hung ác. Khiến người ta nhìn một chút thì chỉ cảm thấy tê cả da đầu, còn hơn biến dị của Diệp Hiên rồng bay đến tựa hồ cường đại rồi quá nhiều quá nhiều. Nó chính là bất tử tiên hoàng ngồi xe sẽ trời xong đầu thu luồng. Ở sẽ trời xong đầu thu luồng trên đỉnh đầu có một từ hoàng kim chế tạo ngôi báo, trên bảo tọa ngồi một vị dáng người khôi ngô người đàn ông trung niên. Hắn giữ lại một con màu vàng tóc dài, lãnh khốc khuôn mặt nhìn không tới chút nào năm tháng lưu lại tăng thương, có chỉ là vô tận lạnh như băng cùng ý nghiệm, trên cổ của hắn ngậm một bạch cốt chế tạo bộ xương dây chuyển, vì hắn tăng thêm vài phần âm lãnh, thon dài trên ngón tay đội đầy màu sắc bất đồng bảo thạch giới chỉ, ở ánh mặt trời chết xạ ra chói mắt ánh sáng phối hợp trên người hắn màu vàng long bảo, có thể có thể nói là rất có phong cách. Phản phất hắn chính là thống trị thế giới, cao cao tại thượng vương, hết thể hết thể đều đem thần phục ở dưới chân của hắn, hướng về hắn cầu xin cùng cầu nguyện. Hắn chính là hiện nay thế giới đứng trên tất cả cường giả, đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại, về phần hắn tên. Ừ, hắn đã trâu bỏ đến không cần tên, bởi vì mọi người đều gọi hắn là Bất Tử Tiên Hoàng. Bất Tử Tiên Hoàng, Tây Phương Tu La thế giới Tam hoàng một trong, tin đồn hắn cùng bạo chúa là cùng một thời đại, thậm chí càng thêm từ xa xưa nhân vật, theo cổ xưa phần mộ bên trong đi ra, một tay sáng lập Bất Tử tiên lầu chế bá một phương ở bất tử tiên hoàng phía sau, im hơi lặng tiếng đứng vững bốn đạo thẳng tắp bóng người. đứng ở bên trái vị thứ nhất chính là một gã có tới cao hơn 2 mét, mang theo mặt nạ bằng đồng xanh tre khuyết khuôn mặt, trên người mặc màu xanh quần, xích quả trên người, hiện lộ ra bắp thịt cường tráng người đàn ông trung niên. ở trên người của hắn mang theo từng hàng viên đạn, trên bả vai khiêng một cái tương tự với vũ khí hạng nặng của gia đát lâm, làm cho người ta cực độ cùng dã cảm giác, khiến người ta tránh không kịp, không dám tiến đến trêu chọc. tên là của hắn rất khổ, từng tây phương tu la thế giới chín đại ma vương một trong, có máy móc thương ma danh sừng, lực lớn vô cùng, thực lực vô song. Tin đồn vũ khí của hắn loạn thế ma thương có thể là có thể dễ dàng đem võ hoàng cường giả đánh cho bị thương. Đứng ở bên trái người thứ hai chính là một cô gái, nàng giữ lại một con màu đỏ sẫm tóc ngắn, có một tấm tràn ngập tinh xảo hình dáng gò má, có lẽ là nàng mắt trái bị thương duyên cớ bị trùm mắt chỗ cháy lấp, nàng mắt phải đồng tử cùng với nàng, cái kia bị màu đen áo da bó người bao vây vóc dáng hoặc giống nhau càng đáng chú ý, có thể nói là đoạn phách câu hồn. Chỉ là nàng tay trái nắm lấy mạng liên lại là khiến người ta không dám chút nào gần sát, hơn nữa nàng nửa người tựa hồ bao phủ ở trong bóng tối, làm cho nàng tràn ngập một luồng nói không nên lời cô tịch cùng lãnh khốc, còn có cô độc Tên là của nàng che lấy, từng Tây Phương Tu La thế giới 36 thần đứng đầu, bị mọi người gọi đại điệu thần hoặc là chúng thần mẹ, từng một lần đi lên qua Tây Phương Tu La thế giới Tu La thiên bảng, thực lực của nàng không cho phép hoài nghi. Đứng ở bên phải vị thứ nhất chính là một gã cả người mạo hiểm lượng lớn hơn nước người đàn ông trung niên, nó có hơn 2 mét thân cao, khuôn mặt dữ tợn hung hãn, miệng bị bộ xương khẩu tràng chỗ chế lộc, thân hình khôi ngô, bắp thịt toàn thân cổ động, giống như chiếm cư ở trên người hắn chết rồng, tràn ngập sức bật vẻ đẹp. Ở nơi ngực của hắn có một thái thản đồ đằng, làm cho hắn khí thế càng thêm cùng dã kia người. Tên là của hắn An nữ Tư. Từng Tây Phương Tu La thế giới chín đại ma vương một trong, có không gì sánh kịp vững chắc thân thể, để kích thích tự thân thái thản huyết mạch, nó đã một người công phá một tòa đại thành, có phá thành ma vương danh xưng, chính là chánh thức chuyền phá hoại. Đứng ở bên phải đệ nhị chính là một cô gái, nàng giữ lại một con màu vàng tóc dài, mang theo đỉnh đầu hải tần nón, có một tấm tinh sảo câu hồn hôn huyết gò má, thon dài chuyển chuyển dáng người bị một bộ màu vàng nóng giả kịch cùng cuốn xoáy bao vây, hiện lộ ra thẳng tắp thon dài đùi đẹp cùng nóng nảy vóc người, cầm trong tay hai cái đặc biệt cung nhỏ rất là đầy đặn mê người. Tên là của nàng Nhã Điền Na, bị mọi người xưng là Tu la nữ chiến thần. Từng tây phương tu la thế giới Chín đại ma vương một trong, ở tây phương tu la thế giới có siêu cao nhân khí cùng sức hiệu triệu, chính là được hoang nghênh nhất mỹ nữ một trong. Bọn họ toàn bộ đều là từng tây phương tu la thế giới có tên gọi cùng cực cao nhân khí đại nhân vật, đều là bất tử tiên hoàng tọa giới ngang ngược, là bất tử tiên hoàng giốc sức. Không có ai biết bây giờ thực lực của bọn họ mạnh như thế nào, cũng không người nào nguyện ý đi thăm dò cùng thử nghiệm. Bởi vì thăm dò kết quả của bọn họ chỉ có chết. Ở An thứ tư, nhã điển na phía sau bọn họ tất là chỉnh tề đứng vững một nhánh trừng trên hơn trăm người vệ đội, bọn họ chính là bất tử tiên hoàng đội cận vệ, mỗi người đều là vạn người chọn một hảo thủ, đều là tham dự qua tháng 7 năm một 2 địa sát thậm chí 36 thần chọn lựa tồn tại. Bất tử tiên hoàng ngồi ở ngai vàng bên trên, nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia trong khi Từ Từ rời đi diệu hiên, thánh ma địch la khắp bọn người, trong mắt lập loè lạnh lẽo ánh sáng, thanh âm lạnh như băng uy nghiêm âm thanh cũng là theo bất tử tiên hoàng truyền lý truyền ra. Động người, hôm nay các ngươi còn có thể đi gì? Quy một chương 699, cuối cùng ngang ngược hai hợp nhất đại chương động buồn hoang người, hôm nay các ngươi còn có thể đi gì? đột nhiên vang lên giao long tiếng gầm gừ làm cho vốn chuẩn bị rời đi diệu hiên, thánh ma địch la khắc, lôi lão, bạch lão bước chân dừng lại của bọn họ, hơi thay đổi sắc mặt, đều là không hẹn mà cùng xoay đầu lại hướng về âm thanh ngọn nguồn nhìn lại. hay, ở tại bọn hắn lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, khổng lồ sẽ trời song đầu thua luồn tất là mang theo men ngông thanh thế hướng về bọn họ lao xuống mà đến, ven đường nơi đi qua nhấc lên từng trận của phong, làm cho con mắt của bọn họ đều khó mà mở, thân hình đều khó mà bảo trì yên ổn sức chiến đấu, mau tránh ra. Bất thình lình biến cố làm cho diệp Hiên sắc mặt của bọn họ đều là không khỏi biến đổi, truy Lý có uy nghiêm lo lắng thanh âm đàm thoại truyền ra. Vậy anh cười dễ ước. "A." Theo lời nói của bọn họ hạ xuống, bọn họ thân hình như điện đội vàng hướng về một bên né tránh mà đi, nhưng vẫn đang là có vậy một nhóm người động tác chậm, tại chỗ bị xé trời xong đầu thường luồng cái kia khổng lồ thân hình đẻ thành tiếng nát, thế thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt. Gần như chỉ là một cái hô hấp gian liền có 50, 60 người tử vong, cho dù là bọn họ trong đó có phần lớn người là hư không tinh cảnh võ vương cũng đều khó mà chạy trốn như vậy vận mệnh cùng tai nạn. Tại kia khổng lồ xé trời song đầu thuần luồng trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có bất kỳ dây dưa đường sống. Có người may mắn trốn qua xé trời song đầu thuần luồng thân thể nghiến ép muốn thoát đi, đáng tiếc lại không thể đủ chạy trốn xé trời song đầu thuần luồng sắc bén kia ma chảo, bị nó cầm lấy ném vào truy lý, trở thành thức ăn ngon của nó. Theo xé trời song đầu thuần luồng giáng lâm, toàn bộ sông băng phảng phất đều hóa thành thức ăn ngon sân sẵn bán, ở xé trời song đầu thuần luồng trong mắt, trước mắt bọn này nhỏ bé nhân loại đều là trong miệng nó thức ăn ngon. Gió lớn ào ạt, kinh khí bay lượn. Đáng sợ hung ác khí dùng xé trời song đầu thuồng luồng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bất ra, đem không ít người cho đánh bay ra ngoài. Công kích! Nhanh công kích! Hôn hoàng bên dưới cũng không biết là ai hô một câu, đủ loại võ khí theo những người trùng quanh trong tay thi triển bất ra, binh khí của bọn họ cùng nhau sáng lên chói mắt ánh sáng, đáng sợ công kích tất là đột nhiên tỏa ra, vô số ánh đao, kiếm khí cùng cương khí công kích tất là che ngập bầu trời hướng về cái kia xé trời song đầu thuồng luồng bao phủ mà đi, đánh vào trên người của nó phát sinh nặng nề tiếng vang, nhấc lên đẩy trời bụi trở đến. Công kích, tiếp tục công kích! Mọi người cái kia hốt hoảng tiếng gầm gừ tiếp tục vang lên, đủ loại công kích một lần nữa hướng về xé Trời Song Đầu Thuần Luồn tuần tới. Hoay, thấy cái kia che ngập bầu trời phun trào mà đến công kích, xé Trời Song Đầu Thuần Luồn trong mắt hung quang lập lòe, truy lý có hung ác tiếng gầm gừ truyền ra, càng thêm cuồng bạo đáng sợ khí thế tất là theo trong thân thể của nó khuyết tán bứt ra. Năng lượng ngang dọc, tình khí bay lượn, đáng sợ sóng âm giống như sóng gió kinh hoàng bình thường hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán bứt ra, hướng về bốn phía triện khai bá phủ. Ở Sẽ Trời Song Đầu Thuần Luồn cái kia đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ dưới, hết thề công kích đều bị sóng âm đập vỡ tan trở thành bột phấn không chỉ như thế sóng âm cùng tình khí quét tán ngang dọc đem bốn phía lượng lớn thành viên hất bay a thê thảm tiếng kêu thảm thiết vang vọng không dứt đứng ở phía trước nhất thiên ảnh đạo tông đệ tử của vạn tượng thần tông đứng mũi chịu sào bị sóng âm cùng tình khí trốn nuốt chửng thất khiếu chảy máu chủy lý phun đến lượng lớn máu tươi giống như từng viên một như đạn pháo bị hất bay đi ra ngoài chết hơn phân nửa còn diệu hiền điên cuồng lâm vong thánh ma địch la khát bạch lão lôi lão bọn họ xuất lĩnh người tất là đã sớm lui sang một bên cũng không có tham dự như vậy vậy công Dù sao bọn họ thống lĩnh đội ngũ có thể đều là nghiêm chỉnh huấn luyện, có thể không giống Tiên Ảnh Đạo Tông, Vạn Tượng Thần Tông bọn họ đã không có người thống ngự, trở thành năm bẻ bảy mảng. Còn Diệp Hiên, Thánh Ma Địch La Khắc, Bạch Lão, Lôi lão bọn họ tất là ánh mắt ngưng trọng thấy cái kia ngồi ở xé trời song đầu thuần luồng trên bạo tọa bất tử tiên hoàng đoàn người, trong mắt tràn ngập trước đó chưa từng có nghiêm nghị. Đây tuyệt đối là tiền sử cường địch. Cho dù là Diệp Hiên ở thời kỳ tột cùng cũng đều không dám dễ dàng khiêu chiến tồn tại. Nhưng mà, chính là như thế khổng lô tồn tại lại là xuất hiện ở tại bọn hắn trước mặt, trở thành bọn họ nhân. Cho dù là ngồi ở vị trí cao bậc lão Lôi lão bọn họ cũng có thể theo bất tử tiên hoàng người đàn ông kia trên người cảm nhận được cái kia cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ lên. Ở tại bọn hắn nhận biết bên dưới, bất tử tiên hoàng khí tức sâu không thấy đấy, khó có thể phỏng đoán, căn bản là khó có thể nhìn thấu. Ở Diệp Hiên bọn họ đánh giá bất tử tiên hoàng trong khi, bất tử tiên hoàng lại căn bản sẽ không có lượng lớn bọn họ, tựa hồ hoàn toàn không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt. Hắn lười biếng ngồi ở trên vun toạn, một bên nhàn nhã thưởng thức trong chén rượu đỏ, một bên nhìn từ trên cao xuống mà thấy cái kia bị xé trời xong đầu thủng luồng làm cho chạy trốn tứ phía mọi người, lanh khóc trên khuôn mặt không có một chút nào gọn sóng có chỉ là vô tận lạnh lùng. Một lát sau, cái kia chói hai tiếng kêu thảm thiết từ từ biến mất, sông băng từ từ khôi phục yên tĩnh. Vạn tượng thần tông, thiên ảnh đau tông các loại chứa nhiều đệ tử tất là hết mức trở thành xé trời song đầu thuần luồng trong miệng thức ăn ngon, gần như chết hầu như không còn. Cho dù là may mắn tiếp tục sống sót người, cũng đều bị này xé trời song đầu thuần luồng hung ác triệt để làm cho sợ cho váng. Mới vừa ở tại bọn hắn công kích, phản kháng mặc dù vô cùng hung mãnh, thế nhưng xé trời song đầu thuần luồng trên người lại là liền một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại, có thể tưởng tượng được con này sẽ trời xong đầu thuần luồng thực lực là bực nào mạnh mẽ cùng hung ác. Ở xé trời song đầu thuần luồng xuất hiện trong trước mắt, biến dị rồng bay nhỏ xanh đều bị dọa đến trốn vào ma lòng trong nhẫn, huyết mạch đáp bức thật sự là quá mạnh mẽ, Diệp Hiên có thể cảm nhận được biến dị rồng bay đối với xé trời song đầu thuần luồng sợ hãi. "Chào, ăn no rồi?" Bất tử tiên hoàng xuề bàn tay ra sờ sờ xé trời song đầu thuần luồng đầu, nhàn nhạt hỏi. Cái kia xé trời song đầu thuần luồng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, lập tức xoay đầu lại đem màu đỏ tươi tham lam ánh mắt rơi vào Diệp Hiên, thánh ma địch la khắc trên người của bọn họ, đuôi nhẹ nhàng đu đưa, nước bọt chảy ròng. Hiển nhiên theo nó Diệp Hiên bọn họ càng thêm ngon, nó còn không có ăn đủ bị này sẽ trời xong đầu thủng luồng cái kia hai đôi màu đỏ tươi hai mắt cho nhìn chằm chằm, diệp hiên thánh ma địch la khắc bọn họ chỉ cảm thấy coi như trở thành người khác trong mắt con mồi bình thường trong lòng dâng lên một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ đến con này sẽ trời xong đầu thủng luồng chỗ có sức chiến đấu có thể so với trí tôn hoàng cảnh cấp cao võ hoàng thậm chí càng mạnh hơn bọn họ ở trong bất luận một hai muốn đánh giết con này sẽ trời xong đầu thủng luồng cũng không thể thậm chí có khả năng bọn họ toàn bộ người liên thủ mới có thể đưa nó cho đánh lui có thể đem tu la vương cái kia phế vật giết các ngươi rất tốt có điều, hán trung quy cũng chỉ có điều là một qua khí phế vật mà thôi, mặc dù là buồn hoàng có lòng vun bón cũng không đỡ nổi, còn không đợi diệp hiên bọn họ mở miệng nói chuyện, bất tử tiên hoàng chính là ngửa đầu đem trong chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, lập tức đưa mắt rơi vào diệp hiên trên người của bọn họ, truy lý truyền gia lệnh như băng lời nói, dừng một chút, bất tử tiên hoàng làm như nghĩ tới điều gì, trên khuôn mặt hiện ra một chút thấy náy vẻ, đã quên hướng về chư vị tự giới thiệu mình, buồn hoàng tên? ừ, quá lâu, liên buồn hoàng chính mình cũng đã quên, nghe được bất tử tiên hoàng lời nói. Xung quanh mọi người đều là không khỏi sử sốt, có người suýt nữa bật cười, người này không khỏi cũng quá trêu trọc, thậm chí ngay cả tên của chính mình đều đã quên. A, bọn họ đều gọi ta là Bất Tử Tiên Hoàng. Nhưng mà Bất Tử Tiên Hoàng kế tiếp lời nói lại là làm cho sắc mặt kịch biến của bọn họ, vẻ mặt kinh hãi. Hết thảy đều là vẻ mặt chấn động cùng khó có thể tin mà nhìn cái kia ngồi ở trên vương tọa nam nhân, hai mắt trợn tròn xoe, đồng tử giúp thành mũi kim trạng, há to miệng, thật lâu nói không ra lời. Bất Tử Tiên Hoàng. Người đàn ông này hóa ra là Bất Tử Tiên Hoàng. Tây Phương Tu La Thế Giới Tam Hoàng một trong, đứng ở toàn bộ Thế Giới Kim Tự Tháp đỉnh cao nhân vật khủng bố. Trời ạ, hắn, hắn hóa ra là Bất Tử Tiên Hoàng. Bất Tử Tiên Hoàng hắn không cố gắng ở Tu La Thế Giới ở lại, chạy đến nơi đây tới làm gì? Bất Tử Tiên Hoàng, Tây Phương Tu La Thế Giới Tam Hoàng một trong, hắn là hướng chúng ta tuyên chiến gì? Kế tiếp chúng ta là muốn cùng Bất Tử Tiên Hoàng đánh nhau gì? Kinh hãi, kinh khủng, đổ lên âm thanh tất là theo hiện trường mọi người truy lý truyền ra. Bất Tử Tiên Hoàng tiếng tâm thật sự là quá lớn, không chút nào kém cỏi hơn Tây Phương Hắc Ám Thế Giới tứ hoàng. Mặc dù là Bạch trường An, Lôi Trấn Giang, Lâm Chính Hạo. Lý Thuần Dương, lộ dịch tư hạ na ánh mắt của bọn họ cũng là dù mình, biến sắc, Chỉ có Diệp Hiên, thánh ma địch la khắc, bạch lao, lôi Lão bọn họ số ít mấy người vẫn có thể vào thời khắc này giữ vững bình tĩnh. Còn không có song kiếm tổ cùng kiếm không có chân nhân bọn họ giờ phút này trên khuôn mặt vẻ mặt so với khóc còn khó coi hơn. Bọn họ vốn tưởng rằng đầu phục Diệp Hiên liền có thể giữ được tính mạng, bây giờ nhìn thấy này lai giả bất thiện bất tử tiên hoàng, đáy lòng có thể nói là tràn đầy trước đó chưa từng có hối hận Nếu là bọn họ lúc đó có thể liều chết cùng Diệp Hiên một trận chiến, nói không chừng có thể kéo dài tới Bất Tử Tiên Hoàng tiến lại, đến lúc đó liền có thể gia nhập Bất Tử Tiên Hoàng trận doanh. Không để ý đến những người chung quanh cái kia chấn động ánh mắt, Bất Tử Tiên Hoàng bẻ bẻ cổ, chính là đưa mắt rơi vào thánh ma địch La Khắc cùng điên cuồng trên người của Lâm Phong, nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt lộ ra một chút tán thưởng, có thể ở hơn 3 năm trước thai nạn cùng vô tận đuổi giết bên trong sống sót đích xác không dễ dàng, Bổn hoàng đối với các ngươi rất là yêu thích, có hứng thú hay không làm Bổn hoàng sức. Hiển nhiên, này Bất Tử Tiên Hoàng đối với điên cuồng Lâm Phong cùng thánh ma địch La còn là từng có một vài chú ý. Ngai nói bất tử tiên hoàng lời nói, điên cuồng Lâm Phong cùng thánh ma địch la khắc trong mắt Hàn Quang lấp lóe, đang muốn mở miệng nói chuyện lại bị bất tử tiên hoàng chô đánh gãy, "Các ngươi không cần phải gấp trả lời, trước nghe một chút buồn hoàng cho các ngươi mở điều kiện như thế nào." "Điều kiện gì?" Điên cuồng Lâm Phong nắm đấm nắm chặt, lạnh lùng hỏi. "Điên cuồng, mặc dù ngươi từng dùng máu rồng tôi thân thể, thậm chí trong cơ thể chảy xuôi một tia long tộc huyết mạch, làm cho ngươi có cường hãn thực lực và thân thể, thế nhưng bên trong cơ thể ngươi thương thế rất nặng, trái tim bị thương, bộ thân thể này đã kiên trì không dứt quá lâu, nhanh thì hai năm chậm thì 5 năm, ngươi chắc chắn bởi vì trái tim suy kiệt mà chết." Bất Tử Tiên Hoàng một cái tay dựa vào ngai vàng trên tay viện che khuất hắn nửa bên trái khuôn mặt, mắt phải ánh sáng lấp lóe, đầy hứng thú đánh giá Điên Cuồng Lâm Phong. Truy lý chuyển ra lãnh đạm lời nói: Bởi vì ngươi huyết mạch duyên cớ, thay thế phổ thông trái tim căn bản là cứu không được ngươi, chỉ có thay thế rồng chi tâm vừa mới có thể cứu chữa. Ngươi nếu là nguyện ý quy thuận Bổn Hoàng, làm Bổn Hoàng giúp sức, vậy Bổn Hoàng hứa hẹn trong vòng một năm cho ngươi thay thế tim rồng, đến lúc đó ngươi dục hỏa trùng sinh, thực lực tất nhiên tăng nhiều. Này điều kiện ngươi cảm thấy như thế nào? Lời nói nói xong, Bất Tử Tiên Hoàng chính là lẳng lặng nhìn Điên Cuồng Lâm Phong, cùng đợi trả lời của hắn. Không thể không nói. Người này thực lực thật sự là thái quá khủng bố, lại có thể một chút nhìn thấu điên cuồng Lâm Phong giờ phút này tình huống thân thể, nói ra giải cứu hắn biện pháp. Điên cuồng Lâm Phong không hề trả lời, mà là lạnh lùng thấy hắn. Thế thế, Bất Tử Tiên Hoàng cười một tiếng, xoay đầu lại đưa mắt rơi vào Thánh Ma Địch La khắc trên người, trầm giọng mở miệng nói, "Địch La khắc, năng luyện của ngươi con đường đi được rất tốt, nếu như có thể gia nhập buồn Hoàng Thủ hạ, làm Bổn Hoàng giúp sức, Bổn Hoàng giúp ngươi dùng năng luyện chi đạo bước vào đế cảnh, Bất Tử Tiên lầu chức vị tùy ý hai ngươi lựa chọn, như thế nào?" Người này bất cứ hoàn toàn không thấy mọi người, trước mặt mặt của Diệp Hiên móc nổi lên người đến. Có điều người này mở đi ra điều kiện thật đúng là đầy đủ phong phú, nếu là truyền đi đủ khiến đến bất kỳ cường giả độ số tới. Đương nhiên bất tử tiên hoàng sở dĩ sẽ mở ra như thế phong phú điều kiện không chỉ có là vì điên cuồng lâm phong cùng thánh ma địch là khắc thực lực của bọn họ không phải bình thường, chính là một phương năng ngược, cũng bởi vì nửa năm sau sẽ tại Tây Phương Tu La thế giới mở ra cuộc chiến phong thần. Cuộc chiến phong thần, Tu La thế giới mỗi 5 năm, năm vừa mới sẽ mở ra một lần siêu cấp giải thi đấu, bất luận là Tây Phương Tu La thế giới 36 thần tiên gọi, còn là chín đại ma vương tên gọi, thậm chí tam hoàng ngũ đế phong tức hiệu đều là ở trận này siêu cấp giải thi đấu bên trong tu được. Chỉ cần từ nơi này siêu cấp giải thi đấu bên trong bộp lộ tài năng, liền có thể có khiêu chiến bây giờ Tây Phương tu la thế giới hiện nay thu được thần vị phong tức hiệu tư cách, chỉ cần ở khiêu chiến thi đấu bên trong đánh bại bọn họ, liền có thể đoạt được thần vệ của bọn họ, thu được phong tức hiệu, đất phong các loại. Diệp Hiên từng có thể bước lên trở thành ngũ đế một trong, chính là bởi vì hắn ở trên thượng giới cuộc chiến phong thần bên trong bộp lộ tài năng, và thành công khiêu chiến một vị ngũ đế thành viên đem đánh giết, cướp lấy đế vương của hắn vị trí, trở thành một đời ma quân danh chấn thiên hạ. Nếu là Thánh Ma địch la khác, điên cuồng lâm phong hai người có thể vì hắn bất tử tiên hoàng sức, gia nhập bất tử tiên lầu Đại diện cho Bất Tử Tiên lầu dự thi nói, vậy hắn không chết tiên hoàng uy danh sẽ mức độ lớn tăng lên, thu được càng cao hơn danh vọng đồng thời cũng có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Cho nên Bất Tử Tiên Hoàng vừa mới như thế thực sự thu phục Thánh Ma Địch La khắp cùng điên cuồng, hy vọng bọn họ vì chính mình dốc sức. Đa tạ dẫn, bất quá chúng ta đã có minh chủ. Mặc dù Bất Tử Tiên Hoàng mở ra cực cao thẻ đánh bạc, nhưng mà, trả lời Bất Tử Tiên Hoàng lại là điên cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắp cái kia kiên quyết lời nói. "Hả? Là ai? Ba đời bạo chúa gì?" Bất Tử Tiên Hoàng trên khuôn mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, miệng từ từ trên vung lên một chút độ cong, tò mò hỏi không phải. Điên Quang Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La Khắc lạnh lùng trả lời. Cái kia là ai? Bất Tử Tiên Hoàng hỏi lần nữa. Không thể trả lời. Điên Quang Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La Khắc như trước là lạnh lùng trả lời. Làm cản. Lớn mật. Nhưng mà lời nói của bọn họ vừa mới vừa mới vừa dứt, đứng ở Bất Tử Tiên Hoàng phía sau Đại địa Thần Che lấy cùng Tu La Nữ Chiến Thần Nhã Điện Na tất là bước ra một bước quát lên. Các nàng đang muốn đối với Điên Quang Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La Khắc động thủ, thế nhưng lại bị Bất Tử Tiên Hoàng đưa tay ngăn lại. Theo bất tử tiên hoàng hành động này, đại điệu thần che lấy cùng tu la nữ chiến thần nhã điển na tất là một lần nữa lui tới phía sau của hắn, làm tướng danh chấn tây phương tu la thế giới lâu năm cường giả, thực lực của bọn họ không cho phép hoài nghi, không thể phủ cáo. Làm sao? Các ngươi đã cự tuyệt bổn hoàng rồi, vừa tuyên bố có chính mình truy tìm minh chủ, bây giờ lại là liền hắn là ai cũng không dám nói cho bổn hoàng, là sợ hãi bổn hoàng đi tìm phiền phức của hắn. Bất tử tiên hoàng trong mắt lập loè lạnh như băng mà lợi hại ánh sáng, không nhanh không chậm mở miệng, còn là nói các ngươi đồng ý tùy tùng tên chỉ có điều là một con không đáng chú ý con kiến cỏ nhỏ mặc dù bất tử tiên hoàng ngữ khí rất là bình tĩnh trầm chậm, chậm, thế nhưng là làm cho người ta một loại trên cao nhìn xuống, hùng hổ dọa người cảm giác. Thánh Ma địch la khắc, điên cuồng lâm phong trong mắt đồng nạc sát ý hoạt động, nắm đấm bóc vang lên kẹt kẹt. này bất tử tiên hoàng thật sự là thái quá ngạo mạn. thế nhưng, dùng bọn họ bây giờ thực lực cảnh giới một mực rồi lại không làm gì được hắn, sẽ không phải là tiểu tử này. đột nhiên, bất tử tiên hoàng mắt sáng lên, rơi vào đứng ở Thánh Ma địch la khắc cùng điên cuồng lâm phong trung gian diệp trên người, không thể không nói này bất tử tiên hoàng sức quan sát quả thực là có thể nói khủng bố. theo như vậy một nhỏ bé trâu đứng liền đem diệp hiên phân ra. Ngay vậy, Thánh Ma Địch La Khắc, Điên Cuồng Lâm Phong sắc mặt hai người cùng nhau biến đổi, bà năng che ở Diệp Hiên trước mặt. Nhìn dáng dấp, hẳn là hắn. Thấy thế, Bất Tử Tiên Hoàng trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo ánh sáng, truy lý truyền ra lệnh như băng lời nói, "Các ngươi nói nếu như bổn hoàng nếu như đưa hắn cho giết, có thể hay không thay đổi hai người các ngươi ý nghĩ?" Oanh cười dễ ước. Điên Cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La Khắc hai người không nói gì, chỉ là đưa bọn họ khí thế không giữ lại chút nào thả ra, lập tức tiến nhập trạng thái chiến đấu. So -so -so -so. Bạch lão, Lôi lão, Lý Thuần Dương bọn người cũng là vào đúng lúc này cùng nhau chắn trước mặt của Diệp Hiên. Uy Nghiêm thanh âm đàm thoại càng theo truy lý của Lôi lão truyền ra, bất tử tiên hoàng, nơi này là Tô Hải, mà không phải Tây Phương Tu La thế giới, còn chưa tới phiên ngươi ở nơi đây đến ngang ngược. Ngàn chim lôi quyết, ngươi là Lôi đế hậu nhân. Đừng nói là ngươi, cho dù là Lôi đế tên kia cũng không dám như vậy đối với bổn hoàng nói chuyện, làm trừ phạt. Nghe được lời nói của Lôi lão, thấy cái kia che ở Diệp Yên trước mặt Lôi lão, bất tử tiên hoàng trong mắt lập lòe lạnh như băng lợi hại ánh sáng, truy lý truyền ra lạnh lùng vô tình lời nói. cười dễ ước. Khi hắn lời nói hạ xuống lập tức Vật cưỡi của hắn sẽ trời xong đầu thủng luồng chi lý phát sinh rít lên một tiếng, đột nhiên mở ra miệng rộng quay lôi lão phun ra một khổng lồ hỏa cầu đến. Thấy thế, lôi lão sắc mặt phát lạnh, cũng không có chút nào né tránh ý tứ, toàn thân sấm sét dâng trào, ngàn chim lôi quyết lặng yên vận chuyển, tay phải sấm sét vần vang, đột nhiên lao ra xoay vòng thiết quyền hướng về hỏa cầu tiên em tới. Bịch! Trong nháy mắt tiếp theo, lôi lão năm đấm cùng hỏa cầu chạm vào nhau cùng nhau, bùng nổ ra đinh thay nước góc tiếng vang đến. Hỏa cầu nổ tung, lôi lão tất là xoay vòng năm đấm hơn thế không giảm hướng về cái kia bất tử tiên hoàng em tới. Thử! Thấy thế. thế. Cái kia đứng ở Bất Tử Tiên Hoàng phía sau phá thành Ma Vương An Đức tư trong lỗ mũi phát sinh hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, dưới chân mạnh mẽ tinh khí ngang dọc bùng nổ, thân thể giống như một vị man thần giống như sông ra ngoài, xoay vòng nắm đấm cùng lôi lão nắm đấm chạm vào nhau cùng nhau. Thùng. Nặng nghề tiếng va chạm vang lên, lôi lão sửng người lại, bị mạnh mẽ sức mạnh chấn động phải bay ngược ra ngoài, liên tiếp ở trên mặt băng ước trường tuột tưởng hơn trăm thước khoảng cách vừa mới ổn định thân hình. Còn cái kia phá thành Ma Vương An Đức Từ tất là vững vàng mà rơi vào Bất Tử Tiên Hoàng phía sau, nhìn từ trên cao xuống mà thấy lôi lão, trong mắt đầy áp nồng xem thường cùng khinh Lôi lão Lôi Lão Đầu, ngươi như thế nào? Ông nội, ngươi không sao chứ? Này nhanh như tia chớp giao thủ làm cho Diệp Hiên, Bạch Lão, Lôi Tiểu Vũ sắc mặt của bọn họ đều là biến đổi. Xuất hiện ở bên cạnh của Lôi Lão, đưa hắn thân thể vị, Truy Lý có thân thiết thanh em đàm thoại truyền ra. Lôi Lão nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cái kia phá thành Ma Vương An nữ Tư, trong mắt lộ ra không hề che giấu chút nào nghiêm nghị. Đối phương sức mạnh thân thể xa xa vượt quá tưởng tượng của hắn, chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại. Con bất tử Tiên Hoàng tất là trên cao nhìn xuống, đầy hứng thú mà nhìn bọn họ, trên khuôn mặt tràn ngập ngược, lập tức đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên dân nhắc thanh âm đàm thoại tất là theo quy lý của hắn truyền ra, điên cuồng, địch la khắc. vậy thì là các ngươi lựa chọn minh chủ gì? cho đến bây giờ hắn giống như là một con rùa đen rút đầu giống như không nói tiếng nào, thật đúng là khiến người ta thất vọng. ta ngược lại thật ra cũng muốn hỏi hỏi các ngươi, tiểu tử này cỡ nào nào khả năng có thể có được hai người các ngươi yêu ái cùng phụ trợ. các ngươi tin hay không? bùn hoàng một đầu ngón tay liền có thể ép chết hắn. bất tử tiên hoàng, ngươi nghe được bất tử tiên hoàng lời nói, thánh ma địch la khắc, điên cuồng lâm phong bọn họ vẻ mặt lạnh lẽo âm trầm, đang muốn quay bất tử tiên hoàng thủ, nhưng là bị diệp hiên đưa tay ngăn lại. Hắn tử từ, từ từ trong đám người đi ra, ngẩng đầu lên đưa mắt rơi vào bất tử tiên hoàng trên người, Truy Lý truyền ra lạnh lùng lời nói, một đầu ngón tay ép chết ta. Lão giả, ngươi cũng quá để mắt mình. Lời nói của Diệp Hiên rơi vào bất tử tiên hoàng trong thai làm cho hắn ánh mắt lấm liệt, trong mắt sát ý tỏa ra, phía sau hắn máy móc thương ma rất khổ, đại địa thần che lấy bọn họ đang muốn có hành động, Diệp Hiên chính là tiếp tục mở miệng nói, các ngươi đã như vậy để ý mình, vậy chúng ta đến đánh cuộc như thế nào? Hả, đánh cuộc gì? Bất tử tiên hoàng trên khuôn mặt hiện ra một chút cảm thấy hứng thú vẻ, thì đánh bạc ngươi một ngón tay có thể hay không ép chết ta? nếu là ngươi thật có thể một đầu ngón tay ép chết ta, vậy ở sau khi ta chết đi cuồng, thánh ma đều phụng ngươi làm chủ, ra sức cho ngươi. có điều nếu là ngươi cùng đầu ngón tay ép bất tử nói của ta, diệp yên trong mắt lợi hại ánh sáng lấp lóe, lạnh lùng mở miệng. cái kia lại nên làm như thế nào? bất tử tiên hoàng dành trước hỏi. bên cạnh ta vừa vặn thiếu bốn cái tôi tớ, nếu là ngươi một ngón tay ép bất tử nói của ta, liền đem phía sau ngươi bốn tên kia giao cho ta. diệp yên vươn ngón tay chỉ vào cái kia đứng ở bất tử tiên hoàng phía sau đại địa thần che lấy, tu la nữ chiến thần nhã điện na bọn người trên người, nhàn nhã tự nhiên nói. đã bất tử tiên hoàng dám đảm nhận. Giáng ngay ở mặt của hắn cấp người của hắn, vậy Diệp Hiên tự nhiên là muốn ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng. Chớ có làm càn. Nghe được lời nói của Diệp Hiên, tu lân nữ chiến thần Nhã Điền A, đại điệu thần che lấy bọn họ sắc mặt đều là biến đổi, trong mắt hung quang lấp lóe, nồng nặc sát ý ngang dọc, mạnh mẽ khí tức không giữ lại chút nào theo trong thân thể của hắn khuyết tán bứt ra. Bọn họ đã nhiều năm không có thấy có người lại dám ở Bất Tử Tiên Hoàng đại nhân như thế làm càn. Hơn nữa người này lại vẫn nếu muốn bắt bọn họ tới làm tiền đặc cược. Bọn họ đang muốn động thủ đem Diệp Hiên cho giết chết tại chỗ, nhưng lại bị Bất Tử Tiên Hoàng huy động ngăn lại, hắn đầy hứng thú đánh giá Diệp Hiên. Chú Lý truyền gia hí ngược lời nói đến, ha ha, có chút can đảm, lại dám cùng Bổn Hoàng đánh cược, chẳng trách điên cuồng cùng Thánh Ma sẽ chọn tùy tùng ngươi. có điều che lấy, Nhã Điền Na, rất khổ bọn họ nhưng Bổn Hoàng tin cậy nhất bộ hạ, giống như là Bổn Hoàng người thân như vậy mà không phải cái gọi là vật phẩm, Bổn Hoàng vừa làm sao có khả năng bắt bọn họ tới làm tiền đặt cược. Bất Tử Tiên Hoàng mấy lời nói này rơi vào Đại Địa Thần Che Lấy, Tu La Nữ Chiến Thần Nhã Điền Na, máy móc thương ma rất khổ trong thai của bọn họ làm cho bọn họ vẻ mặt phân chấn, nhìn về phía Bất Tử Tiên Hoàng ánh mắt tràn ngập khiến cho cực nóng cùng cô trong lòng tràn ngập không hề che giấu chút nào cảm động. Bọn họ làm sao cũng thật không ngờ bọn họ ở Bất Tử Tiên Hoàng trong lòng địa vị bất cứ sẽ cao như thế, làm cho bọn họ cảm động đồng thời càng âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải thề chết theo Bất Tử Tiên Hoàng, cho dù là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng đều không chối tử. Dừng một chút, Bất Tử Tiên Hoàng cười lạnh, đưa mắt rơi vào Điên Cuồng Lâm Phong cùng Thánh Ma Địch La khắc trên người, tiếp tục nói: "Ngược lại ngươi, bất cứ bắt lại Thánh Ma cùng Điên Cuồng tới làm tiền đặt cược, thật sự là khiến người ta thất vọng. Điên Cuồng, mà các ngươi lại là chọn một vị tốt minh chủ, hắn có thể bắt các ngươi đến làm tiền đặt cược, cũng có thể bất cứ lúc nào vứt bỏ các ngươi." Theo ta thấy, các ngươi còn là gia nhập buồn hoàng bất tử tiên lầu, trở thành buồn hoàng người thân được rồi. Nếu là những người khác nói có thể sẽ phải chịu bất tử tiên hoàng mấy lời nói này khích bác ly dán mà động lòng. Thế nhưng thánh ma địch la khắc cùng điên cuồng lâm phong đều là lạnh lùng thấy hắn, không hề bị lay động. Bọn họ cùng diệp hiên trong lúc đó huynh đệ cảm tình không cách nào dùng bất kỳ ngôn ngữ cùng vật phẩm để thay thế. Bọn họ biết diệp hiên vừa mới nói cái kia lời nói dụ ý, tự nhiên cũng sẽ không thật đi tính toán cùng để ý. Ha ha, không hổ là bất tử tiên hoàng, không chỉ đường hoàng tìm cho mình không dám đánh cuộc lý do cùng lấy cớ, còn vô hình gian thu mua bộ hạ là người làm cho bọn họ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, thủ đoạn này còn hơn tiểu tử ta đến đích thật là cao minh, khiến người ta khâm phục. Có điều ngươi đường đường Tây Phương Tu La thế giới tam hoàng một trong cũng không dám theo ta cái này vô danh tiểu bối đánh cược, chuyến đi cũng không sợ người chê cười gì. Diệp Hiên ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào bất tử thiên hoàng, cười lạnh mở miệng. Tiểu tử ngươi đúng là miệng lưỡi bé nhọn, bất quá là một con run dế mà thôi, thật đúng là cho rằng có tư cách cùng buồn hoàng hét, cùng buồn hoàng đánh cược. Bất tử hoàng ánh mắt liệt, trong mắt sát ý hoạt động, truy lý truyền ra băng lời nói của lãnh vô tình. Nguyên cười Ở lời nói của hắn hạ xuống lập tức, hắn cong ngón tay búng một cái, một đạo kim sắc kình khí tất là mang theo sắc bén sát ý thẳng đến Diệp Hiên mà đi, ven đường nơi đi qua cùng không khí đều va chạm đến một trận rực rỡ tia lửa đến, chói mắt được với người con mắt đều khó mà mở. Cho dù là cách thật xa đều cảm nhận được một luồng trước đó chưa từng có nguy cơ, khiến người ta toàn thân lông tơ đều không khỏi bắt đầu dựng ngược lên. Làm mục tiêu công kích Diệp Hiên đấy là nguy cơ càng ngày càng nồng nặng, hắn có thể cảm thấy tử vong tiến đến gần cùng gần sát. Bất tử tiên hoàng này đơn giản một đạo công kích đủ để đem Chí Tôn Hoàng cảnh Võ Hoàng trọng thương thậm chí đánh giết. Keng. Diệp Hiên trong mắt giết lóe lên. Trên người ma áo giáp rất đồng nhiệt lên, đang công kích tiến đến gần lập tức, hai tay lập tức bị hàn băng bao trùm, rồng mũi nhọn chắn trước mặt, làm cho cái kia kim sắc kinh khí đánh ở rồng mũi nhọn bên trên, phát sinh kim loại giao nhận tiếng vang ròn rã. Bạch bạch bạch. Mặc dù là Diệp Hiên dùng rồng mũi nhọn đỡ được này đạo kim sắc tinh khí, nhưng nó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ lại là chấn động đến mức Diệp Hiên một liền lui về phía sau hơn 10 bước vừa mới ổn định thân hình, mỗi một bước đều muốn trên tầng băng lưu lại mỗi người sâu không thấy đáy dấu chân. Hai tay của hắn càng chấn động đến mức tê dại, không để lại dấu vết vừa nhũ đang run rẩy. Này bất tử tiên hoàng thực lực đích thật là có thể nói khủng bố cùng mạnh mẽ. "Ồ, lại có thể đỡ bản tọa công kích." Nhìn dáng dấp, người vũ khí không sai. Công kích không thể đủ đem Diệp Hiên một đòn giết chết, ngược lại là bị Diệp Hiên cản lại, làm cho Bất Tử Tiên Hoàng trên khuôn mặt lẽ qua một tia kinh ngạc, truy lý có lệnh lùng thanh âm đàm thoại truyền ra. "Phải biết rằng này của hắn một đạo công kích có thể dễ dàng xuyên thủng hơn 10 cm dày hợp kim tấm thép thậm chí là chấn kim vật liệu, nhưng mà lại bị binh khí của Diệp Hiên bắn ra ra, có thể nào không cho hắn cảm thấy kinh ngạc cùng giận mình? Có điều, bổn hoàng kế tiếp công kích không phải là dễ dàng như vậy đâu." Trong nháy mắt tiếp theo, Bất Tử Tiên Hoàng trong mắt sát cơ lói lên, bàn tay đột nhiên rõ ra Cách không hướng về Diệp Hiên ấn xuống. Theo bất tử tiên hoàng động tác này, hùng vi cương khí kim màu vàng nóng hội tụ trở thành một con màu vàng bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về ấn xuống của Diệp Hiên đưa hắn đường lui hết mức đóng kín. Thời điểm này, Diệp Hiên chỉ cảm thấy hắn thân thể cùng bốn phía không gian đều bị cầm giữ bình thường, làm cho hắn chút nào không thể nhúc nhích, căn bản là không thể tiến hành né tránh, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn cái kia kim sắc bàn tay hướng về hắn ấn xuống, làm cho hắn đáy lòng dâng lên một luồng vô lực. Nay bất tử tiên hoàng thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, song phương trong lúc đó cấp bậc thực lực thật sự là chênh lệch quá xa. Cho dù là lối lão, Bạch lão Thánh Ma Địch La Khắc, Điên Cuồng bọn họ muốn đối với Diệp Hiên triển khai cứu viện cũng đều khó mà trả giá hành động. Cái kia bàn tay màu vàng nóng nhắc lên sức gió đều muốn Diệp Hiên bốn phía chỗ cầm cố, làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào xung vào. Mắt thấy cái kia bàn tay màu vàng nóng sắp sửa đem Diệp Hiên nuốt hết, Diệp Hiên đang muốn thi triển Bạch Long Hình Thái, lạnh như băng lênh lênh âm thanh lại là vào đúng lúc này vang lên. Bất Tử tiên Hoàng, ngươi tốt xấu cũng coi như là một đời ngang ngược bất cứ không để ý đến thân phận đối với một vang gối ra tay, cũng không sợ treo đến người trong thiên hạ nhạo bán gì. Quy một chương700 biện hiệu Hoàng Đế. Bất Tử Thiên Hoàng. Người tốt xấu cũng coi như là một đời ngang ngược bất cứ không để ý đến thân phận đối với một vang bối ra tay cũng không sợ treo đến người trong thiên hạ nhạo bán gì. Theo thanh âm này vang lên, một tấm màu vàng biển hiệu lặng yên gian tre ở trước mặt của Diệp Hiên, vốn cái kia quay Diệp Hiên chụp tới bàn tay màu vàng nóng lại là đột nhiên đảo lại, quỷ dị mà yên lặng ở giữa không trung. Biển hiệu trên ánh sáng lấp lóe cuối cùng cùng cái kia bàn tay màu vàng nóng từng điểm từng điểm hóa thành hư vô, giống như chưa từng có từng xuất hiện. Bất thình lình biến cố cùng đột nhiên vang lên âm thanh làm cho bất tử tiên hoàng ánh mắt của bọn họ đều là không khỏi dùng mình, lông mày không để lại dấu vết vừa nhũ, hai mắt hí lại. Quát chói hai tiếng càng theo cái kia đại địa thần che lấy truy lý truyền ra, người nào ở giả thần giả quỷ lan ra đây cho ta. Khanh khách, lệnh lệnh ném hai tiếng cười vang lên. Diệp Hiên trước mặt không gian nụn nhão, hồng nhạt cánh hoa theo phía chân trời lững lờ hạ xuống. Một đạo cực độ mất hồn làm tức giận bóng người tất là quỷ dị mà hiện lên ở trước mặt của Diệp Hiên. Nàng có một tấm tươi đẹp tuyệt luân xinh đẹp gò má, thành thục làm tức giận dáng người bị một cái gợi cảm trường bảo màu đỏ bao vây, vóc người có lồi có lõm, có vẻ phá lệ mê người, khiến người ta thấy chảy nước miếng. Nàng không phải người khác, chính là hưng hoàng. Tiểu tử, như thế nào? Không có chuyện gì chứ. Hồng Hoàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào trên người của Diệp Hiên, quay hắn lộ ra một mê người nụ cười đến, có vẻ có một phen đặc biệt phong tình. Không có chuyện gì, đa tạ Hồng tỷ ra tay. Nghe vậy, Diệp Hiên nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Khanh khách, không phải là buồn cung đến tay. Hồng Hoàng cảm động nở nụ cười, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Thấy cái kia xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh Hồng Hoàng, bất tử Tiên Hoàng trong mắt lập loè lạnh như băng ánh sáng, vẻ mặt lạnh như băng mở miệng. Đỏ anh, buồn hoàng sự tình ngươi cũng dám tay, là nghi ngờ chính mình mạo lớn, chán sống. Người này quả nhiên là thật là cuồng, không những gọi thẳng tên của Hồng Hoàng còn dám nói ra bá đạo như vậy lời nói, ha ha, thế gian này có thể từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ ghét bỏ chính mình mạng lớn, còn sống được không nhị được, giống buồn cung ý kiến, ngươi không cố gắng ở tây phương tu la thế giới ở lại, bất cứ chạy đến tô hải đến quay phong vân, ta xem sống được không nhịn được không phải buồn cung mà là ngươi, ngươi là muốn chết ở nơi đây gì? Hồng hoàng ánh mắt nhìn thẳng bất tử thiên hoàng, vẻ mặt lãnh đạm mở miệng, chỉ bằng tầm thường một người, bất tử tiên hoàng ánh mắt tràn ngập đồng xem thường, đương nhiên không chỉ là buồn cung, dù sao chỉ bằng buồn cung một người còn không làm gì được ngươi, hưng hoàng ngáp một cái người biến vươn người một cái, đưa nàng cái kia mê người vóc người đường con triển lộ bước ra, không nhanh không chậm nói, ta nói, mấy người các ngươi cũng nên đi ra rồi hả? Trước khi không phải nói mình ngửa tay gì. Theo lời nói của Hồng Hoàng hạ xuống, gió lớn ảo hạt, tình khí bay lượn, ba đạo hùng hồn sắc bén bóng người giống như quỷ mị theo phương xa sẽ qua, xuất hiện ở bên cạnh của Hồng Hoàng. Bọn họ không phải người khác, chính là Quân binh Minh Sáu Sao giả ở trong Ngân Lão, màu xanh hoàng cùng với Hoàng Hoàng, Ngân Hoàng đại nhân, màu xanh Hoàng đại nhân, hoàng Hoàng đại nhân, thấy cái kia hiện thân Ngân Lão, màu xanh Hoàng cùng với Hoa hoàng, hoàng bọn người. Toại Hải Tam đại thế gia các thành viên đều là vẻ mặt kích động cùng cùng nhiệt mở miệng. Các ngươi ở một bên xem cuộc vui không khỏi cũng nhìn ra quá lâu. Mấy người các ngươi rốt cuộc là sẽ hưởng thụ. Bạch lão, Lôi lão bọn họ trong lỗ mũi tất là phát sinh hừ lạnh một tiếng, tức giận nói: "Hiển nhiên đối với Ngân lão, màu xanh hoàng bọn họ bây giờ mới hiện thân rất là bất mãn. Cùng binh Minh Minh sáu sao già tổng cộng sáu người, làm sao 14 người các ngươi? Còn có hai cái đều chết rồi gì? Nếu như vẹn vẹn chỉ là bốn người các ngươi nói, có thể không đủ bọn họ giết." Thấy cái kia xuất hiện ở hồng hoàng bên cạnh màu xanh hoàng, Ngân lão, hoang hoàng bọn người, bất tử tiên hoàng hai mắt híp lại, Trong mắt lập lòe lạnh như băng lợi hại ánh sáng, lạnh lùng mở miệng. Mặc dù Cổ Minh Minh sáu sao già đến rồi bốn cái, và thực lực đều cực kỳ không kém, thế nhưng Bất Tử Tiên Hoàng như trước không có bất kỳ sợ hãi, thậm chí không có đưa bọn họ đặt ở trong mắt, có thể nói là cuồng đến không biên giới nhi. Cười giễu kéo, "A, u Nhưng mà, Bất Tử Tiên Hoàng lời nói vừa mới vừa mới vừa dứt, thế thảm tiếng tiêu thảm thiết lại là đột nhiên khi hắn phía sau vang lên, khiến cho hắn hơi thay đổi sắc mặt. Khi hắn cái kia lạnh như băng cùng khó coi ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, màu vàng biển hiệu ở giữa không trung bay lượn, Im hơi lặng tiếng theo đội cận vệ của hắn bên trong xé qua, dễ dàng cắt ra huyết hầu của bọn họ, đưa bọn họ đánh chết. Lượng lớn đội cận vệ thành viên miệng phun máu tươi, sinh cơ bên trong cơ thể tan hết, theo xé trời xong đầu thủng luồng trên người rơi xuống phía dưới. Cho dù là bất tử tiên hoàng muốn cứu viện ngăn cản cũng cũng không kịp, gần như chỉ là một cái hô hấp gian, hắn khí thế kia hùng vĩ, sắc bén bất phàm đội cận vệ chính là diệt sạch, trở thành từng bộ từng bộ lạnh như băng thi thể theo xé trời xong đầu thủng luồng trên rơi xuống phía dưới, đập xuống ở tầng băng bên trên phát sinh dầm tiếng vang. Đợi cho tiếng tiêu thảm thiết dừng lại, đỏ tươi máu đem mặt băng nhuộm thành màu đỏ. Chuyện này. Khiến cho bất tử tiên hoàng trong mắt Hàn Quang lập lòe, trong mắt sát ý phun trào, cuồn bạo khí thế không giữ lại chút nào theo hắn trong thân thể khuyết tán bước ra. Tựa hồ là nhận lấy tâm tình của hắn ảnh hưởng bình thường, vốn sáng sủa bầu trời đều trở nên âm trầm lên, mây đen hoạt động, phảng phất một hồi báo táp sắp xảy ra. Bất tử tiên hoàng phía sau đại địa thần che lấy bọn người cũng là đưa tay đặt ở binh khí của chính mình trên, trong mắt Hàn Quang lập lòe, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Phía sau bọn họ đội cận vệ lại bị im hơi lặng tiếng cho tiêu diệt, mà bọn họ lại là liền một bóng người đều chưa từng nhìn thấy. Bất thình lình biến cố không chỉ là làm cho bất tử tiên hoàng bọn họ vẻ mặt nghiêm túc, Kể cả Diệp Hiên, điên cuồng Lâm Phong, Thánh Ma Địch La các bọn họ đều bị rung động thật sâu tới. Vừa mới cái kia bay lượn màu vàng biển hiệu giống như là sinh mệnh thu hoạch cơ bình thường dễ dàng thu hoạch được bất tử tiên hoàng đội cận vệ hơn trăm người tính mạng, thật sự là khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Thần Rồng, xem ra còn là biển hiệu của ta nhanh hơn ngươi, ngươi thua rồi. Giống như, còn dư năm cái. Quả nhiên nho nhã mới là vương đạo. Ở mọi người vì thế cảm thấy chấn động lúc, mật mờ âm thanh ở giữa không trung vang lên. Theo thanh âm này vang lên, hai đạo tư thế bay hùng bất phàm bóng người tất là quỷ dị mà ở giữa không trung hiện lên. Đứng lơ lửng giữa không trung, Phản vật tại giữa không trung bọn họ căn bản thì không cần chút nào mượn lực, mà là như giống trên đất bằng, làm cho hiện trường mọi người đồng tử co dù lại, trong mắt tất cả đều là vẻ chấn động. Một có mỹ lệ dung nhan nữ nhân cùng một cực độ thân sĩ si đẹp trai nam nhân. Nữ nhân này số tuổi thật sự rõ ràng đã sớm vượt qua trăm tuổi, thế nhưng là một mực chỉ có hơn 40 tuổi mỹ lệ dung nhan, Thức tha dáng người bị một bộ màu lam nhạt đồng phục bao vây trên bả vai khoác một cái quân đội áo khoác, mặc dù là như thế cũng che giấu không dứt nặng cái tia tràn ngập nồng nặc đường công mê hoặc vóc người, từ nhỏ thời kỳ tuyệt đối là hại nước hại dân tồn tại. Nàng chính là cường binh minh 6 sao già đứng đầu rồng nữ đế. Con gái kia thân sĩ đẹp trai nam nhân nhìn qua ước chừng hơn 40 tuổi hình dáng, giữ lại một con tóc dài phiêu dật, có một tấm khiến cho vạn ngàn cô gái mê đắm gò má, anh tuấn đẹp trai mà mang theo trung niên đặc biệt thành thục tăng thương, hắn thon dài cao ngất dáng người bị một cái màu đen áo bảnh to bao vây, trên cổ tay mang theo một khối thoạt nhìn rất biết điều nhưng cũng cực kỳ hút người con ngươi đồng hồ đeo tay. Tay trái bưng một ly rượu đỏ, tay phải vướt vướt một bộ màu vàng biển hiệu. Hắn khắp toàn thân lộ ra một luồng khác tinh xảo, với hắn nho nhã khí chất hoàn mỹ kết hợp với nhau, phản phất trời sinh thân sĩ, làm cho người ta cực độ thoải mái cảm giác trên cơ bản không có ai biết tên của hắn, càng không có biết lai lịch của hắn. Cho dù là nội bộ của cuồng binh minh thành viên trọng yếu thậm chí là hổng hoàng bọn họ đều chưa từng biết tên của hắn và thân phận, chỉ biết là hắn tồn tại hồi lâu. Thường thường một người thưởng thức rượu đỏ, hút thuốc lá, có vẻ rất là cô đơn. Cho dù là cuồng binh minh sáu sao, sao già đứng đầu ẩn long nữ đế đô đối với hắn cực kỳ kính trọng, thường thường gọi hắn là nho nhã hoặc là biển hiệu, còn ấy thành viên của hắn tất là gọi hắn là biển hiệu hoàng đế hoặc là biển hiệu đại đế. Về phần hắn thực lực, giống như thân phận của hắn bình thường, vĩnh viễn là một mê, vĩnh viễn không có ai biết. Thấy cái kia đứng lơ lửng giữa không trung ẩn long nữ đế cùng biển hiệu. Diệp Yên trong mắt tràn ngập không hề che giấu chút nào nghiêm nghị cùng kinh ngạc đến, bởi vì cho dù là hắn mở ra Băng Hỏa Âm Dương mắt cũng không cách nào nhìn rõ ràng hai người này thực lực cảnh giới, thậm chí ở tại bọn hắn bên cạnh nhìn không tới bất kỳ năng lượng và sóng, không cảm giác được bọn họ bất kỳ khí tức gì khuếch tán, phản phất bọn họ đã sớm cùng thiên địa hợp thành một thể. Bái kiến nữ đế. Bái kiến nữ đế. Thấy cái kia đứng lơ lửng giữa không trung lẫn dòng nữ đế, Tô Hải Tam đại thế gia thành viên đều là vẻ mặt cung kính, hai tay quyền, một chân quỳ xuống, quay nàng cung kính cúi đầu, truy lý truyền ra cung kính lời nói đến. Cho dù là địa vị phi phàm bạch lão cùng lôi lão hai người mặc dù không có quỷ một chân, nhưng cũng là từ từ không lưng cung kính ân quyền. Vị này ẩn dòng nữ đế nhưng với bọn hắn tổ tiên bạch đế cùng lôi đế bọn họ là cùng một thời đại nhân vật, thậm chí là bọn hắn tổ tiên bạch đế cùng lôi đế đều phải cung kính đối xử nhân vật, lòng tính nể không thể không. Ẩn dòng nữ đế bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, một luồng vô hình kình phong chính là đưa bọn họ thân thể cho đỡ lên. Ẩn rồng nữ đế không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi lại vẫn không hề rời đi viên tinh cầu này, như trước là đứng ở tô hải của binh minh, thấy cái kia đứng lơ lửng giữa không trung Ẩn rồng nữ đế. Bất Tử Tiên Hoàng trong mắt lập lòe không hề che giấu chút nào nghiêm nghị cùng tiên kỵ, truy lý có lệnh như băng thanh âm đàm thoại truyền ra. Hiển nhiên, Bất Tử Tiên Hoàng rất rõ ràng ẩn giòng nữ đế Lai Lịch cùng thực lực. "Cùng với ngươi, Biển Hiệu, tại sao nhiều năm như vậy, ngươi còn không đi tìm ngươi huynh đệ?" Sau đó, Bất Tử Tiên Hoàng xoay đầu lại đưa mắt rơi vào cái kia tập anh tuấn cùng nho nhã hoàn mỹ Biển Hiệu trên người, nắm đấm bóp vang lên kẹt kẹt, trong mắt lộ ra nồng nặc oán độc cùng sâu sắc kỵ, truy lý có phẫn nộ tiếng gầm gừ truyền ra. Người khác không rõ ràng lắm Biển Hiệu thực lực khủng bố, thế nhưng hắn lại rõ rõ ràng, ràng đừng xem rất nhiều người không quen biết người này, điều này đây ẩn dòng nữ đế dẫn đầu, thế nhưng bất tử tiên hoàng hắn nhưng là rất rõ, người này là còn hơn ẩn dòng nữ đế còn kinh khủng hơn tồn tại, cũng sớm đã phá vỡ cái kia một đạo giới hạn, thu được trí cao vô thượng phong tức hiệu. Cho dù là hắn không chết tiên hoàng thực lực như thế nào đi nữa cường hãn, cũng tuyệt đối không thể một lần đối phó trước mắt hai người kia. đã nhiều năm như vậy, hắn vốn tưởng rằng hai người này đã rời đi Tô hải, rời đi viên này cấp thấp tinh cầu, đi hướng cái kia mênh mông vô ngần tình không lăn dù sao mấy năm nay đã theo trên địa cầu đi ra quá nhiều quá nhiều cường giả, cho nên hắn vừa mới dám như thế trắng trợn. Đại Trương kỳ cổ mở tới đây, lại thật không ngờ bọn họ không có đi, như trước là chờ đợi ở nơi đây. Bất luận là ẩn rồng nữ đế còn là biển hiệu đều chỉ là thần sắc bình tĩnh đứng ở nơi đó, lạnh lùng thấy hắn, không nói gì. Đem cái kia tiểu xúc xanh, điên cuồng, thánh ma giao cho bổn hoàng, bổn hoàng lập tức đi ngay. Thấy thế, Bất Tử Tiên Hoàng lửa giận trong lòng ngăng dọc, cố nén trong lòng sát ý, trầm giọng nói: "Ta cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, không quận sẽ chết." Nhưng mà, đáp lại Bất Tử Tiên Hoàng lại là biển hiệu cái kia không chứa chút nào cảm tình lượi nói, vô cùng đơn giản vài chữ, lại là có vẻ vô cùng khí phách. Ba Theo biển hiệu lời nói hạ xuống, Tô Hải Tam Đại Thế Gia thành viên đều là vào đúng lúc này mới lên mới đến. Hai, bất tử tiên hoàng sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhìn chằm chằm biển hiệu, trong mắt sát ý hoạt động. Theo cuồng binh minh 6 sao già lên sàn, trước mắt cục diện đối với bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là trở nên cực kỳ bất lợi lên. Sớm biết như vậy, hắn nên dẫn bất tử tiên lầu đại quân đột kích, đem Tô Hải san bằng. Một, tốt, hôm nay coi như các ngươi tàn nhẫn. Khi bọn hắn đến tới một lúc, bất tử tiên hoàng đột nhiên nghiến răng mở miệng nói, Thánh ma, địch la khắc huynh đệ các ngươi nữ nhân trong tay buồn hoàng Không muốn bọn họ chết nói, một tháng sau đến Tây Phương Tu La thế giới bất tử tiên lầu hướng về buồn hoàng chịu đòn nhạ tội. Sau đó, hắn đưa mắt rơi vào thánh ma địch la khắc cùng điên cuồng lầm phong bọn họ trên người. Truy lý truyền ra lạnh lẽo âm trầm lời nói, Hả, đúng rồi. Đến trong khi nhớ tới đem tiểu tử này đầu người cắt đi hiến cho buồn hoàng, làm như nghĩ tới điều gì, bất tử tiên hoàng đưa mắt rơi vào diệp hiên trên người, nói một cách lạnh lùng, chúng ta đi. Theo bất tử tiên hoàng lời nói hạ xuống, sẽ trời song đầu thủng luồng truy lý phát sinh một tiếng phẫn nộ dứt đảo, đột nhiên xoay người hướng về phương xa phía chân trời bay đi. Nhưng mà biển hiệu mắt sáng lên. Lại là quỷ dị mà hiện lên ở bất tử tiên hoàng bọn họ trước mặt, ngăn cản hắn đường đi, làm cho cái kia khổng lồ xé trời song đầu thùng luồng không dám chút nào làm bựa. Lạnh như băng bá đạo âm thanh tất là theo biển hiệu truy lý truyền ra. Ba hơi đã qua, các ngươi đi chưa xong.